Trưng không một một chi tên là không chết lì dạ bộ đội thổ quốc chập trùng không chừng địa hình tăng thêm mảng lớn trần chùi hòn đá cùng lẹ tẻ đứng bước cây cối để mảnh đất này nhìn qua phá lệ hoang vu một vị lung la lung lay hai gõ má hướng vào phía trong lõm nham nhẫn trên thân treo đã biến thành điệu trạng màu đỏ nham nhẫn chế phục c ắ n răng hết sức nghiền ép mình t r ả cờ dạ đem xong quyền toàn lực hướng trước mắt thân hình cao lớn vung đi bạo đội địa lôi quên oanh cho bụi ngay tiếp theo bị nổ nát hòn đá từ mặt đất nổi nhưng mà lên đem trên thân vốn là rách dưới lì dạ chế phục triệt để tổn hại bạo đội nham nhẫn bị khí lãng lật đổ ngã xuống đất th hắn hiểu được sinh mệnh của mình đã triệt để tiến vào đến ngược cho bùi tàn đi nhìn xem cái kia thân hình cao lớn hướng mình chậm rãi đi tới nửa thân trên ở trần tất cả đều là khoa trường cơ bắp mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết k ế giới hạn â m dương kẹt cái gần cải bạo độ ngay cả hắn cơ bắp bên trên rực rỡ đều không có thể phá hư thậm chí tùy tiện kiểu tóc đều không có bị thổi loạn một sợi một sợi mái tóc màu đen hình thành bén nhọn gai hình nổi bật lên càng thêm hưng mãnh hai m ba mươi thân cao tại cái này giới mị dạ lộ ra siêu còn bạch điêu cái này không một không biểu hiện lấy thân phận của hắn không chết đại đội đội trưởng tạ cả một cái tại phong quốc chiến trường tàn phá bừa bãi manh nhân nham nhẫn hiện tại đã biết rõ minh bạch vì cái gì sủ t r ỉ ca đại nhân sẽ tuyên bố ni dạ tiểu đội nếu như vô tình gặp hắn hiện tại cái quái vật này có thể từ bỏ nhiệm vụ ra lệnh t ạ cả hạ xì ỉ xạ mụ nhìn xem con mắt này sắp mất đi rực rỡ nham nhẫn r ồ i ra so nham nhẫn đ u ổ i còn lớn hơn cánh tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái bóp so với để hàn quốc nam nhân chấn nộ thủ thế hướng phía ngã trên mặt đất nham nhẫn nhữ mày còn kém một chút như vậy liền có thể phá tà phòng nguyên bản sắp nhắm mắt lại nham nhẫn đột nhiên trận to hai mắt ngón tay run dậy không ngừng chi chi ngâu, ngâu nói không ra lời, tạ cả hạ xì ý xạ mù hậu phương giả mạn nạ cả hệ dạ nổ kéo ra khoe miệng không cầm được nói t h ầ m buộc đối diện kiệt lực mà chết đã đủ cầm thú giết người còn muốn chú tâm tạ cả hạ xì ý xạ mù vỗ vỗ mình hơi sung huyết cơ n g ự c lớn hướng phía sau hô to heo muội đếm số Giả mạn nạ cả hệ dạ nổ một bên hướng tạ cả hạ xì ý xạ mù phương hướng chạy tới một bên trong lòng yên lặng lầm bầm cái gì đó vì cái gì giả mạn nạ cả tại ý nổ xỉ cả cờ hờ bên trong là heo nhà ngoại hiệu này đều nhanh hô một năm đáng chết đội trưởng đến rồi đến rồi đội trưởng đối diện tiểu đội sáu người thượng nhẫn nị ra một cái, chúng ta thả đi một cái hạ nhẫn trước mắt tại thổ q u ố c đánh giết 486 t ê n lí dạ mặc c ố n ổ hạ trung nhận áo lót d a mạ nạ cả ăn mày hướng về tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nói ra siêu siêu siêu siêu t r u n g b a n h đội viên c ũ n g cấp tốc hướng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù dựa vào n ổ ký lao nhân này thật là biết n h ẫ n lại đều muốn xử lý 500 t r ă i n h dạ còn không tới tìm chúng ta đi trước bờ sông hạ trại cao cầu nói xong hướng dòng sông phương hướng b ô n g nhiên nhảy lên tạ cả hạ sỉ ỉ xa mù tại đội ngũ phía trước bàn chân mỗi một lần đạp về mặt đất đều có thể hướng về phía trước nhảy vọt một khoảng cách lớn chung quanh cao thấp chập trùng nham thạch ở trong mắt tạ cả hạ sỉ ỉ xa mù nhanh chóng hướng về sau sẽ qua nhìn xem đằng sau đi theo mình mười đến cá nhân trong lòng thở dài trong nguyên tắc lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến bởi vì chính mình con này hồ điệp biến hóa có chút quá lớn lần thứ nhất nghị dạ đại chiến hai mươi năm sau quốc gia ở giữa kinh tế t r ê n lệnh tăng lớn lấy tăng lớn công bằng đặc quyền làm lý do các quốc gia đấu vo phái thế lực n g đầu phổ biến dùng vũ lực đến mở rộng lãnh thổ lần thứ hai giới giới nị dạ thế cục lập tức bắt đầu khô nóng bắt đầu nhưng đều là chiến tranh cục bộ lại bởi vì chính mình dẫn đội rời núi trực tiếp đem lần thứ hai giới nị dạ đại chiến nâng lên đến ba trận chiến cường độ càng đánh càng liệt mình đầu năm mang ra năm mươi người hiện chỉ còn lại có m ộ ư ơ i năm người tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ chạy nhảy v ọ t động tĩnh cực lớn sau lưng đội viên hành t u n g cũng không mang theo che giấu bọn hắn đ ặ c chiến đội nhiệm vụ vốn là tại thổ quốc tàn phá bờ bãi để thân ở vũ quốc chiến trường đệ tam sủ chỉ cả nộ kị bị ép hồi viên làm dịu họ rổ xì mà giáp lực của bọn hắn không phải dựa theo tình huống hiện tại Họ bọn hắn bọn rồ sỉ ma ngay cả tạ r trao o n nguyên cùng nhẫn chiến, tặng nhục tính tăm nhẫn danh hiệu tên tràng diện đều chống đỡ không đến. g quyết hiệu đều tắc tăm t được vũ đỡ sỉ cả hạ s ỉ ỉ xạ m ù một bên đi đường một bên kéo chỉ có mình có thể nhìn thấy đơn sơ bảng nhục thể 19. 99, kiên nghị không ngã đã kích hoạt linh hồn 11. 13, chiếu sáng dạng dỡ đã kích hoạt đoạn có thể k h ô n g 93%, cấm ma phá h u y ễ n đợi kích hoạt cần chủ ngư đầu đạt tới 10%. t ạ cả hạ s ỉ ỉ xạ m ù tại phụ mẫu sau khi qua đời một mực từ làng la suối nước nóng đường phố hàng xóm láng giềng chiều cố cũng chính là hàng xóm láng giềng chiếu cô cực kỳ tạ cả hạ xì ỉ xả mù không có đi hướng cô nhi viện sinh hoạt sáu tuổi lúc tại đã chết p h ụ mẫu thư phòng tìm tới trà cờ dạ rút r a thuật lần thứ nhất tinh luyện trà cờ dạ liền kích hoạt l ê n bảng tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù mình nhìn tới đây chính là xuyên qua đến tên biến thái này thế giới kim thủ chỉ mỗi ngày chỉ có thể gia tăng không không một tiến độ với lại không thể tự chủ lựa chọn thêm ở đâu một đầu từ đầu bên trên theo lẽ thường nói tạ cả hạ xỉ xả mù chỉ là cổ nộ hạ phổ thông thôn dân không phải đăng ký trong danh sách ỉ dạ tạ cả hạ xì ỉ xả mũ kích khi còn sống chỉ đốt sáng lên nhục thể từ đầu dù sao song chim tại rừng không bằng một chim nơi tay ai không muốn muốn một bộ kim cương bất hoại thân thể đâu nhục thể cường độ hoạt tính cùng khối lượng tại theo mỗi ngày không không một không ngừng tăng trưởng c ộ n ộ hạ hai mươi hai năm ra đời hắn hiện mười lăm tuổi thân cao liền đạt tới hai m ba mươi toàn thân trên dưới tất cả đều là như là khắc đá cơ bắp đệ tam giật cả tới đều phải sau này thoáng nhục thể mười phần trăm giải tỏa kiên nghị không ngã từ đầu để tạ cả hạ xì ỉ xả mũ thân thể không lại bởi vì ngoại lực mà lùi về sau nửa bước cái này không phải liền l à xuyên qua trước trong trò chơi bá thể khái niệm sao tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù từ khi nhục thể từ đầu đạt tới mười phần trăm bắt đầu đã không có có đồ vật gì có thể tổn thương đến hắn chủ tu sắc bén nhất phong độn âm dương phân công nhận thuật nghĩ dạ cũng chỉ có thể giúp hắn phá phá thật nhỏ lông tơ với lại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù mình sinh tồn cần thiết trên phạm vi lớn giảm ít cũng có thể đại lượng ăn tồn chữ năng lượng kiên nghị không ngã cùng nhục thể từ đầu kết hợp để tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù hoàn toàn biến thành chiến trường máy ủi đất nhục thể từ đầu một mực gia tăng đến mười chín chín mươi chín phần trăm tiến độ tạ cả hạ s ỉ ý xả m ụ chính đang chờ mong hai mươi phần trăm có thể kích hoạt hiệu quả gì lại cảm giác được nếu như không thắp sáng cái khác từ đầu liền sẽ đỉnh trệ tăng trưởng cái này khiến tạ cả hạ s ỉ ý xả m ụ không thể không thắp sáng linh hồn từ đầu linh hồn tính bền dẻo khối lượng cùng với nhục thể gián tính tại thời gian tích lũy lại không ngừng tăng trưởng cũng thuận lợi giải tỏa chiếu sáng rặng rỡ giải tỏa một k h ắ c này dọa làng lá bên trong tất cả có năng lực nhận biết lì ra nhảy một cái bởi vì bọn hắn cảm giác được làng lá bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn lớn nhưng là trước mắt không có phát hiện có cái gì hiệu quả đặc biệt chỉ có huyễn thuật miễn dịch cái này thường thường không có gì lạ năng lực trên chiến trường cũng là tự mang bóng đèn căn bản giấu không được còn tốt tạ cả hạ xì ỉ xả mù nhục thể cường độ đã đ ạ t tới giới n mị gia đ ỉ n h tiêm bị hắn để mắt tới căn bản chạy không được mang theo đặc chiến đội tại phong quốc đại s á t đặc sát để nguyên bản nghèo khó xa nhận đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g sớm rút lui chính là bởi vì xa nhận không hề có lực hoặc thủ cái khác nhận thôn đối cổ nổ hạ cảnh giác đạt tới không thể ngăn chặn tình huống ô n không thể đánh nằm sấp cũng phải suy yếu cổ nổ hạ ý nghĩ n h o nhao từ cục bộ chuyển thành đại quy mô chiến tranh trên chiến trường làm vô địch máy ủi đất để l từ đầu biến tối đen hiện tại càng là đen bên trong đỏ lên tại cảm giác bên trong sáng loáng bóng đèn bây giờ trở nên tinh lực mười phần ngoại trừ sớm chiều trung đụng đặc chiến đội đội viên bất luận cái gì nhị dạ đối mặt cái này làm người ta sợ h ã i tinh lực đều phải phạm sợ hãi tại chiến tranh đánh về sau ta c ả hạ xì ỉ xạ mù cấp tốc thắp sáng đoạn có thể từ đầu bởi vì linh hồn mười phần trăm từ đầu đã mở ra trong ngắn hạn không đạt được tiếp theo giai đoạn không bằng toàn đốt sáng lên nhìn xem có cái gì mới biến hóa kết quả mười phần khả quan đoạn có thể đại khái có thể hiểu được vì ngăn cách năng lượng trà cờ dạ cũng tại ngăn cách phạm vi bên trong không đến một phần trăm đoạn có thể lại có thể tùy tiện ngăn cách xa nhẫn khôi lỗi sư dùng để điều khiển khôi lỗi sợi trả cờ dạ mặc dù mặc kệ dạng gì khôi lỗi cũng không thể đâm rách tạ c ạ hạ xỉ ý xa mù phòng ngự nhưng là đồng đội chịu không được n h a tại x a nhẫn trên chiến trường tạ c ạ hạ xỉ ý xa mù nhục thể đi qua c h i địa d ọ c đường khôi lỗi tại chỗ đứng máy sau đó cái khác cổ nổ hạn n h ì dạ cùng nhau tiến lên không có trả cờ dạ khôi lỗi liền là đầu gỗ hữu cục nhẹ nhõm bị hủy v ủ y anh một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn siêu anh hùng rơi xuống đất tại bờ sông, đập một cái hố to, nước sông cũng bị chấn lên mạng lớn bọc nước siêu siêu, siêu. các đội viên toàn bộ trình diện nhìn xem những ngày đi theo mình chinh chiến một năm đồng đội tạ cả hạ xì ỉ x à mù không hiểu hồi tưởng lại ra thôn lúc bọn hắn bị gia tộc hoặc là thôn cưỡng ép chiêu mộ gia nhập hắn cái này đội cảm tử tình hình sách âm một thanh nổ kỳ cái này lão tiểu tử liền về thôn lão tử cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ tạ cả hạ xì ỉ x à mù trong lòng nổi lên nói thầm ngoài miệng cũng bắt đầu an bài lên bố trí x s a xi nghỉ ngơi một chút đợi chút nữa dùng bị hạ cự gẳng đi xem một chút chúng ta sớm định ra mai phục bị hạ cự gẳng tiểu tử tiếp nhận sở xi chú ý chung quanh tình huống đồng ý hì ủ khi u gạ sùa -si、x ì cùng hì u gạ lo bị đều là bị gia tộc giao cho tạ c ạ hạ x ì ỉ s ả mù phân ra thành viên lo bị năm gần tám tuổi một mực bị đặc chiến đội các đội viên gọi bị hạ tiểu gàng tiểu tử bình thường cũng nhiều có chiếu cố để bất mãn mười tuổi tiểu hài trên chiến trường không khỏi để tạ c ạ hạ x ì ỉ s ả mù trong lòng cảm thán thật là một cái không hợp thói thường thế giới chiến trường là nhất tôi l u y ệ người n đến bây giờ còn không có hy sinh đội viên kém cỏi nhất đều tiếp xúc đến thượng nhẫn nỉ giả cánh cửa lúc ra cửa có bốn cái u trí hạ thành viên hiện tại còn lại ba cái đều đỉnh lấy ba viên đen nhánh công ngọc Phải i b ế trước ngay từ đ ầ kia năm mươi người bên trong đội hiện tại tăng thêm tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù hết thể một mươi sáu người tỷ lệ chết trận sáu mươi tám lại phần lớn đều là bình dân nghỉ dạ bỏ mình người bình thường cùng gia tộc tử đ ệ cho dù là gia tộc con rơi trên lệch lộ ra quá lớn t ạ cả hạ s ì ỉ xa mù đã đủ cố gắng t ạ cả hạ s ì ỉ xa mù tựa ở phiến khu vực này duy nhất dưới cây ngồi xếp bằng bị hạ cựu g ả n g tiểu tử trên t h n g cây h u y ệ t thái dương phụ cận nổi g ầ n xanh bị hạ cựu g ả n g hiển nhiên làm ở ra trạng thái tận tụy cảnh giới tình huống chung quanh còn lại đội viên cũng đều tại bắt tăng cường thời gian nghỉ ngơi hoặc là lẫn nhau r ử a vào ngồi xuống hoặc là nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần bọn hắn đã trải qua nhiều như vậy hiện tại đã vô cùng tin cậy vị này rất cường tráng đội trường gần một năm chiến trường tiếp sống bọn hắn đã minh bạch vị đội trưởng này là người bao che khuyết điểm lại cường đại đội trưởng có biến trên cây hì ù gã lo bi nhỏ giọng tinh hô ngã chổng vó nằm dưới đất g i ả mạ nạ cả hệ dạ nổ chậm du du nói ra đó là ngươi tùa xỉ、sì、ca ca trả cớ dạ bị hạ cựu c n g tiểu tử ngươi có thể hay không đừng trách trách hô hô không phải Tùa xỉ、sì、đại ca sau l ư n g đại khái ba dặm có đại lượng trả cớ dạ phản ứng t r u n g t r u n g điệp điệp tất cả đều là người hì ù gã lo bi đã từ trên cây vỏ số dưới hướng về đã đứng dậy đám người mờ miệng u trị hạ tổ ba người bên trong u trị hạ tuấn hai đỉnh lấy hai người khác ghét bỏ ánh mắt cấp h ố n g h ố n g hô hồ. làm sao lại từ thổ quốc đất liền người tới không phải nạn h mẩn đ i đội đều tại bộ đều quốc vũ sao. ạ giả đâu? n ạ giả đến điểm tác dụng nha y nổ xỉ cạ cờ hờ bên trong n ạ giả du thật việt thái dương thoáng n ẹ lên một mực thân là đoàn đội cố vấn hắn đ ố i ưu trị hạ tuấn hai loại này nhảy thoát u trị hạ có chút đau đầu bất quá vẫn là rủi rủi con mắt tỉnh táo mở miệng nếu như không có ngoài ý muốn vũ quốc phương hướng nạn mận đại bộ đội cũng nhanh đến nạn mận thôn lưu thủ nhị dạ cũng tại trong dự liệu mục đích của chúng ta sơ bộ đã thành liền nhìn họ rồ xì mạt đại nhân có thể hay không nắm chặt thời cơ đội trưởng hạ mệnh lệnh a nạ dạ du thật nhìn về phía tựa ở bên cây tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù hiện tại chính đang tự hỏi nguyên tắc bên trong họ rồ xì mạt ba người đại chiến xạ l à mãn đờ hản rồ sử dụng thời gian nhưng là độ dài quá ít không có tham khảo ý nghĩa như n h ư mày nói ra ba ngày chúng ta nhiều nhất kéo ba ngày giữ nguyên kế hoạch đánh một đợt p h ụ c kích chúng ta liền hướng lang quốc phương hướng rút lui Kéo hiện tại thân thể của mình tuyệt đối so với đệ tam gi cả mở lôi đội trả cờ dạ hình thức còn mạnh hơn mà lại là cùng đặt chiến đội hai cặp bị hạ tiệu gẳng cùng một chỗ đánh du kích có phóng hiểm nhưng có thể tiếp nhận hẳn là có thể cùng đ ặ c chiến đội toàn thân trở ra、Siêu. khi u gạt sụa s ỉ vừa xuống đất liền lập tức mở miệng đội trưởng nham ẩn thôn phương hướng nhìn ra có ba ngàn nham nhẫn hướng bên ta đánh tới cùng trong thôn cố vấn đoàn suy đoán lưu thủ nhị dạ không sai bị lắm đã còn không nhìn thấy nham nhẫn vũ quốc bộ đội chủ lực vậy liền sửa đổi một chút kế hoạch ý nổ s ỉ cả cờ hờ cùng bị hạ cựu g ặ n g tiểu tử mang năm người đi sớm định ra địa điểm kiểm tra một chút mai phục những người khác cùng đi với ta khía cạnh tiếp xúc một chút nham nhẫn lưu thủ bộ đội thăm dò sâu cả chuẩn để bọn hắn cũng tàn câu t ý nộ xỉ cả cờ hờ tổ ba người cùng bị hạ tiệu g ặ g t i ể u tử mang theo còn sót lại nằm tên ngay cả dòng họ đều không có bình dân lý ra, hướng về sớm định ra địa điểm chạy tới đây cũng là đối mấy người bọn hắn bình quân chỉ có trung nhận thực lực với lại không có gia tộc bí thuật một loại bảo hộ hy vọng lần này đừng tờ mở người chết t ạ cả hạ xỉ ý x à mù nghĩ như vậy một bên c h o hỏi hì ụ gạ sùa xì dẫn đường chúng ta không cùng bọn hắn cương chính mặt nghiêng mở ra một phần nhỏ để bọn hắn cảm thụ một chút chúng ta không chết đội thực nổi gân xanh mở ra b ì hạ k i ệ u găng hỉ ủ gạ t sụa xì nghe vậy nhẹ gật đầu xác định một cái phương hướng hướng phía trước này lên t ạ cả hạ xì ỉ xa m ũ bởi vì chiếu sáng rạng rỡ từ đầu hiệu quả tại cảm giác n h ỉ dạ bên trong căn bản là không đề phòng chỉ cần tại cảm giác n h ỉ dạ cảm giác phạm vi như vậy nhất định bị phát hiện khi ủ gạ t sụa xì sớm đã thành thói q u e n điểm này cách địch nhân một hai cây số đường vòng căn bản vốn không hiện thực hiện tại chỉ có thể kẹp lấy b ì hạ k i ệ u găng đơn thuốc dân gian hướng có khả năng nhìn thấy cực hạn khoảng cách vây quanh phù hợp vị trí bị địch nhân phát hiện về sau lại lấy tạ cả hạ xì ỉ xả mù cao cơ động năng lực tại địch nhân còn chưa kịp phản chế liền nhanh trong tiếp cận ngoại trừ h rủ mạ kỳ nhất tộc cả cụ dạ tâm nhãn cũng chỉ có bị hạ i ự u g ả n g đơn nhất phương hương có thể đột phá ba cây số khi u g ạ t sua xì dẫn đầu đặc chiến đội phi nhanh một khoảng cách về sau tay chỉ phía xa hướng tây bắc nói、ra. Đến, chúng ta từ nơi này hướng phương hướng ra. ta từ tây bắn c b gọn có thể mở ra đối diện một phần nhỏ người tốt điều chỉnh trạng thái tạ cả hạ xì ỉ xa mù hướng phía trước đứng thẳng bình phục trong cơ thể mênh ô n g tinh lực sau lưng đội viên cũng cố gắng mở rộng khẩn trương người cứng ngắc mặc dù đã thói quen tạ cả hạ xỉ ỉ xả m ũ điên cuồng như vậy đấu pháp nhưng là người khẩn trương không phải đơn giản như vậy có thể khắc phục cũng chỉ có đội trưởng có thể đánh như vậy cầm dựa vào thân thể sông phán ỉ ra bộ đội tổ hợp nhất thuật không khả năng đệ tam giác cả cũng có thể các đội viên nhìn về phía trước thân hình cao lớn yên lặng thầm nghĩ các linh đệ nhất cổ tắc khi đâm hắn cái xuyên thấu sông tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một bên hô to một bên đông đưa hai chân đột nhiên hướng về phía trước công kích theo tiếng oanh minh vang lên dọc đường trở ngại đều bị đạc vì bột phấn ngay cả không từ tạ cả hạ xì ý xả mù dẫn đầu phá vỡ phong ăn săn bằng trở ngại các đội viên chỉ cần cắm đầu hướng về phía trước và mạnh cứ việc tạ cả hạ xì ý xả mù chiếu cố đội viên đã thả chậm tốc độ của mình thế nhưng là khoảng cách cũng đang t h ô n g thả kéo ra một bộ này phương thức tác chiến đã dùng đã không biết bao nhiêu lần tạ cả hạ xì ý xả mù không cần phải lo lắng tách rời hắn chỉ cần tại địch quân trong trận danh o mở đường chung quanh quân địch tự nhiên sẽ bị hắn công kích khí lang thổi bay bị tinh lực chấm hiếp đội viên tỷ lệ sống xót xo、so、thông thường tác chiến cao nhiều ba cây số khoảng cách đối n h ị dạ tới nói liền là thoáng qua tức t h mới từ nham ẩn thôn đi ra phong nham g ừ a trộm n à lưu lên quạt thủ nhị chính hiện hình chậm h dạ bộ đội đẩy dãi í về p trước tiến. Phong n h a đội trưởng vì cái gì chúng ta chú thôn nị h dạ đều muốn đến nhà cỗ nộ hạ không chết đại đội mạnh hơn các loại đệ tam đại nhân đến rồi một phát trần đ ộ n xuống dưới không dễ như chở bàn tay một chi ở vào bộ đội biên giới vị trí nị h dạ trong tiểu đội nham ẩn hạ nhẫn h ứ n g hờ đặt câu hỏi trong miệng hắn phong nham đội trưởng tay k ế t chưa ấn nhắm mắt cảm giác nghe nói như thế tức giận nói ngươi tiểu quỷ này nghe tới mặt an bài là được rồi thật gặp được cỗ nộ hạ không chết đại đội nhớ kỹ thông minh cơ linh một chút đừng l ờ i còn chưa nói hết phong nham nướng mày đột nhiên mở hai mắt ra lập tức hướng t r u n g quanh hô to đông nam phương hướng một đại đoàn không biết cái gì màu đỏ đ ồ vật chính lấy cực nhanh tốc độ hướng chúng ta tiến lên căn cứ tình báo xác định là cổ nộ hạ không chết đại đội đội trưởng tạ cả hạ s ì Ý s a mụ hủy bỏ t h a m dò trận hình hướng trung tâm thổ đội nhân thuật bộ đội dựa sắp vào có thông tin nghĩ ra hô to không được không còn kịp rồi phong ngự phong nham hoảng sợ hướng tiểu đội mình ra lệnh v ảnh tạ cả hạ xì ỉ xa mụ trước mặt cây có bị thân thể của hắn đụng thành mánh vỡ hướng về phía trước tứ tán ra tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một cánh tay hướng về phía trước giơ lên bàn tay ngón cái hướng lỏng bàn tay hối lượng còn lại bốn ngón tay khép lại hóa thành cổ tay chặt đồ lậu địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ r ù kỳ dội nồng h nủ các hướng về đã nhưng lấy mắt thường nhìn thấy nham ẩn dưới chân một cái rợm đem tràn đầy nham thạch mặt đất quanh ra một cái hố to tạ cả hạ xỉ xả mù giống một cỗ phi nhanh đầu tàu thẳng tiến không lùi phong nham nhìn xem một cái chấm đen nhỏ mang theo vô tận tinh lực ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại võng mạc bên trên phẳng phát hiện hiện một cái to lớn chứt lại trong nháy mắt trong phong nham không kịp phản ứng trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu tạ cả hạ s ỉ ý xả mù mang theo khí thế một đi không trở lại dỗ nổng nủ cách thẳng bên trong phong nham mi tâm đầu lâu trong nháy mắt phá vỡ đi ra nắt tán máu để tạ cả hạ s ỉ ý xả mù chung quanh tinh lực thêm một vòng mới cụ hệ này trên không trung thuận thế để thân thể q u e n người cánh tay kia từ thấp tới cao vũ mạnh cùng đoạn khí lưu mang theo tơ lụa trạng huyết sắc khí thể hướng về khía cạnh nham nhẫn tiểu đội tuôn ra a nham nhẫn tiểu đội mấy người quần áo liên tiếp thân thể bị khí lưu xé mở mấy đầu thật dài vết nứt máu tươi văng khắp nơi hai chân hơi quang bỗng nhiên nhảy lên tạ cả hạ xì ỉ xả mù hướng về chin này nhị dạ bộ đội càng hậu phương mau chóng đuổi theo tại huyết sắc phụ chợ dưới phản phất giống từ địa ngục leo ra ác quỷ dọc đường nhị dạ đối mặt máu này bên trong ác quỷ đều không là địch tại di động với tốc độ cao hạ nhất quyền nhất cất dễ như chở bàn tay tại huyết khí làm kính sợ thực lực hơi yếu nhị dạ phi tiêu đều đang run run y nhìn xem tạ cả hạ s ỉ ý xả mù một đường tàn phá bừa bãi nham nhẫn bên trong ý xỉ quả thượng nhẫn nhị dạ đã không nhịn được không để ý còn có đồng đội ở bên trong điều động tự thân đại bộ phận t r ả c ờ dạ cấp tốc kết tấn cô nội hạ ác quỷ, không nên quá phép lối thổ đ ộ t đại địa động h ạ c h Ý xỉ qua nói chuyện hai tay hướng mặt đất vỗ tạ cả hạ s ỉ ý xả mù tay phải vung lên đánh trúng một tên trên thân ra chỉ lấy thổ đ ộ t cứng đờ thuật nham nhẫn để hắn lấy cơ đuôi tôm tư thái bị lực lượng quần bạo trô đánh bay trên không trung phun ra ngủ lớn mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi mắt thấy lúc sống không thành tạ cả hạ xỉ ỉ x dưới chân thổ địa chuyển đến một trận oanh minh tạ c ạ hạ xỉ xả mù bốn phía phạm vi lớn bùn đất hòn đá giống tường vây bốn phương tám hướng lên cao đem tạ c ạ hạ xỉ xả mù vòng vây ở bên trong ỵ xỉ quả thấy thế hô to thổ đội nhận thuật bộ đội liệt thổ chuyển t r ư ở n g chuẩn bị nói xong điều động trên thân vì số không nhiều trả cớ ra cũng đi theo chung quanh nhận thuật bộ đội thành viên cùng một chỗ kết tấn thổ đội liệt thổ chuyển t r ư ở n g hai tay đi theo đám người lần n ữ a đập vây quanh tạ cả hạ xỉ xả mù bốn phía nặng nề thổ địa lập tức n ư ớ ra hướng về trung tâm lăn lộn đổ sụt、vâng. mảng lớn cho bụi phóng lên tận trời bùn đất cùng hòn đá hướng trung tâm đổ sụp giống một tòa bị cày qua núi nhỏ thành công không chúng ta giết chết cái kia ác q u ỷ sao không hổ là ỷ xi qua đại nhân loại trình độ này địa động hạch đều có thể thả ra đến bốn phía bởi vì cho bụi mà lộ ra bụi bẩn nham nhẫn nhóm nhau nhau mở miệng các người đang suy nghĩ gì chúng ta đối mặt là có thể cùng đệ tam g ra cả tranh đoạt mạnh nhất mâu thuẫn không chết đại đội đội trưởng tạ cả hạ xì、sì, ỷ sa mù loại trình độ này làm sao có thể thổ đội nhân thuật bộ đội thổ lưu đất chuẩn bị bởi vì chạ cờ dạ thấy đáy mà lộ ra tiều tụy ỷ i qua hô to t r u n g quanh nhân thuật bộ đội nghỉ dạ nhao nhao bắt đầu kết tấn ỷ s ỉ quả đã không có dư thừa t r ả cơ dạ phạm vi lớn địa động hạch đã đem cái này thành danh đã lâu thượng nhẫn nghỉ dạ ép k h ô nhìn trước mắt núi nhỏ bùn đất hòn đá ỷ s ỉ sĩ quả không trải qua yên lặng cầu nguyện n ổ kỳ đại nhân hy vọng ngài bên kia hết thể thuận lợi mau tới chợ giúp nhà tơ kết, kết. t lụa trạng màu đỏ khí thể từ trước mắt bùn đất khe hở chảy ra ỷ s ỉ sĩ quả cái chán đã bậy lên một tầng m ồ a hơ mịt dưới chân hướng về sau lảo đào nữa bước bên hai tựa hồ chuyển đến một câu làm rất tốt v a n h bùn đất hiện lên phun tung t u á trạng thái như cùng nước mưa hướng ỵ s ỉ quả đánh tới đem bụi bẩn nham nhận chế phục phun thành cái sảng nộ kỳ đại nhân nhà v ẩ n thôn hy sinh tinh anh giáo dục đại lượng bồi dưỡng phổ thông nhị dạ kế hoạch thật chính xác sao ỵ s ỉ quả chỉ có thể trong lòng yên lặng nghĩ đến thân thể đã hoàn toàn đánh mất khí lực bởi vì một cái n ắ m đấm theo bùn đất chính giữa lồng ngực từ phần lưng của hắn xuyên lên ra t ạ cả hạ xỉ ỵ xạ mũ đem cánh tay của mình từ ỵ s ỉ quả trong thân thể rút ra màu đỏ tinh lực tựa hộ để không khí chung quanh đều trở nên nặng nghề ỵ xỉ ỵ sĩ quả đại nhân người cái này ác quỷ thổ đồn thổ lưu đ ợ t đồ sộ địa động hạch sáng tạo ra đại lượng bùn đất tại thổ lưu đ ợ t dẫn đạo dưới phảng phất có sự sống giống một đầu tải ga hướng về tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù vào tới tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù dưới chân vừa dùng lực mặt đất tầm vang nổ t u n g cả người đã không thấy t ă m hơi nhận thuận bộ đội thành viên bên cạnh mặt đất tại thời gian cực ngắn bên trong cũng n h ấ t nhất vỡ vụn cùng các ngươi chơi đùa mà thôi thật sự cho rằng chậm rãi thổ đồn có thể đánh chúng ta nha dừng lại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đem trên tay nóng hổi máu tươi hất lên sau lưng điều khiển thổ lưu đợt nham nhẫn trên người chúng đột nhiên theo thứ tự nổ tung một đoàn máu tươi ứng thanh ngã xuống đất tạ c ạ hạ xỉ ỉ sa mù xác định một cái phương hướng hướng về còn lại vụn vặt lẻ kẻ nham nhẫn đánh tới đây chính là nham ẩn thôn truy cầu nghĩ giả số lượng hai hại không có số lượng thực lực chân chính bản tiêm người không có bao nhiêu ít dẫn đến không có nghĩ giả có thể hữu hiệu ngăn chặn tạ c ạ hạ xỉ ỉ sa mù đối với những n à y thực lực so với thấp nghĩ giả tạ c ạ hạ xỉ ỉ sa mù kéo dài tinh lực liền có thể chân hiếp không làm qua dừng lại thêm tạ cả hạ xỉ xả mù cấp tốc hướng phía sau đánh tới mỗi một quyền mỗi một chân mang ra khí lưu đủ để cho những này nham nhẫn mất đi năng lực chiến đấu tại tạ cả hạ xỉ xả mù phía sau không chết đội đội viên có thể thích đáng kết thúc công việc nhìn xem bên cạnh lần lượt trợ giúp nham nhẫn tạ cả hạ xỉ xả mù tâm niệm vừa động chung quanh tứ tán tinh lực cấp tốc hướng bên cạnh tập kết thơ lụa t r ạ n g tinh lực dần dần tụ tập trở nên s ề n s ệ t hình thành khí lãng hướng bên cạnh ép đi mấy chi nham nhẫn tiểu đội đứng n g i chịu xảo huyết sắc khí lãng quét sạch về sau nhau nham nhẫn tiểu, đội thành viên đều đảo bị à, tiểu đất tạ cả hạ xì -si、xà mù kinh ngạc đây cũng là hắn lần thứ nhất như thế dùng chung quanh thân thể tích lực dù sao một kích động liền không cầm được ra bên ngoài bao tố đương nhiên nếu như xem nhẹ s á n g loáng chiếu sáng rạng rỡ từ đầu đã kinh biến đến mức đen bên trong đỏ lên lời nói siêu siêu siêu mấy cái xù di k ẹ n tinh chuẩn chúng đích s ủ i lơ trên mặt đất nham nhẫn băng lanh thù gặt lấy sinh mệnh không chết đội đồng đội trên mặt một chút vẻ mệt m ỏ i bởi tới tạ cả hạ xì -si、xà mù bên người trên thân đều mang lại kẻ h u ế t k bọn hắn trên đường đi toàn lực buôn tập hết sức đuổi theo tạ cả hạ xì -si、xà mù còn muốn mắt nhìn xung qu hai ngay bắt phương đi thu hoạch những cái kia hoặc là bị tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù vung ra quyền phong hoặc là tinh lực chấn nhiếp không có năng lực chống c ự n i ra càng đừng đề cập là tại địch quân đại bộ đội bên cạnh thân tinh thần áp lực trực tiếp kéo căng tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù nhìn dưới các đội viên không có giảm quân số để hắn hơi buông lỏng thuận tiện mở miệng nhằm nhận chú thôn bộ đội thực lực nhà x ử a xỉ xem bọn hắn ở giữa bộ phận có hay không nhân vật hung á c khi u gạt x ử a x nghe vậy chừng mắt bị hạ cự gẳng hướng chú thôn bộ đội ở giữa bộ phận nhìn lại cẩn thận quan sát rồi nói ra đội trưởng ở giữa bộ phận có mấy chục người hẳn là nham nhận nhận t h u ậ t bộ đội tinh n huệ nhưng là chỉ thế thôi cũng không nhìn thấy những người khác có rất nhiều trả cơ dạ nói xong nói xong h ỉ ủ gạt sữa xì -si、liền như mày tình huống giống như không thích hợp loại trình độ này nghĩ ra bộ đội đối mặt đội trưởng hoàn toàn liền là thiên về một bên đồ sát chỉ là cần hao phí thời gian nhất định mà thôi nạ dạ ý mạ không có ở đây tình huống dưới h ỉ ủ gạt sữa xì -si、liền là trong đám người này ổn trọng nhất người vừa mới tiến đ ặ c chiến đội lúc liền là uy tín lâu năm trung nhẫn hướng về tạ cả hạ xì ỉ xả mù nói lên mình lo lắng đội trưởng nhất định phát sinh trong thôn cố vấn đoàn ngoài ý liệu tình huống loại này n h dạ bộ đội không có khả năng đưa tại bên mồn của ngươi với lại ta đến bây giờ đều không nhìn thấy vũ ẩn thôn phương hướng làng đá chủ lực muốn không hiện tại trực tiếp đi mai phục địa điểm cùng ỷ nổ xỉ cả cờ hờ bọn hắn tụ hợp à. ta cả hạ xỉ ỉ xạ mủ nghe xong hỉ ù gạt sửa xỉ trên mặt thần sắc lo lắng phát biểu chẹp chẹp miệng nhìn một chút trước mắt con này không có kháng đỉnh nhân vật nham nhẫn bộ đội không làm do dự các minh đệ rút lui đi cùng ỉ nổ xỉ cả cờ hờ tụ hợp trời mới biết nổ kỳ cái kia láo tiểu tử nghĩ như thế nào ổn một tay sửa xỉ cũng đừng quá lo lắng chúng ta có hai cặp bị ả tự g ẳ n g nổ ký lại c h â u cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trên mặt ta mới hướng lang quốc phương hướng chạy hai b ư ớ c tạ c ạ hạ xì ị xạ mù đột nhiên một cái dừng lại một viên màu xanh lá đạn tín hiệu ở phương xa xa xa dâng lên tạ c ạ hạ xì ị xạ mù tròn mắt tật nước màu xanh lá nhiệm vụ thất bại tình huống khẩn cấp tạ c ạ hạ xì ị xạ mù không kịp nghĩ nhiều thân thể đã hướng về phía trước phi nước đại còn sót lại lý trí để hắn hướng về sau hô to các ngươi nhìn tình huống quyết định bị tạ cả xì ị xạ mù nhấc lên cho bụi nào một mặt chúng người đưa mắt nhìn nhau y nổ xỉ cả cờ hờ tiểu đội mang theo đám người cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù một nhóm tách ra liền thẳng tắp hướng sớm định ra địa điểm tiến lên khi u gã lò bỉ trên đường đi mở ra bị hạ i ự u gẳng không ngừng quan sát đến bốn phương t á m hướng thẳng đến một mảnh chỗ trúng b u ồ n đ ị a cái này một mảnh địa thế hơi thấp b u ồ n đ ị a bị đặc chiến đội trôn xuống một ngàn tấm không cầu trí tử chỉ cầu mở rộng nham nhẫn thụ thương nhân số bị hạ cựu gẳng tiểu tử nghỉ ngơi một chút khoảng cách quan sát bảo trì trạng thái dã mã nạ cả hệ da nổ đối đã bắt đầu đổ mồ hôi ngày nói với lob thế nhưng là hệ da nổ tỉ, tỉ. ta không có trông thấy bất luận cái gì bộ đội không ngay cả cái bóng người cũng không có nhìn thấy khi u gạ lò bỉ vừa nói một bên tả hữu chuyển động đầu không có sử dụng thường dùng ba trăm sáu mươi độ thị giác mà là sử dụng đơn nhất phương hướng thị giác để cầu nhìn càng thêm xa ngày nói với lo bỉ đám người di động đến đất t r u n g ở giữa giữa lưng vào một khối to lớn nham thạch khi u gạ lò bỉ hai ba cái lẻn đến nham thạch đ ỉ n h giống một cái cầy mạn chuột không ngừng chuyển động đầu hướng bốn phía nhìn lại tuổi nhỏ hắn không muốn kéo đặt chiến đội những người khác chân sau chớ nói chi là sớm chiều ở chung đối với hắn rất có chiếu cố đặc chiến đội đám người nhìn xem khuyên nói không nổi dạ mạ nạ cả hệ dạ nô k h ẽ thở dài một cái quay đầu nhìn về phía đã mở ra địa đồ bóp lấy cái cảm nạ dạ y mạ thế nào sầu mi khổ kiểm nạ dạ y mạ khép hở lấy hai mắt bóp lấy cái cầm ngón tay dần dần dùng sức có chút không đúng theo thời gian để tính đội trưởng bọn hắn cũng đã cùng nham ẩn lưu thủ bộ đội giao thủ nhưng là nổ kỳ mang chủ lực đến bây giờ đều không hề lộ diện nếu ta là nổ kỳ sẽ tạo thành loại này đầu đuôi tách rời cục diện sao không đối mặt đã tạo thành t r o n g n ư ớ c hỗn loạn địch quân đội ngũ khẳng định nghĩ là vạn vô nhất thất toàn diện trước dùng trong thôn xem xét địch quân động tĩnh nếu như không có cái khác biến động trực tiếp vây rết nếu như địch quân chia binh hai đường vậy khẳng định sẽ một phương ngăn chặn một cái khác phương truy tung tình báo điều chỉnh vòng ngây nạ dạ ủy mạ mồ hôi trên trán chạy vào hắn khép h ờ hai mắt để hắn cảm nhận được có chút n ò i nhói nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là có thể tra rõ địch quân động tĩnh với lại khoảng cách nhất định phải gần mới có thể bảo chứng phe mình đội ngũ mệnh lệnh tức thời truyền đạt nạ dạ ủy mạ phía sau l ư n g phát lệnh ngầm đầu nhìn về phía còn tại nham thạch bên trên chuyển động đầu hì ủ gạ l o b b mặt trời ở chân trời tùy ý g e o rắc lấy mình ánh s đặc biệt là tại thổ quốc mảnh này h o a n g v u thổ địa lộ ra càng thêm trứng mắt để nạ dạ ý mạ không thể không nhắm mắt lại ảnh tử mô p h ò n g thuật nạ dạ ý mạ vốn là tại nham thạch cái bóng chỗ dưới thân cái bóng lấy tốc độ cực nhanh kết nối vào hì ủ gạ lobi đứng dậy hướng về sau chợt nhảy lên đồng thời hô to tảng ra nhanh tảng ra một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống chính giữa đội ngũ chỗ nham thạch bị bạch quang bao bọc nham thạch trong nháy m ắ t hóa thành bụi bạm đại đồng giải ô su kè tranh thoát trần độn kẹt rủ mạ bi thương hô to nạ dạ ý mạ bay nào trên mặt đất giải khai kết nối hì nhìn lên bầu trời tốt đã không cần nhìn nạ da ý mạ ngư khi có một chút phát run một cái thấp bé thân ảnh mang theo một tên nham nhẫn từ trên trời chậm rãi hạ xuống nham nhẫn phía sau còn đeo một cái kết nối lấy trường t i ê n dây thông tin trang bị đệ tam sủ chi c a n o k ỳ nạ da ý mạ đã hiểu trong đội ngũ có hai cặp bị hạ cựu càng sớm đã không phải bí mật với lại trinh sát trọng điểm một mực là nhân số đông đảo bộ đội chỉ cần một mực đang trên trời giữ một khoảng cách liền có thể tại mặt trời h ể m hộ dưới tại căn bản không có cái gì che chắn thổ của k h vực nhìn một cái không sót gì nhìn thấy bọn hắn đ ộ n tĩnh dù sao cũng xù sửa xỉ cùng lo b ỉ cũng sẽ không hướng trời cao đơn nhất phương hướng quan sát nhiều nhất chỉ là tại 360 độ thị giác bên trong l i ế c nhìn một cái bị hạ cựu gần g 360 độ thị giác hạ lại có thể nhìn cao bao nhiêu đâu chỉ xử lý ba cái ạ không t ệ lắm c ố nộ han đi ra nô kỳ chậm rãi mở miệng bất quá dừng ở đây rồi chương ba có ít người là càng giả càng yêu t ạ cả hạ xỉ x à mụ dùng hết toàn lực hướng đạn tín hiệu phương hướng chạy sau l ư n g kích lên cho bụi che giấu nửa cái mặt trời màu xanh lá cái này tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mũ ngay từ đầu liền cùng đ ặ c chiến đội ước định khẩn cấp nhan sắc dựa theo tình huống trước mắt tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mũ kết luận mai phục địa điểm các đội viên hẳn là cùng n ổ kỳ đ u i mặt cũng chỉ có đệ tam sủ chỉ cả có thể làm cho trước mắt ỉ n ổ xỉ cả cờ hờ ba người thúc thủ vô sách dưới chân mang theo tiếng oanh minh để tạ c ạ hạ xỉ xả mũ trong lòng bắt đầu bực bội bắt đầu phong q u ố c trên chiến trường cũng có một lần màu xanh lá đạn tín hiệu tình huống tạ cả hạ xỉ xả mũ lúc chạy đến trong đội ngũ thứ hai chính s á c danh sách áp rẽm cùng ỉ nụ rủ cả liên quan còn lại tám người toàn thể bọ mình đây cũng là tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù lần thứ nhất kích hoạt chiếu sáng rạng rỡ tinh lực dĩ vãng chiếu sáng rạng rỡ chỉ là để hắn trở nên rõ ràng cũng không còn lại tác dụng nhanh nhanh chịu đựng a cả người đã biến thành tàn ảnh chỉ có nâng lên đầy trời cho bụi có thể xác định nó vị trí đã có thể trông thấy cái kia một mảnh đất trũng tạ c ạ hạ xỉ x à mù hai chân đạp một cái toàn bộ phóng lên tận trời hướng về và trong đất rơi xuống trên không trung kỳ thật rất nguy hiểm không có chỗ phát lực cũng sẽ không thể tránh né công kích nhưng là tạ cả hạ xỉ xả mù đã, đã đợi không kịp đồng đội tín nhiệm lấy hắn hắn sao lại không phải đem các đội viên xem như người một nhà đâu vê anh rơi xuống tại đất trung ở giữa tạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù đã nói không ra lời đầy trời tinh lực cũng che giấu bị kích thích cho bụi nhìn trước mắt thi thể cùng bị g ọ t đi một góc địa thế tạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù cầm b ư ớ c lên nằm đấm m ị tạ dạ xì hạ một c hai đáng chết tinh lực hướng bốn phía tán đi chỗ nào cũng có tiến vào t r u n g quanh khe hở k h ủ k h ủ rất nhỏ tiếng ho khan chuyển đến tạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù thần sắc chấn động cấp tốc đi vào chuyển đến thanh âm đống đá bên cạnh tạ cả, người sao người thế nào nhìn xem chỉ còn nửa người chỉ xem tại r ê n tài tạ sát trong cạ hạ xì ý xà mù sát ý trong lòng đã k m chế h k ô n gạ được. Đội, đội trưởng, có chi? Nước, phương hướng. có chi? Tài dưới thân đã bị máu của hắn bao phủ tại gạ c h ỉ n h tê đứt gãy hướng tạ c ạ hạ xỉ x à mù kể rõ trần độn đáng sợ tại gạ con mắt đã mất đi ánh sáng lo lắng ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại tràn đầy máu tươi trên mặt vành tạ c ạ hạ xỉ x à mù thân thể đã tại mấy chục mét có hơn trên mặt biểu lộ mười phần đông t m lan lộn tinh lực phán phất biểu hiện ra nội tâm của hắn phẫn nộ như là một gỗ siêu tốc xe tải do đường hết thể đều bị nghiền nát tại nỗ kỳ thổ đội hạ ư trật vật mà chạy trạng thái đều rất kém cỏi ạ kỳ bị chia tạ cụ thực càng làm máu chạy ồ ạt nỗ kỳ lơ lửng ở trên trời một bên dùng thổ đội bức bách đám người tận lực không phân tán một bên sen kẽ lấy trần độn không nóng này đánh chết chúng ta là đang đợi đội trưởng bọn hắn sao nạ ra ý mạ thở hồng hộc mở miệng đằng sau cái kia nham nhẫn một mực đang dùng điện đài cảm giác treo đội trưởng tới cũng sợ rằng sẽ bị vây kín ghét dù m à c o n đã mệt không có năng lực hành động hỉ ù g ạ lò bị mở miệng nói hỉ ù g ạ lò bị dãy ruột đứng dậy muốn lại mở một lần bị hạ tiểu gẳng bị hạ tiểu gẳng tiểu tử đừng uống phí sức lực dù là hạo dùng một lát mệnh phát xả màu xanh lá đạn tín hiệu đội trưởng nhất định sẽ tới màu xanh lá đạn tín hiệu một cái khác hàng nghĩa liền là không cần trợ giúp thậm chí có khả năng nổ kỳ cố ý để đạn tín hiệu lên không đội trưởng tới ngược lại phiến phức né một phát thổ long thương dạ mà nạ cả hệ dạ nổ chống ẩn tàng chính là đám người ôm lấy từ trí quyết tâm thật sự là đáng tiếc n h a đã nhanh một năm không có ăn cổ nổ hạ thịt nướng bởi vì mất màu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh hạ kỳ mỹ c h i a t ạ cụ thực hư n h ư ợ c cảm thán nói Ý mạ ta dự định ăn màu đỏ quả ớt hoàn nạ dạ ý mạ ánh mắt ba động miệng ngập ngừng nhưng cũng không thể nói ra lời gì màu đỏ quả ớt hoàn ạ kỳ mỹ c h i a nhất tộc a n chi hẳn phải chết bí dược có thể cưỡng ép buộc phát ra gấp trăm lần hóa bướm lực lượng đám người không có quá nhiều khuyên can dù sao đi theo chiến tranh tiến trình một mực ở vào nguy hiểm nhất chiến trường không chết đội chứng kiến quá nhiều sinh tử ạ kỳ m ỉ t r i a tạ cụ thực hơi có vẻ chật vật từ trên người chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra cái hộp nhỏ phía trước hai viên tuy có tác dụng phụ nhưng không chí t ử bí dược đã t r ố n g không cầm trong tay màu đỏ quá ớt hoàn trên tay chỉ dừng lại một chút tựa như ăn một viên đường đậu ném vào trong miệng lung tung nhấm nuốt nuốt xuống thật khó ăn ta ghét nhất ăn cay đồ vật ạ kỳ m ỉ t r i a tạ cụ thực nhìn xem các đồng bạn cảm t h ắ n nói trà cờ dạ từ trên thân thể trào lên mà ra trà cờ dạ r ồ i r à o làm cho ạ kỳ m ỉ t r i ệ tạ cụ thực đã cảm giác không thấy vết thương đau đớn trên người mỡ cấp tốc tiêu hao trên lưng đột nhiên sinh ra từ trà cờ d nhắc lên c u ồ n g phong để mấy người còn lại hít mắt lại siêu bội hóa chi thuật a n h Ả kỳ m ỉ t r i a tạ cụ thật thân thể cấp tốc mở rộng t r u n g quanh hòn đá mặt đất đều sụp đổ t ừ ngưỡng mộ biến nhìn xuống Ả kỳ m ỉ t r i a tạ cụ thật nhìn xem nổ kỳ mở miệng nói rốt cục có thể công kích đến ngươi nổ kỳ bộ phận bội hóa chi thuật Ả kỳ m ỉ t r i a tạ cụ thật tay phải từ khuỷu tay bắt đầu bắt đầu cấp tốc tăng trưởng năm ngón tay mở ra giống như đập rồi chụp về phía nổ kỳ ngu xuẩn biến lớn ngươi làm sao tránh lao phu trần độn trần độn nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nó rụt nổ kỳ bạch quang chói mắt từ lòng bàn tay dâng lên đ ố i phiến tới bàn tay bắn ra ạ kỳ mì t r i a tạ cụ thực không quan tâm chỉ là bàn tay hơi bên trên r i ờ i hiện lên hình vông màu trắng trần đội lập tức liền đem ạ kỳ mì t r i a tạ cụ thực bàn tay khổng lồ gọt đi hơn phân nửa huyết dịch từ đứt gãy bàn tay phun ra ngoài dưới tác dụng của quán tính bay về phía nổ kỳ nổ kỳ nhẹ nhàng bay lên trên lên tránh thoát lượng lớn huyết dịch thấp b é thân thể lộ ra phá lệ linh hoạt một đạo màu đen cái bóng trên mặt đất nhanh chóng phun trào thân kinh bách chiến nổ kỳ tay chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc dưới thân ảnh tử mô phỏng thuật có phải hay không quá xem nhẹ lao phu nói trong tay liền lại xuất hiện trần độn ý đồ bắn về phía hạ kỳ mì t r i a t ạ cụ thực thân thể cao lớn nô kỳ đại nhân sau lưng thông tin mỹ dạ kêu cứu để nô kỳ dừng lại động tác trong tay cái gì nô kỳ nhìn lại n h ă m nhẫn cái bóng dưới đất đã bị kết nối hiện tại đã bị k h ô n g chế kinh nghiệm phong phú nô kỳ một chút xem thấu không chết đội dùng nhu kế lợi dụng huyết dịch cái bóng sao nạ dạ ủy mã lợi dụng hạ kỳ mỹ triệt ạ cụ thực huy sái lượng lớn huyết dịch cái bóng kéo dài ảnh tử mô phỏng thuật khoảng cách tăng thêm vốn là hướng nô kỳ phương hướng huy、sái. mặc dù đủ không đến chỗ cao n ổ kỳ cái bóng nhưng là hoàn mỹ đủ đến phía sau hắn thông tin n ỹ dạ. ảnh tử g i o thủ thuật nạ dạ y mạ tay kết tử ấn đột nhiên vừa dùng lực thông tin nham n h ậ n dưới thân cái bóng nhanh chóng tăng lên tiếp xúc đến thân thể sau lấy hình dạng xoắn ốc hướng đầu kéo dài ừ bàn tính đánh cho rất tốt thế nhưng là ngươi cũng không thể đ ộ n g a nộ kỳ đem vốn là muốn bắn về phía ạ kỳ m ỉ t r i a tạ cụ thật trần đ ộ t thay đổi phương hướng hướng phía nửa ngồi trên mặt đất nạ dạ y mạ vào tới mơ tưởng ạ kỳ mỹ triệ tạ cụ thật đem một cái khác hoàn hảo cánh tay ngăn tại nạ dạ một cái trần hoàn hảo cánh tay lại xuất hiện một cái động lớn máu tươi đem nạ dạ y mạ r ố t cái thông thấu ạ kỷ mỉ t r i a tạ cụ thật thân thể đã bắt đầu nghiêng ngã xuống đất cũng từ từ nhỏ dần cái này c h ả y máu lượng đã để tính mạng của hắn đi đến điểm cuối cùng nộ kỳ mắt thấy nguyên giới bóc ra bị cản thân thể cấp tốc hạ xuống bàn tay tiếp xúc vừa mới dâng lên mảnh cao của đá coi đây là môi giới phóng r a thổ đ ộ t thổ đ ộ t thổ long thương dạ m ạ nạ cả hệ dạ n ổ thấy thấy một cái phi thân ôm lấy nạ dạ ỵ mạ dưới nách hướng về sau nhảy lên hai người cùng một chỗ tránh về phía sau cái bóng rảo thủ thất bại thậm chí bắt c h ư ớ c thuật cũng bị đoạn bất quá nạ dạ ỵ mã trên tay t ử ấn vẫn như c ũ bảo trì cắt ra cái bóng chưa có trở về co lại ngược lại hướng một bên không có một hai địa phương v ớ i tới đối không khí lượn quanh một vòng giống vòng lên thứ gì hướng lên ném đi nô kỳ đã nhận ra dị t h ư ờ n g vội vàng hướng về sau nhìn lại một đạo h à n quang tử không tới có chậm chạp hiện hiện cái này là vừa vặn đi nấp kỹ hỉ hủ gạ lỏ bị g ệ t dù ủ mạ g ệ t nhất tộc thấu đột s n g tay cầm đao gạch rủ mã bị cái bóng hướng lên ném đi thẳng đến đem điện đài lưng ở trước ngực thông tin nham nhẫn d ù mạ đem thái đao thông tin nham nhẫn tại đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ trước mặt bị một đau đeo đầu vung song đau g h ẹ t rủ m à tại lực hút tác dụng dưới cùng nham nhẫn thi thể từ không trung rơi xuống phức phức g h ẹ t rủ mạ từ chỗ cao nga xuống chân và mẹo thở thật dài nhẹ nhõm một cái na d ạ ủy mạ nằm trên mặt đất không ngừng ngụm lớn thở hồn hển tận lực đối mặt đệ tam sủ chỉ cả bọn hắn liền chạy trốn ý nghĩ đều thăng không d ậ y nổi chỉ có đem mục tiêu đối một mực l ơ lửng thông tin nham nhẫn mới có một tia cơ hội hiện tại có thể thản nhiên chịu chết nổ kỳ thân sắc chấn động tuy tiện thoát khỏi bởi vì nham nhẫn cái chết mà không có tránh né tâm chuyện thân chi thuật âm dương dạ mãn hạ cả hệ dạ nộ một cái giật mình từ trạng thái ngủ say thức tỉnh đ á n g chắc nói không được lực lượng tinh thần t r ê n l ệ n h quá xa nộ kỳ mặt tâm trầm bọn này hắn thấy chỉ là có chút phiền phức người lại tại dưới mí mắt hắn giết đồng bạn của hắn trên trán nổi gân xanh cắn răng phẫn hận nói ra cổ nộ hạ tiểu kỳ nhóm là ta xem thường các người hiện tại tại trần độn trước mặt sám hội a trần độn nguyên giới b á c ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì n ó r ụ t trong tay xuất hiện đã không phải hình lập phương mà là hình trụ trần độn phạm vi càng rộng xuyên thấu tính càng mạnh、Siêu. một khối nam thạch to lớn từ phía sau cực tốc bay về phía không trung nộ kỳ nộ kỳ lô thai khé động cấp tốc quay người đem trong tay trần đột phóng ra mà ra nhanh đến phá vỡ không khí tảng đá không thể lật lên cái gì b ằ n nước trực tiếp mất diệt âm âm tiếng vang càng lúc càng lớn phương xa cho bụi cũng càng ngày càng gần đột nhiên một tiếng bạo hưởng một bóng người mang theo báo c á t tinh lực từ phương xa bay tới tơ lụa màu đỏ khí thể hiện lên bén nhọn trạng đâm về không trung nộ kỳ nộ kỳ trên không trung linh hoạt xoay một vòng theo thứ tự t r á n h thoát tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ trên đường liền trông thấy ạ kỳ mỹ chĩa tạ cụ thực thân thể to lớn cũng trông thấy h ắ n bị trần đột gọt đi nhục thể t h ẳ n trạng cái này khiến hắn sát ý trong lòng càng phát ra tạ cả hạ xì ỉ xa mù hoanh một tiếng rơi rơi xuống đất cấp tốc nắm lên cách hắn gần nhất l ị c dù mạ một cái lắc mình đi vào giả mạ nạ cả hệ dạ nổ cùng sủi lơ trên mặt đất nạ dạ ỉ mạ bên người còn có những người khác sao bị ạ k i ệ u gẳng tiểu t ử còn sống cái khác người cũng đã hy sinh tạ cả hạ xì ỉ xa mù con ngươi dung mạnh n g ự c giống kìm n é n một cố khí nô kỳ rất tốt những bộ hạ này của ta thật sự là làm phiền ngươi chiều cố tạ cả hạ xì ỉ xa mù đem ba người vây quanh l á c mình đi vào nơi xa đem thả xuống lại là loẽ lên trở lại tại chỗ ngước nhìn không chung bay múa nô kỳ hoang vô khu vực đột nhân dân lên một cố khí lãng hiện tại hiệp hai bắt đầu nổ kỳ còn trên không trung tránh né lấy tạ cả hạ s i y s a mù tinh lực hắn nếm thử tính dùng ngón tay đụng vào thật đúng là chỉ có thể q u ấ y nhiễu tâm thần tạ cả hạ s i y s a mù huyết khí của ngươi chỉ là nhìn xem dọa người lão phu thế nhưng là từ chiến quốc thời đại xuất thân chỉ là sát ý cùng tinh lực hôn hợp thể cũng chỉ có thể đối phó kẻ yếu nói xong nổ kỳ liền không còn tránh né đâm về huyết khí của hắn vững vàng ở giữa không trung dừng lại đầy trời tinh lực cùng nhau tiến lên đem nổ kỳ b a phủ ngâm mình ở đầy trời huyết khí nổ kỳ cũng chỉ là con mắt hơi đỏ lên cũng không bị ảnh、hưởng. lơ lửng tại tiên không nộ kỳ nhìn về phía trước mắt cái này nam nhân nhục thể mạnh hơn cũng chống cự không nổi lao phu trần độn đối mặt có năng lực phi hành lao phu còn muốn lấy đối kháng tạ c ạ hạ xỉ ỉ sa mù ngươi cũng chỉ là mãng phu chi lưu nhiều lời vô ích nộ k ỳ lao đầu hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại chút vật gì lao tử hy vọng lưu lại chính là ngươi mệnh tạ c ạ hạ xỉ ỉ sa mù chân sau đạp một cái mặt đất nham thạch không chịu nổi áp lực lớn như vậy lập tức nứt ra hướng về sau kích thích mạng lớn cho bùi cùng đá vụn tạ cả hạ xỉ sa mù giống một viên đạn tháo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng lên t trần g về đội nguyên là giới bắc ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ dị no rụt stem trong tay trần đội đẩy hướng còn trên không chúng tạ cả hạ xì ị xà mù tạ cả hạ xì ị xà mù một cách không t r ú n g liền có do thân thể hướng về bên phải vung mạnh lên trên không trung không có điểm mượn lực tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù vẫn như cũ vung ra to lớn khí lưu lợi dụng phản tác dụng lực tướng thân thể của mình lưng ngang tránh đi trần độn tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù dùng sức rơi trên mặt đất đánh nát mặt đất dùng chân đem mấy khối bị chấn lên tảng đá đạp hướng nổ kỳ bị đánh bay hòn đá trên không trung cũng bởi vì cự lực cấp tốc giải thể đối nổ kỳ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù đánh bay hòn đá sau liền một mực bảo trì di động với tốc độ cao mắt thấy hòn đá giải thể dứt khoát bỗng nhiên một ước đánh nát nô ra nham thạch lại thuận thế q u a n người đem nham thạch to lớn n hướng về không trung nổ kỳ ném đi không biết bất kỳ n h ẫ n thuật tạ cả hạ xì ỷ xa mù khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn với lại tạ cả hạ xì ỷ xa mù bởi vì nhục thể từ đầu ảnh hưởng trả cờ dạ đều sẽ trở về trong tế bào liên hành đi tại mặt nước cùng vách đá cũng phải cần lập tức rút ra trả cờ dạ dùng một điểm rút ra một điểm nhưng là đối mặt với đệ tam sù chi cả điểm ấy dừng lại đủ lấy trí mệnh nổ kỳ đánh không chúng tạ cả hạ xì ỷ xa mù cũng trở ngại không được tạ cả hạ xì ỷ xa mù di động tạ cả hạ xì ỷ xa mù cũng không có thủ đoạn có thể công kích lơ lửng nổ kỳ vòng vây đã bố trí xong tiêu hao thêm hắn thể lực có thể giảm thiếu đội ngũ thương vong nộ kỳ tránh né bay tới hòn đá tại trong lòng suy nghĩ t ạ cả hạ xỉ xả mụ ném ra phiến khu vực này vì số không nhiều tảng đá trong lòng bắt đầu bực bội bắt đầu không có cơ hội ánh mắt bên trong đ ẻ nén vô tận l ử a giận t ạ cả hạ xỉ xả mụ vẫn còn đang suy tư lấy đối địch chi pháp vành vành vành đang di động quá trình bên trong t ạ cả hạ xỉ xả mụ đem dọc theo đường chắp lên đống đất từng cái đụ nát hắn không biết mình nhục thể từ đầu có thể ngăn trở hay không trần độn nghĩ đến hẳn là không được đáng chết nếu như đoạn có thể giải tỏa phó từ đầu liền tốt nô kỳ mắt thấy tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù đi bộ nhàn nhã liền có thể né tránh mình thổ đột c h â n đột dạng này không được tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù tại trong tình báo thế nhưng là có thể tại phong quốc chiến trường tàn phá bừa bãi hai ngày hai đêm vây giết hắn hoàn toàn là cầm nhân mạng trong n h a với lại mình vẫn phải thời khắc cảnh giác ném đi lên tảng đá càng đừng đề cập vừa rồi tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù hướng lên nhảy một cái tốc độ cùng độ cao tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cảm giác sâu sắc vô lực đồng thời nô kỳ cũng đúng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù không có cách nào trần đột nguyên giới bắc g a nổ kỷ trên tay trần đội đột nhiên nhất chuyển nhắm ngay phương xa nạ dạ ủy mạ một nhóm nạ dạ ủy mạ vô lực nằm xuống đất dạ m ạ nạ cả hệ dạ nổ đang tại vì l ệ t h rủ mạ băng bó v ặ n vẹo bắt chân nhìn về phía bắn hướng mình một nhóm trần đ ộ t dạ m ạ nạ cả hệ dạ nổ quá sợ hãi t r ư ơ n g bốn sắc ý ba động một mơ tưởng bắt quái không trưởng đột nhiên xuất hiện hì ủ gạt sửa xì hướng phía không trung nổ kỷ đánh ra một cái không trưởng âm dương cụ hủ xảo dạ mã nạ cả hệ dạ nổ sau lưng đột nhiên xuất hiện ba cái mắt đỏ hữu í hạ một người tài liệu thi một cái cấp tốc triệt thoái phía sau tiếp lấy chính là v ha ha lao đầu lao tử đồng đội đến tạ c ạ hạ si y sa m u đại hỉ ừ nhân số lại nhiều lại như thế nào lao phu lập tại bầu trời liền là đứng ở thế bất bại nộ ký một bên khinh thường một bên cái tấn thổ đội nham s á t pháo chi thuật nộ ký liền tức từ trong miệng liên tục phun ra hòn đá hòn đá đang phi hành trên đường cấp tốc tăng lớn keng đinh đinh keng suujiken dần dần bị tăng lớn sau hòn đá chặt đường phát ra đinh đinh làm lám tiếng vang lanh lảnh đánh rơi suujiken hòn đá uy thế không giảm tiếp tục từ không trung hướng đám người rơi xuống đem mặt đất chấn động đến đá vụ đầy trời khi ưu gạt sụa -si、xỉ cấp tốc t r á n h thân nhưng vẫn là bị kích thích tảng đá mảnh vỡ cỏ sát ra vết máu tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù thấy thế n h ư mày nộ kỳ chậm rãi hạ xuống ôm lấy hai tay chậm rãi mở miệng tạ cả hạ xỉ tiểu tử ngươi cho rằng lão phu vì cái gì không cho bộ đội vây quanh h ừ mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng đã đến ngươi t a tình trạng này những người khác hoàn toàn là trở ngại tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy liền dẫn đầu chỉ là năm mươi người đánh ra không chết danh hảo thế nhưng là ngươi không cùng bất kỳ một cái nào giới nị giả định cấp chiến lực một đối một giao thủ qua càng đừng đề cập là lão phu ngươi quá tự phụ từ b nhưng ư là không c thể bảo vệ đồng đội sinh mệnh thể lực coi như lại dồi dào cũng chống cự không nổi vạn người vây giết nô kỳ đã trở lại thổ quốc nhiệm vụ cũng hoàn thành nhưng nhìn tiểu đội còn lại thành viên t Tạ c ạ hạ xì ý sa mù đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn cảm giác bất lực ta không có cách nào không có cách nào đánh bại nổ kỳ cũng không có cách nào mang theo còn lại cùng một chỗ trở về u c h i hạ tuấn hai đã c o n bị địch dù mạ i ấ u lên h ỉ ụ gã ló bỉ trở về dạ mạn nạ cả hệ dạ nổ cũng đem hạ kỳ mì triệt tạ cụ thật thi thể ôm trở về tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ nhìn xem đã biến thành da bọc xương hạ kỳ mì triệt tạ cụ thực thân thể huyết dịch cơ bản c h ả y khô làn da cũng biến thành tái nhật hồi tưởng cái khác hy sinh đồng đội thảm trạng tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ phẫn nộ trong lòng không hiệu bình tĩnh trở lại từ yên ổn hài hòa xã hội đi tới nơi này cái hoang đường thế giới phẫn nộ vô địch nục thân nhưng như cũng không bảo vệ được đồng đội phẫn nộ. dưới mắt cục diện này lại bất lực giải quyết phẫn nộ hết thể hết thể đều bị hắn ngăn chặn các vị lần này khả năng đi không nổi từ yết hầu cứng rắn gạt ra một câu để tạ cả hạ s、si、ì ỵ xả mù cả người đều thư giãn xuống tới không quan hệ đội trưởng nhiệm vụ đã xong thành công ngươi không cần phải để ý đến chúng ta còn tại thay nạ dạ ỵ mạ băng bó g i ạ m à nạ cả hệ dạ nổ vẫn như cũ mặt cười như hoa đúng thế đội trưởng đi đến trình độ này chúng ta đã tên lưu giới nỉ g i vị l ệ c rủ mạ hy u gạt sửa xì、si、vừa cười vừa nói không có chuyện gì đội trưởng muốn lấy mạng chúng ta nhưng phải nỗ lực cái giá không nhỏ ủ chị hạ tuấn hai mở miệng nói ra chung quanh cái khác hai vị ủ chị hạ cũng dừng lại bình thường xông băng mặt trên mặt ý cười t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ từng cái đảo qua còn lại đồng đội khuôn mặt tươi cười bình t ĩ n h mặt cũng biến thành kiên định hắn phảng phất hạ một loại nào đó quyết tâm nhìn trên không còn ôm trong ngực cánh tay nổ kỳ quét mắt xa mới có thể trông thấy lít nha lít nhít bóng người nham nhẫn t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ đột nhiên cười hắn biết vì cái gì chiếu sáng r ẳ n rỡ hiệu quả kém kiên nghị không ngã xa như vậy linh hồn nha linh hồn tạ cả hạ xì ỉ xa mù một mực chờ đến nhục thân vô địch mới bắt đầu hoạt động an nhàn xã hội linh hồn cùng giới nị h dạ nhân sĩ nhất k h á c nhiều khả năng liền là quyết tâm quyết tử chỉ là một vạn nham nhẫn có thể để cho chúng ta không chết đội chết đi sao tạ tạ cả hạ xì ỉ xa mù không thiếu t ử chiến đến cùng dũng khí tạ cả hạ xì ỉ xa mù hướng về nỗ kỳ hô to tạ cả hạ xì ỉ xa mù trung khí mười phần thanh â m ở bên t a i tiếng vọng các đội viên nhìn xem cao lớn đội trưởng trong lúc nhất thời cảm giác đến vốn là cao lớn tạ cả hạ xì ỉ xa mù trở nên cao vút trong lây chiếu sáng rạc ý ba động chiếu sáng rặng rỡ theo mang theo người ý nguyện thức tình hình lấy thể lực vì chẹo c h ố n g đem sát ý hóa là thực thể cũng đem sát ý tinh thần tổn thương gấp mười lần chuyển hóa sát ý càng lớn ảnh hưởng càng cao nhưng chia sẻ yếu bất bản ba động hạt giống hôm nay ta không chết đội thật vì không chết ầm ầm to lớn màu đỏ khí lãng từ tạ cả hạ xì ì xả mù dưới chân hướng lên một phát đem tạ cả hạ xì ì xả mù quần thổi kho kho rung động đâm trạng tiểu tóc cũng bị cao cao thổi lên t r u n g b ê n h như tơ lụa tinh lực lấy hình dạng xoắn ốc cấp tốc trở về đến tạ cả hạ xì ì xả mù trong cơ thể để màu đỏ khí lãng lộ vẻ càng thêm thâm tr đáng tiếc nhan sắc không đúng còn ẩn giấu đi thủ đoạn n ô kỳ thấy thế bông cảm giác không ổn liền tức quay người hướng lên bầu trời bên trong đẩy ra một phát trần độn màu bạc trắng trần độn ở trên bầu trời nổ tung lấm ta lấm tấm lòng lánh nơi xa chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nham nhẫn nhóm thu được tín hiệu lấy trần độn làm tâm điểm hiện lên hình vòng tròn x u ố n g lại tạ cả hạ xỉ x à mụ tâm niệm vừa động bắt đạo huyết hồng khí lưu phóng tới đặt chiến đội còn lại thành viên mấy tiếng kêu đau đớn văng lên ba động hạt giống xông vào các đội viên nơi tim ba động hạt giống cắt giảm bản sát ý ba động lấy trả cờ dạ vì tiêu hao đem sát ý thực thể chuyển hóa cũng tạo thành tinh thần tổn thương làm chung quanh có mấy cái sát ý ba động nguyên lúc kết nối cũng tăng cường có vi lượng tổn thương trải phẳng hiệu quả chú bị người trồng chọn cần tuyệt đối tín nhiệm chủ thể mang theo người mấy đạo vừa vặn có thể bao trùm các đội viên khí lưu màu đỏ bay lên cái này đây là đội trưởng viết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài ưu trị hạ tổ ba người giơ tay lên nhìn một chút bao khỏa thân thể khí lãng nếu như nói tạ cả hạ xì ỉ xả mủ trên người sát ý ba động như là như núi lớn nguy nga các đội viên ba động tựa như bó đuốc lửa sinh động ba động cấp tốc kết nối kích hoạt liền ngay cả bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá độ hôn mê hỉ hụ gạ lỏ bỉ trên thân cũng bị kích thích thật mỏng một tầng l n dù mạ thực thể hóa thụ thương chân sắt ý vung ra hỉ hụ gạ sủa xì tay dấm chân lại đem bên hông thái đao rút ra băng bó xong thành nạ dạ y mạ ánh mắt lấp lóe hắn rất nhiều vấn đề muốn nói nhưng là không phải lúc đem miệng vết thương sắt ý thực thể hóa ngẩng đầu nhìn về phía tạ cả hạ xì、sì、ỉ xa m ụ hạ mệnh lệnh đi đội trưởng bảy các đội viên t r o n miệng một lời tạ cả hạ xì、sì、ỉ xa mụ k h ỏ miệm hướng lên t o t ra một cái khoa trương biên độ hậu phương thảo quốc phương hướng n h ă m nhẫn nhiều nhất khả năng đến tiếp cận mười ngàn người bọn hắn đại bản doanh phương hướng lưu thủ nhị dạ cũng có ba ngàn người nhưng là các n g ư ơ i biết ta muốn làm gì à? u c h ị hạ tổ ba người kích hoạt lên bọn hắn bởi vì sát ý ba động trở nên càng thêm yêu dị xạ dị g ẳ n g u c h ị hạ tuấn canh hai là dùng ba động đem phía sau hỉ ủ gạ lò bị trói đến xích sao dạ mãn h cả hệ dạ n ổ đem phong ấn hạ kỳ m ỉ triệt tạ cụ thực thi thể q u y ể n trục giấu kỹ trong người trên người ba động đột nhiên vừa tăng lẽ dù mạ thân hình dần dần giảm đi chỉ còn lại có miệm tại có chút đóng mở nói ra coi như bị vây đến chật như nêm tối, cũng muốn trước ầm ầm tạ cả hạ Sĩ ỉ sa mù đông nhiên đạp xuống đất hướng lên vọt lên phóng tới trên mặt có chút trở nên cứng nô kỳ mặc dù không biết bởi vì cái gì để cho các ngươi sĩ khí lại trở về bất quá hết thể đều là vô dụng nô kỳ cấp tốc kết tấn cũng mở miệng quát thổ độn đất đá dơ dạ gồng nô k ỳ lợi dụng thổ thuộc tính trả cờ dạ đem mặt đất bùn đất hòn đ á kéo hình thành hai đầu khí thế kinh người thổ lòng một đầu bay thẳng vọt lên tạ cả hạ xì ỉ sa mù một cái khác đầu thì là kề sát mặt đất hướng về các đội viên quét sạch mà đi tạ cả hạ xì ỉ sa mù tại đối mặt từ phía dưới dương n h lớn muốn th một đầu huyết sắc tơ lụa từ tạ c ạ hạ x ỉ ì xa mù chung quanh thân thể khí lãng nô r a cũng cấp tốc thực thể hóa phải biết tạ c ạ hạ x ỉ ì xa mù sát khí ba động kết nối lấy mặt đất các đội viên ba động lấy cắm dưới mặt đất các đội viên làm cơ sở tạ c ạ hạ x ỉ ì xa mù liền có thể trên bầu trời thực thể hóa sát khí coi như bàn đạp tại nổ kỳ hoảng sợ dưới con mắt dưới chân đạp c h ư ô n g m u ố n s á t ý ba động hai mạnh thực thể hóa sát khí phóng tới nổ kỳ tạ cả hạ xì ì xa mù thu quyền tại sau lưng vạt mẹo cái tia tráng kiện vào ngheo bắn n ọ t khí lãng đem ra mặt của hắn thổi lên từng cơn sóng tạ cả hạ xì ỉ xả mù vặn vẹo vòng neo kéo theo lực lượng toàn thân sau thu nắm đấm đột nhiên hướng về phía trước vùng đi cả người hiện lên siêu nhân quyền tư thái huy quyền lực đạo đem phía trước không khí chấn lên hình dạng xoắn ố c ợ n sóng thổ độn gia trọng nham chi thuật nô k ỳ nhìn xem tốc độ đã siêu tiêu tạ cả hạ xì ỉ xả mù vội vàng cấp mình một cái gia trọng nham chi thuật tại tăng thêm nham gia chỉ dưới nô k ỳ cấp tốc trên không trung chìm xuống hiểm hiểm tránh thoát tạ cả hạ xì ỉ xả mù siêu nhân quyền công kích liền xem như trước mắt chính vào đang tuổi phơi phới nam gần năm mươi tuổi nô ký huyện thái dương p ụ cận gần xanh cũng hung đối ta ảnh hưởng tăng lớn thậm chí trên tinh thần còn có thể cảm thấy một tia n h ó i nhói thổ độn khinh trọng nham chi thuật thuần thục để thân thể của mình lại trở nên nhẹ nhàng nộ kỳ đột nhiên phía sau mát lạnh không tốt hạ xuống đến quá thấp nộ kỳ trong lòng cảm thấy không ổn đồng thời thân thể giống đang nhẹ cao nhất dạng hiện lên phần l ư n g vượt q u a thức thân thể hướng về sau khuynh đảo phần lưng cao cao chắp lên một tia hàn quang đột nhiên t r ợ t hiện từ nộ kỳ chắp lên phần l ư n g mạo hiểm sẽ qua lại là thấu độn nhìn xem giống một cái lồng tắc màu đen cái bóng hướng về sau thu hồi nộ kỳ trong lòng sáng tỏ l i ệ nhất tộc thấu độn nhất thẳng tên không n có thể ẩn thân nhưng là sẽ bị cảm giác n h ỉ dạ tùy tiện cảm giác được bất quá cùng có thể ảnh hưởng thần trí sát ý ba động đơn giản tuyệt phối nô kỳ tránh thoát kệch dù mà một đau kia trên chắn đã bắt đầu chạy mồ hôi một cái có thể ở trên bầu trời tự do di động tạ cạ hạ xỉ ỉ xả mù đã đủ phiền thoái tầng trời thấp vẫn phải bị một cái người tàng hình thả lãnh đau nô kỳ áp lực núi lớn ánh mắt đảo qua kích động ba cái ủ trí hạ còn có một bên lòng bàn tay thu nạp bên hông tùy thời chuẩn bị không trường âm dương cụ x á hỉ ủ gà nô kỳ thân hình đột nhiên lên cao hướng về hậu phương rút lui lao đầu đừng chạy. -sì、tạ c -sì、đội trưởng ba động kết nối muốn gây mất nạ dạ ý mạ ở phía dưới hô to chớ ngẩn ra đó mau cùng bên trên kết nối gây mất đội trưởng liền là không trùng cái đĩa nạ dạ ý mạ cấp tốc đứng dậy hướng về tạ cả hạ xi ý xa mù đuổi theo an mày người huyên thuật mạnh nhất đợi chút nữa chúng ta dạng này nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội nạ ra ỵ mã hướng về u c h i hạ tổ ba người nói ra mặt l ạ n h u c h i hạ ăn mày nghe vậy nhẹ gật đầu hướng về phía trước manh liệt vọt đi vào đội ngũ phía trước n ô ký một cái triệt thoái phía sau đã tiếp cận vây tới lưu thủ bộ đội n ô ký trong lòng hơi an định một chút lao đầu dừng lại tạ cả hạ s i ỵ s a mù nhảy lên đã động lực sử dụng hết bắt đầu hạ xuống theo thói quen tại dưới chân thực thể hóa ba động lại phát hiện làm sao cũng dâm không đến thực thể hóa ba động một mực cùng thân thể của hắn bảo trì khoảng cách nhất định các loại tạ cả hạ xi ỵ xa mù sau này xem xét phát hiện kết nối đã chỉ còn từng kia nộ kỳ thấy thế một mặt giật mình thì ra là thế chỉ có thể ở chung quanh thân thể để c á i k i a cổ quái khí thể thực thể hóa nhưng là lấy mình làm cơ chuẩn thực thể hóa khí thể liền sẽ cùng theo thân thể di động phía trước có thể trên không trung cố định là bởi vì lấy trên mặt đất người làm cơ chuẩn cơ hội nộ ký đỉnh lấy s á t ý ba động ảnh hưởng vẫn như cũ rất nhanh đánh giá ra tạ cả hạ xì ý xả mù tình huống c h â n độn nguyên giới b á c ly chi thuật â m dương gần c á i hạ cụ gì no rụt màu bạc trắng hình lập phương thẳng đến còn tại vật rơi tự do tạ cả hạ xì ý xả mù mà đi tạ cả hạ xì ý xả mù dưới chân mánh liệt đạp không khí đánh ra một tiếng vang thật lớn hiểm mà hiểm tránh thoát có thể đem hết thể hóa thành bụi bặm trần độn nộ kỳ cấp tốc hướng phía không trung vô lực tạ cả hạ xì、si、í xả mù bay đi thổ độn nham quyền nộ kỳ toàn bộ cánh tay bị hình nắm đấm nham thạch bao khoả hướng về hết sạch sức lực tạ cả hạ xì、si、í xả mù vung đi tại dưới chân lực lượng không đáng kể lại không người kế tục không thể một lần nữa phát lực tạ cả hạ xì、si、í xả mù chỉ có thể hai tay giao nhau đón đỡ một kích này thế đại lực t r ầ m nham quyền bình một tiếng tạ cả hạ xì、si、í xả mù bị đánh rơi phần l ư n g chạm đất ném ra một cái hô to trần độn hướng về cho bụi dày đặc hố to bủ một phát màu trắng bạc trần đ ộ t nổ kỳ lúc này cũng đầy mặt mồ hôi thở hồng n g ụ liên tục tác chiến lâu như vậy phần sau trình còn một mực nhận sát ý ba động ảnh hưởng nổ kỳ cũng mệt mỏi không chịu nổi theo lý mà nói chắc lần này trần đ ộ t tạ cả hạ xỉ ý xả mũ tránh cũng không thể tránh nhưng là còn ở chung quanh tràn ngập màu đỏ nhạt sát khí ba động để nổ kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch cho bụi tan đi vốn nên nên bị gọn đi một cái hình t h o hố to mặt đất hoàn hảo vô khuyết thay vào đó là nguyên một khối màu đỏ vật chất ha ha, ha người trần độn ta biết giải quyết như thế nào nổ kỳ tạ cả hạ xì ý t xa mù nằm trên mặt đất cao r ộ n g cười to hắn dùng gần một nửa thể lực thực thể hóa lượng lớn sắc khí hình thành một cái thật dày ba động bình đài nguyên bản có thể gọi đi tạ cả hạ xì ý t xa mù cùng mặt đất trần độn chỉ có thể phân giải ngăn trở ba động bình đài thật dày ba động bình đài còn có thật mỏng một tầng không thể bị phân giải tạ cả hạ xì ý t xa mù không trung lấy còn lại ba động bình đài hình thành truy hình hướng nổ kỳ vào tới mình thì chậm chạp đứng dậy hướng về sau kết nối ba động đột nhiên bị lớn đồng đội đến sau lưng kết nối ba động đột nhiên dù lên tạ cả hạ xì ít a mù ngạc nhiên nghe giả mã nạ cả hệ giả nổ lấy ba động làm vật trung gian truyền đến tinh thần tin tức phổ thông nghĩ dạ khả năng làm không được nhưng là tinh thông cảm giác cùng tinh thần năng lượng dạ mạ nạ cả nhất tộc dễ dàng t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù nghe xong dạ mạ nạ cả hệ dạ nổ tin tức chuyển đến ánh mắt lập tức trở nên sắp bén nội tâm kích động bắt đầu giống như thật có cơ hội t i ê n lặng ước định thể lực của mình t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù cũng biết đây là sau cùng nếm thử dù sao vẫn phải giữ lại thể lực phá vây không thể thật bị tươi sống mà chết ta cả hạ xỉ ỉ x mù lồng ngực chậm chạp nâng lên hít sâu một hơi không khí chung quanh dần dần hình thành đáng nhìn k ó trắng tiến vào tạ c ạ hạ xì ị xa mù hơi khuyết trương lỗ mũi tạ c ạ hạ xì ị xa mù thân thể trọng tâm chìm xuống dưới chân thổ địa bởi vì cự lực mà nước da và ảnh sau lưng bị kích thích mạng lớn cho b ù i hòn đá tạ c ạ hạ xì ị xa mù giống một cái hết xanh phóng lên tận trời liên tiếp đến mặt đất đội viên về sau hắn lại có thể trên không trung biến hướng cùng phát lực đến còn cao hơn nổ kỳ độ cao tạ c ạ hạ xì ị xa mù nghiêng người tránh thoát nổ kỳ phun ra hòn đá tại dưới chân thực thể hóa một khối nhỏ sắc khí đùi phải vừa dùng lực lợi dụng nhỏ bình đài hướng nổ kỳ phương hướng bắn gọn tạ cả hạ xỉ xả mù lực lượng của mình lại thêm từ trên xuống dưới bắn v ọ n đã nhanh đến mơ hồ nộ ký lợi dụng mình thấp bé linh hoạt ưu thế mạo hiểm tránh thoát chỉ là bị xông qua khí lưu thổi đến thân hình bất ổn tạ cả hạ xỉ xả mù một kích không chúng lập tức tại dưới chân cùng bên cạnh phía trên sinh ra ba động bình đài ba ba hai lần lại để cho mình q u a y người phóng tới nộ ký phát g i á c được sau l ư n g khí lưu nộ ký hai ba cái cho mình ra chỉ ra trọng nham chi thuật thân hình kịch liệt hạ xuống lại hai tay so thành hình t o đối phía trên đã xông qua đầu tạ cả hạ xỉ xả mù một phát trần đội nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần các hạ cụ dị nozut tạ cả hạ xì ỉ xả mù tại dưới chân không ngừng sinh ra ba động bình đại giống như du long ở trên trời chạy thậm chí chạy ra một cái giống xe cắp treo hình nửa vòng tròn đường đi chạy ở trên đỉnh tạ cả hạ xì ỉ xả mù cả người đã đầu dưới chân trên đột nhiên đặc mạnh tạ cả hạ xì ỉ xả mù hóa thành màu đỏ tàn ảnh hướng nổ kỳ phóng đi từ trên trời giáng xuống quyền pháp nhanh từ tạ cả hạ xì ỉ xả mù quyền thứ nhất đến bây giờ năm giây không đến nổ kỳ tinh thần áp lực đã kéo căng màu đỏ tàn ảnh như là át lòng đem nổ kỳ thấp bé thân ảnh thôn vệ ta cả hạ s ì ỉ s a m u a n h d ậ i ỉ chỉ âm thanh đem mặt đất n g ệ n cái hố to nhìn trong tay nắm lấy nổ kỳ chậm rãi biến thành bùn đất thổ thế thân còn chưa đủ nhanh ta cả hạ s ì ỉ s a m u yên lặng tầm nghĩ nổ kỳ thở hồng hộp thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa đã có thể nhìn thấy phía sau hắn đang tại chạy tới nham nhẫn ta cả hạ s ì tiểu tử hôm nay vô luận hy sinh nhiều ít người đều phải đem ngơi ư lưu tại cái này các ngươi cổ nổ hạ đã đánh vỡ giới nỉ dạ thăng bằng nổ kỳ lơ lửng tại cách đất mặt đ u i khoảng hai mét vị trí sau lưng chạy tới nhẫn để hắn căng cứng tinh thần thả lòng một chút siêu siêu siêu siêu các đội viên lần lượt đi vào tạ c ạ hạ si ỵ x ả mù bên người nô k ỳ nhìn xem xuất hiện tại tạ c ạ hạ si ỵ x ả mù bên người g ạ t h dù mạ cũng là thở phào n h ẹ n h õ m nô k ỳ vốn là có một chút năng lực nhận biết nhưng là tại sát ý ba động phạm vi hạ rất khó có hiệu quả bị g ạ t h dù mạ thấu độn trộm hai lần tính cảnh giác đã kéo căng l ệ c h cạch một tiếng yếu ớt tiếng vang từ bên cạnh hòn đá chuyển đến thổ độn thổ long thương nô k ỳ đối độn thổ khống chế xuất thần nhập hóa vẹn vẹn một cái ấn liền ở bên cạnh kéo một cây tráng kiện thổ thương nhìn xem nghiênh người hiện hiện hiện gạch dù mạ nô ký cắn c coi là lao phu nhìn không tấu h bên k i a ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn sao ghệt dù mạ không quan tâm nhưng người vung đao hắn gái tia thanh ra truyền thái đao lóe ra dọa người hạ quang cổ nộ hạ lưu kiếm thuật t ă m nhật nguyệt chi vũ âm dương m ỉ cạ dù kỳ no mai ghệt dù mạ thân hình hóa thành ba đạo thân ảnh phân từ trái bên trên phải ba cái phương vị hướng nộ kỳ c h é m tới lại là một cái m ỉ s ủ k ỳ ấn nộ kỳ từ trước người lôi ra ba đạo thổ lòng thường phân biệt kim chúng ghệt dù mạ ba đạo thân ảnh vành vành vành ba đạo thân ảnh đều là hóa thành sương mù một thanh thái đao từ vọt lên c h ạ m kích cái kia một bóng người trong tay rớt xuống không có cánh tay khống chế trên không trung thẳng tắp rơi xuống Thử, ngay cả đao đều bỏ qua đều dùng đến đánh nghi b ì n h nộ kỷ nghĩ như vậy nhìn về phía rơi xuống thái đao bóng loáng như gương mặt đao lóe ra một đạo ánh mắt yêu dị xa gì g ặ n g ma huyễn gia hàng chi thuật nộ kỷ thần sắc ở nơ g trên người chạ cờ dạ đột nhiên bộc phát y đổ giải trừ huyết thuật t ạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mụ tại thái đao rơi xuống đất trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài giống một cái mánh hổ xuống núi trên mặt mang cởi tản nhận ý hắn chưa từng có đánh qua một mực ở vào sát ý ba động phạm vi d ư ớ i n ổ kỳ tinh thần áp lực vốn là lớn tăng thêm nhất thời không quan sát chúng ba câu ngọc xạ dìn g ả n g huyết vật lại bỏ ra tiếp cận một dây đồng hồ mới giải khai khống chế không kịp quan sát tình huống kinh nghiệm phong phú n ổ kỳ đã cực tốc hướng về sau phía trên bay lên không thế nhưng là một dây đồng hồ đủ để cho tạ cả hạ s、si、ì y xạ mù c ẩ n t h ậ n trong mắt lóe hồng quan g tạ cả hạ s、si、ì y xạ mù trên mặt mang vằn vẹo tiểu dung có thể tính để cho ta cho đội k ị tạ cả hạ xì ị xạ mũ lực từ chân lên truyền lại đến phần eo lại vặn vẹo vào e o đem cánh tay của mình hướng về sau xoe trọn cho lao tử đi chết phần eo hạch tâm kéo theo đại cánh tay lại đem lực lượng tại trên nắm tay phong thích dù xì ạ xếp đặc quyền thổ độn cứng đờ thổ độn thổ mâu dưới tình thế cấp bách nổ kỳ cho mình ra chỉ hai loại tăng cường bản thân phòng ngự nhân thuật và n h mang theo hình dạng xoắn úp đôi lưu nối đất lớn nắm đâm chính giữa nổ kỳ phân bụng tạ cả hạ xì ì x à mụ chỉ cảm giác mình đánh trúng vào một khối cứng đờ đá hoa c ư ơ n g nhưng là lực đạo mặc nhiên xuyên bụng m à qua bị đánh trúng nổ kỳ trong miệm p h u n ra máu tươi con ngươi cũng bắt đầu khuyết tán mơ hồ và n h nổ kỳ xoay tròn lấy rơi vào chạc Cuối c ù nô g cường tráng bóng người tường, cương mấy miễn lấy. đạo đón tạo thành n thị tưởng, miễn cương đón lấy. kỳ đại nhân nô kỳ đại nhân đáng chết nhanh bảo hộ nô kỳ đại nhân tạo thành thị tường nham nhẫn cũng miệng phun máu tươi thậm chí phía trước nhất người kia lồng ngực khô c á t đã không có sinh tức da chỉ cứng đờ thuật cùng thổ mâu nô kỳ tựa như là một cái cục sắt tại thổ đội chi đạo bỏ bao công sức mấy chục năm nô kỳ liền xem như hôn mê cũng duy trì thuật trạng thái không chết cũng nhảy nhót không đi lên tạ cả hạ xì xạ mù trong lòng suy nghĩ cấp tốc triệt h o á i phía sau tạ cả hạ xì xạ mù giống xúc tu quái dùng sát ý ba động trực tiếp đem còn lại tám tên thành viên cao cao trói chặt p h á vây rút lui về nhà hô to lấy câu nói này tạ c ạ hạ s i y sa mù hướng phía lang quốc phương hướng chạy như điên chương năm đ ư ờ n g về nhà tâm tình tốt đến đi ngang qua chó đều phải đi lên lĩnh một bàn tay giống xúc tu quái cột đám người tạ c ạ hạ s i y sa mù rất nhanh liền tiếp xúc đến vây quanh hắn nhóm nham nhẫn bất quá tạ c ạ hạ s i y sa mù không dám hướng mặt trước đối mặt lưu thủ bộ đội dừng lại l a n g đá là giới n h ỉ dạ nghỉ dạ số lượng số một v ẹ n vẹn nổ k ỳ t ạ i vũ quốc dẫn đầu bộ đội liền có hơn một và người tạ cả hạ xi、si、ỉ sa mù cũng không muốn cùng trong nguyên tắc đệ tam giải cả bị số vạn nham nhẫn sinh mà chết tạ cả hạ x ỉ ý xả mù nhiều lần đại chiến cùng đi đường thể lực đã qua nửa lại bị ngăn cản cập cả bến khả năng thực sự bị lưu lại hiện tại tạ cả hạ x ỉ ý xả mù tựa như một cỗ phi nhanh máy đ u ổ i đất căn bản không q u ò n không để ý trước mắt lít nha lít nhít nham nhẫn vô luận là nhất cụ nhất tuật h thậm chí là người nhục thể đều bị tạ cả hạ x ỉ ý xả mù đụng nát đáng chết nhanh ngăn lại cổ nổ hạ ác ủi a cứu mạng tạ cả hạ x ỉ ý xả mù giống một trận gió liền xông ra ngoài phía trước nham nhẫn còn chưa kịp trốn tránh liền bị hắn đụng thành một đoàn huyết vụ trên đường đi tàn chi đoạn xương cốt càng không ngừng bị đâm đến bay lên cao cao. không có chủ tâm cốt nham nhẫn bộ đội không có có thể kịp thời vây kín tới với lại không có thực lực cao siêu nhị dạ tới ngăn cản tạ c cả ạ hạ x ì ỉ xa mù tốc độ càng lúc càng nhanh dứt khoát trực tiếp điều khiển tinh vi phương hướng hướng về t h ả o q u ố c tiến lên t h ả o q u ố c rời nhà gần một chút nham nhẫn gì nụ gì kỳ đâu vì cái gì không có tới không phải còn thật khó làm không biết mệnh mọi vung lấy hai chân sau lưng đội viên giống như là bị chơi rượu bị tạ c ạ hạ xỉ ì xả mù cao tốc chạy khí lưu thổi đến mở mắt không ra trên mặt thịt cũng bị thổi làm nhăn thành vợt sóng mau tới người ngăn cản hắn một cái nha thượng nhẫn nhị d ạ i nhân đâu căn bản ngăn không được cứu mạng nha. đối â y quyền chỗ xấu. Kỳ tại làng đã nói một hẳn quyền chính chỗ lực căn chức cái kích. hẳn phần tập trung. Kỳ khẽ đảo dưới, toàn bộ nham nhẫn bộ đội rắn mất đầu. Căn bản tổ chức không hữu hiệu trung ương nộ làng nói trung. Nộ toàn rắn bản là là tập tại một tập mất tổ xấu, đầu, gì mười dưới, bộ kỳ kỳ đội đã đảo đạ đ dị, bộ mặt một chút nhân thuật tạ cả hạ s ỉ ý xả mù trực tiếp không trốn không né toàn bộ giới nghỉ dạ khả năng cũng chỉ có trần độn có thể làm cho hắn coi trọng một cái chỉ dùng lưu ý bông chốc bị kéo lấy chơi diều các đội viên loại tốc độ này dưới ngoại trừ công kích chính diện còn lại phương vị rất khó trung đích loại này máy ủi đất chạy để tạ cả hạ xỉ xả mù trong lòng vui vẻ bắt đầu cái này khiến hắn nhớ tới tại phong quốc chiến trường đối mặt ngu ngơ xa n h ẫ n cục diện đó là hắn chết đi thanh xuân nguyên tắc bên trong lần thứ ba giới n ỉ dạ đại chiến đệ tam giác ca bị kéo chết hoàn toàn là bởi vì muốn kéo dài thời gian đệ tam giác ca nhất định phải để cho người ta trở về báo tin trình hợp bộ đội không phải số vạn nham nhẫn tiến quân thần tốc lôi quốc liền coi như là thắng lôi quốc cũng sẽ bị đại lượng phá hư tại quốc gia mình đánh trận liền là tối kỵ đây cũng là giới n ỉ dạ có nhiều như vậy tiểu quốc gia lưu lại nguyên nhân đều bị xem như đại quốc chiến tranh vùng hỏa hoãn không phải lấy đệ tam giác ca cường độ không ai có thể lưu hắn lại dù sao đệ tam lôi tại trước mắt giới nị dạ giai đoạn này có thể nói là mạnh nhất hình bóng tạ cả hạ s ì ị sa mù hoàn toàn là đệ tam giới cả thế khắc ta giới nị dạ đỉnh cấp tốc độ không người có thể phá nhục thể cường độ thậm chí liên thể hình cũng kém không nhiều chính là không có cơ hội va vào không phải giới nị dạ mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn liền không có tranh luận tạ cả hạ s ì ị sa mù chạy không đại não ở nơi đó suy nghĩ lung tung dưới chân bộ p h á p máy móc vận động lấy đột nhiên lấy lại tinh thần tạ cả hạ xì ị xạ mù phát hiện giống như thật lâu không có đụng vào qua đồ vật định t h ầ n xem xét phát hiện chung quanh nham nhẫn đều ăn ý tránh ra một con đường tại hai bên làm bộ kết tấn phóng ra n h â n thuật tạ cả hạ s ỉ ý xả mù khỏe miệng khẽ nhếch nói thầm trong lòng nguyên bản một mực cảm thấy quật cường lại thành thật nham nhẫn giống như cũng không có ngu như vậy hồ hồ mà tiền bối chúng ta cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn đi không phải như thế nào người đi ngăn không nhìn thấy chúng ta đại đội trưởng đều đi n ổ kỳ đại nhân nơi đó sao an tâm ai trên tay đ ừ n g ngừng nha thổ độn tường đất tạ cả hạ s ỉ xả mù nghe những này nham nhẫn ở nơi đó nói nhỏ lại một đầu đụng nát trước mắt dâng lên tường đất nham nhẫn chỉ cần nổ kỳ không có thanh âm những người khác không đủ gây sợ nha không phải thế nào nha cản lại ngăn không được nổ kỳ đại nhân lại hôn mê bất tỉnh đội trưởng đều đi thăm dò nhìn nổ kỳ đại nhân tình huống ai muốn chết nha hai bên nham nhẫn sĩ khí đã h ỏ n g mất tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù tựa như chạy tại đường cao tốc ngay cả hai bên hàng rào đều có mắt thấy hai bên nham nhẫn càng ngày càng ít tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù r ứ t khoát đột nhiên giấm mạnh nhảy lên thật cao a a sau lưng treo giả mà nạ cả hệ g i nổ rốt cục nhịn không được kêu lên ha ha tạ tạ cả hạ xỉ xa mù cất tiếng cười to thủ quốc chi hành rốt cục sắp kết thúc rồi. với lại không cần kéo ba ngày bị mình đánh một quyền cho n ổ kỳ ba tháng đều đứng không dậy nổi đến vanh dậy ỉ t r ị âm thanh rơi xuống đất t r u n g quanh đã không có n h ă m nhẫn tạ c ạ hạ s ỉ ỉ x à mụ trong lòng vô cùng thoải mái giống một thất ngựa hoang mất cương hướng phía thảo quốc tiến lên ghét vẩy vào đ ặ c chiến đội một đoàn người trên thân giống như là trên người bọn hắn mặc giáp trụ một tầng lụa trắng bọn hắn tại trên cây cối không ngừng nhảy vọn đúng vậy bọn hắn rốt cuộc thoát ly thổ quốc một đường thuận lợi đến không tầng nổi không có ngăn cản không có, có ngoài ý mới thường xuyên dùng rủ dù xuống c à n h đi lại tiến lên đây là hắn khi còn bé cường độ thân thể còn không cao lúc lên núi đánh thịt dừng phương thức đội trưởng lại tại nói chút kỳ kỳ q u á i quái để cho người ta không nghĩ ra lời nói phía sau dạ mạn nạ cả hệ gia nỗ lộ ra thập p h ầ n vui vẻ mở miệng nói ra tiến vào thảo quốc về sau các đội viên nhất trí thỉnh cầu tạ cả hạ xì ỉ xả mũ đem bọn hắn bông ra dù sao chơi diều tiến lên phương thức đối bọn hắn tới nói quá kích thích rất lâu không có đ ố i ngươi vành t r ư n g đúng không heo ngồi tạ cả hạ xỉ xả mũ cũng không quay đầu lại nhẹ nhõm đáp lại、nói. đặc chiến đội thể xác tinh thần đều rất b u ô n g l ỏ n g dù sao đường về nhà là nhất làm cho người vui vẻ đường mặc dù có rất nhiều người không thể quay về nhưng là một năm chiến tranh kiếp sống để bọn hắn đối với chiến hữu sinh ly từ biệt đã quá quen thuộc có lẽ về sau trong sinh hoạt từng ly từng tí sẽ để bọn hắn nghĩ lại tới cái nào đó đã hy sinh đồng đội nhưng là giới nị dạ hoàn cảnh không cho phép bọn hắn tinh thần xa suốt nhiều nhất chỉ là yên lặng hoài niệm một cái sau đó lại ngựa không ngừng vó hướng trận tiếp theo chém giết chạy đi Tốt, chúng ta đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm không cần quá đổi đến tạ cả hạ xì ỵ xạ mù tại một mảnh cây cối tương đối thưa thất trên đồng cỏ dừng lại dù sao chúng ta quân sư đều nhanh nghẹn chết rồi đúng không ý mã tạ cả hạ xì ỵ xạ mù chế nhạo nhìn về phía nạ d ạ ỵ m à nói ra dừng lại nạ d ạ ỵ mã t r ừ n g mắt mắt cá chết tức giận nhìn về phía tạ cả hạ xì ỵ xạ mù chậm rãi mở miệng đội trưởng ngươi cho chúng ta một món lễ lớn nha đem cắt giảm bản ba động gieo trồng hạt giống tại còn lại tám cái đội viên trái tim bên trong liền mang ý nghĩa bọn hắn toàn trở thành huyết kế ỵ gia thậu này vốn là gia tộc n h ĩ ra người vốn hơn nữa còn đều không phải là dòng chính cái này càng hỏng bét sợ cái gì sợ trở về thôn có người dám b ư ớ c b ư ớ c trực tiếp chơi hắn tạ cả hạ xi、si、y xa mù hiểu nạ dạ y mạo ý tứ vố vô y m ạ bả vai chúng ta ngay cả đệ tam sủ chi cả cũng dám làm còn sợ những gia tộc kêu bên trong láo giả trở về thụ cái gì hủy khuất đều đến đội trưởng chỗ này ta bảo kê các ngươi ông nạ dạ y m ạ tạ cả hạ xi、si、y xa mù lên tiếng nói ra nạ dạ y m ạ trên mặt mang phiền phức t h ầ n sắc bất quá cũng thở dài một hơi nhìn bộ dáng là chuẩy mờ bảy đã tỉnh táo lại hỉ ụ gạ lo bị đăng tại hưng phấn nghi hoàn toàn không để ý mình sắc mặt tái nhuận khi u gạ s u ờ Si thì ở một bên s ư ơ n g sở hắn m u ố n là thành thục được nhiều ánh mắt bên trong treo một vòng thật sâu lo lắng không nghe thấy a nói liền là ngươi s u ơ Si, các ngươi có thể hay không học hụ trí h ạ f ba ngươi xem bọn hắn xấu qua sao tạ cả hạ si ỷ x ả mù cũng cảm nhận được hi u gạ s -si、u ơ xì ưu s ầ u hướng về phía ngày nói với s u ơ Si. phân ra quả thật có chút phiền thức bất quá tạ cả hạ si ỷ x ả mù hiện tại có lòng tin giải quyết hết thầy đúng thế an an có đội trường ở không ai dám gây bất lợi cho chúng ta trừ phi là thật ngốc tử u chị hạ tuấn hai cũng cùng nhanh chín tuổi lobby hưng ơ phấn nghiên cứu trên tay màu đỏ b a đậu thật thần kỳ đội trưởng người b a đậu vừa đến trong thân thể của ta ta trong đầu đột nhiên liền xuất hiện ba động tin tức u chị hạ tuấn hai giống một cái hờsky tại tạ cả hạ si ị xả mù bên người xoay quanh với lại trạ cờ dạ tiêu hao không cao lắm thân thể giống như cũng cứng cắp hơn còn có thể thực thể hóa đội trưởng ngươi h i ế t k h ế giới hạ n thật vô địch u chị hạ tuấn hai phấn khởi đã treo trên mặt còn lại hai cái u chị hạ cũng là mặt lộ vẻ vẻ hưng p ấ n dù sao tại u chị hạ trong tộc cương đại mới là đạo lý nam dưới đất giả mã nạ cả hệ dạ t u ấ n t hai không nói tại ý tưởng bên trên ba động mạnh nhất vẫn là bao giờ cũng ảnh hưởng địch nhân thần trí tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nghe đến mấy câu này cười to hai tiếng huyết kế giới hạn âm dương cạch cải gần cải ạ liền cho rằng như vậy a với lại hiện tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù có thể tùy thời tùy chỗ cảm giác được tám hạt giống mang theo người vị trí dạng này lần sau lại có nhiệm vụ như vậy liền rất thuận tiện phi còn lần sau tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù lần này trở về liền không có ý định ra thôn cầm chiến tranh nhiệm vụ tiền mở tiểu điếm ngồi ăn rồi chờ chết hắn đối cỗ nộ hạ cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ không ai nợ ai t ạ cả hạ xì ì xa mù lẳng lặng địa dựa nghiêng ở sau lưng tráng kiện đại trên cành tây hắn có chút ngửa đầu ánh mắt nhìn chăm chú trong bầu trời đêm lấp lóe lời sao dù mã làm sao còn không có đi săn trở về ta nhanh phải chết đói t ạ cả hạ xì ì xa mù nhìn xem đám người cười hô to có thể mang theo các ngươi cùng nhau về nhà thật tốt bất chi bất giác t ạ cả hạ xì ì xa mù cái này hiện đại linh hồn cũng tại giới nỉ dạ có rất sâu ràng buộc đêm đó yên lặng như tờ ngủ say sưa một đêm ta cả hạ xì ì xa mù mở to mắt nhìn xem cao lớn tàn cây một cỗ cảm giác thân thiết sông lên đầu tại thổ quốc vậy thì thật là trời làm đất làm giường một điểm che lấp không có tạ cả hạ xì ý x à mù một cái bậy dậy đứng dậy ruỗi lưng một cái mở miệng hô to các m i n h đệ chuẩn bị một chút đi đường về nhà lại n ả i trước mặt đang tại chỉnh lý nhẫn cụ bao dạ mạ nạ cả hệ dạ nổ dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn đội trưởng liền nguyên một cái ngủ đến giữa trưa còn chuẩn bị một chút thật xin lỗi n h a nhục thân vô địch liền là có thể muốn làm gì thì làm tại giã ngoại cũng có thể an tâm ngủ như chết đã đang dùng nước rửa mặt tạ cả hạ xì ỉ xả mù nghe vậy cười ha ha ta ta tôi xì đâu địa đồ nhìn không thấy hướng đi nơi đâu vừa nói xong hưu g ạ tại xùa xì không đệm đệm t về, về nhà dụ học dưới tăng thêm thư thư phục phục chỉnh đốn một đêm các đội viên trên mặt hồng quang ngao nhau, nhau đuổi theo Thả chầm tốc chầm đội nhằn nhã đ đường đặc chiến đội đến giờ, chiến nhóm, không đến nửa giờ, liền bị hỉ ủ gạ hỷ lò bị bị ủ trưởng phía trước giống như có mấy người hạ trại trà cờ ra phản ứng đều rất yếu ớt t ạ cả hạ x ỉ ỉ xạ mũ lúc trước cho hỉ ủ gạ lo bị một cái đầu băng liền việc này ngươi kêu d ừ n g còn tưởng rằng tại chiến tranh khu vực đâu hì ủ gạ lo bị lấy tay bưng bít lấy chán ủy khuất nói đây không phải cẩn thận mà hì ủ gạ sợ xì cũng mở ra bị ạ tiểu gẳng hướng phương sa nhìn lại đối phương giống như phát hiện chúng ta đội trưởng đối phương tựa như là muốn chạy không đúng còn có một nhóm người xem bộ dáng là truy sát cùng bị đuổi giết h i u gạt sợ xi duy trì tấm mắt cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra t ạ cả hạ xi ỷ s ạ mụ khoảng thời gian này mới từ khẩn trương trong quyết đấu c h ế t hạn g tâm tình chính là thư sướng nghe được loại tình huống này không hiểu cảm thấy tay ngưng ỡ ấy một ngày trước còn đối mặt với hàng ngàn hàng vạn nhị ra bộ đội bây giờ nghe lấy hai nhóm người thêm bắt đầu chỉ có chút ít không đến mười người cái này không ổn thỏa đ i ề u tiết tâm tình m à đi đi xem một chút ta hiện tại tâm tình quá tốt rồi đi ngang qua chó cũng phải chịu hai t a bàn tay t ạ cả hạ xỉ xạ mụ nói xong liền một ngựa đi đầu hướng phía trước ngày tới các đội viên ở hậu phương hai mặt nhị nhau nạ ra ý mạ khỏe miệm giật một cái Bất trưởng t đắc đội gì nói, ai, hạc u y này ế t pháp vẫn r ấ hạc ạ hạ xì chậm chậm ỉ xa mù, mù cười hạc i hạc tâm niệm vừa động chính là bàng bạc màu đỏ sát ý hướng về phía trước quét sạch mà đi không kịp phản ứng hai nhóm nhân mã liền bao phủ tại sát ý ba động phạm vi bên trong trên tảng cây trợt tới trợt lui bóng người trực tiếp không vững vàng dưới chân từ trên cây rơi xuống trên mặt đất chạy trốn người cũng bắt đầu run lẩy bảy làm thành một đoàn tạ cả hạ s ỉ ỉ x à mù hai bước vượt qua hướng về phía trước đi vào trước mặt của bọn hắn đại khái quét qua trông thấy ngã rơi xuống đất mì dạ trên đầu cột giống dây núi giản bút h ỏ a đồ án không ngoài sở liệu thảo nhẫn dù sao cũng là tại thảo quốc vừa nhìn về phía vây ôm ở một đoàn run lẩy bảy ba người quần áo vỡ vụn dỡ bẩn lộ ra chật vật không chịu nổi có già có trẻ đầu đội khăn t r ù n đầu một bộ chạy nạn người bình thường hình tượng ngược lại là trong lúc nhất thời nhìn không ra nguyên c đương nhiên không phải là người bình thường l ọ b i đều nói có trả cơ dạ phản ứng thảo n h ẫ n các ngươi thật sự là càng sống càng nát truy sát cái giả yếu đều muốn như thế cầu thả t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một mực trướng mắt những này cỏ đầu tường mỗi lần giới nghị giã đại chiến đều tả hữu hình này giống một khối vừa cứng vừa thối phân hô thạch t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù liền bị hại nặng nề g h nếu không phải thảo nhẫn một hồi đảo hướng c ô nấu hạ một hồi đảo hướng nham ẩn nộ kỳ dẫn đầu nham nhẫn cũng sẽ không như thế nhanh liền đột nhập vũ quốc ta cả hạ xỉ xả mù cũng không cần dẫn đầu đặc chiến đội đi thổ quốc lôi kéo nộ kỷ cũng tốt hơn giống như bây giờ bị s o n g phương đều ghét bỏ xấu hổ tình cảnh ngã trên mặt đất thảo nhận thân thể khe run môi của hắn mất máy tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là lại đột nhiên dừng lại e ngại ánh mắt biểu hiện ra bọn hắn nhận ra tạ cả hạ xì ị xa mù. mù thân là tuyệt đối chủ lực tình báo sớm đã tại giới lì dạ chuyển b á ra thảo nhân không có mở miệng tạ cả hạ xì ị s a mù lại là quá một ngụm ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng vẫn chăm chú ôm nhau dân chạy nạ một cái đầu dai khăn trùng đầu mặt mũi nhăn m e o lao thái thái dùng gầy yếu hai tay ôm thật chặt hai cái bị bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật tiểu hải tử phản phất sợ bọn họ lại nhận một điểm thương tổn các ngươi là ai làm sao đắc tội này một đám rát r ư ỡ i gặp lao thái thái nhắm chặt hai mắt dưới thân tiểu hải cũng chuyển tới tiếng khóc sụt xù sùi tạ cả hạ xỉ x ả mù đem cái k i a một khối khu vực sát khí rời đặt ở thảo nhận trên thân siêu siêu siêu đặc chiến đội đội viên mấy cái thuấn thân đổi tới sau lưng tạ cả hạ xỉ xạ mù trên cây tách ra đứng thẳng ngăn chặn chung quanh khả năng rút lui lộ tuyến tại càng tiếp cận hỏa hai vị tiểu hài bị lao nhân hết sức hộ dưới thân thể lúc này lao nhân lấy lại tinh thần lao mồ hôi trên chắn nhìn một chút tạ cả hạ xỉ ị xà mù lại nhìn coi chúng quanh đứng trên tảng cây đ ặ c chiến đội viên nhóm cô n ổ hạ đ ĩ ra đi ra chúng ta không cần cô n ổ hạ trợ giúp đột nhiên kích động lao nhân để tạ cả hạ xỉ ị xà mù cùng một đám đội viên không nghĩ ra một sợi trộn lẫn lấy màu đỏ tóc trắng từ lao nhân khăn chùm đầu trở ra u du ma ki chương sáu b i ể n cả nguyên bản bình tĩnh người dục vọng lại gây sóng gió u du ma ki đặt chiến đội viên nhóm quá sợ hãi tại cổ nộ hạ ba mươi chín năm khoảng thời gian này ủ dù mạ kỳ c ỡ tì nạ mới khó khăn lắm một ư ơ i hai tuổi với lại ủ dù mạ kỳ mito còn chưa có chết qua q u ố c diệt vong bất quá cũng chính là mấy năm trước sự tỉnh cổ nộ hạ c h ấ n kinh giới nhị dạ không có phái người trợ g i ú p nhưng là tìm kiếm ủ dù mạ kỳ nhất tộc người sống s ó t sự tỉnh cũng vẫn đang làm đương nhiên là không phải là m bộ d á n g chỉ có hồ cạ đệ tam rõ ràng cổ nộ hạ năm đó không có đi trợ g i ú p qua q u ố c còn kém chút dẫn đến cổ nộ hạ cơ sở nhị dạ tín nhiệm nguy cơ dù sao cũng là từ xây thôn bắt đầu liền đạt thành công thủ đồng minh hồ cạ đệ tam không tử tế nhưng cũng không có cách nào ngay cả ưu dù mạ kỳ mi tô cái này qua quốc công chúa đều thỏa hiệp có thể thấy được cổ n ổ hạ suy bại tình huống trách trách hô hô làm gì không có xem người ta không cho ta còn sao ta cả hạ xì ị xạ mù hướng về lỗ hai phẩy phẩy cái kia giống quạt hương bù bàn tay thế nhưng là đội trưởng ưu dù mạ kỳ nhất tộc đây chính là minh h i ế u của chúng ta a đứng ở trên nhánh cây giả mạ nạ cạ lăng nắm cả thân cây ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng áy náy minh h i ế u lúc ấy cổ n ổ hạ thế nào không xuất binh đâu a không đúng thế nào không gian nhị ra đâu để người ta bị vây công lần này tốt quốc gia cũng bị mất chủng tộc cũng diệt tuyệt. tạ cả hạ s ì ỉ sa mù một mặt khinh thường trả lời một câu u dù mạ kỳ lao nhân đem đến miệng bên cạnh mắng t ư n u ố t xuống dùng ánh mắt quái dị liếc về phía tạ cả hạ s ì ỉ sa mù không cần nhìn lao tử không phải cổ nổ ha ni ra chỉ là ở tại cổ nổ hạ mà thôi tạ cả hạ s ì ỉ sa mù nhìn thấy muốn nói lại thôi lao thái thái vừa mở miệng một vừa đưa tay thực thể hóa sắc khí đâm về nằm d ạ p trên mặt đất dãy rùa thảo nhẫn thống khoái mang đi thảo nhẫn tính mệnh tạ cả hạ xì ỉ sa mù lại hướng lao thái thái đặt câu hỏi còn có những người khác sao n g ư ơ một cái lao bà tử mang theo hai tâm tình của ông lão dần dần ổn định thân thể gầy yếu cũng chầm c h ầ m thẳng tắp lên cái kia tràn đầy nếp nhăn hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt lại mơ hồ hiện lộ ra năm đó khí chất đ o ô n trang ai lão thái nhìn xem dưới thân ôm chặt lấy bắp đùi mình h ả i tử ánh mắt bên trong mang theo trong suốt lão thân gọi hụ du m à k ỳ sụ ý dìn chúng ta còn có một tên tộc nhân bị bọn họ bắt nổ một ngụm nước bọn tạ cạ hạ s ỉ xa mù hướng phía hì h gạ lò bị vung tay một cái lò bị mang theo các nàng chậm dãi tới thợ xỉ dắt đường sớm xem bọn hắn k ó chịu hôm nay nhất định phải làm lật bọn hắn Cái có này làng trong ư tưởng thế thể tạ t ngộ cũng không thế nào nha, lần này giác cao có thể để tạ cả hạ xì ý xà để xì mù chờ đến cơ hội. U lòng của nàng tràn đầy đối c ổ nộ hạ trách cứ cùng bán trách nhưng việc đã đến nước này nàng lại có thể thế nào đâu mặt đối thế cuộc trước mắt nàng cảm thấy bất lực cứ việc không có cam l ò n g nhưng nàng minh bạch giờ phút này không còn cách nào khác nàng không muốn lại để cho càng nhiều tộc nhân gặp bất hạnh hoặc mất đi sinh mệnh tạ cả hạ xì ị sa mù cùng các đồng bạn của hắn đi sát đằng sau lấy phía trước dẫn đường hi u gạ x u a n si bọn hắn nhanh nhẹn địa tại rừng cây r ầ m rạp ở giữa xuyên qua đội trưởng hiện tại hẳn là tiến vào làng cỏ p h m v i phía trước ba cây số tả hữu có mấy cái chạm gác hi u gạ x u a n si cũng không quay đầu lại nói ra tạ cả hạ xì ị sa mù nghe xong lập tức liền đứng vững chạm gác vậy nhưng đều có cảm giác n g h i dạ. hắn lúc đầu muốn cho làng c ỏ đến cái s u ấ t kỳ bất ý nếu là hiện tại liền bị phát hiện vậy coi như không dễ chơi liền không thể việc nhỏ hóa lớn đại sự hóa càng lớn làng cỏ đầu tường công lực vẫn là rất đủ bây giờ bị phát hiện tin tức truyền về làng cỏ không chừng liền đem vũ du mạ kỳ tộc nhân đưa tại cửa thôn chờ lấy tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mù tiến đến l n h người đương nhiên truy sát thảo nhẫn liền nhất định là giả mạo thảo nhẫn lưu lạc đi ra làng cỏ l i ề n lạc như thế không có tiết tháo báo điểm để u chị hạ ép ba cùng du mạ bắt lấy bọn hắn tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mù nói ra muốn tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mù đi tìm hành không bằng để cho hắn đi toàn diện toàn bộ làng cỏ cái sau còn có thể cái trước coi như song đi chiến trường bóng đèn lớn không phải nói, nói. u chị hạ ba người nghe vậy nhẹ gật đầu Cùng khí. dù mạ t bên kia đã làm xong u chi hai bọn hắn đã sờ đến trạm gác t h u n g quanh đường hoàng hốt đội trưởng khi u gạt sợ xì vẫn như cũng là cái kia chờ một nước khí nạ dạ ủy mạ vẫn tại nơi đó kéo ra khoe miệng hắn đã nghĩ đến nhiệm vụ của bọn hắn báo cáo sẽ dẫn phát thôn bao lớn chấn động u z u m a kỳ sụ y tìm cái tên này chớ cùng mi tô đại nhân có quan hệ gì ai thật sự là phiền p h ứ c nha nạ dạ ì mạ khổ não gãi đầu một cái về phía sau thôn khổ ép thời gian đã giống như tại trước mắt hắn hiện lên đội trưởng cũng sẽ không quản những chuyện này vì cái gì ta sẽ họ nạ dạ nhà quá khó khăn đối sau lưng nạ dạ ì mạ tinh thần bên trong hao tổn hoàn toàn không biết gì cả tạ cả hạ xì ì sa mù chính dựng lấy x sợ xì bà b a y đem đầu cùng sợ xì đầu gần sát ngay cả ánh mắt cũng bảo trí nhất trí phán phất dạng này liền có thể có bị ạ tiệu g ặ n ánh mắt ngôi sổm tạ c ạ hạ s ì ỷ xạ mù đột nhiên bông ra hì U g ạ t s u a xì đứng dậy hướng về phía trước đại thụ nhảy một cái đội trưởng ngươi thật có thể nhìn thấy khi u g ạ t s u a xì đã bảo trì không ở t r ầ m bồn giọng nói hắn kiếp sợ hỏi không phải là lao tử đã đợi không kịp tạ c ạ hạ s ì ỷ xạ mù du du lời nói từ tiền phương bay tới m ọ u cùng bên trên khi u g ạ t s u a xì cùng nạ ra y mạ l ư ớ t nhau đều nhìn thấy đối phương trên đầu h ặ t tuyến b a y ra như thế một cái đội trưởng thật sự là vất vả hì ủ gà nạ ra hai người đều nhanh nhanh đứng dậy hướng về phía trước nhảy vọn đến rồi đến rồi chờ chúng ta một chút đội trưởng hai tạ cả hạ xì ỷ xà mù cấp tốc tiến lên rất nhanh liền gặp trên tàng cây chờ đợi gật dù mạ làm sơ chờ đợi u c h i hạ tổ ba người cùng hì ủ ga nạ dạ cũng đổi tới đợi chút nữa đều cho ta ngang tàng một điểm lần này chúng ta có lý biết không tạ cả hạ xì ỷ xà mù ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía đám người chống đỡ trang tử chúng ta hiểu đội trưởng ngươi đã nói u c h i hạ tuấn hai sửa sang lại một cái cổ áo cũng đổi một chương nghiêm túc mặt nhìn đội viên đều ra hiệu phối hợp tạ cả hạ xì ỷ xà mù nhẹ gật đầu rất tốt đi chúng ta đi chọn lấy bọn hắn trang tử đã hạ chiến trường nhẹ nhõm một chút cũng đi nếu như thảo quốc đều có thể lật xe cái kia tạ cả hạ x ỉ ý x à mù toi công la lộn cũng hạ cù cầu thả nhiều năm như vậy tạ cả hạ x ỉ ý x à mù một ngựa đi đầu trên người đội viên cũng theo thật sát rất nhanh liền xa xa nhìn mì chĩa phiến thôn xóm rách nát như vậy sao bọn hắn là thế nào dám xưng mình vì nhất thôn tạ cả hạ x ỉ ý x à mù trận mắt hốc mồm nhìn về phía đại bộ phận phòng ở còn không có hắn cao thôn xóm rất bình thường nha đội trưởng những tiểu quốc gia này đại bộ phận đều là như thế này còn có cảng đơn sơ lây này nã ra ý mà nhìn xem đội trưởng mở miệm tạ cả hạ xỉ xa mù n h ữ mày chỉ tới qua hỏa quốc phong quốc cùng t h ủ quốc hắn giống như đem giới nghỉ giả nghị giả nghĩ đến quá tốt rồi cửa chính đâu t h sơ xì chỉ một c h ỉ chúng ta từ cửa chính đi vào t ạ cả hạ s ì ỉ sa mù kéo về trong đầu ý nghĩ lần này hắn là đến tìm phiền thoái thuận sơ -si、x chỉ phương hướng t ạ cả hạ s ì ỉ sa mù từ trên cây này xuống bắt đầu nên ngang, ngang đi hướng làng cỏ đại môn một kiện màu đỏ đại áo khoác ở t ạ cả hạ s ì ỉ sa mù một mực nửa thân trên ở trần t ạ cả hạ xì ỉ sa mù quay đầu nhìn về phía ưu tri hạ ăn mày thấy ăn mày ngược lại không có ý tứ bắt đầu dạng này có khí chất hơn một điểm đội trưởng tạ c ả hạ s ỉ ỉ x à mù bọc lấy đ ạ i áo mở miệng nói ra có thể hay không quá giả sẽ không đội trưởng chính đ ố i khí chất của ngươi Tốt. nói xong tạ c ả hạ s ỉ ỉ x à mù một cước đá bay thảo n h ẫ n thôn làm ẩu đại môn tại một đám n g ộ n g bức thảo nhẫn nhìn soi mói hô to ta nhìn các ngươi là không biết cái gì gọi là cổ nộ hạ xã hội đen nha chương bảy có nhân tần h uy lân cận bắt lấy một cái thảo nhẫn c ổ áo tại hắn mộng bức dưới con mắt đem hắn nhấc lên đến các ngươi thảo nhẫn gần nhất rất phách lối nha ngay cả người của lão tử cũng dám động bị bắt lại thảo nhẫn rốt cục kịp phản ứng nhìn chằm chằm tạ cả hạ xì ỵ xa mù mặt lại cẩn thận cảm thụ vẫn muốn hướng đầu mình bên trong chui màu đỏ khí thể lập tức càng thêm sợ hãi hắn nhận ra tạ cả hạ xì ỵ xa mù đại đại ca ngài có phải hay không nhận l ầ m người cho tại hạ mười cái lá gan cũng không dám động ngài không chết đội thành viên nha trở nên hoảng sợ mười phần thảo nhẫn run run rẩy rẩy nói tạ cả hạ xì ỵ xa mù nhìn xem cái phản ứng này lực rõ ràng so người bình thường chậm m ấy nhịp thảo nhẫn đột nhiên cảm thấy nhìn rất quen mắt đem bị nhấc lên thảo nhẫn ghé vào trước mặt tao mày quan sát tỉ mỉ lấy chương này mập mặt mặt tròn mày so với thường nhân càng thô càng lớn cái mũi đây không phải ác quỷ đường sao đem thảo nhẫn tóc đội thành ký ức bên trong nhan sắc lại ở trên mặt thêm mấy k h o ả cái đinh tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù rốt cục nhận ra cái này tại nguyên tắc bên trong chết cũng phải bị người làm thành khôi lôi đáng thương quỷ ngay cả cái tính danh đều không cho người xem biết được nạ gạ tổ liền nên bị phản cái vũ nhục thi thể tội người tên là gì thảo nhẫn tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù hướng về phía cái này thảo nhất quát b ị sách ở giữa không trung còn muốn một mực chịu đựng tạ cả hạ xì ỉ xa mù mặt to công kích thảo nhẫn đã nhanh mất đi nghe được tạ cả hạ s ỉ ị xạ mụ giống như là gầm thét hỏi thăm vô ý thức lớn tiếng trả lời tảng đá lớn ta gọi tảng đá lớn đại nhân t ố t rất có tinh thần lao tử coi trọng ngươi tạ cả hạ s ỉ ị xạ mụ lớn tiếng đáp lại tảng đá lớn từng t h a n h từng thanh hắn ném ra bị ném ra tảng đá lớn v à sụp vài tòa thấp cái phòng nhỏ thành công hôn mê bất tỉnh các ngươi dẫn đầu đâu? gọi các ngươi người nói chuyện đi ra tạ cả hạ s ỉ ị xạ mụ nhìn trước mắt mấy tên bị sát ý ba động chấn nhiếp sủi lơ trên mặt đất thảo nhẫn lớn tiếng chửi rùa đội trưởng vừa rồi có mấy người đi trong thôn báo tin đi cũng nhanh tới sau lưng trầm bổn như cũ hì ủ gạt sửa xì hồi đáp hình tượng nhất truyền tại thảo nhận trong thôn tương đối chính thức trong phòng đương nhiệm thảo nhận thôn thủ lĩnh chính trên ghế mặc sức tưởng tượng thảo nhận tương lai u d ù mạ ký nhất tộc đến năm chặn không thể bị cái khắc nhận thôn phát hiện n ắ m lấy nữ nhân này còn có thể khôi phục người khác tương h thế thật sự là thiên phù hộ ta thao nhẫn chỉ có ta mới có thể dẫn đầu thảo nhẫn lần nữa vĩ đại thảo nhẫn thôn thủ lĩnh sở sù k i chính một mặt ý cười nằm trên ghế với tưởng từ hắn dẫn đầu thảo nhẫn thôn tại giới lị ra mọi việc đều thuận lợi, bán tin tức giả phát tại sau đó lại trộm nhất thuật đoạn huyết kế để thả mặc dù khả năng không có huy hoàng qua ai biết trong thôn văn hiến ghi lại cực lạc chi dương là thật là giả bất quá sở sủ k ý là cái phải thiết từ người không theo đuổi những cái k i a hư đầu ban nao đồ vật chỉ nhìn có thể tới tay lợi ích đang tại mặc sức tưởng tượng sở sủ k ý đột nhiên cái mông xích chặt biến sắc hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng không chỉ là hắn s á t ý ba động quanh quẩn tại toàn bộ thảo nhân thôn tạ cả hạ xì ý xả mũ lo lắng đến thảo nhân thôn khả năng có người bình thường cô ý yếu bất sắc ý ba động cường độ bất quá nhìn trước mắt vớ v ẩ n tạ cả hạ xì ý xả mũ cảm giác khả năng hiểu lầm mấy cái tia chẳng lẽ mấy cái kia là thảo n h ẫ n tinh nhuệ sơ su kỳ hoảng vội vàng đứng dậy từ huyễn tưởng trong thời gian thoát ly nhìn xem t h ô n cổng không bao lâu liền có mấy cái thảo n h ẫ n run d ẩ y nhảy vọt đến trước mặt hắn thủ lĩnh là cái kia tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù tại phong quốc c ù n g r ế t manh nam tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù thủ lĩnh là chúng ta cái nào một chuyện phát không chết đội đánh đến t ậ n cửa thủ lĩnh làm sao bây giờ vừa mới ta nhìn thấy tảng đá lớn bị hắn bắt lấy còn sách tại bên miệng tạ cả hạ xì ỉ xa mù còn mở ra so đầu còn lớn hơn miệng hắn có phải hay không muốn ăn thịt người a nhanh nghĩ một chút biện pháp thủ lĩnh đại nhân. Cái gì? ă người n cái gì t à n g đá lớn đầu bị sinh c ă n xuống mấy cái một gối quỳ xuống thảo nhẫn mồm năm miệng m g ư ờ i nói ra bọn hắn bị s á t ý ba động dọa đến nói năng lộn xộn a một tên đông nam một tên đông bắc sơ s ù kỳ nghe đến mấy cái này quá sợ hãi sớm nghe nói cổ nộ hạ ác quỷ tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù là một cái giết người nhưng ngóe ngay cả khí tức đều bị thấm vào huyết khí ra hỏa không nghĩ tới bây giờ đều đã đến ăn người tình trạng sơ s ù kỳ đúc lại thảo nhẫn vinh quang ý nghĩ bị hắn ném sau đầu đối lên trước mặt một gối quỳ xuống đám người dồn dập nói ra gần nhất chúng ta đắc tội hắn sao vẫn là nói trộn thứ gì nh nhanh trả lại hắn còn muốn trịnh trọng đổi tội xin lỗi cho hết ta thổ hạ tọa biết không có hay không loại khả năng là vừa vẫn bắt được u dù mạ kỳ đâu u dù mạ kỳ từ trước đến nay cổ nổ hạ là đồng minh thảo nhẫn thứ nhất không xác định hỏi không thể đi u dù mạ kỳ đều vong quốc diệt chủng còn đồng minh a một cái khác thảo nhẫn trần trờ nói có phải hay không đều trước mang ra đi nếu không đem gần nhất trộm người đều mang lên để vị kia ra tuyển tuyển. sơ s ù kỳ trước mặt thảo nhẫn lại bắt đầu mồm năm miệng mười đàm luận bắt đầu i miệng các ngươi vẫn là chúng ta thảo nhẫn thôn tinh nguyện sao làm ta cái này người thủ lĩnh không tồn tại nha s ở s ù kỳ nghe thảo n h ẫ n mềm yếu lời nói trên chán không khỏi nâng lên mấy sợi gân xanh một bên giống một bên hướng thôn đại môn đi đến thảo n h ẫ n nhóm s ữ n g sở xa lạ nhìn về phía s ở s ù kỳ bóng lưng s ở s ù kỳ thân thể lại một cái dừng lại xoay qua thân thể đối mấy cái thảo n h ẫ n nói ra đem trộm nhân thuật quyển trục cũng mang lên mấy người các ngươi còn duy trì một gối quỳ xuống tư thế thảo n h ẫ n tinh nhuệ hai mặt nhìn nhau còn không mau đi sơ xù kỳ hô to vâng thảo nhân tinh nhuệ nhao nhao tắn đi không hổ là thủ lĩnh nghĩ đến liền là chú đáo thảo nhân tinh nhuệ cảm sở s ù kỳ một bên bước nhanh đi hướng đại môn một bên mồ hôi lạnh chạy dòng không có cách nào nha thảo n h ẫ n chủ yếu nguồn kinh tế liền là buôn bán tình báo mà tạ c ả hạ xì ỉ xạ mù tại giới lì dạ tiếng xấu quảng bá rất lớn một phần là thảo n h ẫ n công lao năm đó ở phong quốc biên giới chiến trường quan sát thảo n h ẫ n trở về ba ngày ăn không ngon đúng phong quốc tình báo thảo n h ẫ n giống như gọi tảng đá lớn nghe bọn hắn nói xong như đầu bị cắn rơi mất ai quá tàn bạo trông thấy thôn cửa chính cái tia mấy bóng người đặc biệt là đứng ở chính giữa cái tia đạo cao lớn ôm lấy cánh tay thân ảnh sơ su kỳ quyết định chắc chắn lại tăng thêm tốc độ hướng về tạ cả hạ xì ý sa mù chạy bắt đầu tạ cả hạ xì ý sa mù nhìn xem cái k i a hướng mình chạy mà đến đi ngược dòng nước thảo nhẫn trong lòng cảm thán không thôi thảo nhẫn thôn lại có như thế ngạnh hán khi u gạt xù sợ xì ánh mắt cũng không khỏi đến kính nghề bắt đầu đối tạ cả hạ xì ý sa mù nói ra đội trưởng trả cờ ra lượng ở trên nhẫn tả hữu nói xong không khỏi lắc đầu tại lấy cỏ đầu tường nghe tiếng thảo nhẫn thôn lại có như thế giũ mãnh phi thường người đáng tiếc khi u gạt sợ xì -sì、đem thở dài trôn ở trong lòng tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù gặp hắn thế tới không giảm n h ì n không được h ô to thảo nhẫn xưng ơ tên lên ra lao tử tạ cả hạ xì ị xả mù tán thành ngươi lời còn chưa dứt đã thấy sở sủ ký đột nhiên nhảy lên khuỵ hai chân xuống quỳ trên mặt đất mượn chạy bút đồng hướng về tạ cả hạ xì ị xả mù trượt mà đến đây là sở sủ ký độc nhất vô nhị bí kíp mặc kệ là cỡ nào ý chí sắt đá ra hỏa chỉ cần dùng ra một chiêu này đều không làm sao có ý tứ xuống tay với hắn hắn xưng là thổ hạ tọa tiến giai bản trượt quỳ nếu như nhiều người còn có một chiêu gọi vòng quỳ tạ cả hạ xì ỉ sa mũ lời còn chưa nói hết tức sạ mặt lại nhìn xem vừa vặn trượt tại chân mình dưới thảo nhẫn cái này độ thuật thục cái này độ chính xác dạy như vậy ra mặt tại hạ thảo nhẫn thôn thủ lĩnh sơ s u kỳ gặp qua tạ cả hạ xì ỉ sa mù đại nhân sơ s u kỳ một mặt tươi cười ngưỡng mộ tạ cả hạ xì ỉ sa mù không hổ là thảo nhẫn thủ lĩnh tạ cả hạ xì ỉ sa mù nhắm mắt lại h u y ệ t thái dương nhảy lên không biết tạ cả hạ xì ỉ sa mù đại nhân cùng không chết đội các vị đến thảo nhẫn thôn có gì chỉ giáo sơ s u kỳ ô m quyền nhìn chung quanh khi ugat sơ -si、xì cũng nhắm mắt lại thì ra như vậy còn không biết phạm vào cái gì sai liền đã quỳ không hổ là thảo nhẫn chương không tám chó cắn con nhím hạ không được miệng có câu nói rất hay đưa tay không đánh người mặt tươi cười t ạ cả hạ xỉ ủy xả mụ lần này có thể tính minh bạch câu này tục ngựa ý tứ nhìn quỳ trên mặt đất còn mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười sờ sù kỳ t ạ cả hạ xỉ xả mụ nâng tay lên làm sao cũng rơi không d ư ớ i n h à ai nhỏ mang à ngươi làm thảo nhẫn người nói chuyện sao có thể dặn này ngươi để cho thủ hạ mã tử nhìn ngươi thế nào đứng lên mà nói ta cả hạ xỉ ỉ xả mụ thở dài một tiếng đối mặt một cái hèn bọn da hỏa thật sự là hung ác không d ư ớ i tâm không có chuyện gì tạ c ạ hạ s i y s a mù đại nhân tiểu tử thói quen nói như vậy s ở s ù kỳ q u ỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đều là chân tình thực lòng s ở s ù kỳ đại nhân người đã dẫn tới thủ lĩnh đại nhân quẩn trục cũng mang đến thanh âm từ phương xa chuyển đến cùng nhau chuyển đến còn có để tạ c ạ hạ s、si、ì y sa mù quen thuộc trượt â m thanh mấy bóng người so s ở s ù kỳ còn muốn c h ế t đ ể s ở s ù kỳ cũng chỉ là q u ỷ trượt cái này mấy tên thảo nhận tinh nhuệ trực tiếp lấy thổ hạ tọa tư thế trượt mà đến gặp qua tạ cả hạ xi、si、ý xa mù đại nhân gặp qua không chết đội các vị đâu còn dập đầu trên đất đem mặt đất lưu lại thật dài vết tích thảo nhận tinh nhuệ trăng miệng một lời hô hào tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù mồ hôi trên c h á n đã c h ả y xuống kéo ra khoe miệng hắn không biết vì sao như thế thảo nhận thôn đối mặt đại thôn cả đều không có như thế hèn m ọ n a thật tình không biết thảo nhận mới là cái thế giới này hiểu rõ nhất tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù một đám người dù sao tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù tình báo đều là thảo nhận buôn bán ra vị gia này cùng những người khác không giống nhau chọc tới cũng mặc kệ cái gì giới lì dạ cân bằng nghe nói cùng cộ nộ hạ quan hệ đều không phải là rất hòa hài tại sa nhận chiến trường thậm chí mặc sát mỉ tổ đây chính là cộ n ổ hạ chỉ định quan chỉ huy vậy có hay không loại khả năng để vị gia này gia nhập thảo nhẫn sơ s ù kỳ không biết tạ cả hạ xì ỵ x à mù hiện tại đã đối thảo nhẫn không xuống tay được thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng thời gian nhưng là trên mặt vẫn như c ũ duy trì đảm nhiệm đánh đảm nhiệm m a n g tiêu dung nhanh đem khách nhân của chúng ta dẫn tới để tạ cả hạ xì ỵ x à mù đại nhân lựa chọn xác định toàn bộ tại cái này sao sơ s ù kỳ hướng phía sau lưng chôn cái đầu thảo nhẫn tinh nhuệ nói ra sơ s ù kỳ đại nhân chúng ta gần nhất tất cả trộm người tới khách nhân đều tại cái này nhẫn thuật quyển t r ụ cũng tại trên người của ta bên trong một cái túi đầu thảo nhận tinh nhuệ thoáng n g ầ n đầu hướng về sơ sụ kỳ nhỏ dọc dế t ạ cả hạ sĩ ỉ xà mụ đã thấy dẫn tới mấy người trong đó mái tóc màu đỏ nữ tử chỉ là khuôn mặt t i ể u tụy trạng thái so hữu dù m à kỳ s ù ỉ dìn các nàng tốt hơn nhiều có thể thấy được cũng không nhận cái gì t r ả tấn hẳn là trong nguyên tắc cả dìn nhất m ạ c h kia thế nhưng là nguyên tắc biểu hiện được mười phần bi thảm nha bị thảo nhận hút tiêu hao mà chết sở s ù kỳ cẩn thận n g ẩ n g đầu quan sát phát hiện tạ cả hạ xỉ ý xả mù trên mặt trở nên có chút n g h i hoặc thế là cẩn thận đứng dậy nhưng cũng cung cài e o đối tạ cả hạ xỉ ý xả mù nhỏ giọng hỏi tạ cả hạ xỉ ý xả mù đại nhân ngài nhìn người ngài muốn tìm tại không ở bên trong yên tâm chúng ta thảo n h ẫ n tại dưới sự lãnh đạo của ta một mực ưu đãi bắt được không, lấy tối cao quy cách tiếp đại khách nhân tạ cả hạ xỉ ý xả mù đánh tan trong đầu suy nghĩ lung t u n g nhìn về phía sở s ù kỳ có phải hay không là người này bị cái khác thảo nhận làm tiếp mới có ngược đại h u mà kỳ sự tỉnh dù sao để h ữ dù mạ kỳ nhất tộc tại thảo quốc khai chi tán diệp mới là tốt nhất phương thức cứ thế mãi thảo nhận thôn liền có thể thêm một cái huyết kế gia tộc liền là không thể bị những người khác phát hiện chứa chấp h ữ dù mạ kỳ nhất tộc người đệ diệt vòng qua quốc nhận thôn nghĩ như thế nào chẳng thảo trừ căn người bình thường đều biết huống chi nỉ dạ. bị tạ cả hạ xỉ xả mù nhìn c h ầ m c h ầ m sở sủ kỳ mồ hôi chán càng nhiều hiện tại ánh mắt loạn tung bay chính đang xoắn suýt muốn hay không một lần nữa quỳ xuống ai tạ cả hạ xỉ xả mù mang theo đáng tiếc vô vô sở sù kỳ đem hắn đập một cái lào đạo thuận thế vừa quỳ trực tiếp đi hướng tên kia hư hư thực thực cả dìn mẫu thân u d u m ạ kỳ tộc nhân người tên là gì chúng ta ở bên ngoài đụng phải u d u m ạ kỳ x u y dìn nàng nói còn có một tên tộc nhân tại thảo nhân tôn h là người đi t ạ cả hạ xi y sa mù rút lui mở nàng chung quanh s á t khí t h i ế u khí vô lực hỏi một b ẫ u nhiệt huyết chuẩn bị chọn lấy thảo nhân sát đ o ạ n kết quả tất cả đều là đồ hèn nhát t ạ cả hạ xi y sa mù phiền muộn có thể nghĩ x u y dìn đại nhân x u y dìn đại nhân các nàng còn tốt chứ ta ta gọi u dù ma kỳ mi tù kỳ u dù ma kỳ mi tù kỳ vội vắng đáp rất tốt hiện tại theo chúng ta đi a tạ cả hạ xì ỉ xa mù hơi nhắc lên đ i ể m tinh thần ra hiệu ủ r d mạ kỳ m ỉ t ủ kỳ đuổi theo vừa nhìn về phía chung quanh mấy cái tuổi tác phổ biến không lớn tiểu bất điểm những người này là chuyện gì xảy ra nha nhỏ mang tạ cả hạ xì ỉ xa mù quay đầu hỏi thăm đại nhân những này đây đều là chúng ta thảo nhận từ các nơi trên thế giới mời về nhỏ khác h nhân chúng ta đều ngon tốt mặc chiêu đ á i đại nhân ngài nhìn sơ s ù kỳ không ngừng xoa xoa tay cười dạng dỡ dò xét tạ cả hạ xì ỉ xa mù tâm sợ tạ cả hạ xì ỉ xa mù sinh lòng bất mãn a là chuyện như vậy sao tạ cả hạ xì xỉ xỉ xỉ nhìn về phía những cái kia run dày tiểu hài tiểu hai tại sát khí ba động ảnh hưởng dưới run run dày dày xê dịch về chung quanh thảo nhẫn đại nhân bọn hắn trói lại ta về sau s á t thực không có đối ta làm cái gì chỉ là để cho ta gia nhập thảo nhẫn thôn gặp những đứa trẻ chậm chạp nói không ra lời hữu dù mạ kỳ m ỉ tủ kỳ không mở miệng không được giải thích bởi vì nàng và những đứa bé này đều là tại một cái khu vực bị thảo nhẫn nhóm cung cấp lấy t ạ cả hạ xì ỉ x à m ù thấy được những đứa trẻ cử động cũng nghe hiểu hữu dù mạ kỳ mỹ tủ kỳ ý tứ những đứa bé này lưu tại thảo nhẫn nơi này có lẽ sẽ càng tốt hơn bên ngoài chiến h thảo nhận mới có thể thừa cơ lừa bán tiểu hài những khả năng này có năng lực đặc thù hài tử trên cơ bản đều là trong nhà xuất hiện nặng biến cố lớn mới có thể bị ngặt chỉ cần trước mắt cái này ra mặt d à y sợ sù kỳ không chết thảo nhận nhóm đối đại những này có năng lực đặc thù hài tử hẳn là đều sẽ ưu đãi nếu như ở bên ngoài nói không chừng ngày đó liền bị chiến tranh tác động đến nhỏ mang a u dù mạ kỳ mỹ t ủ kỳ ta liền mang đi ngươi có ý kiến gì không ta cả hạ xỉ xạ mụ không khỏi đối sợ sù kỳ cái này thảo nhận thôn thủ lĩnh nhìn với con mắt khác có ánh mắt có khát vọng có được dán được như thế lâu dài x u n g tới thảo nhẫn thôn nói không chừng thật có thể của khởi đại nhân ngài nói đùa ta nào dám có ý kiến a mang đi chính là sợ sù kỳ lao đi mồ hôi trên trán thở dài một hơi vậy ta ở bên ngoài rết mấy cái chọc tới ta thảo nhẫn việc này làm như thế nào chấm dứt thiên địa lương tâm ta cả hạ xì ý sa mù là chân tâm thật ý nói câu nói này hiện tại đã hối hận đạ p bay thảo nhẫn thôn đại môn dù sao cũng là người ta mặt mũi nha cũng không biết tại sợ sù kỳ dẫn đầu dưới thảo nhẫn thôn mặt mũi đến cùng dậy bao nhiêu ta cả hạ xì ỉ sa mù đại nhân ngài là nói thảo nhẫn đuổi bắt bộ đội sao không có việc gì không phải người của mình bọn hắn thuộc về hồ dù kỳ thành một ngày thần thần quỷ quỷ giết vừa vặn s ở s u kỳ vội vàng k h o á t tay hướng về tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù giải thích nói tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù trong lòng cảm giác tội lỗi thiếu đi không ít một thanh ôm lên quỷ trên mặt đất s ở s u kỳ đem hắn giơ lên cùng mình một cái độ cao cao giọng nói ra ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài lao tử tán thanh ngươi lần sau đến thảo nhận thôn nếu như thủ lĩnh đ ổ i người ta liền giết bọn hắn thế nào đủ không có suy nghĩ một thanh bị tạ cả hạ x ỉ x mù ôm lên sợ xu kỳ lúc đầu dọa đến gần chết coi là muốn chạy lời đồn bên trong tảng đá lớn theo gót, bị nhưng là lại nghe thấy tạ cả hạ xỉ y xạ mù ngôn ngữ ngay cả sợ h ã i tâm lý đều bị s ô n g không có lập tức một mặt ngốc trẻ rơi vào trầm tư vị đại gia này nói đến lời này là có ý gì thu ta làm tiểu đệ muốn cho thảo n h ẫ n thôn trở thành hắn phụ thuộc vậy ta muốn hay không làm cái này vi phạm tổ tông quyết định đâu tạ cả hạ xỉ y xạ mù nhìn xem bên cạnh sợ s ủ kỳ hai mắt vô thần rõ ràng lâm vào huyễn tưởng thời gian sợ hãi hắn lý giải ra vấn đề gì vội vàng dùng tay vỗ vô hắn đánh gây sợ sù kỳ suy nghĩ đừng nghĩ lung tung ta nói ý tứ liền là mặt chữ ý tứ đừng cho lão tử gây phiền t á n h lao không phải nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi đều là đi ra l n bảo có thể hay không đơn giản một điểm s ở su ký bị đánh gãy suy nghĩ lại nghe thấy tạ cả hạ xì ý xả mù nói một đồng lớn vị gia này là ám chỉ cái gì mặt chữ ý tứ bảo đảm ta thao nhận thôn người nói chuyện vị trí sau đó thay hắn âm thầm hiệu lực không phải giết cả nhà của ta tạ cả hạ xì ý xả mù im lặng nhìn xem s ở su ký lại lâm vào trầm tư vội vội vàng vàng đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái các minh đệ đi tạ cả hạ xì ỉ xả mù vội vàng mang theo các đội viên cùng ngũ dù mạ kỳ mỹ tủ kỳ rời đi tâm sợ cái này sở sủ kỳ phạm cái gì bệnh nặng đừng quấn lên mình bị quẳng xuống đất sở sủ kỳ còn tại lâm vào chầm tư ngay từ đầu bị ném ở trong phòng té xịu tảng đá lớn du du tỉnh lại phát ra một tiếng dễ rỉ. tảng đá lớn tảng đá lớn n g ư ơ i còn sống không có bị cắn rơi đầu cái gì tảng đá lớn từ c ổ nổ hạ ác quỷ t h ủ hạ còn sống cái gì tảng đá lớn cùng tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mù giao thủ sau còn còn sống mặc kệ phía sau thảo nhẫn thôn có bao nhiêu là mẫy tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mù một nhóm vùi đầu đi đường thật sự là cho cắn con nhím hạ không được nhẫn nha thằng đến trông thấy g i mạ nạ cả hệ dạ nộ một b ằ n người ư r dù mạ kỳ mỹ tù kỳ hưng phấn mà s ô n g lên trước ô m chặt lấy gậy yếu ư r dù mạ kỳ su ý dìn su ý dìn đại nhân mỹ tù kỳ n g ư ơ i có hay không thế nào mỹ tù kỳ tỉ tỉ mỹ tù kỳ tỉ tỉ nhìn xem bốn vị nhược nữ từ ông nhau tạc ạ hạ s ì ỉ sa m u lắc đầu cổ nổ hạ thật sự là hại người rất nặng lần thứ nhất giới ni dạ đại chiến qua quốc toàn lực trợ giúp cổ nổ hạ một tay phong ấn thuật để cổ nổ hạ khỏi bị cái khắc nhận thôn v ị thu công kích một tay cụ d mạ kỳ đặc sắc bí thuật cho cổ nổ hạ trợ giúp rất lớn lại dẫn đến mình bị người ngấp nghẽ một trận chiến đánh xong cũng không lâu lắm liền bị vây công cuối cùng cô n ộ hạ chỉ mang đi thích hợp làm gì nụ gì kỳ cờ t ì nạ ngay cả quốc gia mình công chúa đều lặng yên không nhận ra binh viện trợ may mắn may mắn còn sống sót u d u mạ kỳ nhất tộc tại giới nỉ dạ gian nan cầu sinh sao một cái thảm chữ đến u d u mạ kỳ mi t o a không hẳn là sẻn d u mi t o cũng là một kẻ hung ác đã đợi đến mấy cái tóc đỏ cảm xúc tỉnh táo lại dạ m ạ n nạ cả hệ dạ nội ôn hòa mở miệng nói ra các ngươi đằng sau định làm như thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ về cô n ộ hạ sao nàng vốn là một cái ôn nu người Tăng thêm từ nhỏ thủ cổ nộ hạ giáo dục hiệu được đều hiểu kết quả tại qua cúc một chuyện bên trong kém chút nghệm mình chân nếu như không phải hữu dù mạ kỳ mì tâu ngầm thừa nhận cổ n ổ hạ nghỉ dạ khả năng liền phải phản nghe được câu này hữu d mạ kỳ xù y dìn trong lòng ủy khuất lập tức liền bị kích phát ra đến cổ nộ hạ lao thân còn giúp trợ qua cổ nộ hạ đánh qua giới nghi dạ đại chiến kết quả đây hữu d mạ kỳ nhất tộc rơi xuống tình trạng như thế nếu như đi cổ nổ hạ cái này khiến lao thân như thế nào đối mặt chết đi ưu dù mạ k ỳ tộc nhân ngay từ đầu âm vang hữu lực thanh â m nhìn thấy trước mặt ôm lấy mình ba vị tộc nhân trở nên càng ngày càng nhỏ cũng càng ngày càng không kiên định tu dù mạ k ỳ sủ y dìn sẽ không sợ chết nhưng là trước mắt không có chút nào năng lực tự vệ h à i tử để nàng xoắn suýt và phần không đ ể cập tới tiến đánh qua quốc nhân thôn vẹn vẹn đen thành phố treo giải t h ư ở n g liền có thể muốn mạng của các nàng hơn nữa còn đều là nữ tính bị bắt lại hạ chẳng có thể nghĩ Ai? thanh âm kia phảng phất là từ nàng đấy lòng chỗ sâu nhất chuyển ra mang theo vô tận bi thương cùng thật sâu bất đắc dĩ nàng nhìn về phía tạ cả hạ xỉ ý sa m ụ mang theo mong đợi nói tạ cả hạ xỉ ý sa m ụ lao thân bên người hiện tại lao thân muốn đem các nàng ba cái giao phó cho người ba người các nàng như vậy đi theo、Ú、dù dù mạ kỳ nhất tộc sẽ không giống như cổ nộ hạ bội bạc đây là nàng bây giờ có thể nghĩ đến an bài tốt nhất、Ú、dù dù mạ kỳ nhất tộc đặc hữu cả cụ dạ tâm nhãn nói cho nàng mặc dù tinh lực dày đặc nhưng khó cản nóng gối tri tâm tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù chậm rãi ngẩm đầu lên k h ỏ miệng có chút dâng lên phát họ Tốt, ngươi chương ũ n cùng g c một ỗ về thôn đi, ta n đi, bảo kê g i h hạ ý mù muốn cho cô nổ hạ thêm đợt chán. Cái này đợt, xin hỏi các hạ ó m mù muốn Tạ cạ cô Cái các xỉ xả nổ này xin n đợt đợt, ứ đối ra sao? Chương không chín chim di trú về tổ tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù mang theo năm mươi tên nghỉ dạ bên ngoài chinh chiến gần thời gian một năm phần lớn thời gian tại phong quốc cùng xa nhận tác chiến bởi vì hung tàn biểu hiện cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đau thương bất nhập thân thể cùng xuất hiện vị trí không có chỗ nào mà không phải là chỗ nguy hiểm nhất bị rộng rãi giới n g dạ nhân sĩ xưng là không chết đội s a nhẫn ngày càng thế nhỏ đồng thời cũng đem tạ c ạ hạ s ì í xả mù cùng bộ đội tình báo rộng mà truyền bá cổ nộ hạ cũng bởi vì tứ tuyến tác chiến nguyên nhân hướng hỏa quốc dân chúng tuyên truyền tạ c ạ hạ s ì í xả mù đội ngũ sự tích dùng để tăng cường quốc dân lòng tin tại phong quốc chiến trường tạ c ạ hạ s ì í xả mù có thể nói đánh giết vương nguyên vốn cũng không giàu có s a nhẫn hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đang l ử a thụ tổn thất to lớn gần như đánh hết một đời người tuổi trẻ làm cắt vốn nghĩ ngăn chặn cổ nổ hạ dù sao cổ nộ hạ là tứ tuyến khai chiến các loại cổ nộ hạ không kiên trì nổi lại lấy chiến thắng nước địa vị để cổ nổ hạ cắt đất bồi thường. không nghĩ tới là mình không kiên trì nổi lại để cho tạ cả hạ xỉ ý xả mù tàn phá bừa bãi xuống dưới ba thai chính sách đều đỡ không nổi được vinh dự mạnh nhất cả t đệ tam cả t cầm tạ cả hạ xỉ ý xả mù không có biện pháp nào mặc dù có thể tự vệ nhưng là không thể ngăn cản tạ cả hạ xỉ ý xả mù trên chiến trường làm tối say thịt khoảng thời gian này cổ nộ hạ đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói phong quốc là mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ làm chiến trường tổng chỉ huy đừng nhìn trong nguyên tắc mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng n g tạ tản thôn nhỏ một bộ g á áo túi c ơ hình tượng tại trước mắt cổ nộ hạ ba mươi chín năm tình hữu g ớ i trước mắt chỉ có bốn mươi da mặt mì tổ cả đỏ hổ mù dạ chính vào đ ỉ n h phong thời kỳ đang tuổi phơi phới dù sao cũng là đệ nhị hổ cả thân truyền đệ tử khả năng đối đầu các thôn cả có một ít không còn chút sức lực nào nhưng là vẫn có thể đem thượng nhẫn mị dạ làm cho giết phong quốc có tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù là đủ nham nhẫn cũng một mực bị họ r ổ xỉ mà ba người kéo tại vũ quốc tam phương h ô n chiến tại sao nhận rút lui sau tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù có thể dành tay cho nham nhẫn một k í c h trí mạng lôi quốc chiến trường thì là xỉ mù dạ đạn rộ cùng hạ tạc xạ cù mò hạ tạc xạ cù mò tạm thời không nói cỗ nộ hạ anh trắng xưng xưng hào cũng là tại thi thể chồng lên n h ẫ n đao thuật nhanh như thiểm điện lôi q u ố c chiến trường tổng chỉ huy sĩ mụ dạ đ ạ n dộ năm nay mới bốn mươi ba tuổi chính là hùng tâm trang trí dã tâm bừng bừng thời điểm hoàn toàn cùng xị và tựu đèn bên trong cử chỉ điên rổ người là hai việc khác nhau một tay cổ n ổ hạ mạnh nhất phong độn âm dương p h o n g tổng cùng nhanh trắng cùng một chỗ đ í n h trụ vân ẩn vu ẩn càng là tại cùng ụ tạ t ả n cổ hạ t dẫn đầu hì ụ gà ủ trí hạ bộ đội đang chơi đoạt bãi đổ bộ ngay cả lục địa đều rất ít hơn tại sơ kỳ tứ tuyến khai chiến tình hùng dưới cổ nộ hạ hồ ca đệ tam lại còn có thể an an ồn ngồi ngay ngắn ở trong thôn hoàn toàn có thể thấy được hiện tại c càng đừng đề cập còn có một láo quái vật ưu dù mạ kỳ mi tô cái này đệ nhất cựu vĩ gì nụ gì kỳ còn chưa có chết đâu t ạ cả hạ xỉ ỉ xa mù nhấc lên hồ điệp cánh nhìn như thanh thế to lớn kỳ thật còn tại cổ nổ hạ phạm vi chịu đựng không giống trong nguyên tắc lần thứ ba giới l g ra đại chiến cũng là bị bốn nước vây công đều bị đánh đến thôn cổ rồi sa dù tổ bị hỉ dù rèn cầm đầu hồ ca đệ tam lãnh đạo giai tầng sáng tạo ra quá nhiều cổ nổ hạ nhân tài điều xê rộ t ạ cả hạ xỉ ỉ xa mù dẫn theo mọi người đã có thể xa xa trông thấy cổ nổ hạ từ đây không khỏi bùi ngùi mãi thôi ngoại trừ còn lại đội viên trên mặt đều tràn đầy t h i ế u d u n g không cần nơm nớp lo sợ mặt đối với chiến tranh bọn hắn không khỏi tăng tốc bộ pháp tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cũng bị lôi cuốn lấy tăng nhanh tốc độ ngược lại là khổ hữu du mạ k ỳ s ụ ý dịn vốn là đối cổ n ổ hạ cảm thụ phức tạp tâm loạn như mà còn muốn bị đội ngũ lượng rất nhanh t r u n g quanh khu rừng rậm rạp đứng vững ôn hỏa khí hậu cùng đa dạng địa hình không một không biểu hiện đây là là n g lá bên ngoài một tọa tượng là cổ đại thành chỉ cửa thành cách tạ cả hạ xỉ xả mù đội ngũ càng ngày càng gần mấy chục mét đại môn hướng hai bên mở ra hai phiên k h a n hậu trên đại biểu đe dọa á c giả cấm nhập phía trên dưới mái hiên mới có hai cái n h ẫ n chữ n h ẫ n trong chữ ở giữa thì là cổ n ổ hạ ưu dù mạ kỳ tiêu chí trông thấy tòa này vô cùng quen thuộc môn ngay cả tạ cả hạ sĩ ị xả mù tâm tình cũng không khỏi thật tốt bắt đầu càng đừng đề cập các đội viên bọn hắn kích động đều viết trên mặt bất quá lúc này ngược lại là giảm bớt tốc độ bắt đầu c h ậ m c h ậ m du du hướng đi đại môn gần hương tình càng e sợ tại đại môn hai bên phân biệt có một vị mặc cổ nộ hạ chung nhận áo lóc nị dạ đứng gác nhìn tướng mạo nhìn lưng lượng xa dù tô bí nhất tộc không thể nghi ngờ nguyên bản chính buồn bực ngán ngẩm thủ đại môn xạ dù t ổ bị thành viên đột nhiên thoáng nhìn con đường phương xa đi tới một đám người rồi r ù i mắt vạch mắt nháy nháy con mắt lại lần nữa xác nhận một cái đột nhiên quanh quẩn tại trong mũi nhàn nhạt mùi máu tanh càng thêm xác nhận suy đoán của hắn biểu ca ngươi nhìn nhóm người kia có phải hay không tạ cả hạ s ì ỉ xả mù đại nhân không chết đội n h à xạ dù t ổ bị nhất tộc g á c cổng chỉ chỉ phương xa điểm đen bị hắn chào hỏi biểu ca n h a o mắt lại nhìn nhìn hắn cũng gửi được một cỗ chiến trường hương vị còn giống như thật sự là đáng chết bên ngoài tuần tra người bất tài đâu cái này đều không thông báo một chút biểu đệ nh anh hùng của chúng ta về thôn s a dù tô bi biểu ca cũng xác nhận một cái hướng biểu đệ nói ra đi ngang qua đại môn thôn dân phụ cận nghe thấy anh hùng hai chữ này cũng nao nhao dò xét lấy đầu đánh giá s a dù tô b i biểu đệ một khắc không ngừng hướng hồ cả cao ốc chạy vội tại cổ nộ hạ cao thấp khác biệt phòng ở bên trên nhảy vọt ghẹ qua còn không ngừng vui sướng hô to tạ c ạ hạ xỉ xạ mụ đại nhân khải hoàn về thôn rồi không chết đội trở về tại trên đường phố thôn dân nghe thấy tiếng gào n a o n a o ngầm đầu phát hiện là tên nỉ dạ sau mừng rỡ dị thường cổ nộ hạ ba mươi chín năm hiện tại thôn dân rất nhiều đều là từ thời kỳ chiến quốc còn sống sót người bình thường kinh lịch hỗn loạn sẻn gỗ cũ cùng tàn khốc một trận chiến còn có liền là bên ngoài chạy nạn chạy trốn tới cổ nộ hạ lưu dân chiến tranh tàn khốc vẫn không có tại người bình thường trong lòng rút đi nghe thấy tạ c ả hạ s ỉ ỉ xả mù cùng không chết đội dạng này một mực bị trong thôn tuyên truyền chiến tranh anh hùng trở về tự nhiên là mừng rỡ bởi vì về đến càng nhiều người nói do chiến tranh áp lực càng nhỏ càng đừng đề cập bị rộng vì tuyên truyền chiến tranh anh hùng thôn dân thả ra trong tay sự tỉnh bắt đầu không hẹn mà cùng hướng phía cửa thôn đi đến muốn vì thủ hộ bọn hắn chiến tranh những anh hùng lớn tiếng khen hay. s ạ dù tô bị biểu đệ rất nhanh liền tới đến hồ ca trước đại lâu thông qua lầu một thông đạo hướng lên và o tới đi qua báo cáo đảo mắt liền một gối quỳ xuống đang làm việc mặt b à n trước hồ ca đại nhân viêm trưởng lão quan c h ắ c đến tạ cả hạ xì ỉ xạ m ũ đại nhân xuất lĩnh không chết đội trưởng tại về thôn trên đường rất nhanh liền có thể trở về thôn hồ ca trong văn phòng không chỉ có hồ ca đệ tam s ạ dù tô bị hỉ dù dẹn tại còn có phong q u ố c chiến tranh kết thúc liền về thôn mỹ tổ cả đỏ hồ mụ ra bọn hắn nghe vậy lẫn nhau xạ dù tô bị hỉ dù dẹn gõ gõ cái bản nói ra t u t vất vả ngươi đi thông chi từng cái nhân tộc để bọn hắn cùng đi với ta cửa thôn nên đón anh hùng của chúng ta s a dù tô bị hì dù dẹn nói xong liền phất phất tay ra hiệu xa dù tô bị biểu, biểu đệ một mặt hưng phấn rời đi xem bộ dáng là muốn mau sớm thông chi sau đó cùng đi nên đón tạ cả hạ xì ý xả mù một nhóm s a dù tô bị biểu đệ đóng cửa về sau m ị tô cả đỏ h ồ mù dạ h ơ i ngầm đầu kính mắt bên trên hiện lên một tia kim quang hì dù dẹn có phải hay không tuyên truyền đến có chút quá mức ngay cả tộc nhân của ngươi đều đúng tạ cả hạ xì ý xả mù có sùng bái tâm lý nhưng là tạ cả hạ xì ý xả mù hắn tất hô mù dạ Thời kỳ chiến tranh không nói những này, ta chiến không những nói kỳ này, để ề liền u thuần đâu. biết. bị bị biết biện đợi mỉ tổ đỏ hổ mũ giả nói liền ngắt lời nói. Sa dù tổ bị dù dẹn đương nhiên chi khiết, tổ tổ ngắt tổ ta Sa song Sa ca dù dù dù hổ hỷ không hỷ hạ hỏa chí không nhưng hắn pháp rẹn rẹn đương cũng nào đỏ đ mỉ mũ cả có là sĩ ý xả văn kiện trên tay xuống s a dù tổ bị hì dù r ẹ n đưa tay rủi rủi con mắt tứ tuyến khai chiến còn muốn ép một vị sức chiến đấu cao nhất thanh danh đó là đường đến chỗ chết thúng chi cái này vị sức chiến đấu cao nhất lòng cảm mến cũng không cao ban sơ thời điểm xạ rủ tô bị hỉ dù rèn biết tạ cả hạ xì ỉ xả mù chiến lược không hợp t h ó i thường thật không nghĩ đến như thế không hợp t h ó i thường cho gia tộc của hắn con、Đơn、rơi hiện tại biến thành gia tộc bánh trái thơm ngon cũng bởi vì cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù quan hệ không ít hiện tại giới nghĩ dạ đối tạ cả hạ xì ỉ xả mù phân tích nhiều vô số kể nhân tộc không phải người ngu có không chết đội viên làm làm cầu nối nói cái gì lời nói đều thuận tiện ngược lại là hổ cả vị trí này đặc biệt khó chịu bởi vì tạ cả hạ xì ỉ xả mù ngay cả nghĩ dạ đều không có đăng ký cũng không có tiếp thu qua cổ nộ hạ giáo d ụ thúc đẩy bất động a với lại hiện tại xạ rủ tô bị hỉ dù rèn không có năm chắc cùng tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù trở mặt tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù tình báo hắn cũng không phải chưa có xem vẹn vẹn nhận thuật miễn dịch hắn liền luôn c uống hắn tổ hợp nhận thuật lại cường năng mạnh hơn h ơ ngàn n nghỉ dạ bộ đội tổ hợp nhất thuật thật muốn nói có thể uy hiếp được tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù cũng có t h i quỷ phong tận âm dương xì kịp dịn chứ không nói thả thuật đại giới có thể hay không đổi kịp tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù tốc độ cũng là một đại vấn đề với lại hụ d mạ kỷ mi tô còn chưa có chết đâu hắn xạ dù tô bị hỉ rụ rèn dám đi lật hụ dù mạ k làm hồ cả càng c khó kéo về tâm tư xa dù tổ b ì hì dù rèn đứng dậy vòng qua b à n công tác hướng về văn phòng đại môn đi đến đi thôi viêm chúng ta đi nên h đón cổ nộ hạ anh hùng t r ư ớ c g m ư i dân chúng cảm kích một mực là đối chiến sĩ an ủi tạ cả hạ s i ỉ xa mù thật xa đã nhìn thấy thôn đại môn phụ cận tụ tập thôn dân chuyện gì xảy ra s a s i ngươi thông chi thôn chúng ta về thôn sao đội trưởng ta làm sao thông chi nha chúng ta vẫn luôn là chỉ có thể thông qua ruột ní dạ liên hệ thôn ta rất lâu cũng không có nhìn thấy qua ruột ní dạ khi u gạt sợ xi trả lời tạ cả hạ xi ỉ xa mù vấn đề một mực ổn trọng trên mặt cũng tràn đầy mỉm cười dân chúng cảm kích là đối tiền tuyến chiến sĩ tốt nhất t an ủi cái này để bọn hắn cảm thấy liều chết phấn chiến ý nghĩa tạ cả hạ s、si、ì ị x a mù nghe được sửa s、si、ì trả lời cũng nhẹ gật đầu không chết đội một mực ở vào chỗ nguy hiểm nhất không phải trung tâm chiến trường liền là quân địch hậu phương cũng chỉ có bị hạ một thân cấm chế chú ấn rụt giảm không chỗ lo lắng chui vào bởi vì lôi quốc chiến trường trình độ kịch liệt thăng cấp đã thật lâu chưa thấy qua xỉ mụ dạ đản dộ t nhì dạ thân ảnh hiện tại đản dộ t cũng không phải thỏa mãn hắn tư nhân dục vọng công cụ mà là một đám đối thâm tạ cả hạ s ì Ý xà mù hiện tại cũng không đi hồi tưởng bởi vì đã nhanh đến trông thấy cửa thôn tụ tập càng ngày càng nhiều người tạ cả hạ s ì Ý xà mù cũng không khỏi đến bành bãi bắt đầu anh hùng cổ nộ hạ anh hùng a tạ cả hạ s ì Ý xà mù đại nhân đó là chúng ta ủ trì h i hạ người lợi hại a cái tia cái b ì hạ tịu gẳng đại nhân rất đẹp trai nha đám người tụ tập đến con đường hai bên ồn ào tiếng hoan hô tràn ngập đường đi trên đường phố ủ t r ì hạ tuấn hai đã không nhị được bắt đầu hướng hai bên trên nhảy dưới tránh mắt thăm hỏi cái này cũng là hữu c hạ ách có thể là a u trị hạ tuấn hai trách trách hô hô động tác để còn lại hai vị cao lệnh ưu c h ị hạ xấu hổ giận dữ lấy tay che lại mặt tuấn hai tiểu t ử này căn bản vốn không giống như là u trị hạ u trị hạ cường giả phong độ đâu a n ý đem đang chuẩn bị n ô ra thân thể ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại u trị hạ tuấn hai kẹp ở giữa một người chống chọi một cái tay để hắn yên tinh xuống cảm giác tạ cả hạ s ì ị xa m ù đại nhân khí chất rất khiếp người nhà đều nổi ra gà nói đến đây lời nói thôn dân vừa xoa xoa đôi bàn tay cánh tay liền bị một cây quải trượng nhẹ nhàng gõ xuống cái chán người tiểu từ này Ta cả Hạ sĩ sa mù đại nhân càng như vậy địch nhân liền sẽ càng sợ chúng ta có n ổ hạ một vị c h ố n g q u a i t r ư n g lao nhân phun ra t i ể u t ử một mặt nước bọt sai sai đại gia chúng ta tiếp tục xem Bị g õ đầu t i ể u t ử vội vàng đỡ lấy trước mặt r ă n g đều nhanh không có lao đầu hư hiện tại những n à y thanh niên không có chút nào hiểu được chân quý b ị t i ể u t ử vị lao nhân trà trà q u a i t r ư a n g đúng đúng đúng đại gia ngươi đừng kích động Bị lao nhân g i á o hơn t i ể u t ử chỉ có thể ở bên cạnh cơ bồi dùng tiêu từ ngươi là chúng ta suối nước nóng đường phố kêu nào nghe thấy được thanh n i ê quen thuộc tạ cả hạ xì í xà mù một mặt mừng rỡ nhìn về phía tại góc đường một đám người quen bọn hắn có trên tay còn dính lấy b ộ t mì có còn cầm thỉa trên cơ bản đều mang tạp rể đều không ngoại lệ đều là tuổi tác thiên đại chính là những ngày suối nước nóng đường phố hàng xóm tại tạ cả hạ xì í xà mù phụ mẫu n g o ạ i ý muốn sau khi qua đời đối tạ cả hạ xì í xà mù rất có c h i ế u cố cũng là bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận mới khiến cho tạ cả hạ xì í xà mù không có bị cổ n ổ hạ người mang đến cô nhi viện tạ cả hạ xì í xà mù phụ mẫu lưu lại phong úc cũng không có bị cổ nộ hạ thay đảm bảo thẳng đến tr t ạ cả hạ s ì ỷ sa m ũ cấp tốc đón lấy cái này một đống l ắ n g d i ề n nói là suối nước nóng đường phố trên thực tế không có mấy nhà mở suối nước nóng quán bất quá xác thực có suối nước nóng mọi người ta trở về t ạ cả hạ s ì ỷ sa m ũ lộ ra một cái nụ cười thật to dũng tiểu tử làm sao đều tiểu thụy thành d ạ n g này ở bên ngoài chịu khổ nha một chút lao bà bà bắt đầu l a o nước mắt m u ố n ta nói dũng tiểu tử ngươi đều không phải là ní dạ làm gì đi tiền tuyến xảy ra điều gì ngoài ý mớn chúng ta làm sao cùng ba mẹ của ngươi bàn giao nha cảm nhận được láng g i ề quan tâm ta cả hạ xì ỷ sa mù đùi m ù i mãi thôi không đến một năm chiến trường kinh lịch lại làm cho tạ cả hạ xỉ ý xả mù cảm giác lại sống thêm cả một đời về phần tiểu tụy tạ cả hạ xỉ ý xả mù nhìn một chút mình lại chạy một tiết thân cao vừa thô tăng lên một vòng hình thể có thể là diện mạo thương tăng một chút ha ha ha các vị đa tạ lo lắng đợi chút nữa buổi tối tới nhà ta chúng ta xuyến n ồ i lầu cùng một chỗ ăn một nữa ngoại trừ không chết đội còn lại mấy vị thành viên tạ cả hạ xỉ ý xả mù tại cái thôn này giảng buộc đại khái liền là bọn này g n buộc đại khái liền là bọn này ô i lớn hắn ngai phường suối nước nóng đường phố láng diện vốn là nhóm đầu tiên tìm tới chạy cỗ nổ hạ ti tại hôn loạn s è n gỗ củ kẽ hở cầu sinh đây cũng là tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù vì cổ nổ hạ đánh trận nguyên nhân cái này bọn hắn không nợ cổ nổ hạ cái gì tốt lắm dũng tiểu tử phong ốc rộng t h ầ m một mực đều đang cấp ngươi quét dọn chúng ta giữa đường láng giềng ban đêm vì ngươi bày tiệc mời khách tại tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù cùng suối nước nóng đường phố láng giềng ôn c h u y ệ n thời điểm xạ dù tổ b ỉ h ỉ dù rèn cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù giả mang theo đông đảo nhân tộc đại biểu từ trong thôn con đường đi tới k h ô n xạ dù tổ bị hì dù rèn nhìn thôn dân chung quanh chính ở chỗ này mồm năm miệng mười vây tại một chỗ không khỏi ho thậm chí còn mang tới một tia t r ả cớ dạ để tiếng ho khan của chính mình lộ ra lớn tiếng một điểm hô c ả đại nhân hô c ả đại nhân tới rồi thôn dân chung quanh cho xạ dụ tổ bị hì dụ rèn một nhóm n h ư ờ n g được ra xạ dụ tổ bị hì dụ rèn mang theo đông đảo n h ẫ n tộc người đứng đầu hoặc là người đứng thứ hai đi vào bị các thôn dân vây chật như đ ê m tối vòng tròn bên trong quét về phía tạ c ả hạ si y sa mù một nhóm trong lòng lộp b ộ một cái u d u mạ kỳ nhất tộc trong đó tuổi tác đã tương đối lớn u dù mạ kỳ xù ỵ tịn xạ dụ tổ bị hì dù rèn vẫn rất nhìn quen mắt tại lần thứ nhất giới ly ra đại chiến bên trong kề vai chiến đấu qua giống như đã m ổ hôi đầm địa một lần trước thiếu còn có hai cái tiểu bất điểm dù dù mạ kỳ nhất tộc mái tóc màu đỏ thật sự là quá chói mắt ngay tiếp theo trên nóc nhà một chút mi dạ cũng sắc mặt kỳ quái bắt đầu dù dù mạ kỳ xủ y r ì m ở trong đám người sắc mặt lộ ra rất phức tạp vô thần ánh mắt có thể là nhớ tới trước kia quá quốc cũng là như thế giàu có sức sống chỉ là hiện tại cô n ộ hạ quả nhiên là một đám vong ngân phụ nghĩa chi đồ nhìn về phía cùng một chút trung lão niên người hoan thanh tiếu n ữ tạ hạ xì ị sa mu hy vọng lao thân quyết định không có sai à ưu dù mạ kỳ m ỉ tủ kỳ ngược lại là không có như thế khổ đại cựu thầm chỉ là trên mặt đắng chất làm sao cũng ép không đi xuống hai cái tóc đỏ tiểu bất điểm ngược lại là bị cái này vui sướng bầu không khí lây chạy nạn buồn khổ bị hòa tan không thiếu m ở to tiểu h à i t ử đặc hữu mượt mà mắt to to mò nhìn đây hết thảy t r u n g quanh thanh âm bị x ả rủ tô bị hỉ rủ rèn một đoàn người khí thế ép nhỏ thẳng đến thôn dân t r u n g quanh nhìn xem h ổ cả muốn lên tiếng đều an t ĩ n h lại chỉ còn tạ xì ị xạ mụ chính ở chỗ này cười ha hà cùng đám láng giềng đàm luận buổi tối đồ ăn khúc k ụ c xạ d muốn cho tạ cả hạ xì ỉ xả mù chú ý tới mình tạ cả hạ xì ỉ xả mù không ngớ nhất có người ở trước mặt hắn trang bức bạn muốn tiếp tục cùng láng giềng c n chuyện nhưng là vẫn bị dắt hắn tay h áo lao bà bà c h ô đánh ngã bất đắc dĩ chuyển hướng xạ rủ tổ b i hỉ rủ rèn k h ô c hôm nay chúng ta cổ n ổ hạ anh hùng về thôn ta xạ rủ tô b i hỉ rủ rèn cổ n ổ hạ hồ ca đệ tam từ đ ấ y lòng cảm tạ các ngươi đối cổ n ổ hạ hy sinh cùng nỗ lực trên chiến trường các ngươi anh dũng vô cùng rất tốt phát triển tiền bối hỏa chi ý chí hiện tại hoan n ê n về nhà những anh hùng chung q u n h thôn dân tiếng hoan hô vang tận mây xanh không thể không nói xa dù tổ bị hị dù r ẹ n công trình mặt m ũ i vẫn là làm không tệ thôn dân chung quanh thỏa thích gieo họ không chết đội đội viên cảm xúc cũng có sóng chấn động bất quá tạ cả hạ xì ỉ xa mù trong đầu nghĩ vẫn là khi còn bé muốn về thu nhà hắn nhà s á t mặt bất quá đây là lao tử nên được tạ cả hạ xì ỉ xa mù vẫn là vui vẻ bắt đầu chương m ộ ư ơ i một suối nước nóng đường phố kiến thức đã trải qua nửa ngày đến từ thôn dân vây khốn rốt cục có thể thoát thân tạ cả hạ xì ỉ xa mù hướng về nhà phương hướng tiến lên đi theo phía sau chính là bốn tên đủ dù mạ kỳ nhất của người đã nói đến cổ nộ hạ che chở nào nhóm hiện trước mắt các nàng cũng không có địa phương đi tự nhiên là mang về nhà tạ cả hạ s ỉ ý xả mù chiến tranh nhiệm vụ thù lao không cần nghĩ đó nhất định là thiên văn sổ tự an bài mấy người trụ sở vẫn là dễ dàng chỉ là bây giờ còn chưa đi thực hiện với lại tạ cả hạ s ỉ ý xả mù cũng có một chút ý khác không chết đội viên cũng ai về nhà lấy dù sao ổ vàng ổ bạc cũng không bằng mình ổ chó với lại cũng thật lâu chưa thấy qua người nhà chỉ có khổ ép nạ da ủy mạ bị trói đi làm nhiệm vụ báo cáo nạ da nha đều sợ phiền phức nhưng lại làm lấy sự tính phiền phức nhất cũng có thể là nạ giả nhất tộc từ xưa đến liền thông tuệ nguyên nhân để bọn hắn một mực làm phiền phức làm việc mới đưa đến nạ giả nhất tộc đều sợ phiền phức ai trước ai sau cũng không cần khảo cứu quen thuộc vương vức con đường cùng ăn nhàn khí thức hai bên đường kinh điện xỉ bài làm bằng gỗ kiến trúc bên đường người khác phòng ốc bên ngoài nở rộ hoa tươi trong gió chập trờn giống như là tại hoan g nênh ắ n trở về những n à y đều tại trấn an tạ cả hạ xỉ ì xả mù căng cứng linh hồn đi vào suối nước nóng đường phố cuối cùng một d ã nhà đại môn phía bên phải treo tạ cả hạ xỉ、si、dòng họ bảng hiệu phòng ở chỉnh thể từ đầu gỗ cấu thành vẻ ngoài ngắn gọn mà ưu nhã nóc nhà bao trùm lấy truyền thống mảnh ngói bày biện ra nhu h ò a đường cong dưới mái hiên làm bằng gỗ xả ngang cùng xạ xủ kẹ lấy chuẩn bao kết cấu chặt chẽ tương liên không dùng một cây cái đinh từ ngoài bôi lấy xanh nhạt tự nhiên sắc sơ liệu đây là tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù thương người thân phận phụ mẫu lưu cho tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù lớn nhất di sản lối vào tinh xảo cửa gỗ bên trên điêu khắc tinh tế tỉ mỉ cây hoa anh đào đồ án dùng chia khóa mở ra chính là một cái to lớn cửa trước mặt đất trải lấy xỉ bất truyền thống tạ tạ mì ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ n u hòa vẩ không như trong tưởng tượng cho bụi láng giềng đại thẩm là thật thường xuyên đến quét dọn nơi này chính là nhà ta cũng là các ngươi tiếp xuống trụ sở t ạ cả hạ xỉ ỉ xa m ù đi vào phòng hít sâu m ộ t hơi cả người đều bông l ò n g xuống mang theo mấy cái tóc đỏ đi vào phòng khách phòng khách rộng rãi sáng tỏ trung ương sắp đặt một cái thấp vẽ làm bằng gỗ bàn trà chung quanh là lượng cái ghế salon cùng cung cấp người ngồi xếp bằng đ ề m êm t ạ cả hạ xỉ ỉ xa m ù ngồi ở trên ghế salon mềm mại chất liệu đem hắn ba khỏa giống như là cả người đều hâm vào tà cả hạ xỉ ỉ xa mụ ra hiệu mấy người ngồi xuống đ ưu t dù mạ kỷ sù y dìn o tựa hồ còn đắm chìm trong lối qua quốc hoài niệm bên trong mà không thay đổi nói ra Tạ Cạ Hạ Sì Ý Mù nghe rất nhỏ nhẹ gật đầu u dù m ạ kỳ mì t ủ kỳ đã bắt đầu quen thuộc nhà hết thảy c h u y ể n cái đầu muốn tìm một cái đổ nước đồ vật bị bao khỏa đang quen thuộc ghế s o f a bên trong người người mùi vị quen thuộc t ạ cả hạ s ì ý sa mù không có chút nào phòng bị ngủ thiết đi u dù m ạ kỳ su ý dình chậm chạp nghe không được t ạ cả hạ s ì ý sa mù hồi phục không có tiêu cự ánh mắt cũng có một chút thần thái gặp t ạ cả hạ s ì ý sa mù đã tại ghế s o f a bên trong ngủ thật say u dù ma kỳ su ý dình ánh mắt cũng có ba đậu thật đúng là tự tin a nói xong liền cũng nhắm mắt lại u dù ma kỳ mỹ tùi cũng tìm được mục tiêu, đứng dậy chỉ chốc lát lộc cộc lộc cộc đổ nước gâm thanh để ủ dù mạ kỳ xù ý dìn mở mắt mở mắt ra cũng đầy là mọi mệnh trước người mỉm cười mỉ tủ kỳ cùng lượn lờ dâng lên n h i ệ t khí để nàng rốt cục có một chút nhà cảm giác t ạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù mở mắt thời điểm xuyên thấu qua cửa sổ ánh nắng đã kinh biến đến mức vỏ quýt trước mắt thấp b é làm bằng gỗ trên bàn trà bày biện một chén còn tản ra từng tia từng tia n h i ệ t khí chén nước mấy tên ủ dù mạ kỳ hiện tại đã không ở chung quanh ủ dù mạ kỳ mỉ tủ kỳ cũng ôm cái khay rụt rẻ nhìn xem hắn các nàng đâu bọn nhỏ đều trên lầu ngủ rồi su tạ cả hạ xì ị x à mụ r ỗ i lưng một cái cười ha ha vậy thì tốt đi đi ra ngoài mua chút nguyên liệu đ u ăn chúng ta ban đêm còn muốn cùng láng giềng tụ họp một chút tạ cả hạ xì ị x à mụ s ố c lên hắn màu đỏ đại áo cảm thấy không quá phù hợp ghét bỏ hướng phía sau con da đi hướng lầu một phòng ngủ của hắn phòng ngủ đồng d ạ n g áp dụng tạ tạ mị trải đầu giường treo trên tường một bức ảnh t r ụ đó là phụ mẫu cùng hắn còn trẻ trong phòng không có quá nhiều trang trí hết thể lấy giản lược làm chủ tạo nên một loại yên tính giấc ngủ hoàn cảnh kéo ra tủ quần áo xuất ra một kiện màu sáng thường phục lại từ tủ quần áo bên trong trong ngăn kéo nhỏ xuất ra một c h ồ n g lứa tiền liền tức hướng về phòng tắm đi đến trong phòng tắm bộ sắp đặt một cái làm bằng gỗ bồn tắm lớn một cái tắm gội vòi phun đồng dạng cũng là ngắn gọn làm chủ tạ cả hạ xì ỉ xả mù cởi đã kinh biến đến mức cổ xưa vô cùng quần nước nóng từ vòi đồng sen phun ra ngoài cọ rửa hắn khắc đá cơ bắp rút đi bụi đất trên người cùng mọi mệt theo dọn nước dọc theo da thịt trượt xuống hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm sau khi tắm đổi lại màu sáng thường phục. Mềm mại vóc dán tại trên da hắn để cảm thấy một loại đã lâu văn minh cảm gi dù sao bên ngoài đều là trần trụi thân trên quần áo rất dễ dàng bị kéo hỏng nắm một cái tóc mang trên đầu giọt nước bỏ rơi tóc của hắn giống như là có người sài dạn huyết thống t ừ trưởng thành về sau một mực là dạng này đâm chạm tùy tiện tiểu tóc nhìn xem bồn u rửa tay mình trong gương có một loại từ hoang dã sinh tồn về tới xã hội văn minh cảm giác mang lên cửa phòng tắm trao hỏi còn ở phòng khách ngẩn người hữu ù mạ kỳ mị tù kỳ xuất phát thuận tiện cho các người mua đồ dùng hàng ngày cùng mấy thân thích hợp quần áo đã nói xong ban đêm cùng giữa đường láng diện tụ lại tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù mang theo mì tù kỳ thẳng đến thịt bầy bởi vì tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù đoán được đám láng giềng khẳng định sẽ mang theo đồ ăn tới cửa thức ăn trực tiếp không cần cân nhắc với lại trạm v ạ n g tối cũng mua không được rau quả đi vào thịt bầy trước mặt trực tiếp bao xuống cả con trâu thêm toàn bộ dê thịt bầy cũng không có dư thừa thịt chỉ có thể t h i bụng ăn thịt tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù khiên g một bao lớn ăn thịt mang theo mì tù kỳ đi hướng tiệm tạp hóa đem thừa bên trên một chồng lớn tiền giao cho mì tù kỳ để nàng đi vào mua sắm đứng tại bên đường không có việc gì hưởng thụ lấy đi ngang qua thôn dân s chỉ chốc lát u dù mạ kỳ mỹ t ủ kỳ cũng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi ra đem tiền còn lại đưa cho tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù khoát tay á ã o hướng về nhà phương hướng đi đến ha ha ha ha ta liền biết chúng ta suối nước nóng đường phố nhất t r á n g nam nhân nhất định không tầm thường một cái đỏ bừng cả khuôn mặt đại thúc tạ tạ cả hạ xì ỉ sa mù trong nhà dài nhất phía trước b à n một cái tay bưng chảy đến rượu một cái tay không ngừng b ớ t cái bàn trống không địa phương bên ngoài bây giờ người gọi d ũ n g tiểu từ cái gì cổ nộ hạ no ác quỷ không chết no lý dạ ha ha thật có tiền đồ hôm nay ta nộ hạ dạy mục l i ê người muốn n n g ố nói cái gì đ ư người cái không biết xấu hổ vậy mà tự xưng nhất có loại nam nhân đi hỏi thăm một chút suối nước nóng đường phố ai không biết thanh danh của ta người cái giết cá lao ở nơi nào bá bá cái gì suối nước nóng đường phố người không tất cả chỗ này sao cái bàn chung quanh các đại thúc bắt đầu cư d ư ợ u phòng thường ngày toàn bộ phòng tràn đầy khoái hoặc khí tức ta cả hạ xì ỉ xạ mù hưởng thụ lấy trong phòng khó được khói lửa cười nhìn trước mắt đây hết thảy mấy cái tóc đỏ cũng tại cảm thụ được cái này hồi lâu không thấy hài hòa không khí ưu dù mạ kỳ m ỉ tù kỳ bên người đại thẩm còn đem n à n g l ư ợ n g trong ngực m ỉ tù kỳ nha đáng thương hải tử đại thẩm đều nghe nói không có chuyện gì tới liền là ta suối nước nóng đường phố người không ai dám lấn phụ các ngươi suối nước nóng đường phố tìm nơi nương tựa cộ nộ hạ trước đó liền là một cái tiểu bộ lạc không có nghĩ ra bọn hắn hiểu được lực lượng đoàn kết tại cỗ n ổ h ạ bị khó xử cái kia trực tiếp liền là một câu đây là đệ nhất hà ạ sĩ dạ m à đại nhân hứa hẹn qua chúng ta có thể giết chết đại bộ phận vấn đề hiện tại ra một cái tạ c ạ hạ si ý sa mù vậy thì thật là đường đường chính chính đứng lên chỉ cần nguyện ý thậm chí có thể tự xưng suối nước nóng đường phố gia tộc u dù mạ kỳ mỹ t ủ kỳ khó được cảm nhận được những người khác h ả o ý nước mắt rốt cuộc không gói được hào hào hướng xuống t r ô i gia tộc tiêu vong người nhà chết đi bằng hữu rời đi còn lại hai đứa bé quá nhỏ dù mạ kỳ xủ ý d ị một mực đang làm sinh tồn mà sốt ruột mỹ tù kỳ cái tuổi này vốn là mẫn cảm thời kỳ sợ thêm phiền một m hiện tại giống như thật an toàn rồi d ù dù mạ kỳ mỹ t ủ kỳ cảm nhận được đại thẩm hào ý rốt cuộc nhịn không nổi t r u n g quanh đùa dỡn âm thanh ngược lại là càng lúc càng lớn đám láng giềng biết lúc này chú ý tới mỹ t ủ kỳ khẳng định sẽ để nàng không c o i ý tứ vẫn là để nàng phát tiết một chút tốt mặc dù đều là người bình thường nhưng là đều rất hiền lành trận này tụ hội một mực tiếp tục đến đêm khuya xây thành một bãi bùn nhau các đại thẩm thanh lý tiến phong bếp dụ mạ kỳ mỹ tù kỳ chính đỏ hống mắt sát cái bản ta cả hạ xì ị xạ mụ chính nằm trên ghế xa lon nghĩ đến chuyện của ngày mai ngày mai đi tìm xạ rủ tổ bị hì rụ rèn đem chiến tranh nhiệm vụ ban thường thực hiện có thể muốn tiền mặt liền muốn tiền mặt nhưng là nghĩ đến cổ nộ hạ hiện tại hẳn là cũng phát không d ậ y nổi dù sao phong q u ố c chiến trường lại thêm thổ q u ố c nô kỳ cái này tất cả đều là công vân với lại tạ cả hạ xì ị xạ mù cũng không nên cái gì nhẫn thuật bí thuật cho đủ số nghĩ tới đây tạ cả hạ xì ị xạ mù một cái đứng dậy tiến về thư phòng xuất ra làng lá địa đồ phong ố c của mình vốn là tại suối nước nóng đường phố cuối cùng cổ nộ hạ trung tâm chính đông phương một con đường liền là suối nước nóng đường phố có thể thấy được suối nước nóng đường phố cư dân đầu nhập vào cổ nộ hạ chi sớm h t thì dạ mà đại nhân hứa hẹn dạ đại mà cả ũ n không g h p i nói giỡn. Hồ、cả、cao ạ c ốc tại cổ n ổ hạ trung tâm phía chính bắc đông bắc phương hướng là cổ n ổ hạ bệnh viện cũng chính là suối nước nóng đường phố mặt sau tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù xoa cảm cẩn thận tự hỏi nếu không trực tiếp cầm xuống bệnh viện bên cạnh con đường này vừa vặn cùng suối nước nóng đường phố liền lên hình thành một cái vừa vặn có thể đem cổ n ổ hạ bệnh viện bao trùm hiện tại làng lá còn không có xây dựng thêm tạ cả hạ xỉ、si、xa mù phòng -ở, ở vào suối nước nóng đường phố cuối cùng xem như làng lá biên giới vị trí lại hướng bên trên cầm xuống một con đường cũng là ở vào biên giới hẳn là không cần nhiều thiếu công vân Còn có c thể ầ m m ộ tù chút kỳ nghe mặt, Tạ c ạ Sì Sa Mù n h vậy tiếp nhận đem cuốn lên bỏ vào bên hông túi cổ nổ h gọi tên ta là được rồi đừng lớn không lớn người t Tạ cả hạ s ì ý sa m ù lại dựa vào phía sau một chút đừng nghe lao thái bạc kia ngày mai ta muốn đi tìm đệ tam lao đầu cầm xuống một con đường đến lúc đó các ngươi muốn ở cái nào ở cái nào tu dù ma kỳ mỹ tụ kỳ muốn nói lại tôi h chính muốn nói cái gì tu dù ma kỳ sù y dìn lại đẩy cửa vào lao thân là trường bối của các nàng hiện tại cũng chỉ có ngươi có thế để cho các nàng sinh hoạt tốt một chút nói đi theo ngươi theo ngươi tu dù ma kỳ cũng không giống như cổ nỗ hạ nói được thì làm được với lại ngươi cũng đáp ứng tu dù ma kỳ sù y dìn ôm một cái cự đại quân chủ bên cạnh đổi dày vừa nói nói làm gì đi ngươi không phải rất kháng cự cổ nỗ hạ sao còn đi đi dạo lâu như vậy tạ cả hạ sĩ ỉ s a mù nhìn xem u d u ma kỳ sù ỉ dìn đem cái tia cái cự đại quyển trục giao cho mỹ tù k ỳ t o mò hỏi t ỉ n h ngủ sau một mực không nhìn thấy cái này lao t h á i thái lao thân đi gặp một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn làng cầm lại thứ thuộc về u dù ma kỳ u dù ma kỳ sù ỉ dìn cũng tại phía trước bàn ngồi xuống u d u ma kỳ mỹ tù kỳ mau đem cự đại quyển trục để ở một bên chạy tới phòng bếp cho u d u ma kỳ sù ỉ dìn rót chén nước nóng tạ cả hạ sĩ ỉ s a mù nghe xong cả người từ mềm mại trên ghế s a lon chi cứ thế bắt đầu n g ư ờ i đi tìm đệ tam đội tuyến vẫn là đi tì ngươi làm sao không đem ta mang lên ta mang các ngươi trở về chính là vì cái này nha tạ cả hạ xì ỉ x à mũ mặt mũi tràn đầy và mẹo hai tay ôm đầu tại vì không nhìn thấy não nhiệt mà ảo não u du mạ kỳ xủ y gì ngược n lại là cảm thấy tạ cả hạ xì ỉ x à mũ để ý điểm có một ít thú vị b u ồ n khổ mang trên mặt vẻ t ư ơ i cười từ từ cầm lấy chén nước uống một ngụm búp hơi nóng nước chậm rãi nói ra cái gì u du mạ k ỳ mito nàng gọi s ẻ n dù mito nữ nhân này còn muốn chẳng biết xấu hổ nuốt và ưu dù mạ kỳ di sản nói xong nhìn về phía cầm về cự đại quần t r ụ mỹ tu kỳ a trong này là u dù mạ ký nhất tộc tộc lao thân liền giao giữ cho ngươi tu dù mạ kỳ mỹ tụ kỳ giật mình đang chuẩn bị khoát tay chối tử tu dù mạ kỳ sủ ý dìn liền tiếp theo mở miệng năm đó lao thân cùng mi tô nữ nhân này cùng một chỗ ở trong tộc học tập nữ nhân kia là cao quý ủ dù mạ kỳ công chúa đáng tiếc nha các trưởng lao đều đã nhìn lầm người nhìn thấy lao thân thời điểm nàng biểu hiện được rất khiếp sợ không nghĩ tới lao thân còn sống đi tên ngu xuẩn kia vậy mà muốn đem quyển trục lưu tại cổ nổ hạ đợi nàng sau khi chết chúng ta ủ dù mạ kỳ nhiều năm như vậy tích lũy thuật pháp không thành cổ、nổ、hạ sao u dù mạ kỳ sủ ý dìn càng nói càng kích động trong tay chén nước đều dừ chúng ta ưu rủ mạ kỳ nhất tộc nhiều năm qua tâm huyết nàng vậy mà muốn lưu cho nàng nhà chồng năm đó cho đồ cưới đã đủ nàng công chúa thân phận thật sự là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang lao thân đương nhiên không cho phép nàng biết đ ố i lý vẫn là trả lại cho lao thân lao thân đại nạn sắp tới nàng con ngốc già này ta gần mười tuổi nàng cũng chịu không được quá lâu không có quyền trụ lao thân ngược lại muốn xem xem nàng có thể để lại cho cổ nổ hạ nhiều thiếu ưu rủ mạ kỳ thuật t ạ cả hạ xì ỉ x ả mù bàn tay bao trùm cả cái đầu ngón tay cũng thật sâu cắm vào trong đầu tóc thân thể cũng đang run r u y không hiểu cảm nhận được một cố rét lạnh đừng nói n ngươi vì cái gì không gọi ta cùng đi ha ta cũng muốn nhìn một chút cái kia láo trên mặt nữ nhân biểu lộ ta cả hạ xỉ y s à mù chỉ hướng ủ dù m à kỷ xù y dìn ngón tay đều đang run dày dạng này sẽ bước đại chiến c ố nô hạ lớn nhất hắc các thế lực vậy mà không ở tại chỗ trực tiếp lên cao đến ta cả hạ xỉ y s à mù cả đời t i ế p mới chương mười hai làm lợi ích trở thành đồng minh mối quan hệ cái kia phần quan hệ này thật đúng là không thể phá vỡ ta cả hạ xỉ y s à mù biểu hiện ngược lại là đem ủ dù m à kỷ xù y dìn trọc cười ta cả hạ xỉ xà mù tiểu tử ngươi không quan tâm quần chúng ư ợ c lại là một lòng muốn nhìn cãi nhau đúng không n g ư ơ i không biết q u y ể n trục này khẳng định sẽ bị cổ n ổ hạ nhớ thương sao m ị tù kỳ là chính thống ủ dù mạ kỳ c h u y ê n nhân ở trong tộc đã đem cơ sở đánh tốt chỉ là chưa kịp xâm nhập học tập mà thôi ý tứ liền là ai đến đoạt cũng không tốt làm trời sinh liền rơi xuống thanh danh bao quát ủ dù mạ kỳ cờ t ỷ nạ cái gì gọi là sư xuất nổi danh nha bị có thể là còn lại ủ dù mạ kỳ nhất tộc bên trong nhất người đ ư ợ c cao vọng trọng trò truyền thừa cái này kêu là rút chính miêu hồng danh n ô n chính thống v ậ phần nói ủ dù mạ kỳ mỹ tô chết c ư i sớm bị ủ dù mạ kỳ nhất tộc xóa tên rồi ý là còn có đến tiếp sau t ạ cả hạ xỉ ý x à mù ảo não tâm lý giảm bớt không ít bắt đầu tưởng tượng đằng sau mình phóng khoáng tự do hắc hắc người đây cái lao cổ đồng cũng không biết ta cả hạ xỉ ý x à mù thích nhất liền là đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích người khác có sức mạnh còn c h i ế m lý đây không phải vô địch là cái gì t ạ cả hạ xỉ ý x à mù hưng phấn nhìn nói với mỹ t ụ kỳ mỹ t ụ kỳ tiếp xuống ngươi cứ yên tâm học đem ủ r ù mạ kỳ cỡ tị nạn làm hạ thấp đi đến lúc đó liền điền cuồng bên trên sắc mặt ta cả hạ xỉ ỉ xả mù nói xong nói xong đã bắt đầu nhịn cười không được huyễn tưởng thời gian khởi động Uzu ma kỳ cờ t ân các ngươi không biết c ô nội hạ không phải qua q u ố c bị công hám t r ư ớ c mang về một cái tóc đỏ sao tạ cả hạ xì ỉ xà mù cũng có một chút nghi hoặc chẳng lẽ không phải u d u m a kỳ ủy thác tạ cả hạ xì ỉ xà mù bắt quái tâm lý bị kích thích lên đến vội vàng ra hiệu mì t ủ kỳ tới mình cũng ngồi ngay ngắn tư thế nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ u d u m a kỳ mì, -mì tù kỳ tại tạ cả hạ xì ỉ xà mù ra hiệu dưới cũng xếp bằng ở thấp vé bên bàn trên nệm em điều chỉnh hạ cảm xúc chậm rãi mở miệng ta cùng cờ tị nạ là trong tộc cùng một giới học tập đ ồ n g học đều là sủ ý dìn đại nhân cùng các t r ư ở n g lao khác học sinh chỉ là cờ tị nạ tựa như là mi t o đại nhân một mạch hậu đại không cần giống như u du mạ kỳ cờ tị nạ liền là u du mạ kỳ ạ si nạ đại nhân bên cạnh mạch theo huyết nguyên nàng vẫn phải gọi mi t o n ã i n ã i u du mạ kỳ sủ ý dìn đánh gây mỹ tù kỳ i ả n thuật nàng nghe thấy cờ tị nạ cùng tên cựu vĩ đã một lần nữa trở lại trên đường áp suất thấp hình thức cô n ộ hạ mi t o thật sự là khi người h n quá đáng tại qua quốc sắc vong tộc diệt chủng thời điểm đều không quên mất an bài xuống một nhiệm kỳ dị nụ dị kỳ thật sự là đối c ô n ổ hạ yêu thâm chồng nha xẻn dù m i t o còn làm mình chi thứ là thế nào nhẫn tâm để gọi mình mãi mãi tiểu n ữ hải trở thành gì nụ di kỳ để u dù mạ kỳ người vì c ô n ổ hạ kính dân còn muốn ngồi nhìn qua quốc diệt vong không được lao thân liều mạng với bọn hắn t ạ c ạ hạ xỉ ỉ x a mù nhìn trước mắt tức đến phát r u n lão thái thái nói liên tục tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo đại trượng phu c o i được rắn được ngươi thế đơn l ư ợ bạc không thể xúc động nha u dù mạ kỳ xù ỉ d i n bị tức run dậy ta cả hạ xỉ ỉ sa mù ở một bên có chút sợ hãi sợ nàng trực tiếp cắt đi qua không được lao thân nhận không đi xuống ta phải thật tốt mắng mi tô cái k i a cái bạch nhãn lan g một trận tu dù ma kỷ s ủ y thìn bưng chén nước nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu mới b i ệ t xuất một câu t ạ c ạ hạ s ì y sa mù nghe vậy hưng phấn bắt đầu dễ nói dễ nói ngươi đi cùng nàng nói dốc thời điểm kêu lên ta các nàng nếu là thẹn quá hóa g i ậ n đ ộ c thủ ngươi tay chân lẩm cầm dễ dàng ăn thiệt t h ỏ i tu dù ma kỷ s ủ y thìn trận nhìn t ạ c ạ hạ s ì y sa mù một chút rõ ràng là mi tô già hơn bất quá đánh không lại là thật đánh không lại tu ma kỷ mi tô thân là qua quốc chức công chúa thiên phú tài nguyên đều là một đỉnh n ộ tốt với lại trong cơ thể còn có một cái cựu vĩ hiện tại càng là c ô n ổ hạ thái thượng hoàng ngay cả xạ d ụ t ổ bị hỉ dù rẹn ở trước mặt nàng đều phải làm cháu trai bất quá chiếu nguyên tắc suy đoán cùng ụ d ụ mạ kỳ sù y dìn cảm giác nàng đại nạn ngay tại mấy năm n à y nếu là ụ d ụ mạ kỳ sù y dìn đi nói dốc một cái làm lớn chuyện khiến cho ụ d ụ mạ kỳ c ỡ tị n ạ không nguyện ý làm gì nụ dị kỳ liền thú vị đáng chết các nàng rõ ràng có thể mang đi ụ d ụ mạ kỳ nhất tộc hải tử có thể mang đi giải yếu thế nhưng là liền hết lần này tới lần khác chỉ mang về một cái tiểu nữ hải đây là muốn để người ta đời đời kiếp kiếp đều thành dối đái mito đáng tiếc vẫn là coi thường nàng áp độc t ạ cả hạ xì ỉ x à m ù nghe ưu dù mạ k ỳ xù ý tin phát biểu lập tức kinh sợ mẹ ngươi còn có thể như thế âm lưu như luận nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại giống như kết quả là dạng này bởi như vậy c ô nội hạ có cố định ưu du mạ kỳ một mạch gì nụ g ì kỳ không lo nha dù sao xẻn dù nhất tộc lại không phải là không thể làm gì nụ g ì kỳ t r ả cờ dạ r ồ i dào sinh mệnh lực trần đầy chỉ là ưu dù mạ kỳ nhất tộc trên cơ bản đều mang theo phong ấn thuật thiên phú còn có thể thức tỉnh đối vi thú huyết kế kim cương phong tỏa vi thú bạo tầu phong hiệm hạ thấp tiếp cận với không chỉ là không nghĩ tới tóc vàng huyết mạch quá mạnh vẹn vẹn một đời liền đem tóc đỏ nhiễm thất bại t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù nghĩ tới đây càng phát g i á c cổ n ổ hạ hai chữ này đồng đẳng với ăn người nếu không vẫn là hô suối nước nóng đường phố hàng xóm dọn dẹp một chút không tại cổ n ổ hạ chờ đợi t ạ cả hạ xỉ xạ mù không kiềm hám được tự lẩm bẩm đợi tiếp nữa bị gài bẫy cũng không biết phong thủ khẳng định không thể đi chỉ có lôi quốc, cùng thủy, quốc thủy quốc so cổ nộ hạ còn muốn loạn với lại hoàn cảnh ở bước dễ dàng đến phong thấp chỉ có thượng võ lôi quốc lôi quốc thịt bò cũng là nhất tuyệt ân hai tay xin ở trước ngực tạ cả hạ Sĩ ỉ s ả mù cũng đang suy tư sau cùng đường lui cùng lắm thì công hãm một cái tiểu quốc gia lão tử cũng không phải thủ không được lại nói giới n g h dạ lớn như vậy không có khai thác địa phương nhiều như vậy không sợ tạ cả hạ Sĩ ỉ s ả mù ngâm nghĩ lại vấn đề không lớn ngầm đầu đối còn đang hờn rỗi đến sủ ý dìn nói ra ngày mai lại nói ngày mai ta đi trước tìm xạ rủ t ổ bị đem chiến công của ta đ ổ i ngươi tìm tiếp cơ hội tạ cờ tì nạ trước mặt cùng mi tô nói dóc tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nói xong liền hướng lầu một phòng ngủ đi đến kéo ra một nửa cửa phòng ngủ lại quay người đối hai cái tóc đỏ nói ra nhớ ký gọi lao từ n a o không cứ gọi cùng các người gớp nói xong bang một tiếng khép cửa phòng lại nam tại đã lâu trên giường t hưởng thụ đã lâu thoải mái dễ chịu ai ai phát minh nệm cái đồ chơi này nằm liền là thoải mái đóng cửa lại về sau phòng khách hai cái đại c ủ hệ mẹ cạn l ô n g ngược lại là trong lúc nhất thời t r ầ mặt m lại t i ê n tĩnh không khí thấm vào toàn bộ phòng khách ánh đèn dịu dịu vì hữu dù m à kỳ nhất tộc hậu rời nhóm tạ i cổ nổ hạ tỏa sáng suy t ì n đại nhân ta khuấy động lấy khăn lau mỹ tù kỳ do do dự, dự mở miệng không cần nói mỹ tù kỳ các người đi theo tạ cả hạ xỉ xả mù là lựa chọn tốt nhất hắn không màng chúng ta hữu mạ kỳ cái gì. với lại cũng đủ mạnh các ngươi chỉ có theo hắn mới có thể dưới ánh mặt trời còn sống tu dù mạ kỳ sủ ý nhìn bưng lấy chân trà ngắt lời nói nói xong mình lại không khỏi thở dài một hơi nhưng là hắn cái gì đều không màng ngược lại để người không đủ yên tâm nha ánh đèn dịu dịu xuyên thấu qua cửa sổ sâu kín hướng ngoại giới truyền lại ánh sáng mặt trăng tung xuống thanh tịnh hào quang cùng phong ốc ánh đèn h ò a lẫn trên đường phố không có ban ngày tiếng động lớn dầm dĩ ngẫu nhiên có thể nghe được xa xa tiếng chó sủa hoặc là đêm người về tiếng bước chân u dù mạ kỳ mỹ tụ kỳ nằm ở trên giường tham lam hưởng thụ lấy đã lâu cảm giác quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên giường ngủ say hai cái mội mội mười ba tuổi mỹ tù kỳ liền đã trải qua thường nhân cả một đời đều không thể kinh lịch lên xuống một loại thật lâu không thấy nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc tràn ngập tại cái này rất dễ dàng thỏa mãn trong lòng cô bé dạng này cũng tốt trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời ngân hạ có thể thấy rõ ràng lòng lánh ngôi sao phảng phất tại kể rõ cổ lao cố sự chương mười ba nồi lầu ông trùm vẫn là nông trường vật ngữ không khí sáng sớm tươi mát nghi nhân mang theo hạ xương mùi thơ ngát cùng mùi đất ổ chăn ác ma vẫn như c ũ phong ấn tạ cạ xì ị xà mụ dù là tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù lấy nhục thân vô địch có thể xưng giới n g lì dạ thứ nhất m á n h nam tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù kỳ thật đã sớm tỉnh nhục thể cường hãng tác dụng v ụ từ nhỏ đã bắt đầu nổi bật hắn đã ngủ không được r ấ t thẳng buồn. lúc ngủ thân thể toàn công suất nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt lập t ứ c tỉnh không lãng phí tạ cả hạ xỉ xa mù cảm thấy nhân sinh không gì hơn cái này ai tạ cả hạ xỉ ý xa mù xốc lên chăn mỏng đứng dậy ngồi ở giường bên cạnh xuyên đấu qua cửa sổ nhìn mỹ chia bôi nhàn nhạt tia nắng ban mai ở trên đường chân trời chậm rãi dâng lên ngoài cửa phòng lại t r u y ề n tới một chút tiếng bước chân t ạ cả hạ xỉ ý sa mù đứng dậy đi ra ngoài mở cửa phòng liền nhìn m ỹ t r ữ a cái hồng s ắ c thân ảnh tại phòng bếp bận rộn u dù mạ k ỳ xù ỉ t h n tại bên cạnh bàn đi không yên lòng ăn trứng tráng t ạ cả hạ xỉ ý sa mù đại nhân sáng sớm tốt lành xin chờ một chút bữa sáng lập tức liền tốt tại phòng bếp bận rộn m ỹ tủ kỷ quay đầu nói với t ạ cả hạ xỉ ý sa mù t ạ cả hạ xỉ ý sa mù khoát tay n o đi hướng bị hắn độc yêu ghế sofa người cùng ta không cần khách khí như thế tuy tiện đệm ba đệm ba ra ngoài ăn thêm chút nữa hiện tại hồ cả cao ốc còn ch ta muốn ngủ đến giữa t r ư a a ta cả hạ s ì y s ạ mụ ngồi ở trên ghế s a lon teo gen u dù mạ kỳ mỹ t ủ kỳ ngược lại là rất nghi hoặc muốn ngủ là ngủ không được sao u dù mạ kỳ sủ y di nhìn ra mỹ t ủ kỳ nghi hoặc liền giải thích nói thân thể của hắn quá mạnh khôi phục cũng nhanh không cần nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi ngủ đủ đương nhiên ngủ không nổi nữa lao thân năm đó đánh trận thời điểm nhìn thấy q u a đ ệ tam giải cả a thân thể của hắn tại cảm giác hạ cũng không bằng ngươi thật không biết thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra u dù mạ kỳ sủ y di nhiều giật hai câu nhưng là lại nâng lên chiến tranh lập tức lại không vui bắt đầu khó chịu lao thai thái, thái. lao thái bà ngươi có thể cảm giác được cường độ thân thể tạ cả hạ xì ỉ xả mù tới hào hứng dù sao giới n ỉ ra một mực đang thảo luận mạnh nhất mâu thuẫn xưng hào tranh luận đối tượng liền là g i ớ cả a cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù các gú dạ tâm nhãn tác dụng cũng là rất nhiều ưu dù mạ kỷ sủ ý nhìn bao hàm thâm ý nhìn tạ cả hạ xì ỉ xả mù một chút bưng hay m ỉ tủ kỳ đi lên phía trước tạ cả hạ xì ỉ xả mù trước mặt đem thả xuống một chồng trứng trắng một chén sữa bò tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù khỏe miệng co quắc quất như thế vẫn chưa đủ tê răng a còn có sữa bỏ là chuyện gì xảy ra, coi tự mình là tiểu hài đúng không. ưu dù m ọ kỳ sụ ỵ dìn thấy thế cũng lắc đầu đứa nhỏ này có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề gì bất quá nhìn xem m ỵ tủ kỳ rụt rẽ d á n g v ẻ tạ cả hạ xỉ ỵ xả mù vẫn là nói không nên lời là gì một n g ụ m nuốt mất trứng tráng lập tức làm sữa bỏ liền đi hướng đại môn đi đi tìm xạ rủ tổ b i n ò i nợ n g h e phía sau thuận buồm x ô i gió tạ cả hạ xỉ ỵ xả mù trong lòng ngược lại là có chút cảm giác k h á c thường sờ lên bụng vẫn là đi chỗ nào ăn chút đi ăn xong chén lớn xa hoa mỹ sợi tạ cả hạ xỉ xả mù hướng về hổ cả cao ốc bước dài đi cùng canh giữ ở hồ trực tiếp thẳng lên lâu theo lý thuyết là phải đợi lấy c ổ n g n h ị dạ báo cáo các loại hồ c ạ đồng ý mới có thể đi lên lầu hướng hồ c ạ văn phòng nhưng là ngươi vì cái gì không ngăn tạ c ạ hạ xì、si、xa mù đại nhân dạng này không phù hợp quy định a c ổ n g n h ị dạ chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh ngươi cẳng a hai cái ta thêm bắt đầu đều không có tạ c ạ hạ xì、si、xa mù đại nhân thô làm sao c ẳ n nhìn xem thẳng tắp đi lên tạ c ạ hạ xì、si、xa mù c ổ n g n h ị dạ gọi thẳng làm không được khí chất này quá dọn người vành vành vành tạ cả hạ xì ỉ xa mù lễ phép tính đập hồ cả văn phòng đại môn không đợi người bên trong phản ứng liền đẩy ra đi vào nha hồ cả đại nhân sớm như vậy liền tới làm nha tạ cả hạ xì ỉ xa mù một bên chào hỏi vừa đi về phía trong văn phòng chỗ ngồi xa dù tổ bị h ỉ dụ rèn ngậm bọc của hắn tương tiểu liên cán nhìn xem trực tiếp đẩy cửa tiến đến ngồi ở trước mặt hắn tạ cả hạ xì ỉ xa mù trên mặt đến bất động thanh sắc nội tâm cũng rất phát điên ai hiểu nha sớm tới tìm đi làm chuyện thứ nhất liền là đại phiền t h i là tạ cả hạ xì nha ngươi cũng không phải đến sớm như vậy mà đệ tam hít sâu một cái khói chậm r liền tức bung xuống cầu thuốc đối tạ cả hạ xì ỉ xà mù nói ra ai ai ai đừng kéo những thứ kia ta tới tìm ngươi trao đổi chiến công của ta t ạ c ạ hạ xì ỉ xà mù không muốn cùng đệ tam nói thêm cái gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói nói đệ tam thân thể mịn mờ run lên nhớ tới c ố nộ hạ trương mục số lượng thầm nghĩ giờ khắc này vẫn là tới t ạ c ạ hạ xì à ta đoán ngươi cũng không muốn nhận thuật bí thuật cái gì nhưng là ngươi phải hiểu thời kỳ chiến tranh c ố nộ hạ cũng không có nhiều thiếu tiền liền dư hồ cà đệ tam biết do cùng tạ cả hạ x ỉ ỷ xà m ù loại người này đối thoại ngàn vạn không thể còn con q u ấ n quấn bởi vì hắn hiểu không dạy nổi cũng không muốn hiểu tạ cả hạ x ỉ ỷ xà m ù một lời không hợp là thực biết cùng hắn trở mặt đến lúc đó trên mặt mũi làm không dễ nhìn là chuyện nhỏ vạn nhất cái khác nhận thôn nhận được tin tức lại dũng cảm làm sao bây giờ vậy ngươi nói làm sao bây giờ dù sao cũng phải cho đồ vật đi hồ cà đệ tam cũng không muốn bị người ta biết cắt xén tiền tuyến chiến sĩ công vân a tạ cả hạ x ỉ ỷ xà mụ không nhanh không chậm nói ra bày làm ra một bộ hôm nay liền không đi tư thế tạ cả hạ xì ý xa mù mặc dù quyết định cầm xuống một con đường nhưng là vẫn đem vấn đề vứt cho đệ tam đệ tam có một ít hao tổn tâm trí nhìn xem tạ cả hạ xì ý xa mù hai ngón nhất t r à sát trên ngón trỏ liền nhóm lửa mầm đốt dập tắt khói cộp cộp lại là hai cái xem ra hôm nay phải đại s u ấ t với nha tạ cả hạ xì nha nếu không cho ngươi đổi một mảnh đất chính ngươi an bài hồ cả đệ tam ra vẻ khó xử biểu thị giống như là cho tạ cả hạ xì ý xa mù chiếm được đại tiến nghi một mảnh đất đó là đương nhiên là cộ nộ hạ ngoại vi không đáng tiền tạ cả hạ xì ỷ xa mù vốn định dối ra hắn đại hoang tù thiên、chỉ. d i n d ự mắng mỏ đệ tam lao đầu có phải hay không cho người mặt mũi nhưng là não h ả i đột nhiên loay lên c ấ p tốc tỉnh táo lại hồ cả đệ tam nhìn xem đối diện tạ cả hạ xỉ ỉ xa mũ đột nhiên đứng dậy lại đột nhiên ngồi xuống nhưng là lại không nói gì không khỏi đem thả xuống tàu thuốc có phải hay không quá phận tạ cả hạ xỉ ỉ xa mũ gào to động tắc đem đệ tam khiến cho có chút hoài nghi mình không hài lòng vậy n g ư ơ i ngược lại là còn một cái giá nha trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào yên tĩnh đệ tam cầm điếu thuốc cán thả cũng không xong tiếp tục quất cũng không tốt lắm tạ cả hạ sĩ ỉ xa mụ hiện tại lâm vào trầm tư nguyên vốn chuẩn bị cầm xuống một con đường đến chính mình làm chút kinh doanh mở tiệm lầu cái gì để hàng xóm láng giềng đều đến giúp đỡ có thể cho bọn hắn dễ dàng bước về phía thường thường tập trung sinh sống dễ dàng một điểm đệ tam lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn nếu như ở bên ngoài cầm xuống một miếng cánh rừng tiến hành cải tạo không phải liền là cái đại nông trường sao hơn nữa còn tại cổ nổ hạ bên ngoài muốn nâng đường phố rời xa cổ nổ hạ lời nói không phải dễ dàng nôi lầu ông t r ù vẫn là nông trường vật n ữ mỗi một vị loại hoa nhà người hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có loại điệu t tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cũng không ngoại lệ nếu như làm tiệm lầu còn chưa nhất định có thể thành đâu nhưng là không thành cũng có thể miễn phí cho suối nước nóng đường phố những người khác dùng làm nông trường nhất thời bán hội không nhìn thấy ích lợi nhưng là có thể rất nhanh liền tự cấp tự túc không cần phải lo lắng đường lui tê rất khó lấy hay bỏ nha hồ ca đệ tam nhìn xem tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù ở nơi đó vào đầu b ứ ớ c a i cũng đoán được tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trước khi đến khả năng liền muốn tốt làm sao trao đổi công vân hiện tại mình m ộ t câu liền để hắn như thế xoắn s u t hồ ca đệ tam cũng không khỏi đến suy nghĩ một khối ngoại vi đất hoang còn có thể có cái gì cái khác hắn không có nghĩ qua tác dụng hồ c ả đệ tam khả năng không thể nào hiểu được nông trường đối với một cái hoa hạ linh hồn rụ hoặc nghĩ không ra có cái gì cái khác tác dụng mặc dù không biết ngay từ đầu tạ cả hạ xì ỉ x à mù muốn đổi cái gì nhưng đệ tam nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hẳn là so sánh qua phân không khỏi bắt đầu mê hoặc tăng giá cả yếu điệu có thể không cần giao thuế a tạ cả hạ xì chương mười bốn mang giày sợ ánh sáng chân tại c ố nộ h à ngoại vi cánh rừng có thể làm gì sinh ý người đều không có nộp thuế cũng giao không được nhiều thiếu đệ tam nghĩ như vậy ngươi có thể sẽ lựa nhưng ta vĩnh không lỗ đệ tam tại tạ cả hạ xỉ ý xạ mù trong lòng k ẹ bỉn bên trên thảm ộ t cái tay thành dao đệ tam lão tử công hơn một mảnh đất dư x à i ngươi đừng nghĩ chỉ cấp địa a tạ cả hạ xỉ ý xạ mù vỗ bàn một cái không cần giao thuế cái kêu mẹ nó không phải trong thôn thôn sao đệ tam trên mặt cũng nở rộ t i ế u dung lấy h ỏ a ái ngự a khí nói ra chỉ cấp địa cũng được bao lớn công hơn còn nhiều lớn dạng này cũng có thể tiếp nhận không nghĩ tới tạ cả hạ xỉ ý xạ mù như thế vì thôn suy nghĩ cổ nộ hạ ngoại vi cánh rừng cho liền cho nạ dạ nhà không phải cũng có một khối dùng để nuôi hiệu mạ nói xong lời này đệ tam kéo ra bàn làm việc ngăn kéo xuất ra cổ n ổ hạ địa đồ tấm bản đồ này nhưng so sánh tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trong nhà tâm k i a kỹ càng được nhiều một cái hình tròn tường vây kết nối hồ cả nham c h ố n g ngọn núi đem toàn bộ cổ n ổ hạ vây quanh phồn vinh trình độ từ cả nham phía dưới hồ cả cao ốc hướng ra phía ngoài giảm dần hiện tại cổ n ổ hạ ba mươi chín mỗi năm mặt cổ n ổ hạ đối tượng vây bên trong khai phát trình độ rất thấp có thể nhìn đi ra bên ngoài mảnh rừng núi lớn liền xem như nguyên tắc hậu kỳ đối tượng vây bên trong khai phát cũng không hoàn toàn bởi vì có nạ gà tổ một phát siêu thần la thiên trinh em dương xin rèn xầy để cổ nộ hạ trở lại trước giải phóng hồ ca đệ tam đem làng lá địa đồ bày ở tạ cả hạ xì ý xà mù trước mặt cũng nhắc nhở xem đi tạ cả hạ xì nhiệm vụ báo cáo nạ dạ nhất tộc tiểu t ử đã viết rất kỹ càng chiến công của n g ư ơ i đổi tính được có tiếp cận bốn mươi cái cấp s nhiệm vụ ta làm chủ chỉ cần địa cho n g ư ơ i tính thành bốn mươi cái đệ tam biết tạ cả hạ xì ý xà mù muốn bên ngoài cánh rừng sau một mực cười ha hạ còn lớn hơn k h í cho tạ cả hạ xì ý xà mù tiếp cận một cái số nguyên cấp s nhiệm vụ trong nguyên tắc gõ rổ x ì mà phản bội chạy trốn thời điểm hết thể là một trăm linh tám cái hiện tại tạ cả hạ xì ì xà mù xuất chiến một năm liền có thể tính bốn mươi cái có thể thấy được không chết đội một năm này trình độ hưng hiểm cũng là nguy hiểm như vậy trình độ mới thành t i ể u giới nỉ giả nghe tiếng không chết đội a với lại chiến tranh nhiệm vụ nhưng so sánh bình thường thù lao muốn cao hơn nhiều tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù hiện tại rất giàu dụ không cần do dự tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù trực tiếp q u y ể n định s u ố i nước nóng đường phố cuối cùng cũng chính là tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù nhà khía cạnh cánh rừng khoảng cách chỉ có không đến năm trăm mét bình thường đều bị cao lớn sóng sắt lưới ngăn cách suối nước nóng đường phố bên cạnh vốn là cỗ nổ hạ nội hà các thôn dân cũng gọi là tri cỗ nổ hạ sông lên tới hổ cả n h a ngọn núi bên ngoài đã đến cỗ nổ hạ cảm giác kết giới phía dưới vừa lúc bị cổ n ổ hạ sông chặt đứng tạ c ạ hạ xì Ý Sa mù nhìn xem mảnh đất này tiếu dung căn bản n g ă n không được có núi có nước có đất đậy hoàn mỹ hồ ca đệ tam liếc mắt cười khúc khích tạ c ạ hạ xì Ý s a mù nhìn lấy địa đồ bên trên bị vòng đi ra khí dâu ria đều thổi đi lên n g ư ơ i muốn tại làng lá bên trong vòng ra một cái khác thôn tạ c ạ hạ xì n g ư ơ i cái này n g ư ơ i làm muốn tại làng lá bên trong xây thôn sao lớn như vậy không được hồ ca đệ tam trừng trong mắt khói đều không rút hướng về tạ cả hạ xì ỉ xả mù cự từ nói mặc dù không tại cổ nộ hạ phồn hoa địa điểm bên trong nhưng là so ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ nơi ở thêm bắt đầu còn một vòng t o n g ư h i này cái dám nha không phải đệ tam lao đầu ngươi nói có thể cầm đ ị a trả nợ hiện tại còn nói không được là có ý gì lao tử công h ơ n còn mua không nổi mảnh đất hoang này tạ cả hạ xỉ ỉ x à mụ v ô bàn một cái bịch một tiếng đem làm việc đổ trên bàn chấn động đến bay lên không bắt đầu ngươi cầm lấy đi lớn như vậy một mảnh đất là muốn làm cái gì cho ngươi cổ nộ hạ đều muốn rút lại một phần m ư ờ i tạ hạ xì ngươi chờ quá mức chỉ có thể cho ngươi cái này một khối xạ dù tổ bị h ỉ dụ rẻn cũng dựng râu trứng mắt trực tiếp dùng bút đem tạ cả hạ xì ỉ xả mù vòng ra địa cắt đứt tạ cả hạ xì ỉ xả mù đứng lên đến xem xét bên trên tiếp h ổ cả nhàm núi bị đệ tam vạch ra bên ngoài đệ tam lao đầu n g ư ơ i mẹ nó trực tiếp vạch ra một nửa đi núi không có lao tử đánh như thế nào săn loại cây nấm n g ư ơ i có phải hay không kiếm chuyện tiền cũng không cho địa lại không cho cầm tạ cả hạ xì ỉ xả mù sát ý ba động đã thấu thể mà ra đem tản mát văn bản tài liệu thổi hô hô rung động cũng thổi ra mấy cái hoặc là tại gian phòng âm u nơi hẻo đánh hoặc là tại ngoài cửa sổ ẩn nấp hạ bù xuống dưới các ngươi nhảy ra ngoài làm gì s a dù tổ bị hì dù rèn hiện tại ngược lại bình tĩnh xuống phất phất tay ra hiệu tại bên cạnh hắn làm ra cảnh giới tư thái ạ bù lui ra phụ thân thế nhưng là một cái mang theo viên hầu mặt nạ ạ bù phát ra tiếng ta nói xuống dưới s a dù tổ bị hì dù rèn quay đầu nghiêm khắc nhìn về phía tên này gọi hắn là phụ thân ạ bù mấy vị ạ bù lộ vẻ tức giận lách mình biến mất c h ê cười tạ cả hạ s i đều là chút người trẻ tuổi không quá ổ trợ hồ ca đệ tam điều chỉnh cảm xúc đối tạ hạ xi ị xạ mụ vẻ mặt ôn hòa nói ra nói mình đại nhi tử xạ rủ tô bị x ị n nổ xù kẹ là không ổn trọng người trẻ tuổi sao lại không phải nói tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù đâu x ị n nổ xù kẹ nghe nói hồ ca đại nhân năm ngoái vừa vui đến một đứa con thật sự là càng già càng dẻo dai nha tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù cũng đặt mông ngồi xuống không có đem trên bàn công tác bừa bộn coi ra gì ha ha tạ c ạ hạ xì nói đùa khuyền tử kém ngươi nhiều lắm chỉ có thể để hắn đi a bù mỗi ngày bồi một theo giúp ta cái này sắp trở thành lao đầu người hồ ca đệ tam cố giả bộ mỉm cười nhưng l à mồ hôi đã xuống tại thời kỳ chiến tranh sinh hạ xạ rủ tổ bị ạ xù mạ chuyện này thế nhưng là chỉ có người một nhà biết xem thường cái này mãng phu nha cái nào hồ ca đại nhân cho cái phương án giải quyết đi tiểu tử đợi chút nữa còn có một đống sự tình tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù tại trên ghế b ả y ra đã không nhịn được tư thế kỳ thật vừa rồi đệ tam nghe thấy tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù một núi là đến đi săn cùng loại cây nấm lòng cảnh giác một cái không có hơn phân nửa mặc dù không hiểu loại ý nghĩ này nhưng là tạ cả hạ xì ỉ xạ mù loại người này khinh thường nói dối tạ cả hạ xì nha nếu không nhiều đồng giảm điểm cho ngươi một ít đỉnh núi nhưng là cũng không thể vẽ nhiều như vậy n h a đều nhanh đến hồ cá nham còn lại công vân đều cho ngươi đổi thành tiền thốt a có trời mới biết xa dù tô bi hi dù rèn tại lúc nói lời này trong lòng chảy nhiều thiếu máu mặc dù làng lá ngoại vì đất hoang không đáng tiền cũng không trọng yếu nhưng là những n à y địa dù sao đều tại cổ nộ hạ tường vây bên trong nhà đến tiếp sau làng lá muốn xây dựng thêm cũng có khả năng quy hoạch đến bất quá t ư ở n g vây bên trong chưa khai thác thật sự là nhiều lắm có trời mới biết đệ nhất hồ cạ s ẻ n dù hạt hi d mạ tại sao phải làm lớn như vậy tường đây nhìn tạ cả hạ xỉ xả mù còn là không là rất hài lòng bộ dáng x a dù tô bị hỉ dù rèn chỉ có thể tận tình quên nhủ tạ cả hạ s、si, ì muốn châm chước châm chước thôn coi như vạch ra một chút địa cũng c ó đủ lớn so bất luận cái gì nhẫn tộc còn lớn hơn đổi một chút tiền cũng tốt cải tạo không phải vừa nói vừa làm một chút họa chi ý chi thôn kính dân cái gì để cho người ta nghe không hiểu lời nói ai được tôi h cho ta phủ lên cổ n ổ hạ giấy tờ ta nếu có thể tùy thời xác minh cái chủng loại kia tạ cả hạ s、si、xì xạ m ù cũng nghe không vô x a dù tô bị hỉ dù rèn ở bên cạnh b á bá không ngừng mặc dù không rất là mỹ nhưng là cũng miễn cưỡng có thể làm s ạ dù tô bị hỉ dù rèn nghe vậy vui mừng nhưng sau đó lại s ứ n g sở cảm giác giống như cũng không có kiếm được cái gì nha vẫn là những cái kia nhẫn tộc dễ lừa gạt dùng một nhẫn tộc nhẫn thuật đổi hai nhẫn tộc lại dùng hai nhẫn tộc nhẫn thuật đổi một nhẫn tộc có thể làm cho hai cái nhẫn tộc đều tràn đầy phấn khởi ra trận giết địch bất quá s ạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng thấy đủ khó khăn nhất giải quyết liền là loại này không có cái gì trọng yếu ràng buộc không có cố định lợi ích liên lụy chỉ có một thân vũ lực người nói đến liền là ngươi tạ cạ hạ si ỉ sa mu tạ cả hạ xì ý xa mù đi ra hồ cạ cao quay đầu nhìn thoáng qua trên lầu hồ cạ văn phòng vị trí nửa mở cửa sổ mơ hồ có sương mù bay ra hồ cạ bên người ạ bụ có phải hay không kẹ nần hút hai tay khói a i trên thân căn phòng toàn là khế đất cùng tiền không có cách tạ cả hạ xì ý xa mù không biết bất kỳ n h ấ n thuật tự nhiên cũng sẽ không làm chữ vật quân chủ chỉ có thể thăm dò ở trên người cũng chỉ có thể là tạ cả hạ xì ý xa mù thân thể khổng l ồ quần áo cũng lớn không phải còn che không được chiến tranh công vẫn rất đáng tiền đổi một khối có thể so với hy ủ gạ cùng ngụ chỉ hạ tộc địa hợp lại cùng nhau đất trống mặc dù vị trí rời xa làng lá trung tâm nhưng là có sông có núi có đất này với lại hiện tại đều dài hơn đầy đại thụ che trời có thể tiết kiệm hạ rất nhiều tìm vật liệu gỗ công phu đổi song địa còn thừa lại đại khái bảy cái S chiến tranh nhiệm vụ công hân bởi vì không có n h ậ n thuật nhu cầu toàn bộ đổi thành tiền mặt hết thể đổi ra hai mươi triệu lượng nhiều một chút điểm một cái cấp S chiến tranh nhiệm vụ đại khái tiếp cận ba triệu lượng bảy cái thêm bắt đầu cũng không sánh nổi hậu thế đen thành phố ạ sủ mạ ba mươi lăm triệu lượng cô n ộ hạ là thật đen bất quá công hân đổi tiền là tính so sánh giá cả thấp nhất nhưng là tạ cả hạ xỉ xả mù cũng không nhìn chúng những vật khác một cái cao đoan nhận thuật liền có thể để ngươi tiêu xài ba bốn cái cấp ép nhiệm vụ công vân cảm thán lũng đoạn bạo lợi tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù hướng về trong nhà đi đến hắn muốn đem khế đất trả về sau đó đi tìm kiếm thợ mục nông trường đại nghiệp sắp xuất phát trong nhà mấy cái tóc đỏ biết được tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù muốn làm một cái đại nông trường con mắt cũng bắt đầu phát sáng khả năng mất đi ra viên các nàng cũng biết đến từ thổ điệu nặng nề g h cảm giác an toàn ưu dù mạ kỳ mỹ tù kỳ đem tạ cả hạ xì ỉ sa mù bỏ trên bàn khế đất làm bảo ôm vào trong ngực mỹ tù kỳ nhìn xem ở một bên chê cười nàng tạ cả hạ xì ỉ sa mù ngượng ng lúc này tạ cả hạ s ỉ Ý xà mù mới biết được ưu dù mạ kỳ Sủ Ý d ì n nói tới đi theo phân lượng nặng bao nhiêu nhìn xem nữ hài biểu hiện khả năng nội tâm của nàng đã cảm thấy là tạ cả hạ s ỉ Ý xà mù người mình mỹ tù kỳ biết tạ cả hạ s ỉ Ý xà mù đợi chút nữa muốn đi tìm thợ mộc mở to ngập nước mắt to theo dõi hắn tốt tốt tốt đừng nhìn chằm chằm cùng đi chính là tạ cả hạ s ỉ Ý xà m ù bị nhìn chằm chằm thua trận hắn đột nhiên cảm thấy ưu dù mạ kỳ mỹ tù ỉ d ì n ở một bên cảm thấy rất thú vị tại tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù sau khi ra cửa nàng nói với mỹ tù kỳ một ph đợi đến ủ dụ mạ kỳ mỹ tủ kỳ đem hai cái tiểu bất điểm tóc đỏ đưa lên lầu hai tạ cả hạ Sĩ ỉ x ả m ũ mang theo ủ dụ mạ kỳ mỹ tủ kỳ đi hướng cách nhà hắn bất quá năm trăm mét sắt rào chắn tại lưới sắt bên trên cắt ra một cái đ ộ n lớn tạ cả hạ Sĩ ỉ x ả m ũ dẫn đầu đi vào mảnh này đã thuộc về hắn đất trống đằng sau phải đem tiến đến vị trí coi như nông trường đại môn lưới sắt đi hết đ ổ i thành hàng rào gỗ dạng này mới có nông trường cảm giác m à tạ cả hạ Sĩ ỉ xạ mù ở trong lòng tính toán cải tạo kế hoạch một bên tại trong rừng cây rậm mở đường gh qua mang theo mỹ tủ kỳ tại chưa cải tạo nông trường bên trong dạo qua một vòng đem đất trống vị trí trung ương đại thụ chém ra một mảnh đất trống làm nông trường trang viên tuyển trị tạ cả hạ xì ỉ xa mụ rất hài lòng cái này một mảnh đất trống so với trong tưởng tượng còn tốt hơn bởi vì vị trí gần sát cổ nổ hạ trung tâm cánh rừng cũng không có gì cỡ lớn giá thú với lại địa thế bằng thẳng thổ nhưỡng vì n h i ê u vô luận là làm trồng trọt vẫn là nuôi dưỡng cũng có thể đi thậm chí còn có thể tại trong nông trại câu cá đi phía bắc trên núi đi săn hoàn mỹ U、dù mạ kỳ mỹ t ủ kỳ cũng trên mặt lấy ý cười mặc dù rất kỳ quái mỹ t ủ kỳ trong thời gian thật ngắn phát sinh to lớn biến hóa nhưng là tạ c ạ hạ x ỉ ỉ xà mù chưa từng có hỏi dạng này so tất cung tất kính tốt hơn nhiều tạ c ạ hạ x ỉ ỉ xà mù cũng không muốn một cái mười hai mười ba tuổi tiểu nữ h à i kèn lần lấy rất cung kính thái độ cùng mình ở chung đi chúng ta đi hỏi thăm một chút mời một cái tốt nhất thợ m ụ c cho chúng ta nông trường h ả o hảo cải tạo cải tạo tạ c ạ hạ x ỉ ỉ xà mù đi ra ngay từ đầu phá vỡ lỗ lớn sờ lên trên thân thật dài tiền mười phần có lực lượng hướng về suối nước nóng trên đường đi đến sau lưng mỹ tủ kỳ có lẽ là nghe được chúng ta nông trường nụ cười trên mặt càng đậm bước nhanh đuổi theo tạ cả hạ xỉ ý xà mù tại hào tâm đại thẩm chỉ dẫn dưới tạ cả hạ xỉ ý xà mù cùng mỹ tủ kỳ đi tới nghe nói là cổ nội hạ tốt nhất thợ mộc nhà trước tạ cả hạ xỉ ý xà mù đi lên gõ nhẹ cửa phòng bên trong rất nhanh liền chuyển đến đáp lại âm thanh mở cửa phòng chính là một vị mặt mũi tràn đầy gốc d â u cằm tráng nghiên n ă m tử biết được ý đ ồ đến về sau đem tạ cả hạ xỉ xà mù cùng mỹ tủ kỳ nên vào nhà bên trong tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù nhìn chung q u n một tuần đại thẩm đề cử cổ nội hạ bưng lên thợ mộc ngược lại trà nóng lá trà cũng chỉ có đáng thương một mảnh bên cạnh mỹ tủ kỳ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tạ cả hạ s ì ỉ xa mù đại nhân là muốn đem phòng ốc của mình cải tạo một chút không thợ mộc nhìn ra sự hoài nghi của bọn họ vội vàng lại lấy ra một quyển sách nhỏ đối tạ cả hạ s ì ỉ xa mù hỏi ngay hiện tại phòng ở cũng là ta lúc còn trẻ xây gặp mỹ tủ kỳ mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi thợ mộc nhàn n h ạ t đối tạ cả hạ s ì ỉ xa mù nói ra thợ mộc đối với mình kiến tạo phòng ở rất tự tin hắn tin tưởng tạ cả hạ xì ỉ sa mù rất hài lòng hiện tại phòng ở tạ cả hạ xì ỉ sa mù n g h e xong lập tức tín nhiệm phóng đại tràn đầy phấn khởi lật xem thợ mộc xuất ra sách nhỏ không phải có một mảnh đất muốn xây nông trường tạ cả hạ xì ỉ sa mù hồi đáp quyền sổ này đều là thợ mộc hành nghề nhiều năm qua kiến tạo kiến trúc tạ cả hạ xì ỉ sa mù lật ra một hồi phát hiện tạo hình đều rất thuận tâm ý của mình liền đem sổ đưa cho mỹ tù kỳ nông trường bao lớn địa nha thợ mục kích động bắt đầu làm ăn lớn nha tạ cả hạ xì ỉ sa mù xuất ra ôm n h i đồ trên bàn mở ra hướng thợ mộc biểu hiện ra vòng lên bộ phận muốn tìm ngươi tạo một tòa chí ít so nhà ta phòng ốc rộng gấp ba t r a n g viên còn có một tòa nhà kho ngoài ra còn có đem cả khối đất chống vây hàng rào gỗ ân cái khác làm xong suy nghĩ thêm tạ c ạ hạ x i ị xạ mù đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu thợ m ụ c sắc mặt kích động hai mắt tòa ánh sáng xuất ra bản tính lại rút ra một t r a n giấy g nhanh chóng trên giấy tính toán một tay ghi chép một tay nhanh chóng phát gậy bản tính tạ c ạ hạ x i ị xạ mù đại nhân ta nhớ được cái k i ê m ộ t mảnh địa trên cơ bản đều là rừng cây đúng không không đợi tạ cả hạ xì ị xạ mù đáp lại thợ mộc liền tự mình nói ra nếu như vậy vật liệu gỗ tiền cũng không cần su nhà kho đâu nhà kho xây ba o lớn cùng phòng ở tạ cả hạ s、si、ỉ ỉ s a mù bưng chén nước tài đại khí thô nói thợ một nghe vậy không lại trả lời vùi đầu cùng tính đợi đến mỹ tủ kỳ chọn chúng phong cách thợ một còn vũ hai tay cũng ngừng lại đại nhân p h ò n g đoán cẩn thận ít nhất phải bảy triệu lượng nếu như người đủ nhiều ta ba tháng liền có thể hoàn thành tạ cả hạ s、si、xỉ sa mù nghe vậy về suy nghĩ một chút đại thẩm nói cho hắn phổ thông phòng ốc giá cả nhẹ gật đầu r ộ i ra q u ạ t hương bù bàn tay lớn thành dao chỉ bằng p ụ mẫu phòng ở là trước mắt thợ một x â cái này đơn sinh ý liền có thể thành nắm xong tay về sau thợ mộc ngược lại là bắt đầu có một ít muốn nói lại thôi t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mưu đại nhân nhân thủ ta có thể hay không mình tìm ta c a m đoan so giá thị trường thấp với lại không chậm trễ kiến thiết t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mưu từ trong n g ự c xuất ra một sắc tiền đại khái bốn triệu lượng ráng vẻ để lên bàn đương nhiên có thể chỉ cần thuận lợi xây thành là được đây là tiền đặt cọc t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mưu không quan trọng nói thợ mộc đem hai người đưa ra đại môn ở sau cửa n ắ m chặt nằm đ ấ m hướng về phía trước dùng sức không vùng một cái cô nhi viện được cứu rồi sắc trời dần dần muộn gia thợ m ộ t đại môn hai người hướng trong nhà đi đến an bài đến tiếp sau làm việc sau tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một thân nhẹ nhõm cùng m ỷ tù ký đi tại cổ nổ hạ trên đại đạo trời chiều dư huy cũng giải lấy nhiệt l ư ợ n g thừa sắp dựng lên nông trường còn có sinh hoạt bình hòa đều tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù kỳ vọng hạ chậm chạp tiến hành ở tạ cả hạ sĩ ỷ xạ mù cũng nghe thấy xạ dụ tổ bị nhị dạ t r ù n g khí mười phần hô to hỏng thua lỗ chương mười sáu tam nhẫn v ề thôn tu có b ì thế giới hỏng theo thời gian để tính thua lỗ vũ q u ố c chiến trường tại thổ quốc không rào cục tình hồ g i ớ i bỏ ra tiếp cận mười ngày mới giải quyết mà lúc trước cho không chết đội hạ đặt ngăn chặn thổ quốc nhiệm vụ thời gian tuyệt đối không có mười ngày tạ cả hạ sĩ ỷ xạ mù cũng quyết định chỉ kéo ba ngày nhưng là cho nổ kim một quyền về sau thổ quốc toàn diện rút về đến bây giờ đều nghe không được nham nhẫn tin tức chỉ huy có sai lầm tạ cả hạ sĩ ỷ xạ mù bổ chỗ hở nhưng là công vân không nhiều tính bệnh thiếu máu tạ cả hạ x ỉ ỉ x a mù không biết là chịu một quyền nổ kỳ đến bây giờ đều không tỉnh làng đá rắn mất đầu chỉ có thể có đầu rút cổ lấy chờ đợi nổ kỳ tỉnh lại nếu như nổ kỳ chết còn tốt có thể đẩy ra thứ đệ tứ sụt trí cả hết lần này tới lần khác liền là không chết trọng t h ư ơ n g nham ẩn trong thôn lại không người dám làm ám chiêu làng đá như vậy ngừng giữ bí mật làm việc còn làm được rất tốt coi như thế vân ẩn cũng nghi ngờ nổ kỳ quá lâu không hề lộ diện thủ quốc cũng toàn thể có đầu rút cổ vân ẩn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nổ kỳ đã bị tạ cả hạ xì ỉ xa mù đánh chết không ngừng hướng thổ quốc điều động gián điệp ý đồ xác minh làng đ ã tình báo một khi có năm chắc xác định nổ kỳ tình huống cho dù là trọng thương khó lành vân ẩn đại khái lại sẽ xé rách bốn quốc cộng cùng tiến đánh cỗ nổ h ạ minh ước hướng thổ quốc xuất phát tạ cả hạ xì ỉ xa mù hậu c h i hậu giác biết mình ăn một cái thua thiệt ngầm nhưng là không có chỗ thi triển bởi vì lên cỗ nổ hạt r ư ớ n g ảo não vô một cái mặt đưa tới một bên mì tủ kỳ ánh mắt h ế u kỳ không có việc gì nghĩ đến một ít chuyện rơi mất một cái hố nhỏ tạ cả hạ xì dự tính sau ba tháng tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù liền thoát ly phổ thông thôn dân thân phận chính thức hướng nông phu thuế biến hôm sau tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù trên giường buồn bực ngắn ngẩm không nghĩ tới giường thời điểm bị bên ngoài thôn dân tiếng hoan hô n h i ề u đến p h i ề n muộn không thôi chỉ có thể mang giày xong tại phòng khách ghế s o f a bên trên tiếp tục ngần người phòng khách đang dạy bảo ba vị cụ hệ n m y cạn lông mụ dù m à kỷ xù y tìm thấy thế c ả m thắn nói thật không biết ngươi là thế nào mạnh lên một điểm đều dùng tu lợi sao tạ cả hạ xỉ xạ mù nghe vậy cũng chỉ là cười hai tiếng ta tạ cả hạ xỉ xạ mù có thực lực bây giờ toàn dựa vào chính mình cố gắn chỉ là mỗi ngày thêm không không một thật sự là quá chậm tạ cả hạ s ì ỉ Sa mù hiện tại đều không muốn kéo cái k i a đơn sơ bảng dù sao còn sớm lấy a bên ngoài lại là quen thuộc s e n lẫn trả cờ giả thanh âm xạ dù tô bị hị dù rèn diễn t u y ế t bắt đầu xem ra hoan n ê n h ộ i đến cao chiều nhất tạ cả hạ s ì ỉ Sa mù chặn lại lỗ thai ọ dồ sĩ mans một nhóm hoan n ê n h ộ i nhưng so sánh tạ cả hạ s ì ỉ Sa mù một nhóm phong con nhiều vũ quốc thế nhưng là có hơn năm nghìn c ổ n ổ hạ lý dạ thông tin một mực rất thông thuận không giống tạ cả hạ xì ỉ xà mù chỉ có một tri đội ngũ vẫn phải xâm nhập được hậu Họ dù ma gian, qua bọn hắn nhất định thông thôn thôn còn chi thời hôm sớm tổ bị hỉ dù rèn cũng là đang vì mình đồ đệ trải đường ngay bên ngoài hô to họ r ồ xỉ m á đại nhân xù nạ đại nhân thanh âm tên của bọn hắn nhìn thật sự là tại cổ n ổ hạ cơ sở xoạt xoạt xoạt dâng đi lên không có gieo họ gì gì g i ả dạ danh tự thanh âm xem ra gì gì g i ả dạ đi vũ quốc giáo ba nhỏ chỉ đi coi như bị tạ cả hạ xỉ xa mù tăng nhanh chiến tranh tiến độ nhưng là vẫn gặp nạ gạ tổ sao bất quá tạ cả hạ sĩ ỉ xả mù hay là nghe thấy có người đang gọi gì d ì a dã đại nhân đi đâu d ì dỉa dã đại nhân còn tại vũ quốc thật là khiến người ta yên tâm nha cái này nghe xong chính là có người an bài kéo hiện tại x ả r ù t ổ bị hì rủ rèn thật sự là xử lý sự việc công bằng nha đương nhiên bị quyền lực ăn mòn càng lâu thì càng khó thoát khỏi thanh â m bên ngoài càng lúc càng lớn coi như tạ cả hạ sĩ ỉ xả mù phòng ở tương đối lệnh t h ô n dân thanh â m vẫn như c ũ n n á o vô cùng ngay cả ủ rủ mạ kỷ xù ỉ dịn cũng bị n h i ề đến dừng lại giàn bài hai cái chỉ có ba bốn tuổi cụ hệ mẹ cạn lông lập tức vui vẻ ra mặt đang đang đang ch hai người bọn họ hiện tại vẫn là có một chút sợ tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù dù sao tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù sát ý ba động một mực đang hướng mặt ngoài tản ra người sống chớ gần khí tràng nếu không phải anh hùng tên không chừng kẻ n lần bị thôn dân báo cáo kẻ n lần đi ủ chỉ hạ đội cảnh vệ u ố n g trà ai làm sao còn không kết thúc nha tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù hai tay che lốt hai bất đắc di kêu lên đi đi xem một chút thợ một bọn hắn mở làm không có đi nông trường tránh một chút tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù phần eo vừa dùng lực từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến mang theo mì tủ kỳ đi ra ngoài liền hướng nông trường đi vẫn là cái kia một cái động lớn bất quá t r u n g quanh rõ ràng bị người tu trình qua với lại trong rừng cây rậm rạp cũng bị đổi một con đường hiệu suất rất cao nha thợ mộc tìm người tới đi vào đơn sơ đường nhỏ đường nhỏ phụ cận thực vật cảm giác đều bị cắt xé n qua có thể nhìn ra mười phần dụng tâm tạ cả hạ xỉ ý xa mù nhẹ g ầ n đầu phía trước đã có thể nhìn thấy bận rộn đám người đến gần xem xét tạ cả hạ xỉ xa mù n h ư mày làm sao tất cả đều là nửa đại tiểu tử thợ mộc còn thuê lao động trẻ em những n à y nhìn lên đến cùng mỹ tủ kỷ lớn tiểu hài chính c h ậ vật đem tạ xỉ ỉ xả mù hôn qua chặt xuống cây tôi tiến hành cắt xén vận chuyển thợ mục đang tại tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù quyết định xây chỉ bên trên trên l ô t hai kẹp lấy một cây bút chỉ g ắ t một chương to lớn bản thiết kế một hồi lắc đầu một hồi gật đầu trong miệng còn nói lẩm bẩm cái kia là tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù đại nhân sao tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù nghe phía sau có người gọi hắn quay đầu nhìn về phía t r u y ề n đến thanh âm vị trí phát hiện là một cái nhạt mái tóc màu vàng mang theo tròn gọng kính tiểu cô nương bên hông còn mang theo một cái giỏ trúc tử bên trong đầy cây nấm rau dại người là ai cũng là thợ mục mời tới công nhân tạ cả hạ xì ỉ xà mù mầy nhữ lại đến đã có thể kẹp chết châu chấu nhìn xem sắc mặt khó coi tạ cả hạ s、si、ì y sa mù da cờ xì nậu ngủ đem giỏ trúc nâng lên trước ngực sợ hãi mở miệng tin ca ca là viện trưởng mụ mụ nhi tử một mực đang giúp cô nhi viện kiếm tiền chúng ta là đến cho tin ca ca hỗ trợ có thể nhiều tiết kiệm một điểm gần nhất cô nhi viện nhiều rất nhiều người tạ cả hạ s、si、ì y sa mụ đại nhân có thể hay không không đổi chúng ta chúng ta sẽ rất cố gắng da cờ xì nậu ngủ giống như là bị hù dọa n ữ t ó c rất nhanh nói một đống tạ cả hạ s、si、ì y sa mụ lông mày hơi rán ra đối nậu ngủ phất phất tay ra hiệu nàn tới da cờ xì n ậ ngủ vẫn là bộ kia bị hù dọa bộ dáng bất quá vẫn là hung ác quyết tâm. hướng phía tạ cả hạ s ỉ ý xả mụ run run dày dày đi đến cục diện này giống như là đang uy hiếp phụ nữ đàng hoàng tạ cả hạ s ỉ ý xả mụ không khỏi mở miệng nói ra tới ta cũng sẽ không ngăn người lại không đến đuổi các ngươi đi a da cờ xì nổ ngủ nghe vậy bước nhanh hơn một bộ dáng vẻ b y khuất trong ánh mắt lóe ra trong suốt nước mắt đã không gói được tốt càng giống hơn tốt tốt ngươi cũng không muốn thư của ngươi c à c à mất đi khu khu nói t h u ậ n miệng tốt trong các ngươi buổi trưa liền ăn những n à y nha cô nhi viện tình huống như thế h o n g bét đệ tam láo đầu làm gì đi tạ cả hạ xỉ xả mù hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ cổ n ổ hạ cô nhi viện tình huống dù sao khi còn bé mình thiếu chút nữa cũng bị cổ n ổ hạ đưa vào đi n ấ u ngủ xác định tạ cả hạ xỉ xả mù sẽ không để cho bọn hắn những n à y lao động trẻ em rời đi về sau hồi phục hạ tâm tình mới mở miệng nói ra còn có rất nhiều tỉ tỉ m ộ i m ộ i đi hái rau dại trước kia dựa vào tin ca ca tiền kiếm cùng đạn rộ trưởng lao phụ cấp ngược lại là còn có thể sinh hoạt nhưng là gần nhất lại tới rất nhiều huynh đệ tỉ mụi cô nhi viện liền so ra kém cỏi cổ nổ hạ phụ cấp đều là một năm một phát c u i năm m ư i đến nếu như không phải tạ cả hạ xỉ x xỉ xả m đại nhân chúng ta khả năng chống đỡ không đến cuối năm Dạ cờ xỉ n ậ ngủ trật tự rõ ràng giảng thuật tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù vấn đề ngược lại để tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù nhìn với con mắt khác hai tử của cô nhi viện liền là kiên cường ở bên cạnh hắn còn có thể như thế ổn định trả lời vấn đề n ậ ngủ trả lời để tạ c ạ hạ xỉ xa mù rất giật mình mẹ ngươi không nghe lầm chứ đàn rộ phụ cấp đàn rộ trưởng lão xi mù ra đàn rộ ngươi không có lầm chứ tiểu cô lương tạ cả hạ xỉ xa mù cảm thấy đàn rộ người kia có thể phụ cấp cô nhi viện đây không phải là công gà đẻ trứng gà mái gáy minh sao đúng nha đàn rộ trưởng lao tư nhân giúp đỡ cô nhi viện rất lâu sẽ không lầm ngược lại là giả cờ xì nổ n g ù nghi ngờ nói ra ta cả hạ xỉ xà mù sâu hít sâu một hơi hắn biết hiện tại xỉ m giả đàn rộ rút tất cả đều là tinh nhuệ không có cái gọi là phá o hôi nỉ giả muốn muốn đi vào đều khó có khả năng so sánh với nhẫn sàng chọn còn phải nghiêm khắc đương nhiên sẽ không dùng cô nhi viện người hiện tại biết hắn còn lấy tư nhân thân phận giúp đỡ cô nhi viện đây là đàn rộ giới nỉ giả chi tối ta xem là chính đạo hỷ ca di mỹ tuki đi lần trước dẫn người đi hàn t h ị để lão bản mỗi ngày hướng cái này đưa hai đầu heo treo ta chưng m tạ cả hạ s i ỷ s a mù cảm thán qua đi đối u rủ m à kỳ mì tủ kỳ nói ra lại quay đầu nhìn về phía dạ cờ s i nổ ngủ không ăn no thế nào làm sống đợi chút nữa ngươi cùng thợ mục nói đến nông trường của ta làm việc thức ăn toàn bao để hắn buông tay mua đằng sau ta cùng một chỗ báo tiêu ngươi cũng đi đem của ngươi đệ đệ m ộ i m ộ i nhóm toàn gọi tới rộng mở ăn v ô v ô bộ ngực tạ cả hạ s i ỷ s a mù hướng về nổ ngủ bảo đảm nói tạ ơn tạ cả hạ s i ỷ s a mù đại nhân ngài thật sự là cùng đạn rộ trường lão đều là người tốt dạ cờ xi -si、nổ đối tạ cả hạ xi ỷ xa mù bái t ạ c ạ hạ s ì ý sa mù khoe miệng giật một cái tạ ơn nào bất quá ta làm sao có thể cùng đạn dộ đại nhân so sánh đâu người tên là gì nhìn n g ư ơ i ánh mắt rất chuẩn m à t ạ c ạ hạ s ì ý sa mù đem bàn tay vào trong ngực tìm tòi đối n ộ ngủ hỏi đây là lao tử tư nhân giúp đỡ nhớ kỹ cho các ngươi viện trưởng về sau có tiền lại đến t ư giúp đỡ bọn ngươi t ạ c ạ hạ s ì ý sa mù làm sao lại bị s ì mù dạ đạn dộ làm hạ thấp đi đâu đem trong ngực tiền mặt đại khái năm triệu xong toàn bộ xuất ra bỏ vào n ậ ngủ dẫn theo giò t ú c g i cờ xì nậu ng ngác hồi đáp ta cả hạ xì ý sa mù đại nhân ta gọi g i cờ xì nậu trông thấy thật dày tiền mặt nậu n g ủ trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng bị cho tới bây giờ chưa thấy qua tiền mặt độ dày k i n h sợ nha vẫn là một cái người quen tạ cả hạ xì ỉ xả mù quan sát trước mắt cái này ngây người tiểu cô n ư ơ n g một điểm cũng nhìn không ra đây là hậu thế được xưng là hành tàu vũ nữ đ ỉ n h cấp gián điệp bất quá bây giờ cái tuổi này ngược lại là lộ ra rất thành thục ổn định nhớ k ỹ giả cỡ xì nậu n g ủ là cùng nạ mỹ cạ dơ mị nạ tổ một đời như vậy nạ mị cạ dơ mị nạ tổ cũng hẳn là có lớn như vậy a nghĩ tới đây tạ cả hạ xì ỉ xả mù sợ dối mặt mị thủ kỳ mới nói cùng cực nhọc lại lâu là đồng học như vậy nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ưu dù mạ kỵ cợ tị nạ cùng trước mắt nổ ngủ đều là cùng một đời được rồi muốn nhiều như vậy làm gì tạ cả hạ xì ỉ xa mụ nhìn trước mặt đất trống còn chưa có bắt đầu đánh nền tầng đâu nhiều chặt điểm cây sau đó về nhà lại chặt một mảng lớn cây tạ cả hạ xì ỉ xa mụ chính nằm trên ghế xa lon a hoài nghi nhân sinh chân chính không sợ hy sinh vô tư kính dân rụt lại là ái tâm nhân sĩ trung nghĩa vô song đàn rộ ta sẽ không tới là vị nào đại ca vô hạn sủ khọ m ỉ thế giới a đây cũng quá giật tuổi tác đối một người ảnh hưởng lớn như vậy sao s ị mù dạ đạn rồ có phải hay không là xạ dìn g ả n g bên trên quá nhiều cũng thay đổi bệnh tâm thần rồi hậu thế cử chỉ điên rồ người cùng hiện tại đạn rồ căn bản chính là hai người càng nghĩ càng thấy đến có vấn đề tạ cả hạ s ì ít xạ mù từ trên ghế xạ lòn trống lên đến đi đến thường xuyên ở phòng khách uống trà u d u m ạ kỳ Sụ í dìn trước mặt nghiêm túc vô cùng nhìn về phía u d u m ạ kỳ Sụ í dìn u d u m ạ kỳ xù í Dìn cũng bị tạ cả hạ s ì ít xạ mù nghiêm túc khí tràng lây nhiễm đem thả xuống chén nước dùng ánh mắt hỏi đến tạ cả hạ xì ít à mù ít x ma kỳ lao thái bà ta h o i nghi ta tr n g ư ơ i có cái gì phòng ngừa viễn thuật phong ấn cho ta đến một bộ Tạ cạ hạ si sa mù người h ì dìn n con n u dù mạ mắt, kỳ h h i nói. ê m mạ túc dìn n U dù kỳ lâm đ đang e đ cùng n lao t thân n nước một lần nữa n một g l ê đùa n giỡn c h hay sao huyết khí của người đều nhanh tràn ra tới là cái kia dũng sĩ dám đối ngươi dùng huyễn thuật nhà tinh thần tiếp xúc trong nháy mắt không phải bị sông chết nha ưu dù mạ k ỳ s ù ý n ì n hai tay dùng sức cũng nâng không nổi đến chén nước lại đối tạ cả hạ s ì ý xả mù lật ra một cái bị ì hạ t u g ặ n g bất đắc dĩ nói tạ cả hạ s ì ý xả mù lập tức bông ra ngăn chặn chén nước tay bóp lấy cái cảm dứt bỏ sát ý ba động không nói mình linh hồn từ đầu cũng qua mười phần trăm vô hạn xù khó m ì nệ mặt cũng không nhất định sẽ làm cho tạ cả hạ xì ý xả mù bên trong huyễn thuật không nhất định nha giới lì ra ở trong thế nhưng là có rất nhiều chuyện chúng ta không biết một đạo mang theo đặc thù vật vị vẫn trông thấy tại ngoài cửa sổ làm sao vĩ đại tam nhẫn vừa kết thúc khải hoàn đại hội liền đến tìm cô nộ hạ ác quỷ họ rỗ x ì mạt cũng không chê một cái xoay người liền tiến vào phòng khách vẫn phải tạ ơn ỷ xạ mù cùn thủ quốc có thể từ bỏ vũ quốc chiến trường chúng ta mới có đầy đủ sắp xếp thời gian để tổn thất xuống đến thấp nhất bất quà ỷ xạ mù cùn tin tức rất linh thông nha thôn thế nhưng là không có tuyên truyền tam n h ẫ n x ư n g hào nha với lại bởi vì an bài sung túc họ rỗ x ì mạt ba người thế nhưng là đơn độc cùng hạn rỗ quyết chiến dù sao tam nhẫn cũng là mang theo một tia sỉ nhục tính x ư n g hào dù sao ba đánh một vẫn không có thể đánh qua xạ lạ mạn nợ hạn rỗ bức bách tại cỗ nộ hạ áp lực không dám đánh giết ba người mới cho ra sỉ nhục này tính x ư n g hào、ừ. nằm mơ mơ tới bất quà họ dồ simaz người đến ta cái này làm gì t ạ c ạ hạ s ì ít xa mù không thèm để ý chút nào hồi đáp họ dồ simaz cùng t ạ c ạ hạ s ì ít xa mù quan hệ cũng không t ệ lắm đây hết thảy đều bắt nguồn từ gì dẻ ra dù sao nơi này là suối nước nóng đường phố toàn bộ cổ nổ hạ cũng liền chỗ này có hai ba nhà suối nước nóng t ạ c ạ hạ s ì ít xa mù nhưng không chỉ một lần bắt được gì dẻ ra t ạ c ạ hạ s ì ít xa mù nhưng bất kể có phải hay không là hồ ca đệ tam đồ đệ bắt được liền làm ộ t trận đánh cho tên người trước công chúng mang đến đủ chỉ hạ cảnh vệ bộ mỗi lần đều là họ dồ s i m a đến n ộ tiền bảo lánh dị dẻ ra một tới hai đi liền quen thuộc với lại họ rồ xì ma dễ cờ rất cao nói tới nói lui để tạ cả hạ xì ỉ xả mù rất dễ chịu dì dạ dạ cũng bởi vì bị đánh cho tê người hơn nhiều một lần so một lần nặng với lại có tiếng xấu cũng không dám lại đến suối nước nóng đường phố bất quá tạ cả hạ xì ỉ xả mù cùng họ rồ xì ma ngược lại một mực duy trì quan hệ họ rồ xì ma đi đến bên cạnh bàn ngồi xếp bằng xuống hiếu kỳ liếc thêm vài lần bình tĩnh đũ du m à kỹ sụ ỉ d n y sa mù cùn có một cái yêu cầu quá đáng nhìn ngươi có thể đáp ứng chương mười bảy hấp dẫn nhất nghiên cứu khoa học nhân tài liền là không biết i sa m u cùn có một cái yêu cầu quá đáng nhìn ngươi có thể đáp ứng ỏ rồ sĩ、si、mạc thanh â m khẳng khẳng lộ ra mây trôi nước chảy t ạ cả hạ s、si、ì i sa m u mở to hai mắt nhìn mẹ nó như thế lẽ t h ẳ n g khí hùng nếu là yêu cầu quá đáng đó còn là đừng nói nữa khẳng định không đáp ứng t ạ cả hạ s、si、ì i sa m u cũng trả lời nói không có cách lao sư nhắc nhở chỉ có ta cùng i sa m u cùn tương đối quen liền thay truyền đạt có đáp ứng hay không ta đều phải nói ỏ rồ sĩ、si、mạc xuống một n g ụ mì m tủ kỳ bưng tới trà nóng thản nhiên nói ngày mai muốn tổ chức thượng nhẫn nhi ra hội nghị để ta mời ngươi đi không đợi tạ cả hạ xì ỷ sa mù lại phun ra cái gì n ẹ n người ngữ ò dô s i maz liền ngắn gọn nói xong tạ cả hạ xì ỷ sa mù s ư ơ n g sở lại là lời nhảm thai vấn đề、Học. mở cái rắm lão tử cũng không phải nghĩ ra không đi phất phất tay tạ cả hạ xì ỷ sa mù ra hiệu không tiếp tục cái đề tài này lần này không chỉ có là thượng nhẫn nghĩ ra hội nghị nhân tộc đại biểu cũng sẽ đi đệ tam có ý tứ là ngươi có thể đại biểu suối nước nóng đường phố nhìn thấy tạ cả hạ xì ỷ sa mù cự tuyệt ò dô sĩ -si、maz không thèm để ý chút nào tiếp tục truyền đạt xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ý tứ sợ ỷ xạ mù cùn không hiểu lão sư nghĩ hẳn là tăng lên suối nước nóng đường phố cư dân đáy ngộ nhưng là ỷ xạ mù cùn ngươi muốn làm đại biểu có mặt dù sao ỷ xạ mù cùn một mực biểu hiện được cùng hổ cả nhất hệ bất hòa có thể có mặt hội nghị có thể cho cái khác n h ẫ n tộc một cái tín hiệu ta cả hạ xỉ ỷ xạ mù vừa định đem vẫn là không đi thoát ra nhưng là nghe được gò rổ xì mà sau khi giải thích vẫn là ngậm miệng lại liên có mặt một lần hội nghị có thể làm cho suối nước nóng đường phố có n h ẫ n tộc đáy ngộ rất l ừ a nha phổ thông thôn dân cùng nhân tộc từ đệ phúc lợi đáy ngộ thế nhưng là kém đến rất xa a thật đến lúc đó không có ta nhưng là muốn tìm ngươi t ạ cả hạ xỉ ỉ s a m u không muốn cho xạ dù tô bị hỉ dù rèn mặt mũi nhưng là cho hắn một chút mặt mũi có thể làm cho đám láng giềng qua dễ chịu một chút còn có thể tiếp nhận như vậy ngươi là đáp ứng ỉ s a m u cùn ngày mai buổi sáng chín điểm hổ cả ca o ố ô ỏ rồ xỉ mát vẫn như cũng là không có chút nào chập trùng thanh tuyến ỏ rồ xỉ mát tại trước bàn lại bưng chén t r à lên c h ầ m du du n h ấ p một ngụm sự t ì n h thông c h ỉ đến còn có chuyện gì nha ỏ rồ xỉ mát đừng lằng nhà lầm nhằng ta cả hạ xỉ ỉ xạ mụ nhìn xem ỏ rồ xỉ mát động tác này liền biết hắn có dám không có thả xong y sa mù cùn ta đối với n g ư ơ i huyết kế giới hạn âm dương kẹt c á i gần cái thế nhưng là quá hiếu kỳ giống như là mở ra cái gì biến thái chốt mở nói đến đây lời nói họ r ổ xì m à ngữ điệu để cho người ta dùng mình còn lẽ lưỡi liếm lấy một vòng ta cả hạ xì y sa mù run rẩy một chút ngay cả vội và nói g n đem ngươi biến thái dáng vẻ thu vừa thu lại lao tử cái này còn có tiểu hại không chỉ là họ r ổ xì m à cảm thấy rất hứng thú toàn bộ cổ n ổ hạ nhẫn tộc nhân sĩ liền không có không có hứng thú cũng chỉ có ta cả hạ xì y sa mù không cảm giác nhiều lắm hiện tại toàn bộ cổ nộ hạ đều quần quần sóng ẩm ta cả hạ xì y sa mù còn lại tám tên đội viên hai cái hỉ u gà ba cái u c h í hạ theo hiệu mỗi cái một cái còn có một cái đẹp đều là nhân tộc nhân tộc đại bộ phận còn thành song huyết kế n ý g i cái này để bọn hắn làm sao bình tĩnh nhân tộc người đứng đầu nhóm đã hối hận lúc ấy không có nhiều an bài một số người tiến tạ cả hạ xỉ ỉ s ả mù đội ngũ để bình dân nghỉ chiếm đại bộ phận mặc dù đều không sống sót cũng chính là tạ cả hạ xỉ ỉ s ả mù núi thây biển máu tình báo bày ở trên bàn của bọn họ mới tỉnh táo không có động tác thế cục bây giờ đã để hổ cả đệ tam cảm thấy bất an lúc đầu tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù liền không thể khống lại mang ra một nhóm không thể khống lý g i hiện tại nhẫn tộc cũng quần quần sóng ngầm nhìn chung xạ dù tô bi h ì dù rèn hổ cạ kiếp sống đột xuất liền là ổn định hai chữ cho nên không tiếp đ ồ màu lớn để tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù có mặt hội nghị cho những người khác một cái tín hiệu hổ cạ vẫn có thể chỉ huy được tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù tránh ra sẽ liền đến họ họ đồ x ĩ mát hay chúng ta không nói cái khác người muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù mười phần s à n g khỏi nói chính hắn đều không chút hiểu rõ những người khác còn muốn hiểu rõ thậm chí đều không phải là một cái hệ thống bên trong làm sao làm l i ê n không có năng lực này biết ta tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù ướt gì h ó r ổ xì mạt nghiên cứu ra thứ gì hắn vẫn cảm thấy mình đối s ắ c ý ba động vận dụng rất dễ hiểu tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù rộng rãi đem ủ dù mạ kỷ xù ý tín đều khiếp sợ đến đây chính là huyết kế giới hạn âm dương cất cả gần cải nhận thôn cũng không thể để huyết kế n ỉ dạ nộp lên tình báo của mình tại giới n ỉ dạ tình báo thì tương đương với sinh mệnh có tình báo có thể đem ngơi ư nhầm vào đến hoài nghi nhân sinh không phải trong nguyên tắc tại sao có thể có nhiều như vậy bắt đầu thấy rét họ rồ xì mạt cũng không nở tới tạ cả hạ xì ỉ xả mù như thế sàng khoái trong lúc nhất thời lại để họ rồ xì mạt cái này giống động vật máu lạnh một người như vậy có chút cảm giác khác thường ỉ xạ mù cùn ta n g ư ơ i họ rồ xì mạt không biết giữa bọn hắn giao tình đã đến tình trạng như thế mình chỉ nói là cảm thấy hiếu k ỷ liền mặc cho mình phát huy đây chính là lao sư một mực nói rằng của sao ta đã hiểu không biết tạ cả hạ xì ỉ xả mù một lòng muốn để cho mình đánh không công họ rồ xì mạt bản thân cảm động tạ cả hạ xì ỉ xả mù đưa tay nâng lên bàn tay mở ra năm ngón tay nâng lên trong lòng bàn tay chậm chạp dâng lên một đoàn màu đỏ vật chất t ạ tạ c ạ hạ xì ì xa mù trong tay chập trùng tản ra dọa người khí tước đây chính là ta cho các đội viên sát khí hạt giống gieo trồng tại bọn h ắ n trái tim bên trong liền có thể tăng cường tự thân sát khí đạt tới ngoại phóng trình độ hơn nữa còn có thể thực thể hóa tạ c ạ hạ xì ì xa mù đem sát khí hạt giống cụ hiện trong tay hướng về họ rồ xì m a t biểu hiện ra họ rồ xì m a t nhìn thấy trước mắt thực thể nghe tạ cả hạ xì ì xa mù giàn thuật hai mắt bắn ra ánh sáng phảng phất có thể xuyên thủng tạ cả hạ xì ì xa mù bàn tay ư dù mạ kỳ xù ý dịn cũng Nàng không giống gi, si ỏ dồ ma đừng nhìn ta tự nghĩ biện pháp lấy đi ta không biết có đồ vật gì có thể gánh chịu cái đồ chơi này Tạ thể hạt giống, nhưng là cũng không thể thời thời khắc khắc đi chú ý mỗi một hạt tự hạ cả cũng có cách, có chế chỗ có cũng khắc khắc chú không hắn không nhưng không họ nghĩ xì xà xì ý là là mà mù mỗi giống, giống. Vẫn là để họ xỉ mà nghĩ biện để đi rổ phi á p ta họ không rổ xì mà cũng n ó tiêu h ê m c á gì, bắt t đầu đem r n người mình mọi một thứ tất cả mọi thứ một vừa x ấ tiếp ra, bắt đầu thí đầu h n g ệ liệu m chất có thể t i gì xúc đến sát ý hạt giống. Phi tiêu tiếp giống. sát hạt tiêu ý Phi xúc không đến nói do s á t loại không thể tiếp xúc gọi tạ cả hạ xì xà mù nhẹ nhàng thả xuống hạt giống hạt giống xuyên thấu qua bản gỗ cùng sàn nhà thẳng tắp không xuống đất mặt cô n ộ hạ bùn đất tảng đá đều không được tạ cả hạ sĩ ị xa mù đem hạt giống triệu hồi họ rồ xị mát lại đem quần áo vải vóc đóng ở phía trên cũng là nhẹ nhàng xuyên thấu qua lại trực tiếp dùng đầu ngón tay tiếp xúc suy suy thanh âm lập tức vang lên họ rồ xị mát đầu ngón tay bị hạt giống t r u n g quanh màu đỏ khí thể thiêu đến tối đen ẩn không có nhiệt độ đối n h ụ thể tổn thương càng giống là ăn ngọn ị xa mù cùn hơi chờ ta một chút ta đi mang một ít vật tới họ rồ xị mát đem trên người vật thể đều thử một lần đối tạ cả hạ xị xa mù nói ra lời nói vừa dứt liền một cái lắc mình từ cửa sổ hướng ra phía ngoài chạy đi, Ai đi tạ cả hạ xì ý x à mụ thu tay lại bên trong sát ý hạt giống đối họ rô xì mạt bóng lưng hô không có chờ đợi bao lâu t h ô i có vẻ chật vật họ rô xì mạt đã ôm một cái lại lớn lại lớn lên quyển trục trở về tạ họ rô xì mạt á n h mắt mong chờ dưới tạ cả hạ xì ý x à mụ chỉ có thể lại trong tay cụ hiện một viên sát ý hạt giống không nghĩ tới chính là họ rô xì mạt từ quyển trục bên trong lấy ra thứ một kiện đồ vật liền tiếp xúc đến hạt giống là một khối mảnh mỏng miếng sắt họ rô xì mạt đem miếng sắt đặt ở sát ý hạt giống phía trên xích lại gần cẩn thận quan sát đến Lại từ quyển trục bên trong t quyển bên h ô n linh g rồ a m xị ma k dưới liếm đ môi một cái cảm nhận được phiền phức đem thả xuống đồ trên tay bắt đầu không đứng ở trên quyển trục thông linh ra vật phẩm trong nguyên tắc là cao quý đệ tam tri tử xạ dù tô bị ạ su mạ vũ khí phi yến âm dương hỉ ẩn cũng chỉ có thể làm thành chỉ hổ tiểu truy thủ hình dạng có thể thấy được trạ cờ dạ kim loại chất quý với lại một mực có giá không thành phố thẳng đến nọ rổ xị ma trên quyển trục phong trữ càng ngày càng ít một khối to lớn rắn lột du du đắp lên sát ý hạt giống động dị tì xà công chúa rắn lột là cái gì nguyên tố tiên thuật vẫn là cái gì khác họ rồ si maas thầm nghĩ lấy đây là họ rồ si maas bỏ ra đại đại giới tự động gì ti bạch xà tiên nhân thủ hạ ba đầu tu luyện tiên pháp nhiều năm xà công chúa trên tay đổi là các nàng thuế biến lưu lại da rắn họ rồ si maas nhấc lên da rắn một góc hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tiếp xúc mặt mặc dù cũng tại ăn mòn nhưng là so trạ cờ dạ kim loại trầm nhiều có thể kiên trì một đoạn thời gian họ rồ si maas thở dài một hơi không cần cầm trạ cờ dạ kim loại tới giả bất quá cũng là đau lòng xà công chúa rắn lột hắn cũng còn chưa kịp nghiên cứu đâu nhưng là vẫn tạ cạ hạ xỉ xà mù họ rồ sĩ m a r làm ra quyết đoán nhanh chóng đem tản m á t ở chung quanh nhà làm thu nạp tường cái phong tiến vào quần trục dẹp xong đồ vật họ rồ sĩ m a r đem rắn lột c h ả y tại tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù trên bàn tay lôi kéo rắn lột cạnh góc hướng lên nhấc lên s ắ c ý hạt giống bao vây lấy rắn lột bên trong cùng một chỗ bị nhấc lên ỉ sa m u cùn nhớ kỹ ngày mai hội nghị ta liền cáo từ trước họ rồ sĩ m a r một tay nhấc lấy rắn lột một tay ôm quần trục như bay từ trong cửa sổ chạy trốn ra ngoài ai họ rồ sĩ -si、m a r n g ư ơ i mẹ nó đừng làm loạn một chút cái khác đồ vật nhớ phải giữ phải giữ bí mật có lúc tạ cả hạ xì ỉ xả mù thật không phải là rất có thể hiểu được những n à y làm nghiên cứu bất quá vừa nghĩ tới xuyên qua trước tan học đi con nét cũng liền miễn cưỡng có thể biết tỏ rổ xì mà không kịp chờ đợi tâm tình một lần nữa trở lại ghế s o f a bên trong tạ cả hạ xì ỉ xả mù không khỏi thở dài một hơi ai ngày mai lại muốn nghe x ả rủ tổ bi hi rủ rèn bà bá bên cạnh đủ rủ m à kỷ xù ỉ tìm nghe thấy được cho tạ cả hạ xì ỉ xả mù một cái thật to b i ạ tự g ắ n g n g ư ờ i làm sao cùng lão thân cái này lao thái tại kỳ dạng nếu như không có chuyện gì có thể một ngày đều đốn tại ghế xô p a bên trong người trẻ tuổi tu luyện nha. tạ cả hạ xì ỷ xà mù nghe được cái này dường như đã có mấy đời lại nhải nhắm mắt lại l a o thái bà cho ngươi thêm cả một đời ngươi cũng đánh không lại ta nói cái gì tu l u y n nhà nghỉ ngơi đi ngươi hôm sau buổi sáng không tám năm chín hồ cạ cao ốc hạ tạ cả hạ xì ỷ xà mù chậm chậm du du cầm một cái quyển bánh chính hướng phía thang lầu đi đến tại hai bên trông coi n ỉ dạ lo lắng nhìn soi mói tại chín giờ đúng đ ẩ y ra phòng họp đại môn bên trên bục giảng đoan tọa xạ r ù tô bị hỉ dù rèn bên người bên cạnh vị mỹ tổ cạ đỏ hô mù dạ bục giảng phía trước là trương bằng dài phía trên ngồi xuống từng cái nhẫn tộc tộc trưởng bọn hắn thân sau cũng riêng phần mình đứng đấy các gia tộc người thừa kế hơi thoáng nhìn liền có thể nhìn ra mấy cái người quen đủ trí hạ phụ g ạ cụ thì ủ g ạ hi hạ xì các loại hiện tại đều không có trở thành tộc trưởng chỉ là bị mang đến làm quen một chút t r u n g quanh là ngồi ghế đầu thượng nhẫn nhị ra nhóm coi như lôi quốc cùng thủy quốc chiến trường còn chưa kết thúc nhưng cũng vụn vặt lẹ tẻ ngồi xuống tiếp cận bảy mươi người bọn hắn hiện tại đều mắt thấy v ta đến muộn như thế vừa vặn chín điểm sao tạ cạ hạ xì ỉ sa mù mãn bất tại ý nói ra tạ cả hạ xì ỷ xạ mù cũng mặc kệ cái gì muốn so lãnh đạo tới trước quy tắc ẩm nói chín điểm cái kia chính là kẹp lấy có một chút đội trưởng nơi này tại bàn dài trước gạch dù mạ hướng về tạ cả hạ xì ỷ xạ mù mắc ô nha dù mạ ngươi lăn lộn thành tộc trưởng a có thể nha tạ cả hạ xì ỷ xạ mù nhìn xem tại bàn dài trước mặt ngồi xuống gạch dù mạ không phải lên nhẫn hội nghị sao tạ cái khác đồng đội làm sao không có tới tạ cả hạ xì ỷ xạ mù đi đến dù mạ bên cạnh nhìn chung quanh một vòng hỏi lời nói này cũng là đang nhắc nhở ở đây cổ nộ hạ cao tầng đội hữu của ta thực lực đến công lao cũng đủ nhanh l á o tử đem thượng nhẫn nhị dạ bình xét cấp bậc thông qua được khu khu tạ c ạ hạ xì nha không chết đội những người khác thượng nhẫn nhị dạ đẳng cấp còn tại khảo hạ đâu không có nhanh như vậy nhanh ngồi xuống tạ c ạ hạ xì hội nghị muốn bắt đầu hồ ca đệ tam chỉ có tiếp cái này một g ố c dạ nhìn g n hồ ca đệ tam như thế n ể tình tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù cũng ngồi tại dù mạ bên cạnh cùng các vị n h ẫ n tộc người đứng đầu còn có họ rỗ xì m à giữ lẫn nhau nhẹ gật đầu xem như bắt trượt qua dù sao không chết đội các thành viên từng cái nhẫn tộc đều có phần chỉ là còn sống cùng hy sinh khác nhau nhìn tạ cả hạ xì ỉ xả mù cũng ngồi xuống đệ tam trong lòng thở phào nhẹ nh xem ra suối nước nóng đường phố cư dân tại tạ cạ hạ xỉ ị xả mù trong lòng vẫn là có phân lượng các vị lần này là kế khai chiến đến nay lần thứ nhất có thể đạt tới thượng nhẫn nhị giả nhân số tiêu chuẩn hội nghị cũng xác nhận cộ n ổ hạ cường đại cùng thâm hậu nội t ì n h trước mắt phong quốc thư h à n g đã đến chúng ta có thể đưa ra càng nhiều chiến lược trợ g i ú p l ô i thủy chiến trận lần này hội nghị trao đổi chính là phong quốc bồi thường cùng tây tuyến biên cảnh đóng giữ vấn đề các loại đàm luận qua về sau từ các vị tộc trưởng cùng thượng nhẫn nhị giả nhóm tự do trình báo vấn đề thời gian cũng không sớm ta cũng không nhiều dài dòng hiện tại từ nạ xỉ cạ cụ ghi chép hội nghị bắt đầu Tạ cả hạ xì ý xả mù tại x ả dù tô bị hỉ rù r ẹ n sau khi mở miệng liền nhắm mắt lại hắn tới này lần hội nghị mục đích rất rõ ràng liền làm u ố n vì suối nước nóng đường phố tranh thủ n h ẫ n tộc đánh ngộ hắn cũng sẽ không lốc đến tại hội nghị bên trong sách chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu ổn định một hạ n h ẫ n tộc sao động nội tâm phía trước xa nhẫn đầu hàng bồi thường tranh luận ngược lại là rất ít bởi vì vấn đề bồi thường làm không tốt sẽ lưng nổi lớn cơ bản đều là hổ ca mình xác nhận chỉ là cho ra một điểm đề nghị đối với tây tuyến đóng dữ tranh luận ngược lại là đại lên nhân tộc các tộc trưởng còn thỉnh thoảng nhìn tạ cả hạ xì ỉ xả mù một chút hiện tại giới lý tạ cả hạ xì ý xà mù mang theo không chết đội giải rác mười mấy người ở trên vạn nham nhận trong đại quân đem n ổ kỷ cái này uy tín lâu năm c ủ cả cấp làm hiện tại đều không có lộ mặt qua mà cổ n ổ hạ tây tuyến chủ yếu liền là phòng bị p h ò n g t h ổ hai nước ngóc đầu trở lại đều cùng tạ cả hạ xì ý xà mù có quan hệ rất lớn bất quá nhìn tạ cả hạ xì ý xà mù nhắm chặt hai mắt một bộ không liên quan việc của mình bộ dáng bọn hắn cãi lộn cũng dần dần phóng đại dù sao đại khái xuất là một cái nhàn xoa chương mười tám thượng nhẫn mỹ ra hội nghị không cần trên chiến trường chấm giết cấm vẫn là thời gian chiến tranh thủ lao đương nhiên muốn hết sức tr ghét dù mạ làm ghét nhất tộc mới tổng trường cũng muốn tham gia một chân bất quá ghét nhất tộc vốn là nhân khẩu đ i ề u xế rộ hữu tâm vô lực đối với hì ủ gạ ủ trí hạ chi lưu đỉnh cấp nhất tộc đối phần này nhản xoa ngược lại là hứng t h ú không lớn ủ trí hạ còn muốn lấy kiến công lập nghiệp khuyết trương đại công lao hì ủ gạ cũng là minh bạch công cao chấn chủ đạo lý muốn tranh lấy một cái loại này không có chiến công chỉ có thủ lao nhiệm vụ nhưng là đại lượng phân g i a tại thủy quốc chiến trường trong thôn chỉ lưu có số ít bảo hộ tông gia người đồng dạng hữu tâm vô lực chỉ có thể mặc cho trung hạ lưu nhân tộc tranh đoạt loại này nhặt tiền việc cần làm ngược lại là một bên khắc xù nạ đang tại phân tâm lặng lẽ quan sát tạ cả hạ xì ỉ xà mù đây chính là để mi tôn mãi n ã i phụng thiệu tạ cả hạ xì ỉ xà mù vốn cho là nghị dạ hội nghị đều là không đánh mà thắng liền hoàn thành lợi ích giao phong nhưng là trên b à n dài đánh võ mồm để tạ cả hạ xì ỉ xà mù có mới quen nào đó nào đó tộc trưởng chuyển ra lần này đại chiến tộc nhân của mình hy sinh nhiều ít tổn thất nặng nề cho nên tây tuyến đóng dữ nhất định phải có bọn hắn một chỗ c ắ m rủi một vị khắc tộc trưởng trực tiếp để các vị ở tại đây bình một phân sự cũng là vì cộ nộ hạ đánh trận đã vậy còn quá chú trọng n h ữ n tộc n h ị dạ hy sinh đây là nghiêm trọng không phù hợp như vậy bình dân n h ỉ dạ hy sinh đến càng nhiều tây tuyến đóng giữ dứt khoát toàn đệ bình dân n h ỉ dạ đi đem nào đó nào đó tộc trưởng khí n h ấ t lên tay áo hô to đây là khúc giải hẳn y tứ hướng đệ tam x i n tới đ ơ n đấu toàn bộ hội nghị tràn đầy khoái hoạt khí t ứ c cuối cùng tại hồ c ả đệ tam ba phải phương thức giới xác định tây tuyến đóng giữ lấy cả c ụ c hội nghị đều không có mở miệng áp rèm nhất tộc làm chủ ý nụ rủ cả làm phụ phân bánh gạ tổ giống như từng cái cạnh tranh nhẫn tộc đều có một điểm nhỏ danh lệch còn lại toàn bổ sung từ phong quốc chiến trường triệt hạ bình dân n h ỉ dạ xem xét liền là đã sớ nghĩ kỹ nhất định phải giả mù xa mưa mở ra sẽ thảo luận. tạ cả hạ xì ý xà mù mãng phu đầu não đều đã nhận ra hơi có một ít chỗ không đúng áp d ẻ m cùng ý nụ rủ cạ là vì số không nhiều cổ nổ hạ trụ cột vững vàng bên trong không thể từ trước tới giờ không chết đội còn sống sót n h ấ n tộc ý tứ chính là không có tộc nhân có được sát ý hạt giống đương nhiên tạ cả hạ xì ý xà mù còn không biết hổ cạ đệ tam an bài như vậy công dụng bởi vì đều là trinh sát năng khiếu nhân tộc đi đóng giữ tây tuyến hợp tình hợp lý thu hồi tâm tư vừa rồi tranh đến mặt đỏ tới mang thai hai vị tộc trưởng bây giờ nghe an bài làm sao không hiểu đây là sớm đã bị an bài tốt lập tức vác lấy khuôn mặt khó trách người khác không tranh nhà mình đây là bị làm khỉ đùa người nha t ạ cả hạ sĩ ỉ sa mù có một ít m u ố người dạng này chính trị khiếu giác ngươi không nói trước tạc lễ sao có thể cầm tới sự tình thiếu nhiều tiền chuyện tốt đâu hồ cả đệ tam cũng không cảm thấy xấu hổ gõ gõ trước mặt bục giảng đối phía dưới đoan tọa thượng nhẫn mỹ ra nhóm giảng đạo tốt các vị bây giờ bắt đầu buổi họp hạng mục công việc đã xác nhận tiếp xuống liền là nô nước tấp nập đưa ra ý kiến hoặc là có cái gì truyện trọng yêu xin nói thoải mái không nhìn trên bàn dài đen lượng gương mặt to đệ tam đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh ngồi ghế đầu thượng nhẫn nghị ra nhóm trong lúc nhất thời không người mở miệng thượng nhẫn nghị ra nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đệ tam ngồi ở phía trên chính muốn nói cái gì bên b à n xù nạ liền đập bàn đứng dậy các vị ta đề nghị đại lực đến đỡ chữa bệnh nghi dạ tiến hành chữa bệnh cải cách cho mỗi một đội ngũ đều chí ít phân phối một tên chữa bệnh nghi dạ chữa bệnh nghi dạ có thể hữu hiệu chậm lại đội ngũ thương vong tin tưởng các vị trên chiến trường đều có chỗ cảm thụ ta đại gia ra thành lập nhất thôn liền là nghĩ đến muốn bảo vệ đồng bạn cho mỗi một tri đội ngũ đều phân p h ố i một tên chữa bệnh n h i dạ Tin tưởng cái ó thể đem c này g t xài hết bao nhiêu tiền nha vẫn còn đang đánh c ầ c a không nhìn thấy thôn liên chiến tranh thủ lao đều không phát ra được sao thượng nhất mỹ dạ nhóm đại bộ phận thật không có nhiều thiếu cảm xúc chẳng qua là cảm thấy đại lực bồi dưỡng chữa bệnh mỹ dạ còn không bằng đem tiền này toàn tiến hành tinh anh giáo dục thêm ra mấy cái đuổi nhận tộc các tộc trưởng cũng biết thôn tài chính tình huống liếc mắt nhìn nhau thôn khẳng định là không có tiền đến tiến hành cải cách vậy nếu như nhất định phải đổi tiền từ chỗ nào đến ha ha không phải là từ trong tay chúng ta ai trên bàn dài hai tấm đen mặt đã dọa trợ nhìn n đang tại học đ a điểu sinh sợ làm cho chú ý đầu đều nhanh vùi vào cái bàn bên trong cái khác n h â n tộc tộc trưởng cũng giả vờ n g â y n gốc hồ đồ đến cùng khu khu k u nạn n a đề nghị này rất không tệ nhưng là ta nhìn ý của mọi người nguyện không phải rất cao dạng này ngồi xuống trước chúng ta tiến hành bỏ phiếu biểu quyết hồ ca đệ tam lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n đ ố i còn đứng lấy s ù nạ nói ra s ù nạ cũng đã nhận ra không khí rất lạnh nàng cũng không phải là rất rõ ràng vì cái gì một cái t r ă m lợi vô hại đề nghị sẽ được mọi người không thích chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống bất quá kiên nghị ánh mắt để lộ ra nàng còn không hề từ bỏ hồ ca đệ tam háng dọn g một cái đ ố i tham gia hội nghị mọi người nói vừa rồi đề nghị của s ù nạ mọi người nghe rõ ràng đi hiện tại chúng ta tiến hành bỏ phiếu biểu quyết không đồng ý Khục, khục, t á n đồng xin giơ tay hồ ca đệ tam ngay từ đầu là muốn chiếc ném không đồng ý phiếu nhưng là vừa rồi s ù nạ ngay cả sẻn dù hạt hỉ ra m à đều rời ra ngoài vạn nhất phía dưới những người này bức bách tại hỏa chi ý chí áp lực không dám ném không đồng ý làm sao bây giờ vẫn là ổn thỏa một điểm để s ù nạ biết khó mà lui đệ tam thanh âm tại trong phòng họ q u e n q u ẩ n nhưng là vẫn như c ũ là vắng vẻ y mắng liền ý phục v ả i vóc tiếng ma sát đều đình chỉ s ù nạ dựng trên bàn tay gân xanh nổi lên đem cái bàn ép kẹt kẹt rung động tại yên t ĩ n h trong phòng họp lộ ra phá lệ một nột. đen rồi lại trắng hai vị tộc trưởng vừa lúc ở xù n hai bên hiện tại càng là thở mạnh cũng không dám đừng đột nhiên nổi điên một quyền đánh vào trên người của ta a ta ủng hộ s ù n a thượng nhẫn nhị dạ đề nghị huyện như âm thanh tự nhiên tới tắt s ù n a l ử a giận cũng cứu v ứ t giày vò hắc bạch song sát thượng nhẫn nhị dạ nhóm dùng tính để ánh mắt nhìn về phía dám tại lúc này phát biểu dũng sĩ các tộc trưởng cũng căng tới ánh mắt kinh ngạc nhấc tay dũng sĩ có một đầu nhạt tóc dài màu lam làn da trắng nõn tướng mạo thanh tú mặc một thân chế thức nhị dạ chế p h ụ xem xét liền là ấm nam loại hình tiểu bạch kiểm thượng nhẫn nhị dạ cạ tỏ ra một phiếu còn có cái khác đồng ý phiếu sao hồ cà đệ tam không nhanh không chấm nói x Tan học. đệ tam vội vã kết thúc hội nghị bước nhanh đi ra phòng họp rõ ràng là dùng đi thế nhưng là mọi người thấy đệ tam bóng lưng cảm giác giống như là chạy chối chết đệ tam hiện tại chỉ muốn cách xù nạ xa một chút có trời mới biết cái này từ nhỏ đã là công chủ đãi ngộ nữ nhân có thể làm ra cái gì để hắn xuống đ à i không được sự tình bọn hắn sư đổ thân phận nhưng ép không được xù nạ dù sao xù nạ là cao quý hỏa quốc công chúa trên chiến trường đối phương chủ xoáy đều không thể không nắm lô mũi kêu một tiếng công chúa húng chi cổ n ổ hạ thái thượng hoàng còn sống không thể chê vào không thể chê vào gặp đệ tam đi những người còn lại cũng lục tục rút lui chỉ là lúc ra cửa đều không hẹn mà cùng đối cả tò gian hành trú mục lễ một cái không thực tế đề nghị vậy mà đồng ý không phải cái thấp ép gờ liền là đối s u n à có chút ý nghĩ m ị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cũng bao hàm thâm ý nhìn cả to đoạn một chút trong lòng nhấc lên phòng bị dù sao s u n à thân phận đặc thù bọn n g ư ờ i lục tục rời đi tạ cả hạ xì ỉ xà mù đem bên người gật dù m à ô m lấy tiểu t ử ngươi đều thành tộc trưởng tại sao không có trò ta bên nha tạ cả hạ xì ỉ xà mù nhẫn nhịn cho tới trưa cuối cùng kết thúc hội nghị bị tạ cả hạ xỉ xà mù xiết đến khó chịu gật vật nói ra đội trưởng đội trưởng muốn không thở được chúng ta ghẹt nhất tộc hiện tại chỉ có mười người không đến ta thì xem là cái gì tộc trưởng nha tránh thoát tạ cả hạ xỉ ý xả mù khóa cổ du mạ tiếp tục nói lại nói tối hôm qua phụ thân ta mới vừa vặn quyết định về hưu hắn cũng tại phong quốc thủ thương không nhẹ ta mới bị buộc bất đắc dĩ tiếp nhận tộc trưởng vị trí tạ cả hạ xỉ ý xả mù vài ngày không có nhìn thấy không chết đội đám người thuận thế cười lớn nói cái này không ngay ngắn hai bàn chúng ta cùng một chỗ ăn mừng một trận ghẹt du mạ sớm l ấ y quen thuộc đội trưởng của hắn thỉnh thoảng tung ra kỳ lạ lời nói hắn cũng đang có ý này vỗ vô, vô tạ cả hạ xỉ xỉ xỉ cũng là khó nén vui mừng cười lớn nói vậy liền đêm nay đợi chút nữa ta gọi người đi đưa thiết mời để cho chúng ta cùng một chỗ ăn một b ữ a đưa bài viết nào làm tộc trưởng liền bắt đầu cả những n à y hư đầu ba nào đúng không hả ta cả hạ s ỉ ỉ xả mù một bàn tay đập vào dù mạ trên lưng đem hắn đập một cái lảo đảo ngươi trở về chuẩn bị kỹ càng ta đi tìm bọn họ nhất định phải h à o h à o chúc mừng một cái ta cả hạ s ỉ ỉ xả mù cùng dù mạ kề vai s ắ t cánh đi ra hồ cả ca úc lại nhìn thấy nhạt tóc màu làm cạ tỏ g a hướng phía thất lạc xù nạ đôi theo nói thế nào đội trưởng ngươi l à ý kiến gì cái này cạ tỏ đoạn dù mạ cùng tạ cả hạ s i ỵ xa mù ngừng chân nhìn chăm chú lên một lam một vàng bóng lưng cái gì nói thế nào đừng đến gây láo tử là được tạ cả hạ s i ỵ xa mù đối d ủ mạ nói ra ta phát hiện ngươi làm sao cảm giác thay đổi nha dù mạ bị tộc trưởng quyền lực mất phương hướng hai mắt bây giờ nghĩ nhìn cô em gái kia liền nhìn cô em gái kia không cần ẩn thân d ì n h coi đúng không g h é dù mạ cái chán lưu lại một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu hai tay trên không c h u n g là vũ đội trưởng ngươi làm sao chống rồng âu người trong sạch ta ghét dù mạ không có nhìn trộn đây là đối thấu đội nói xấu không thể bởi vì ghen ghét liền loạn truyền ghét dù mạ một bên kích động phản bác còn một bên trên không trúng khoa tay múa chân liền tức lại thở dài một hơi không có cách nào nha có một cái tại làng lá bo bo giữ mình lâu như vậy lao cha tối hôm qua hắn nói cho ta biết rất nhiều ta mới hiểu được cái thôn này hắc cá một m mặt có bao nhiêu đen ta cả hạ x ỉ ỷ xạ m ũ liền không thể gặp những này con con q u ấ n quấn lại dùng cánh tay khóa lại dù mạ đầu mở miệng nói ra ngươi là lao tử che đậy cân nhắc những thứ này làm gì không quen nhìn liền làm ta cho ngươi chỗ dựa cùng lắm thì liền không ở chỗ này đ ợ i dù mã lại không ngừng vỗ khóa lại cổ của hắn cánh tay tốt tốt không nghĩ không nghĩ đội trưởng ngươi nên đi t h ô n g chí những người khác vung ra khóa lại d ù mạ tay ghét dù mạ ở một bên không người ho khan tạ cả hạ xì ỉ x à m ù đối hắn đập hai lần nói ra trở về ăn ngon uống sướng dự săn nhà đợi chút nữa ăn đổ các ngươi nhất tộc tạ cả hạ xì ỉ x à m ù nói xong liền hướng về trong nhà đi đến phải đi thông báo một chút mấy cái tóc đỏ ban đêm tự mình giải quyết rất nhanh liền đi tới nhà trước tụ rủ mạ kỳ mỹ tủ kỳ vừa lúc ở bên cạnh viện cho hoa hoa thảo thảo tới nước tạ cả hạ xì ưu dứt khoát ngay tại vây bên ngoài tường cáo chi mỹ tủ kỳ ban đêm không trở về nhà ăn cơm cáo chi mỹ tủ kỳ về sau dọc theo đường cũ trở về, lại đi tìm cái khác mấy cái hạ cù mắt đỏ bởi vì ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ tộc địa tại cùng một cái phương hướng nhìn lên trên trời mặt trời đã rõ ràng bắt đầu đăng đỉnh sau hạ xuống tạ cả hạ xì ỉ xa mù sờ lên bụng được rồi các loại đến tối cùng một chỗ ăn một hội nghị có thể lái được cho tới chưa cũng là thật hiệu suất thấp ra suối nước nóng đường phố thẳng đến học viện nghỉ dạ sau ỉ nổ xỉ cả cờ hờ tộc địa nếu không tại sao nói là từ thời kỳ chiến quốc liền quan hệ mật thiết liên hợp nhất tộc ngay cả tộc địa đều không phân người ta theo thường lệ dọa chạy mấy cái tại bên đường chơi lụa tiểu hai tử tạ cả hạ xỉ ỉ xà mụ đi vào cửa có nhà thịt nướng cửa hàng y nổ xỉ cả cờ hờ tộc đ i ệ n đường đi tràn ngập đồng đậm thịt nướng vị đi hai bước lại là hương thơm hương hoa lại đi vào trong một cỗ sang tị sau lại hơi có vẻ thoải mái thảo dược vị đánh tới tạ cả hạ xỉ ỉ xà mụ sờ lên cái mũi cái này ba nhà có thể trung đụng được như thế hòa hợp là thật có đạo lý nạ dạ nhất tộc am hiểu nuôi l i ệ u điều chế dư vật hiệu phân và nước tiểu cho am hiểu gieo trồng r a mà nạ cả nhất tộc coi như thực vật chất dinh dưỡng cũng trái lại cho nạ dạ cung cấp thảo dược dinh dưỡng phong phú hiệu thịt còn có thể cho hạ kỳ mỹ trĩa nhất tộc cấp tốc tích lũy mỡ cũng bổ túc nạ dạ dạ mạ nạ cả giòn thân thể thiếu hụt các nhà bí pháp hỗ trợ lẫn nhau thậm chí hạ kỳ mỹ trĩa nhất tộc bí dược cũng không thể rời bỏ sừng hiệu cùng dạ mạ nạ cả nhất tộc gieo trồng thảo dược c o n em ơi hình tam giác nhất là ổn định đúng không t ạ cả hạ xì ý xa mù phẩy phẩy dưới mũi phương muốn đem hương vị tán đi một chút nhưng là cũng dừng bước lại phạm vào khó mặc dù biết g i mạ nạ cả hệ dạ nổ cùng nạ dạ y mạ vị trí dù sao sát ý hạt giống có thể chỉ dẫn mình nhưng là không biết được nhà chẳng lẽ đến tại người khác tộc địa leo nhìn xem chắn ở trước mặt mình tường đá tạ cả hạ xỉ ý xa mù một cái tay liền có thể sờ đến tường đỉnh nhưng là có lục lọi hay không cái này là vấn đề không lẽ phép nha tạ cả hạ xỉ ý xa mù chính đang xoắn suýt vào phần sau lưng lại chuyển đến một tiếng hỏi thăm xin hỏi ngài ở chỗ này làm gì mười ba tuổi ạ kỳ mì chĩa cáo dạ chính tò mò nhìn cái này tại nhà mình trước đi dạo cự nhân mở miệng hỏi hắn tốt đồng bạn thứ nhất nạ dạ xỉ cả c ụ hôm nay đi học cái này khiến hắn ở nhà thật tốt đ ổ i phế một ngày nguyên bản định đi tìm hắn một cái khác tốt đồng bạn dạ mà nạ cả ỉ nổi chĩa tiếp tục tu luyện lại trước cửa nhà thấy t ạ cả hạ s ì ý sa mù cái này không kéo sao t ạ cả hạ s ì ý sa mù đánh giá trước mắt cái mặt này bên trên vẽ lấy thuốc màu tóc đỏ mập mạp t ạ cả hạ s ì ý sa mù đối à k ỳ m m chia cáo ra hỏi ngươi là à k ỳ m m chia nhất tộc có biết hay không ra mà nạ cả hệ gia nổ ở cái nào à k ỳ m m chia cáo ra tại t ạ cả hạ s ì ý sa mù quay đầu nhìn về phía mình thời điểm liền nhận ra trước mắt cử nhân ngươi là t ạ cả hạ s ì ý sa mù đại nhân ta gọi à kim m chia cáo ra ta biết hệ g a nổ tỷ chỗ ở à kim m chia cáo ra kích động hồi đáp trước mắt cái này tóc đỏ mập m ạ p vẫn là một cái người quen bất quá làm sao như thế thấp còn không có mình một nửa cao ạ kỳ m ỉ c h ị a cáo dạ vậy ngươi có dành không có thể hay không mang cho ta dẫn đường tạ cả hạ xì ị xạ mù nhìn trước mắt cái này kích động tóc đỏ béo đôn nói ra có thể tạ cả hạ xì ị xạ mù đại nhân đi theo ta ạ kỳ m ỉ c h ị a cáo dạ cấp tóc đ áp cũng đi ở phía trước cho tạ cả hạ xì ị xạ mù dẫn đường dẫn đường cáo dạ liên tiếp quay đầu một bộ muốn hỏi một chút đệ nhưng lại nói không nên lời khó chịu bộ dáng ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi đều là nam nhân ta cả hạ xỉ ỉ sa mù nhìn xem hắn bộ dáng này cũng là nhịn không được nói ra ta cả hạ xỉ ỉ sa mù đại nhân ngươi ngài là thế nào lớn lên cao như vậy nha a ký mì t r ĩ a cao ra nhăn nhăn nhó nhó mở miệng đoán được ta cả hạ xỉ ỉ sa mù trong lòng ý chỉ cả d bởi vì buổi sáng trông thấy nạ dạ s ỉ cả cụ mặc dù là người lầm l ử a nhưng là so trước mắt tóc đỏ mập m ạ p cao nhất đoạn ha ha ha ngươi không cần phải lo lắng chờ ngươi bao dài mấy năm khẳng định lại so với nạ dạ s ỉ cả cụ cao có nguyên tắc xác nhận ta cả hạ xỉ sa mù tự tin vô cùng thật sao tạ cả hạ xì ý x a mù đại nhân ngươi làm sao nhìn ra được còn có bọn hắn nói tạ cả hạ xì ý x a mù đại nhân ngươi mới mười lăm tuổi là thật sao a ký mi chĩa cáo g dạ vấn đề một cái tiếp một cái tạ cả hạ xì ý x a mù cũng không có không kiên nhẫn dù sao a ký mi chĩa tạ cụ thật chết để tạ cả hạ xì ý x a mù còn rất hổ thẹn nếu như tâm tính có thể sớm một chút chuyển biến chiếu sáng rặn g rỡ cũng có thể sớm một chút thuận theo nội tâm chuyển hóa làm sắc ý ba động a ký mi chĩa tạ cụ thực liền không cần ăn hẳn phải chết quá b t hoàn cái khác đồng đội cũng khó nói có thể còn sống sót bất quá không có có nhiều như vậy đồng đội chết cũng có khả năng chuyển biến từ s á t khí ba động đâu thu hồi phát tán suy nghĩ tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù từng cái từng cái trả lời cáo g i ạ vấn đề đương nhiên ta rất xác định ngươi nhất định có thể m ọ c cao về phần tuổi tác ta qua năm liền mười sáu tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù sinh nhật liền là ngày một tháng một tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đại ca ngươi là thế nào trở nên mạnh như vậy nghe xong tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù không lớn hơn mình mấy tuổi ạ kỵ bỉ chữa cáo g i ạ thuận gậy che trèo lên trên trực tiếp đại ca đại ca kêu lên cái này nha xem thiên phú đi còn có cố gắng của mình ta rất xem trọng ngươi nhà lại đem thân thể luyện cứng một chút ngươi cũng sẽ rất mạnh tạ cả hạ xì ý sa mù mặt không đỏ tim không đập vân đắp nói l u y ệ n cứng một chút sao a ký mì chưa cáo dạ nhìn xem tạ cả hạ xì ý sa mù cường tráng thân thể phản phất hạ cái gì quyết tâm chương mười chín cảm giác hết thể đều trở nên kỳ quái bắt đầu tạ cả hạ xì ý sa mù đại ca đến nơi này chính là hệ dạ nổ tỷ tỷ nhà a ký mì chưa cáo dạ chỉ vào một tòa tre kín hoa tươi sân nói ra a ký mì chưa tiểu tử cảm ơn ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ăn tiệc tạ cả hạ xì ý sa mù vô a ký mì chưa cáo ra bà vai mời cái này đáng yêu tiểu mập mạng ký mì chưa cáo ra nửa h h hóc m tại tiệc cùng giữa bằng hữu lựa chọn quên đi thôi t ạ c ạ hạ xì ý sa mù đại ca ta vẫn phải đi tìm bằng hữu đ â u cáo dạ hơi có vẻ chật vẫn nói cáo dạ thú vị bộ dáng chọc cười t ạ c ạ hạ xì ý sa mù thời kỳ này cáo dạ không có hai người khác thành thục nhà vẫn là một đứa bé trai tính cách bất quá cái này mới là bình thường tiểu hài hẳn là có dáng vẻ giới n ỹ dạ hài tử thành thục quá nhanh có thể nói từ nhỏ đã gặp phải sinh t ử uy hiếp h ả o h ả o đi thôi đại ca đằng sau mời người ăn cơm ta cả hạ xì ý sa mù sờ lấy cáo dạ mái tóc màu đỏ vừa cười vừa nói a ký mỉ chữa cáo dạ cẩn thận mỗi b Thực đối với hắn dụ hoặc có chút lớn nếu không phải đáp ứng giả mạn nạ cả y nội chia hắn đ ỉ n h lấy xỉ cả cù mắng cũng muốn tham gia tụ hội hắn cảm giác tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù rất thân thiết tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù phất tay đưa mắt nhìn c ả o dạ rời đi ngay sau đó biến sắc hướng phía hệ dạ n i nhà đại môn trận vỗ heo m u ộ i heo m u ộ i cánh cứng cắp rồi đúng không lão tử không tin ngươi không có cảm giác được ta không ra khỏi cửa nên đón nhất định phải ta gõ cửa đúng không tạ cả hạ xỉ ý xà mù bành bành bành đem bên ngoài viện cửa gỗ gõ đến lung lay sắp đổ dạ mặt vội vội vàng vàng mở ra cửa、lớn. đem tạ cả hạ xì ỉ xa mù kéo vào trong viện đội trưởng ngươi làm gì nha mắc cỡ trên người tại tộc địa gọi heo muội là sẽ khiến nhiều người tức giận dạ mạ nạ cả hệ dạ nổ bị tạ cả hạ xì ỉ xa mù lớn giọng xấu hổ đỏ mặt sao là một bộ tiểu nữ nhi tư thái heo muội ngươi để cho ta cảm thấy lạ lẫm tạ cả hạ xì ỉ xa mù lắc đầu làm sao một lần thôn đội viên của hắn đều tính tình đại biến còn nhớ rõ dạ mạ nạ cả hệ dạ nổ,、so、nổ biến sắc ngạch đầu đội lên lượng sợi gân xanh dùng sức cho tạ cả hạ xì ỉ xa mù cánh tay một quyền dùng tạ cả hạ sĩ ý xả mù hoàn toàn không cảm giác được cường độ nắm đấm sờ một cái về sau lại khôi phục lại thẹn thùng bộ dáng đội trưởng ta không cần lấy c h ồ n g n h a cái khác người đồng lứa hoặc là kết hôn hoặc là lập gia đình đáng chết chiến tranh làm c h ễ mãi xinh đẹp như hoa ta g i ạ mã nạ cả hệ g i ạ nổ không ngừng hoán đổi phẫn nộ cùng thẹn thùng trạng thái tạ cả hạ sĩ ý xả mù một mặt trấn kinh hắn nhớ kỹ giới nỉ dạ nữ h à i t ử phần lớn là một ư ơ i sáu bảy tuổi đã lập gia đình hệ g i ạ nổ ra thôn đánh trận thời điểm liền đã hai mươi hiện tại đã biến thành cái này đôi thần kinh não thứ m ư ơ i một bệnh bộ dáng sao dạ mã nạ cả nhất tộc không phải chuyên môn nghiên cứu tinh thần sao. a thầy thuốc không thể từ y đúng không nhìn xem tạ cả hạ xì ý x à mù ánh mắt trừng trừng miệng há mở trên mặt biểu lộ ngốc trệ d ạ mạng ạ cả hệ da nổ n ắ m đấm gấp lại gấp cuối cùng vẫn nhìn xuống một hơi này dùng đến có thể kẹp chết thanh âm của người nói ra đội trưởng đến tìm người ta làm gì không biết dạng này đến nữ h à i t ử ra bên trong rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm sao tạ cả hạ xì ý x à mũ bị thanh âm này kích cả người nổi da gà lên vội vàng lây hạ hệ da nổ tay hướng về môn đi ra ngoài dù mạ thành l ệ gia chủ ban đêm chúc mừng ngươi đi tìm ỉ hạ cự cảm tiệu từ cùng xua xua xua xì Ta hiện tại đi tìm v ụ trí hà f ba dù mà nhà tập hợp ta cả hạ xì ỷ sa mù thân ảnh đã không tại tràn ngập hoa tươi trong viện chỉ lưu lại một đạo càng ngày càng nhỏ thanh âm cũng lưu lại một cái mang theo ưu ván ánh mắt dạ mà nạ cả hệ g i ạ nổ ghép dù mà giống như đã kết hôn rồi đâu thật sự là đáng tiếc dạ mà nạ cả hệ g i ạ nổ hai mắt vô thần vịn khung cửa giống một cái ngóng nhìn trượng phu trở về ván phụ biểu mội của nàng dạ mà nạ cả rổ xì nổ tại ngày trước cùng nạ giả xì cả cụ đính hôn tại ở lễ đính hôn có rất nhiều người nhìn chăm chú nàng cái này lớn tuổi thẳng nữ để nàng cực kỳ khó chịu đương nhiên, đây là hệ trên thực tế là nàng tại trên yến hội nhìn xem nhỏ hơn nàng năm sau tuổi biểu mộ đính hôn thân thể không tự chủ toát ra tơ k i a chấn động đem trên yến hội đám người khiến cho khẩn trương không thôi còn tưởng rằng nàng không đồng ý cửa hôn sự này để xì cả cụ cái này mười ba tuổi trưởng thành sớm tiểu thí hài đối hôn nhân sợ hãi lại sâu hơn một tầng chỉ có nạ dạ ý mã than thở cơ chí xem thấu đây hết thảy hiện tại ý mã cùng nghệ dạ nỗ địa vị gọi là một cái cao ngay cả ủ trí hạ đều đúng tạ cả hạ xì ý xạ mù kiêng r ẻ không thôi không cần phải nói lấy trí tuệ nghe tiếng nạ、dạ. tạ cả hạ s i ỷ xả mù trốn giống như chạy hướng ngụ trì hạ tộc địa tạ ngụ trì hạ khí phái môn hộ hạ thuật khí chạy vội thời điểm náo hải tất cả đều là biến thành kẹp thế ra nổ để hắn đau s ố c h ô n g vừa vặn một đội ngụ trí hạ đội cảnh vệ tuần tra nhân viên từ tộc địa môn hộ bên trong đi ra trông thấy vịn cột cửa cao lớn thân ảnh vụt vụt vụt mấy bóng người lách mình đến tạ cả hạ s i ỷ xả mù trước mặt Trong miệng một lời tạ cả hạ xi ỷ xả mù đại nhân một lần thần trước mắt nhiều mấy cái nhỏ mê nệ trước mắt mấy vị người mặc n ụ chi hạ đội cảnh vệ đi ra hai mắt đều lóe ra sùng bái con không phải đã nói mặt đơ b à i ngoại sao t ạ c ạ hạ s ì ý sa mù một mặt mê hoặc mẹ nhà hắn thật sự là vô hạn sủ g h ó mì thế giới t ạ c ạ hạ s ì ý sa mù đại nhân ngài là tìm đến không chết đội mấy vị đại nhân một vị giống như là tiểu đội trưởng loại hình u chi hạ hỏi t ạ c ạ hạ s ì ý sa mù không biết là đây hết thể đều bắt nguồn từ u chi hạ tuấn hai cái này nước máy cái này hoàn toàn không giống u chi hạ u chi hạ bởi vì trong chiến tranh u chi hạ f 3 đều mở ra ba câu ngọc u chi hạ ba câu ngọc liền mang ý nghĩa thượng nhẫn n h a ba câu ngọc cùng ý vị có thể tiến vào u chi hạ t h hội tộc hội ước tương đương làm sao tranh cử hộ cả đại hội hoặc làm mưu phản đại hội nhưng là ủ ụ chị hạ tuấn hai tiến nhập tộc hội liền không đồng dạng tộc hội liền biến thành không chết đội nói khoác đại hội cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một người chấn áp ủ ụ chị hạ khả năng có thể lớn sẽ với lại tuấn hai gặp người liền nói làm sao người biết ta có tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đội trưởng huyết kế giới hạn â m dương cạnh cái gần cái một ngày liền lôi kéo trong tộc thanh niên nói khoác trên chiến trường tư thế b a c h ù n g hơn nữa còn thường xuyên tạc thanh niên trước mặt biểu hiện ra cái gì gọi là song huyết kế lý giả sắc ý ba động phóng đại tự thân sắc ý làm cho nhưng ngoại phó ba động hạt giống hiệu quả so nguyên bản yếu đi không chỉ gấp m ộ ư ơ i nhưng là hiệu quả còn t ạ i đối với người tạo thành tinh thần tổn thương mà ưu trí hạ thanh niên chỗ nào cảm thụ qua đến từ chiến trường núi thây biển máu lệ khí thiên phú tương đối tốt trực tiếp bị tuấn hai một sợi sát khí cho k h ẽ run dày trùng kích đến mở mắt lần này ưu trí hạ điên cuồng nhưng là tạ cả hạ xỉ xả mù tình báo bị ép để bọn hắn tỉnh táo đem tin tức này hạ nghiêm khắc nhất phong cầu lệnh s á t ý ba động có thể kích thích ưu trí hạ tộc nhân mở mắt tin tức chỉ có thể ở u trí hạ nội bộ dế ngay cả ủ ữ u chị hạ ăn mày cùng ép ba một vị khác hữu chị hạ xây một mỗi ngày đều bị các tộc nhân nhiêu đến không sợ người khác làm phiền cắt giảm bàn ba động hạt giống là lấy trả cỡ dạ vì tiêu hao tuấn hai làm là một m cái tính cách sáng sủa ủ ữ u chị hạ càng là mỗi ngày bị ép một giọt đều không thừa theo hắn mà nói người khác đều cầu mình có thể không đến một phát cho nên trước mắt mấy cái ủ ữ u chị hạ đội cảnh vệ thành viên nhìn cha ruột ánh mắt liền có thể lý giải bị tuấn hai đại người dọa một cái liền có thể mở c â u ngọc nếu như bị tạ cả hạ xỉ xả mụ đại nhân dọa một cái mở cái gì ta không dám nghĩ tạ cả hạ xỉ xả mụ sờ lên tóc mặc dù rất kỳ quái thái độ của bọn hắn nhưng là muốn đi to lớn đủ trì hạ tộc địa con con q u o n u ấ n cái kia vẫn là t ô i đi đúng tìm đến tuấn hai bọn hắn có thể hay không thay thông báo một chút n h a ta không biết bọn hắn ở cái nào tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù đ ố i lên trước mắt nhiệt tình đến không bình thường đến đủ trì hạ nói ra cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mấy cái đội cảnh vệ thành viên còn kém túi chào vậy được ta ở chỗ này chờ lấy tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù bị cuồng nhiệt ngữ khí xông đến có chút hoài nghi mình chẳng lẽ ta cũng họ đủ trì hạ từ khi tạ cả hạ xỉ xạ mù ra suối nước nóng sau phố chỉ cảm thấy thế giới sole không khỏi sờ lên đầu cái này giới lì dạ giống như có một ít không bình thường chương hai mươi không chết đội trong thôn tụ hội thời gian dây kiềm chế trên trời đã đã phủ lên m g ô i sao n g u y ệ t quang tộc trong đất bộ bầu không khí một mảnh lửa nóng dù là chỉ có chút ít chín người các vị đến cả ly cả ly bị hạ i ự u cảng tiểu tử còn không thể uống rượu mình đi tìm một chút nước trái cây thích hợp một chút ha ha ha đều mẹ nhà hắn ra trận giết địch kết quả còn không thể uống rượu thật sự là thao đàn thế giới a không được ta muốn uống đội trưởng cũng không có đầy hai mươi tuổi dựa vào cái gì đội trưởng có thể uống ha ha ha bởi vì ta là đội trưởng bị hạ cựu gẳng tiểu tử vẫn là đi tìm chén sữa b ò a t ạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ bưng gậy nhất tộc cho hắn đặc chế to lớn chén rượu cười gậy một cái hỉ ủ gạ lò bị c á i chán nói là đặc chế kỳ thật liền là đem thùng rượu nhỏ thêm cái trước lan can mà thôi lò bị bưng bít lấy c á i chán hai tay cũng khó cản màu xanh lá vết tích khi gạ s ở kẹn nó、no、rủ ý thức nha lò bị sợ xỉ các ngươi sẽ không chờ quá lâu t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù trong lòng yên lặng nghĩ đến đợi đến đoạn có thể từ đầu lại cao một chút mai cũng đem cái này buồn nôn đồ vật cho mai hết h tạ nhất tộc mặc dù nhân khẩu hiếm í, nhưng là cũng là nhất lớn trên cái bàn tròn ăn còn thùng khẩu hiếm thịt, tộc ít, một tộc. To t mặc cái cái có chàn mấy làm dù là là làm bày đầy ăn thịp, còn có mấy thùng đầy làm làm địa.、Tạ、cả hạ xì ỉ x à mù cùng đám người quên đi phiền lòng sự tình cùng nhau khí thế ngất trời ăn uống thả cửa lấy không chỉ là vì g vậy dù mà nhận lấy tộc trưởng c h i vị cũng vì chính mình từ hung hiểm vạn phần trên chiến trường sống sót vì cho không có có thể còn sống sót các đội hữu nhìn xem cuộc sống bây giờ cũng rất tốt các ngươi hy sinh không có hổ phí và n h tạ cả hạ xì xa mù đột nhiên dùng chén rượu gõ một cái cái bản lại đứng lên đến dơ cao chảy l ư n rượu lên tiếng nói ra các vị ta tạ cả hạ xỉ ý xả mù không có năng lực đem toàn bộ người đều mang về ta chỉ hận năng lực chính mình không đủ nhưng là hiện tại sẽ không ta tạ cả hạ xỉ ý xả mù có lòng tin có thể cùng tất cả mọi người đều v i ệ n xoay cổ tay cho nên vung tay đi sóng lão tử bảo kê ngươi nhóm tạ cả hạ xỉ ý xả mù đem to lớn rượu trong chén rượu uống một hơi cạn sạch còn lại đội viên n h a u n h a u đứng lên d ạ mạ nạ cả hệ dạ nổ trong mắt càng là mang theo trong suốt nàng nhớ tới ôn nưu ạ kỳ mỉ t r i a t tạ cụ thực Tốt. đám người cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch một năm trước ôm tâm thần bất định tâm tình bị ép ra nhập đội cảm tử hiện tại trở thành danh chân giới mị dạ không chết đội trong đó gian khổ chỉ có bọn h ắ n biết a không phải mới vừa đang kêu uống sữa t ư ơ i sao một cái có điển hình dạ mạ tồn nạ đệ t ỷ cổ khí chất nữ nhân trẻ tuổi từ trong nhà đi tới trên khay còn bưng một chén sữa bò nóng đám người liếc nhau đều cười to bắt đầu đúng cho bị a cự u gẳng tiểu tử hắn chỉ có thể uống sữa bò l e du mạ tiến lên tiếp nhận hay dù mạ tiểu tử ngươi vận khí có thể nha phu nhân đẹp mắt như vậy l e du mạ cũng chỉ là cười khiêm tốn đâu có đâu có lúc nào muốn hải tử nha dù mạ tộc trưởng ghét nhất tộc nhân khẩu hiếm ít cần tộc trưởng đại nhân cố gắng nhiều hơn ha ha ha ha trong phòng ghét phu nhân nghe phía ngoài hồ lang tri tử xấu hổ đỏ mặt trong viện tràn đầy khoái hoặc khí tức trong lúc nhất thời về tới hôn nhân chủ đề bên trên một loại nào đó giả mạn nạ cả tộc nhân ba động lại bắt đầu bên cạnh để lọt tại bên cạnh bản tản r a áp suất thấp ta cũng là bị đuổi theo ra mắt buộc kết hôn nha u chị hạ tuấn hai bất đắc gì nói bên cạnh không chết đội duy hai nữ tính u chị hạ ăn mày sắc mặt cũng khó nhìn một đ á n thực lực người phía dưới cũng không cảm thấy ngại theo đuổi cậu ta gần nhất trong tộc không nhất khí rất kỳ quái. tộc kỳ ưu chị hạ xê một hiếu kỳ nói không thể bị kế thừa liền cùng trong tộc ngà bài bọn hắn cũng không cần cấp bách bức hôn mặc dù không dám cưỡng ép hát bài nhưng là thẹn lần tới cửa b á i phòng cũng rất để cho người phiền lòng tạ cả hạ xì ỉ xa mù trong lúc nhất thời không nghĩ ra các ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nhà mình đều không hiểu rõ à còn đang chờ họ r ổ xỉ mạt đến tiếp sau đâu không biết nhưng là ta minh bạch một cái đạo lý thực tiễn ra hiểu biết chính xác tạ cả hạ xì ỉ xa mù lắc đầu đối mọi người nói bao quát tạ cả hạ xì ỉ xa mù ở bên trong đám người đều đưa ánh mắt nhìn về phía gạch dù mạ gạch dù mạ bị đám người c h ầ m c h ầ m đến run r à y trên trán lưu lại một giọt mồ h ô i cơ hạt đậu hai tay một đám bất đắc dĩ nói tốt tốt tốt nhưng là dù nói thế nào cũng phải các loại một năm nhà ghét dù mạ mặc dù là nam nhân nhưng là tại trước công chúng đàm luận những này cũng không khỏi đến có một ít đ ỏ mặt sau lưng dựa vào sân cửa sổ siêu một tiếng bị người từ bên trong kéo lên thấy thế, thế ghét dù mạ lại là hai tay một đám xem ra đến hơn một năm một điểm ha ha h a đám người bị chọc cho b u ồ n cười tại sao phải chờ lâu như vậy chỉ có hì ủ g ã lọ bị vẫn như cũ mê man uống vào s ữ a b ò mọi người tại trên bàn càn rỡ cười to chờ người lớn lên liền đã hiểu qua ba lần rượu đều là n g dạ có thể dùng trạ cờ dạ thay thế rơi trong cơ thể rượu cồn tạ cả hạ Sĩ Ý sa mù càng là có thể khống chế nhục thể trực tiếp thay thế nhưng là đều bảo lưu lấy phần này khó được buông lỏng l ệ c dù mạ nằm ở cạnh trên ghế nhìn lên trời bên cạnh mặt trắng c ả m thụ được gió đêm l ạ n h lạnh các loại một năm sau nếu như là nhi tử vậy liền gọi hắn lệch ả i hát là nữ nhi lời nói liền các loại người nói kêu cái gì lệch ả i hát tạ cả hạ Sĩ Ý sa mù đều tỉnh rượu một nửa vội vàng v u n g tàu chịa lọn nói lệch h a á t ân tên rất hay dù mạ đều thành tộc trưởng về sau liền không đi ra đả sinh đả tử đi tạ cả hạ xì ý sa mù không thèm để ý có phải hay không nguyên tắc người quen phụ thân với lại nguyên tắc bên trong toàn bộ gạch nhất tộc liền thừa gạch hạ hạt một người với lại tuổi còn trẻ liền chết thân thể từ nhỏ đã có thiếu hụt gạch dù mà bị tạ cả hạ xì ý sa mù nhảy vọt lời nói khiến cho xứng sở không làm nhiệm vụ làm sao có thể gạch nhất tộc tộc trưởng cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình n h a thật sự cho rằng gạch nhất tộc nghèo đến chỉ còn quần cộc nói là c ử i nhà tạ cả hạ xì ý sa mù uống một bụng rượu gật gật đầu suy nghĩ nhưng lại không biết chạy cái nào g ạ c dù mà tiền nhiệm nguyễn quang tộc lớn lên như tử là cao quý thiếu tộc trưởng lại gia nhập đội cảm tử đây là sự thực vì cổ nổ hạ kính dân nhất tộc nguyên tắc bên trong g ệ c chỉ còn gệch hay hạt một người hiện tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thế chiến thứ hai kết thúc cũng sẽ không chỉ còn lại có dòng độc đinh như vậy là ba trận chiến sao lập tức cổ nổ hạ bốn mươi năm thời gian này trên dưới mấy năm chết nhân vật vẫn rất nhiều chứ danh liền là sẻn z u n a a k i cạ t o z a n u r ù mạ ký mito vũ quốc chiến trường đã sách hai năm trước kết thúc xã lạ m ạ nờ đ hàn rỗ không có hướng vây bên cạnh tam quốc tiên chiến chỉ nhằm vào cổ nổ hạ nhưng là tam nhẫn tên vẫn như cũ từ hàn rỗ trong miệm nói ra phong quốc thổ quốc cũng bị tạ cả hạ s ì Ý xả mù sớm kết thúc ngoại trừ u dù mạ kỳ mỹ tô nhanh chết ra rồi nạ kỳ cả tỏ đoạn tại dạng gì tình huống sẽ chết tạ cả hạ s ì Ý xả mù lắc đầu hiện tại nội dung cốt truyện đã đại l u ậ n bộ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nói không chừng trước mắt các đội viên tại trong nguyên tắc chết sớm tại chiến tranh rồi u dù mạ kỳ s ù ý tin cùng mỹ t ô kỳ tăng thêm hai cái c ủ hệ mẹ c ả n lông không phải cũng bị mình cải biến cố định nhân sinh quỹ tích sao để tạ cả hạ xì ỷ xả mù hoang mang không thôi chính là xét hai năm trước kết thúc vũ cốt chiến trường dị dạ dạ vẫn như cũ không có trở lại cỗ nỗ hạ vẫn là gặp nạ phản phất thời gian dây tại bản thân điều chỉnh tạ cả hạ xì ị xạ mù liền là một cái k i a m ộ t mực bay dối virus tạ cả hạ xì ị xạ mù nghĩ tới đây nắm đ ấ m không tự chủ siết chặt nếu quả thật có một đôi vô hình bàn tay lớn đang điều chỉnh vận mệnh vậy cũng đừng trách hắn lập bản nếu như nhất định phải diễn biến thành vịt xuất s ù kỳ việc nhà mới có thể để cho cái thế giới này tiếp tục nữa như vậy cái này giới n g lì dạ cũng không cần thiết tồn tại xuất s ù kỳ nhất tộc sẽ liên tục không ngừng xâm lấn viên tinh cầu này với lại càng ngày càng mạnh dựa vào mấy cái xuất xù kỳ hậu duệ đánh như thế nào làm sao thủ hộ trở thành xuất xù kỳ vườm ươm cũng chỉ là vấn đề thời gian đầy trời đầy sao ở chân trời lấp lóe tạ cả hạ s ì ỉ s a mù cũng thu hồi suy nghĩ nên lưu một chút thời gian cho nguyệt quang tộc g i ả i cố gắng không chết đội cũng tại gạch tộc địa tàn cuộc chương hai mươi mốt u du ma kỳ nội bộ ba tờ vài ngày sau tạ cả hạ s ì ỉ s a mù tại chưa hoàn thành trong nông trại khai khẩn đất hoang đầu đội lên mũ d ơ m mặc trên người hạ cụ sau lưng bùi quần đùi đi chấn đất trên cổ lại treo một đầu trắng loáng khăn mặt mặc dù tạ cả hạ s ì ỉ xa mù cũng có thể là không cần đến nhưng là không mang theo một đầu cũng cảm giác kém chút ý tứ một cái cuốc xuống dưới phản phất muốn đem cả khối điệu n h ấ t lên đến một thanh sắt cái quốc tạo thành động t ĩ n h vang vọng toàn bộ nông trường dẫn tới cô nhi viện những đứa trẻ liên tiếp ghé mắt viện trường mụ mụ gà ta ta về sau làm sao có thể có thể làm nông dân b á bá loại không được lương thực ô ô ô không thiếu tiểu hài đạo tâm sụp đổ cô nhi viện tiểu hài tử rất nhiều đều giấu trong lòng trồng trọt mẫu tưởng ăn cơm no loại hạnh phúc này đối với hài tử của cô nhi viện t ô i nói bọn hắn còn không có hưởng thụ quá lâu da cờ xì nâu mụ nhìn xem chung quanh h a hoa kêu các đệ muộn muộn cũng rất im lặng vội vàng giải thích nói tạc hạ xì xị mụn là một cái không chính quy nông h t ạ cả hạ s ì ỷ sa mù làm bộ dùng trắng l o a n khăn mặt lau trên c h á n không tồn tại mồ hôi hai tay chống lấy lập trên mặt đất cái cuốc nhìn lại mình khai khẩn đất c à y ân thỏa mãn nếu là biết độn thổ lời nói liền càng đơn giản hơn thật sự là không biết vì cái gì sức sản xuất cao như vậy nghi dạ không làm sản xuất cả ngày chém chém giết riết t ạ cả hạ s ì ỷ sa mù đã có thể tưởng tượng đến bội thu hình tượng trước loại một đợt khoai tây khoai tây thứ này làm thế nào cũng sẽ không khó ăn t ạ cả hạ s ì ỷ sa mù đại nhân ta cả hạ xì ỷ sa mù đang tại lúc càng h á i nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu tiếng la tập trung nhìn vào là cái tóc đỏ ta cả hạ xì ỉ sa mù đột nhiên ý thức được cái gì vội vàng ném cái quốc hướng phía mỹ tù kỳ nên đón lao thái bà đi tìm mi tô đ ố i tuyến ta cả hạ xì ỉ sa mù ánh mắt lỏng lánh trên mặt hiện đầy không kịp chờ đợi đúng ta sợ xù ý gì đại nhân ăn thiệt thòi giống như xù nạ cùng cờ tin nạ đều tại liền mau tới tìm ngươi u d u ma kỳ mì tù kỳ mặt lộ vẻ khó xử lo lắng nói ta cả hạ xì ỉ sa mù nghe xong càng thêm sức vội vàng thúc giục mỹ tù kỳ dẫn đường có thể nhìn thấy phen này vợ kịch ta cả hạ xì ỉ sa mù cũng không hưởng công thu lưu dù ma kỳ một nhóm Mỹ Tù Kỳ, kỳ c ũ người là lao l thái bà kỳ này thái độ có thể hay không tốt một chút cổ nộ hạ lúc ấy cũng không có cách nào dù nạ tức hổn hển thanh âm chui vào tạ c ạ hạ s ì ỉ xả mù trong lỗ thai t ạ cả hạ xì ỷ sa mu kem chút nhịn không được cười ra tiếng nhưng là đình chỉ hắn là đến chống đỡ c h à n g tử đến chuyên nghiệp một điểm đúng nha rất hết sức từ qua quốc mang về một cái tiểu nữ h à i t ạ cả hạ xì ỷ sa mu rào bước tiến lên sẻn r ù đại môn cao giọng nói ra ư dù mạ kỳ mi tô nghe thấy thanh â m này cũng u ố t u ố t h u y ệ t thái dương t ạ cả hạ xì ỷ sa mu để nàng cái này cổ nộ hạ thái thượng hoàng cũng cảm thấy hao tổn tâm trí trong cơ thể cựu vĩ cũng chật vật làm ra động tĩnh nhân loại các ngươi người thật sự là nhiều màu nhiều sắc nha Tiến đã ế n t đủ phiền thoái ngươi cũng đừng tới dầu vào lửa hiện tại nên nghĩ một chút biện pháp sao có thể để cỡ tị nạ không dâng lên bài xích tâm lý nhìn xem bị xù i dìn nắm ủ dù mạ kỳ cỡ tị nạ ủ dù mạ kỳ mi tô rất đau đầu xù ý dìn các nàng mấy người vì cái gì không chết ở quá quốc m i t o trong lòng nổi lên đại nịch bất đạo ý nghĩ ý nghĩ này đem nàng giật nảy mình đ ộ i vàng lại nắm chặt c h ó i chặt cựu vĩ kim cương phong tỏa khẳng định là cựu vĩ đối ảnh hưởng của nàng bị c h ó i thành bánh trưng cựu vĩ cũng chỉ có thể lung lay đối với thú bảo cụ uy lực để nó cũng không có cách nào phản kháng càng đừng đề cập là m i t o cái này lao bà kim cương phong tỏa t ạ cả hạ x ỉ ỉ x ả m ũ đi vào sẻn du đại trạch sân trông thấy trước mắt cái này trầm mặc một màn su ý gì n đem c ờ t ì nạ thật chặt r ắ t trong tay cỡ tị nạ chôn lấy cái đầu thấy không rõ khuôn mặt ưu dù mạ kỳ mỹ tô nằm tại một thanh làng b bên cạnh là siết chặt nắm đấm s u n a chính một mặt tức giận nhìn về phía tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù làm sao ta nói sai cái gì tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù cũng không quen lấy s u n a n g ư ơ i chừng ta cũng chừng tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù liền là ngươi để các nàng đến khó xử n ã i n ã i ta s u n a nhấc tay chỉ tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù giống như là tìm tới cái gì phát tiết miệng ta dùng ngươi cái mông ngấm lại ngươi cái này đầu góc có vấn đề nữ nhân bất quá ngươi cảm thấy là cái kia chính là ngươi muốn làm sao lấy a tạ cả hạ xì ỉ sa mù hai tay ô n ngực hắn cảm thấy trận này đ ỏ sức có một cái xù nạ kẹp ở giữa rất mất hứng không phải gọi xù y t ì n lao thái bà chỉ ngay trước mặt cờ ti nạ sao cái này xù nạ là chuyện gì xảy ra đủ xù nạ mi tô nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt nói ra thế nhưng mãi mãi xù nạ ở một bên còn muốn lấy nói cái gì tốt xù nạ đây là mãi mãi thiếu các nàng mi tô ngữ khí lập tức suy yếu bắt đầu mi tô không phải ngươi thiếu là toàn bộ cổ nỗ hạ thiếu chúng ta u dù mạ kỳ xù ịt ì n liếc mắt phản bác nàng nuốt ve u dù mạ kỳ cờ ti nạ đầu cũng nhắm mắt lại phản phất tại chấm tư cái gì lại mở mắt ra lúc trong mắt chỉ còn lại có kiên định ta đã từng đối ngươi ôm nhất là ti tiện ánh mắt mito nhưng là ta còn đánh giá thấp ngươi h è n hạ u d u mạ kỳ xủ ý gì ngữ khi càng phát ra kịch liệt d u nạ nắm đấm đã bóp gắt gao nàng biết sẻn r ù sắc thực thua thiệt u h u mạ kỳ nhưng là có người ở trước mặt nàng vũ n ụ c bà nội của nàng vẫn là để nàng lên cơn giận dữ minh h i ế u đây là cô nộ hạ buồn cười lớn nhất năm đó u h u mạ kỳ trợ giúp c ô nộ hạ đánh trận hy sinh bao nhiêu tộc nhân người rõ ràng nhất mito u dù mạ kỳ bị vây rết bị nuốt thành chúng ta đều đang mong đợi cổ hạ viện quân thế nhưng là nha chúng ta không biết c ố nộ hạ viện quân đã tới nhưng là chỉ là ở một bên nhìn xem ủ dù mạ kỳ chết nhìn xem minh hữu vong quốc diệt chủng chỉ là tại tìm cơ hội nghĩ đến làm sao mang đi mang đi một cái tiểu nữ hải tiểu nữ hải lòng của các ngươi thật sự là so diệt vong qua quốc địch nhân càng thêm á c độc ủ dù mạ kỳ xù ý dìn dùng c h e kín nếp vốn giấu tay lấy c ờ tì n ạ tóc c ờ tì nạ ngươi cũng không nhỏ đều nhanh một ư ơ i ba tuổi ngươi cũng nghe rõ chứ hiện tại mãi mãi hỏi ngươi, ngươi là muốn nhân sinh của ngươi cùng đời đời kiếp kiếp hậu nhân đều vì cô nộ hạ hy sinh kính dân sao làm vĩ thu vật chứa vì cái này lang tâm cầu phế thôn kính dân sao ưu dù mạ k ỳ sủ y dìn lời nói không chỉ có để cờ tì nạ vùi đầu lấy thấp hơn cũng hóa thành một đạo lưỡi dao đánh xuyên mi tô trái tim cũng đem chung quanh ạ bù nghe được mồ hôi lầm địa loại chuyện này là chúng ta có thể n g h e sao đen tối như vậy sự tình thật là chúng ta cổ n ổ hạ làm sao t ù nạ trong lòng cũng là rời sông lấp biển nàng không có nghĩ qua sữa của mình sữa có cái này một mặt nắm chặt nắm đấm cũng không tự chủ được lòng xuống không thể tin nhìn xem trên ghế nằm mi tô kỳ vọng lấy bà nội nàng có thể phản bắt một cái đáng tiếc mi t o cũng chỉ là thật yên lặng nằm trên đế nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì hiện tại tràng diện lại yên tĩnh trở lại yên tĩnh để tạ cả hạ xì ý x à mù không phải rất tự tại mi t o giống bộ thi thể không nói một lời cái này khiến tạ cả hạ xì ý x à mù cảm thấy rất không thú vị toàn thể ánh mắt đều nhìn về túi đầu c ờ tina cảm nhận được ánh mắt của mọi người để nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không cầm được phát r u n su ý gì đem cái tay còn lại đặt ở vốn là nắm c ờ tina trên tay thật chặt bao trùm c ờ tina nho nhỏ tay yên tâm hai tử ngươi không mượn ý lao thân liệu mạng một đầu mạng giả cũng sẽ không để các nàng toàn nguyện k h ô nàng g chỉ l ư ờ i t rất o n viện, g l từ từ mê mang u một mực đối với mình rất tốt là trong bóng tôi đánh i ấ u lấy giá cả sao thế nhưng mi tô nãi nãi đối với mình tốt ý không giống như là làm bộ suy ý gìn trưởng lao đối với mình quan tâm cùng lo lắng cũng không phải giả nàng nên tin a i ai cỡ t i nạ mãi mãi ta xác thực đối ngươi ông có một ít ý khác nhưng là đối ngươi tâm ý chưa từng thay đổi nếu như ngươi không muốn làm gì nụ gì kỳ mãi mãi là sẽ không bắt buộc ngươi u dù ma kỳ mi tô cuối cùng mở miệng t ạ cả hạ xì ị sa mũ lạnh hừ một tiếng mở miệng nói ra xác thực nhưng là coi ngươi sau khi chết vậy liền không phải do nàng đúng không ngươi là sẽ không bắt buộc dù sao cổ n ổ hạ thái thượng hoàng nhưng là để cỡ tị nạ cùng cổ nộ hạ bồi dưỡng lên ràng buộc lại đứng tại đạo đức điểm cao liền có thể để cỡ thì nạ không thể không trở thành gì nụ gì kỳ tại ngoài tường hổ cà đệ tam càng thêm bỏ đi đi vào ý tứ hiện tại ra mặt về sau muốn xuất hiện tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù nói loại tình huống kia liền khó hơn nơi này có ngươi chuyện gì nha tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cho láo nương ý miệng t ù nạ không thể đối ủ rủ mạ kỳ mấy người người khoa tay mỗi chân nhưng là tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cũng giống như nàng cùng ủ rủ mạ kỳ nội bộ sự t ì n h cũng không quan hệ với lại nàng xù nạ vẫn là ủ dù mạ kỳ mi tô t nữ nói cứng quan hệ nàng so tạ cả hạ xì ỉ xả mù có tư cách hơn gặp chuyện bất bình một tiếng giống không được nha lại người ó i họ là ta a m n về, ta phải phụ trách toàn Tạ tay trên mặt t an của sa hai phải phụ hạ chống nạnh, khinh h si các cạ nàng. y mù cũng ó có ý tư ta thể tay Tạ gì, chúng ta còn có thể ra tay với các nàng. ngươi còn các cạ c hạ ra sa với si mù, là cổ nộ hạ t ù nạ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ x ư a của mình x ư a lớn như vậy số tuổi một mực bị khó xử từ khi tạ cả hạ s ì ì sa mù mang về mấy cái h rù d m à kỳ tộc nhân về sau vẫn giàu gì không vui dừng lại l a o tử suối nước nóng đường phố thế nhưng là cùng đệ nhất đặt thành hiệp nghị chúng ta nộp thuế cổ nộ hạ cung cấp bảo hộ kết quả lão tử còn giúp cổ nộ hạ đánh trợn thiếu các ngươi đúng không tại cạ hạ s y sa sai, tay ta vươn ngăn lại xù nạ tiếp xuống ngôn luận. Chúng ta là tại cổ nổ、Hà、không sai, nhưng tiếp tại thể lại là hạ tại hạ, phải với lại xù cô có chỉ có cô hay không nổ ở đệ tam thu về cô nhất i b động sản sự đã đủ sản tình buồn nôn sự tạ cái ạ hạ si sa y mù, càng cập c đừng đề khắc này g h thôn chuyện. nhất i Tại cái ề n dân n ép đệ người chủ nghĩa lý tưởng chết đi về sau cô nộ hạ đã bắt đầu chậm rãi biến chất đệ nhất muốn n h ẫ n tộc dung nhập bình dân không phân người ta nhưng là cũng chỉ hạn sẻn dù nhất tộc cái khác đại bộ phận n h ẫ n tộc đều là tự thân lợi ích trên hết nguyện ý dung nhập cổ nộ hạ nhân tộc đều nhanh biến mất nếu như là sẻn dù tộc nhân tiếp tục làm hổ cả còn tốt dù sao hiện tại sẻn dù tộc nhân cũng gấp kịch hạ xuống nhưng hết lần này tới lần khác liền là xạ dù tổ bị cầm đầu mấy cái nhẫn tộc chiếm cứ cao vị bọn hắn ngoại trừ đàn r ổ ai có thể tổn hại tự thân nhẫn tộc lợi ích cho nên đệ nhất phương châm từ sau khi hắn chết liền đã ngừng giới nhị dạ vẫn là người bình thường tính mệnh không bằng chó cổ nộp hạ cư dân địa vị hơi cao một chút nhưng cũng so ra kém n h â n thú một chút còn có đạo đức danh giới cuối cùng n ị dạ còn tốt sẽ tận lực tránh cho tổn thương bình dân nhưng là phần lớn n ị dạ đều sẽ không để y ven đường cỏ dại sinh mệnh hết lần này tới lần khác giới nghỉ dạ đối quý tộc thái độ lại là không đúng quý tộc cũng không có trả cơ dạ cũng là người bình thường cái thế giới này chính là như vậy dị dạng lúc trước suối nước nóng đường phố đầu nhập vào cỗ nổ hạ l i ề n l à dùng tiền đổi ăn ổn hiện tại lao tử đều ra đi đánh trận còn muốn làm sao nghiên ép ta cả hạ s、si、ì ỷ sa m u tiếp tục nói với lại ta chỉ là mang cỗ nổ hạ các đồng minh trở về làm sao làm được không đúng không nên mang về vẫn là nói các ngươi đủ người nhiều không tốt ta cả hạ s、si、ì ỷ sa mũ đột xuất một cái đúng lý không thang người với lại cũng đúng là cỗ nổ hạ bội bạc nên bị đâm c u ộ sống vẫn là nhìn xem chúng ta người trong cuộc nói thế nào đi đúng không lao thái bà người Tú nạ nghe thấy tạ cả hạ xì ý xà mù gọi mi t o lao thái bà càng là lửa cháy đổ thêm dầu vốn định lúc trước cùng tạ cả hạ xì ý xà mù tiếp tục lý luận nhưng bị mi t o bắt lại tay để cờ tì nạ nói đi nàng làm quyết định gì đều là tự do của nàng Tú dù mạ kỳ mi t o chống lên nửa người trên hám i ệ n g nói ra trong nguyên tắc nhưng không phải như vậy tạ cả hạ xì ý xà mù trong lòng lầm bầm nhưng cũng bình tĩnh trở lại lẳng lặng nhìn xem bị đám người vây vào giữa cờ tì nạ ngoài tường đệ tam cũng là siết chặt nắm đấm d u mạ kỳ nhất tộc dị nụ dị kỳ là tối ưu g i i nếu như cỡ tì nạ cự tuyệt cái k i a cổ n ổ hạ chỉ là tìm người thích hợp liền phải hoa đại công phu cỡ tì nạ nhát gan vòng nhìn một tuần do dự mở miệng ta có thể cân nhắc một đoạn thời gian sao cỡ tì nạ nghe sủ ý tin lời nói sau kỳ thật cũng không muốn vì cổ n ổ hạ trở thành dị nụ dị kỳ nhưng nhìn đủ u mạ kỳ mi tô con mắt lại không nhân tâm dù sao cũng là đối nàng rất tốt mãi mãi u r dù mạ kỳ sủ ý t ì n nhắm mắt lại t ạ cạ ả h xì ý sa mù cũng lắc đầu ràng buộc xem ra đã trải qua sơ bộ hình thành công với lại cỡ tì nạ tính cách bị nắm cũng đúng không phải loại tính cách này cũng sẽ không bị coi trọng xem như gì đủ gì kỳ chuẩn bị tuyển ưu dù mạ kỳ mi tô cũng ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi cựu vĩ tại bị kim cương phong tỏa bên trong l i ề u mạng lung lay lao thái bà tâm của ngươi cũng giống vậy lê tởm t ù nạ mừng rỡ sau khi cũng sinh ra đối cổ nộ hạ đen ám nhất mặt nhận biết nàng cũng không phải giống như c ờ tì nạ thanh niên hiện tại ngược lại phẫn nộ không đi lên ngoài t ư ơ n g đệ tam tay phải hung hăng vung lên hắn thấy đã ổn thỏa hơn phân nửa không cần quá lo lắng nghe ạ bù báo cáo nhẫn trường học có một cái cùng cỡ tì nạ rất thân cận cái kia vàng mao tiểu tử nghe nói thiên phú không tồi xem ra có thể a n bài một cái đệ tam bắt đầu hướng hổ cả cao ốc đi tựa như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ bộ pháp nhẹ nhõm u dù mạ kỳ xù y dìn nhắm hai mắt trong lòng tràn đầy không hiểu là nàng nói đến không rất nghiêm trọng sao vì cái gì còn muốn vì cái này bội bạc c ô nổ hạ hiệu mệnh nhẹ nhàng bung ra c ờ tì nạ tay su y dìn mở to mắt rất là bình tĩnh nói c ờ tì nạ trưởng lão l ờ i nói một mực hữu hiệu chậm rãi cân nhắc đi tùy thời có thể đến nay tìm trưởng lão cùng trưởng lão ngụ cùng châu cỡ tì nạ chậm chặp nhưng lại kiên định lắc đầu u dù mạ kỳ xù ý dìn thở dài một tiếng đi hướng đại môn tạ cả hạ sĩ ỉ x ả mù cũng mang theo mỹ tù kỳ đi ra ngoài su ý g ì n lúc này càng giống một cái già bảy tám mươi tuổi lão nhân còn l ư n g thân thể không nói một lời hướng về suối nước nóng đường phố đi đến mỹ tù kỳ tranh thủ thời gian bước về phía trước hai bước đỡ lấy khả năng này là hữu dù mạ kỳ nhất tộc già nhất tư cách thân nhân tạ cả hạ sĩ ỉ x ả mù ở phía sau hai tay đặt ở cái h ó t cũng là có một ít không cam lòng đi tới ai xác thực tộc nhân của mình vẫn phải giúp phản bội mình trùng tộc tiểu nhân hiệu lực đúng là mẹ nó bị a y nhìn xem mỹ tù kỳ cảm xúc cũng sắp bị su ý tin cảm nhiễm tạ cả hạ xỉ xà mù chầm chầm du du nói một câu t nghe ô nghe chuẩn bị cùng hai người cùng một chỗ tàn bộ về nhà tạ cả hạ xì ý x a mù đột nhiên cảm nhận được cái chán một tia rung động mình sắc ý ba động chính đang điên cuồng dự cảnh ba động hạt giống xảy ra vấn đề là viên kia đ a sắc h u n bị t i khí tế cảm g i á trên người giống như hồng thủy mở cống sắc ý toàn bộ triển khai tơ lụa trạng màu đỏ sát khí cấp tốc che kín toàn bộ quảng trường phía trên giống như là muốn đem mây trên trời đều gặp mở c run run đi đi mỹ tù kỷ cùng lao thái bà đi thông báo một chút suối nước nóng đường phố các bạn hàng xóm tới trước nông trường thượng đàn ta tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù làm sao cũng không nghĩ ra lại có ngu xuẩn trong thôn đối bất tử đội ra tay vì bảo đảm vắn nhất trước hết để cho các bạn hàng xóm tập hợp thật đến cá chết lưới rách cái kia liền trực tiếp đi dết xuyên x a ẩn trọng thương sủ trị cạ đều chấn nhiếp không được ngu xuẩn thật là khiến người ta nổi nóng cổ nộ hạ các nơi cũng lấm ta lấm tấm bộ phát ra màu đỏ ba động cũng cấp tốc hướng tức sắp tắt hạt giống chỗ tập kết toàn bộ cổ nộ hạ lập tức liền loạn lên trên không tung bay tất cả đều là màu đỏ ba động vô số nị dạ hướng nóc nhà vào tới muốn phải hiểu xảy ra chuyện gì cũng có một bộ phận hướng phía hồ cả cao ốc mà đi ta cả hạ xỉ xa mũ đột nhiên đạp xuống đất đạp h ủ nửa đường phố cả người bỗng nhiên hướng cũng không phải chết một hai người liền có thể kết thúc không có thể chết tại bảo vệ quốc gia chiến trường lại tại mình bảo vệ trong thôn hấp hối chuyện như vậy tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù nhưng sẽ không dễ dàng chấm dứt chương hai mươi ba khi u gà ba một cái cỗ nổ hạ a bù không có góc ử a thẳng tắp tiến lên hổ cả văn phòng đại môn cửa gỗ bởi vì cự lực hung hăng v ọ t tới vết tường phát ra một tiếng vang thật lớn a bù nhị gia đã mặc kệ cái gì q u ý củ thuấn thân tiến vào tại trước bàn làm việc bảo trì túi đầu một gối quỳ xuống tư thế báo cáo tạ cả hạ xì ỉ xả mù a bù nhị g i đột nhiên phát hiện văn phòng bầu không khí rất quỳ dị trong lúc nhất thời không lúc vậy mà bàn i tiếp đi. tại ế t tục tam trước nên không nên xuống đứng nhìn phía chăm chú cáo cửa báo bị Đệ m sổ u đỏ đ bà ộ g bao phủ công ổ nổ hạ, trong miệng hạ, h t vân vụ, n thổ ư ơ mù cũng bị tác ừ từng n từng lạnh thổi tiến trong văn phòng. g gió kia kia thổi b à một bên ngồi cổ nộ hạ tam đại trưởng lao thứ nhất mỹ tổ cạ đỏ hồ m ũ dạ lúc này cũng là chân mày n h u chặt một mực mang theo kính mắt cũng gỡ xuống nhắm chặt hai mắt không biết suy nghĩ cái gì ạ bù nị ra bị hai người khí thế dọa đến không biết nên không nên tiếp tục báo cáo gió lạnh mang theo đệ tam phun ra sương mù sợ đánh trên mặt của hắn đi xuống đi lần sau đ ư n g lỗ mãng hồ ca đệ tam gỡ xuống tàu thuốc dùng rất bình tĩnh ngữ khi đối ạ bù nói ra vâng ạ bù cũng là thở dài một hơi một cái lắc mình không thấy trong văn phòng lại về tới q u ỷ dị bầu không khí hồ mù dạ nha ngươi nói thật sẽ có ngu xuẩn như vậy người sao nghe thấy đệ tam lời nói mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ lấy ra một tờ kính mắt bố tinh tế lau sạch lấy mắt kính của mình hắn cũng đối với chuyện này cảm thấy mười phần không hiểu vậy ngươi cảm thấy có thủ đoạn gì có thể ám toán hì ổ gà mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ một lần nữa đeo lên mắt kính của mình trong văn phòng ánh đèn dịu dịu tại trên tấm kính phản xạ ra một tia hạt quang đúng nha thủ đệ o ạ n gì có tam lại giết một hơi thật sâu chậm rãi phun ra ngoài cửa sổ tơ lụa trạng ba động đem con ngươi của hắn nhuộm đỏ bừng mang lên hổ cả mũ rộng đành phủ thêm không che giấu được tầng bên trong y phục tắt chiến hổ cả áo khoác lại cho tẩu thuốc bên trong l ớ p một điểm mùi thuốc lá đi thôi hộ mù dạ chúng ta đi xem một chút nhìn xem lại ăn bại cái nào ngủ xuân tông ra đệ tam đi hướng cổng bình tĩnh lời nói chuyển đến mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ trong lốt hai không nghĩ tới là hì ụ gạ nhất không nhìn được trước tại thời gian chiến tranh làm trò này hì ủ gạ tông ra đầu góc hẳn là gì xong là nên để tạ cạ hạ xì ỉ xả mù cái này mãng phu cho bọn hắn ném cái hì cà gì. m ị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cũng đứng dậy đuổi theo giống như là đang tàn bộ đệ tam đúng nha cho nên chúng ta đi đi đệ tam lúc này đối m ị nạ tổ hổ mụ dạ cười cười vê anh hai người còn chưa kịp đi ra hổ cạ cao úc một thanh â m vang lên triệt cổ nộ hạ tiếng vang chuyển đến liền tức nhìn thấy hì ụ gạ tộc địa nhất lên lượng lớn cho bụi bất quá đệ tam trong lòng không chút nào hoẳng nhìn qua tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nhiệm vụ người báo cáo đều sẽ biết chí ít tông ra tiểu hài sẽ tiếp tục sống với lại h ỉ ủ gạ tông ra những người khác không trên chiến trường gạo chúng thôi thật muốn hổ c ạ tuyển tin tưởng tất cả hổ c ạ đều chọn phân ra tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù từ không trung tìm đúng vân vị không có chút nào thu lực giống một viên thiên thạch rơi vào h ỉ ủ gạ tộc trong đất lệnh phải vị trí xung quanh xa hoa đá cầm thạch mặt đất đều là chịu không được gáp lực như vậy n h o nhao vỡ vụn bay lên bên cạnh phong úc cũng bị chấn bắt đầu hướng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cái này một góc nghiêng sụp đổ chấn lên đại lượng cho bụi tạ cả hạ x ỉ ỉ xa mù chậm dại đứng lên sẽ đi nửa người trên nông phu sau lưng t r ư lại khắp đá cơ bắp chung quanh b à n h b á i sát khí để hắn nhìn lên đến giống từ địa ngục leo ra ác quỷ trước mắt sau tường có bao nhiêu cái hạt giống ba động xem ra ủ chỉ hạ ép ba so với hắn tới trước cũng thế ủ chỉ hạ tộc địa ngay tại hỉ ủ gà bên cạnh k h ô n g chế sát ý ba động thực thể hóa đem trước mặt tường viện toàn bộ chặt đứt nhấc chân b ư ớ c về phía cho bùi loạn vũ đoạn tường ba động cấp tốc cùng phía trước mấy cái hạt giống kết nối đã có một hạt giống làm đến tàn trong gió kết nối mười phần bất ổn tạ xỉ xa mù xiết đem trước mắt cho bụi toàn bộ t à n g ra để hắn tròn mắt tận nước một màn liền hiện lên hiện tại trước mắt của hắn u c h i h a hạ nạ cổ trong ngực ôm hì ụ gạ l o b ì l o b ì trên trán hì gạ sợ k ẻ no dù ý rụt chú ấn còn đang phát tán ra thăm thẳm lục quang toàn bộ trên mặt nổi g ầ n xanh nhưng cả người đã ngất đi trên mặt còn lưu lại nước mắt cùng nước mũi u c h i h a ke nỉ t r i a đang tại nằm nằm trên mặt đất hì ụ gạ sửa xì bên người tay rừng không ngừng run rẩy chính đang không ngừng muốn dùng ba động kết nối sợ xi thế nhưng l ạ sửa xì không phản ứng chút nào u chị hạ xồn dị đang cùng một cái tay kết thông thường nhầm ấn hì tạ cả hạ xì ì xà mù một cái lắc mình đi vào hì ù gạ thanh niên trước mặt quá hương bổ bàn tay lớn thẳng bắt thanh niên kết tấn tay đ ô n g nhiên dùng sức nghiêm a hì ù gạ thanh niên kết tấn tay trực tiếp bị tạ cả hạ xì ì xà mù bóp vỡ nát để hắn không cầm được kêu trên phốc phốc tạ cả hạ xì ì xà mù lại là đ ô n g nhiên kéo một cái đem hì ù gạ tay của thanh niên cánh tay xinh xinh giật xuống huyết dịch giống như là mở cống đập chứa nước từ đứt gậy phun ra ngoài cấp tốc nhuộm đỏ tạ cả hạ xì ì xà mù nửa thân trên ở trần cũng đại lượng phun tung trên mặt đất nhu đỏ hì ù gạ tộc địa đá cầm thạch mặt đất. À. À. Tay của ta. nếu không nói lý dạ so với người bình thường sinh mệnh lực ương ngày đâu bị giật xuống một cái cánh tay hì ụ gạ thanh niên còn trên mặt đất không cầm được kêu trên thanh âm cực lớn để tạ cả hạ xì ỉ x à mù màng nhĩ đều ông ông tác hưởng tạ cả hạ xì ỉ x à mù dùng chân d ẫ m ở trước mắt hì ụ gạ lồng ngực để hắn giống một cái bị đ a o cắm trên mặt đất con run không ngừng mà vặn véo dây r u ộ n cố định lại hì ụ gạ thanh niên về sau tạ cả hạ xì ỉ x à mù phanh phanh hai cước dùng một cái chân khác đạp vỡ hắn lượng cái bắt đùi hôn mê bất tỉnh chỉ còn lại có miệng vết thương huyết dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi tại đá cẩm thạch địa gạch bên trên hình thành một đoá đại mai hoa ta cả hạ xì ỉ xạ m ũ đỏ h ồ n g mắt q u a y đầu nhìn về ưu trí hạ xuân dì trừ ấm lên n g ư ô i mẹ hắn cùng hắn giống cái gì giống trực tiếp chặt hắn không được sao mẹ nhà hắn lọ bị cùng sửa xì thế nào ưu trí hạ x u n dì cũng bị mắng s ư ơ n g sờ chọn nhất chuyện khẩn cấp trả lời ta gọi đội cảnh vệ đi tìm chữa bệnh lý dạ hiện tại còn không biết bất quá đội trưởng hắn là hì ủ gạ tông ra chúng ta đội cảnh vệ cũng không còn được hì ù gạ việc nhà Giả sự, Đang nói, mấy cái ủ chỉ hạ cảnh vệ đội người một người mang theo mấy cái chữa bệnh nị dạ cấp tốc đến đến sau ngựa không ngừng vó hướng về lò bị cùng sửa x ì chạy tới t r u n g quanh cũng cấp tốc chui lên một vòng nị dạ bất quá chỉ là đứng xa xa nhìn đệ tam không tới trước đó ai cũng không dám đi ra tay với tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù bên cạnh hắn sát khí liền để những nị dạ này khó mà chống cự có một vị chữa bệnh nị dạ hướng về ngã trên mặt đất hì ủ gạ thanh niên chạy tới tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù quay đầu v u n g lên mấy đạo thực thể hóa sát khí đem hì ụ gạ thanh niên còn lại ba chi đều tận gốc chặt n ư ớ để hắn tại trong hôn mê bị đau nhức tỉnh phát ra một đ lại bị kịch liệt đau nhức đau nhức c h ó n g a chữa bệnh n g d ạ bị lần này giật nảy mình ngã nhào trên đất mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù đừng để cái này tạm trú chết tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù hiện tại không có tâm tư đi an u ổ i chữa bệnh n g d ạ chỉ là buồn buồn nói một câu chữa bệnh n g d ạ bị tạ cả hạ xỉ ý xà mù hỗn hợp hết dịch sát khí chấn nhiếp không gói được nước mắt chỉ có thể nhanh chóng bỏ hướng h ỉ ụ gà thanh niên rút dậy xử lý hắn nước gãy chương hai mươi b ố đừng đi phỏng đoán một người điên ý nghĩ siu, siu, siu. lúc này còn dám gần tạ cả hạ sĩ ị xạ mù thân chỉ có cái khác mấy cái không chết đội đội viên nạ dạ ủy mạ nhìn thấy trước mắt tình huống này nguyên bản mắt cá chết bộ dáng cũng biến thành nghiêm túc bắt đầu dạ mã nạ cả hệ d ạ n ổ càng là nhào về phía hì u g a l o b i dùng tự thân ba động tinh tế cảm giác đây là đem ba động kết hợp dạ mã nạ cả bí thuật dùng để thăm dò một người thế giới tinh thần bị hạ cự g à n g tiểu tử ngươi đ ừ n g dọa tỷ tỷ nha cảm giác song lọ bị thế giới tinh thần về sau dạ mã nạ cả hệ da nô trên mặt lập tức nắm chặt thành một đoàn bên cạnh chữa bệnh n h ị dạ cũng đúng dạng này không có chút nào ngoại thương tình huống bó tay vượt qua mấy cái nổi lên gạch đá đi vào hì ủ gạ sửa xì trước người đẩy ra ủ chỉ hạ ken đi chia đem sửa xì nằm sấp thân thể lật qua đem ba động tích lũy thành tơm ỏ n g hướng vệt sửa xì đứng thẳng lôi kéo đầu đâm tới ghét dù mạ từ lúc đi đến hì ủ gạ tộc địa vẫn là sắc mặt nghiêm trọng hắn không có thể hiểu được vì cái gì có như thế ngu xuẩn cái này rất có thể không thu được trận đi đến nạ dạ y mạ trước mặt cùng hắn nhỏ giọng thương lượng cái gì t r u n g quanh trong phòng không ngừng thoát r a đỉnh lấy bị ả cựu gẳng hì ủ gạ tộc nhân mang theo hộ ngạch đều là phân ra đỉnh lấy trình lượng trán tông ra cũng đẩy mặt nộ khí khả năng phải đợi đội trưởng giết hết người đang thương thảo những người này là thật không sợ chết vẫn là sống ăn nhàn sung sướng thời gian đem bọn h ắ n biến ngu xuẩn không đúng không nhìn thấy hỉ hạ xí hi dạ xì hai huynh đệ xem ra không có ngu đến mức loại trình độ đó nạ dạ ý mạ đình chỉ cùng dù mạ xì xào bà n tán nhìn xem còn dám mang theo không cam lòng sắc mặt tông ra nhóm lắc đầu dạ m ạ nạ cả hệ dạ n ổ thu hồi đ ố i sợ xì đầu thăm dò cả người lung lay sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh bắt đầu đội trưởng sợ xì hắn tinh thần phản ứng đã yếu ớt đến không thể gặp trình độ giống như đã không có biện pháp dạ mã nạ cả hệ dạ nộ lấy lại bình t Đối tạ cả hạ xì ỷ xà mù nhỏ giọng nói ra nàng nguyên vốn đã cảm thấy đồng đội chết đã không đủ để để nàng sinh ra to lớn như thế tâm tình c h ậ p trởn nhưng là trong thôn bị người một nhà hãm hại vẫn là để nàng tức giận không thôi không ai lại so với tạ cả hạ xì ỷ xà mù rõ ràng ba động hạt giống trạng thái hắn cũng chỉ là ôm ảo tưởng không thực tế thôi cho nên các ngươi vây quanh ta là muốn mời chết tạ cả hạ xì ỷ xà mù đối xung quanh bị hạ cựu gẳng con ngươi nói ra khổng lồ sát khí lập tức hướng chung quanh ép đi tạ cả hạ xì ỷ xà mù tại ta hỉ hủ gạ tộc địa giết tộc như ta hỏng ta phong úp thật cho là làm càn tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù sát khí áp lực dưới chật vật không chịu nổi tông ra cũng chật vật nhường ra một con đường một người mặc trắng nón kimono lao đầu từ tông giá hậu phương đi ra mồ hôi trên c h ắ n cũng thể hiện ra hắn cũng không dễ dàng khi u gạ tộc trưởng khi u gạ k h è n mệ ấy cũng là hì ạ xì hì dạ xì cha làm ta hì u gạ không có ai sao vẫn là cô n ổ hạ không ai khi u gạ k h è n mệ cực lực chống cự sát ý ba động xâm nhập cho dù là bị áp chế đến đầu đầy mồ hôi cũng thẳng tắp cà i e o đối tạ hạ xì ỉ xà, xà mù nghe được hì u gạ t h n mệ ấy lời nói dẫn không chỗ phát tiết một cái lắc mình hướng về phía trước đi vào hi ủ gạ k ẹ n mệ ấy trước mặt cao lớn thân thể mang tới bóng ma bao trùm bởi vì già yếu mà hơi có vẻ còn xuống thân thể hi ủ gạ k ẹ n mệ ấy mặt không đổi s ắ c nhìn về phía tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù bên người hi ủ gạ tông ra cũng bị tộc trưởng khí tít lây nhao n h a u chống đỡ đầu gối s i ê u s i ê u vẹo vẹo ngồi thẳng lên cùng hi ủ gạ k ẹ n mệ cùng một chỗ căm tức nhìn tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù tức giận đến c ư ờ bắt đầu các người hi ủ gạ thật là có thú nha lao tử thật lâu không có gặp được so ta còn hời người cho là ta không dám giết người tạ cả hạ xì ỉ xạ mù lấy tay bao trùm lấy khuôn mặt của mình khít sâu m ộ t hơi xoay người bên ngoài ngắm nhìn n í dạ thấy thế cũng bị hì ụ gạ nới lỏng một thanh mồ hôi khi ụ gạ kẹn vệ trong lòng vừa mới thở dài m ộ t hơi liền trông thấy trước mặt xoay người tạ cả hạ xì ỉ xạ mù nâng tay phải lên m á n h l i ề n xoay người hướng bọn hắn vung lên Vâng, nồng mang theo bị lên cho bùi hướng phía sau phòng phóng kèn mệ chỉ cảm thấy trong lòng gà đầm đi. chạm mệ cảm huyết dịch theo cho phía Khi chỉ thấy sau bị thương, bên trái bị ốc bùi chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn mặt đất cùng tại sau lưng xa mấy chục thước phòng ốc trên vách tường pha tạp huyết kế t ạ c ạ hạ Sĩ -si、ì sa mù n g ư ơ i cũng dám giết hạ hi U gan ì dạ lao phu liệu mạ n g với n g ư ơ i hi U gà tèn mẹ ấy -e、bi phân giống to hướng về t ạ c ạ hạ Sĩ -si、ì sa mù đánh tới còn lại tông ra đều sủi lơ trên mặt đất ba t ạ c ạ hạ Sĩ -si、ì sa mù đưa tay về phía trước bàn tay khổng lồ liền trực tiếp nắm hi U gà tèn mẹ ấy lâu lâu nhẹ nhàng nhấc lên liền đem lao đầu này xách trên không chúng hi ù gà tèn mẹ hai tay tấm lấy ta cả hạ xì ì sa mù khoan hậu tay hai chân trên không chúng không ng t r u n g quanh phân ra cũng không lo được tạ cả hạ xỉ ý xả mù dọa người khí thế bày ra nhu quyền tư thế hướng tạ cả hạ xỉ ý xả mù vào tới tạ cả hạ xỉ ý xả mù tư thế không thay đổi chỉ là t r u n g quanh sát khí nhau nhau thực thể hóa trở thành lưỡi lao lấy xét đánh chi thế ở bên người cổ vũ xông lên phân ra trên thân đều là bộ phát ra mấy đạo huyết tiễn phun ra trên mặt đất chữa bệnh nỉ dạ đã thấy c h ó n g nhanh đi mời xù na đại nhân xa xa các nỉ dạ đã ngồi không yên cũng mặc kệ hổ cả đại nhân vì cái gì còn chưa tới một đầu đâm vào tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù sát ý lĩnh vực hướng về kia cái ngọn tháp nam nhân phóng đi t ạ c ả hạ xì ỉ xạ m ũ nhìn xem chung quanh phân g i a đều đổ vào bên cạnh mình không khỏi mở miệng nói ra các người giáo cho công lực so ỉ nụ rủ c ả đều lợi hại nâng lên một c ước đem một vị ông mình phân g i a đá văn g ra đem hỉ ủ gạ k ẹ n mẹ ấ y đầu sách tại trước mắt mình con mẹ nó ngươi không phải mới vừa rất h à n h sao giết ta chiến hữu còn dám trả đũa hôm nay ta liền để ngươi xem một chút à không ngươi hẳn là không có cơ hội nhìn ta sẽ ở ngươi sau khi chết đem tông ra tất cả biết hỉ gạ sở kệ no dù ỉ rụt chú ấn người toàn làm thịt phân ra người ra tay với ta cũng giống vậy toàn giết ở trên trời nhìn cho thật kỹ ta tạ cả hạ s ì ỉ s a mù có thể không thể làm ra loại chuyện này ta cả hạ s ì ỉ s a mù nhìn trước mắt hỉ u gạ k ẹ n v ẹ trong thống khổ mang theo h á n hận t h ầ n sắc trên tay dần dần dùng sức muốn bóp nát đầu của hắn ca quê ỉ xì ba di nojut một đầu đen kịt cái bóng chui lên tạ cả hạ xì ỉ xả mù thân thể từ dưới trí thượng đem tạ cả hạ s ì ỉ s a mù trói đến cực kỳ chặt chẽ mấy đạo nhân ảnh cũng bá bá bá thuấn thân đi vào tạ cả hạ s ì ỉ s a mù bên người đem thân thể của hắn cùng cánh tay k h ô n g chế lại ta cả hạ xì tỉnh táo ta cả hạ xì không thể giết hỉ ủ gạ tộc trưởng người tới chính là mấy vị nhẫn tộc tộc trưởng nạ dạ tộc trưởng mang theo nạ dạ xỉ cả cũ cùng mấy vị nạ dạ tộc nhân cùng một chỗ thi triển cái bóng bí pháp đem phòng ốc phía sau cái bóng tập hợp thành một luồng cự dây thừng đem tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù ngoại trừ đầu đều phụ bên trên một tầng thật dày màu mực a ký mỹ c h i a nhất tộc tộc trưởng b ộ i hóa cánh tay cùng đùi ngày tại tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù trên lưng hai tay từ tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù dưới nách xuyên qua hai chân vòng q u a n h phần neo tại tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù bụng dưới vị trí giao nhau giống như là một cái túi xách xách hóa lại tạ cả h trên đời này lại có tạ cả hạ xì ì x à mù cái này hình thể người có thể làm cho hắn sử dụng khóa kỹ vẫn luôn là ở vào bị khóa vị hạ kì mì chia cũng có một ngày cảm nhận được đối mặt thân thể so với chính mình thân hình còn lớn hơn đối thủ không thể không nói không hổ là hạ kì mì chia phiền nhất thể thuật lấy nhỏ t h ắ n g cực kỳ thật tốt dùng y nù dù cả tộc trưởng cùng hắn yêu chó đều treo ở tạ cả hạ xì ì x à mù trên cánh tay muốn đẩy ra tạ cả hạ xì ì x à mù ngón tay để hy ủ gạ kèn mê ấy dễ chịu một điểm chỉ bất quá hắn yêu chó bao phủ tại sát ý ba đậu bên trong do dệt mười phần điện t o ạ i cả thân thể tại tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù trên cánh tay run dày dạ mã nạ cả tộc trưởng chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem thể thuật không được nhân thuật cũng không được tinh thần bí thuật đối tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù hoàn toàn vô dụng thậm chí sơ ý một chút dễ dàng đem mình cho phản vệ thành đồ đẩn dạ mã nạ cả tộc trưởng cũng chỉ có thể ở một bên d ư ơ n g mắt nhìn áp d i m tộc trưởng cũng ở một bên h ắ n côn trùng căn bản vốn không dám vào nhập sát ý phạm vi bao phủ hiện ở trên người hắn một con côn trùng không có mười p h ầ n không có cảm giác an toàn thậm chí cũng đang lo lắng bởi vì tạ cả hạ xì ỉ xả mù h u ế t kế hoàn toàn giống như là tại nhằm vào áp tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trong lúc nhất thời lại không thể động đậy dù sao nhân tộc tộc trưởng đều là nhất tộc mạnh nhất mấy cái tộc trưởng tổ hợp kỹ để hắn cứ thế tại n g u y ê n chỗ bất quá phẫn nộ trong lòng không giảm chút nào dãy ruổi lấy muốn đưa bàn tay nắm tay bóp nát hỉ ủ gà đầu chó À ký m ỉ trịa tộc trưởng mồ hôi giống vòi nước một mực đang hướng mặt đất chạy xuôi khuôn mặt đều gầy gò rất nhiều nạ giả mấy vị càng là ở một bên đ i ê n cồn u g r u lên dạ mã nạ cả tộc trưởng gấp vội vàng tại tạ cả hạ xỉ xả mù trước mặt nói rông dài cái gì oan có đầu nợ có chủ đều đi ra vạn nhất hỉ ủ gà tộc trưởng chết ở hồ ca đệ tam cũng tuyệt đối nghĩ không ra tạ c ạ hạ xi ỷ sa mù trực tiếp làm người tộc trưởng nhà nếu như hỉ ủ gạ k h ẹ n mẹ ấy chết rồi vậy làm sao trừng phạt tạ c ạ hạ xi ỷ sa mù ai có thể đi trừng phạt tạ c ạ hạ xi ỷ sa mù không trừng phạt cái khác nhẫn tộc nghĩ như thế nào tạ c ạ hạ xi ỷ sa mù tại cổ nổ h ạ địa vị so hồ cả còn cao hơn cái kia nhẫn tộc có thể nhẫn mại một cái giết nhẫn tộc tộc trưởng còn không bị trừng phạt người đem tạ c ạ hạ xi ỷ sa mù đuổi đi ra người dám b u ô n g lời liền xem như cùng tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù có thâm cựu đại hận x a nhẫn đều sẽ g ơ hai tay hai chân hoan g h ê n suối nước nóng đường phố nhân sĩ giết hỉ ủ gạ ken m ệ ấy cô nội hạ cũng chỉ có thể tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù cùng hỉ ủ gạ nhất tộc tuyển thứ nhất cái này khiến vây xem nhẫn tộc nhóm làm sao nhị được con mẹ nó đánh trận a liền bắt đầu náo phân liệt không phải liền là phân ra người thành song huyết kế ly ra sao không phải liền là phân ra mạnh hơn tông ra sao không phải liền là phân ra có mới huyết kế truyền thừa sao không phải liền là về sau vạn nhất có thể lén lút giấu đi một hai cái song huyết kế ly ra không đánh hỉ gạ sợ kệ n o dụ i rút trưởng thành sau khi đứng lên dương tông ra sao l i ê n nhỏ mọn như vậy nhất định phải gây tạ cả hạ、si、xì ỉ sa mù không để ý đại cục khi u gạ trong lòng c ũ n g khổ nha có l õ bị cùng sửa xỉ căn bản là ép không được phân ra với lại phân ra đại bộ phận đều tại thủy quốc chiến trường chờ bọn hắn trở về phân ra tâm c à n g sẽ không đình chỉ tạ cả hạ、si、xì ỉ sa mù n h ậ n thụ lấy r a mà nạ cả tộc trưởng bức bức lại lại không ngừng dùng sức trên người hạ kỳ mì t r i tộc trưởng gương mặt đều gầy gò sau lưng điệp hóa cánh càng ngày càng nhỏ bên cạnh mấy vị nạ dạ nửa quý tư thế đều phải gìn giữ không ở cũng là mồ hôi như suối tuân ra t ạ cả hạ xì người tỉnh táo một chút hiện tại chúng ta là muốn giải quyết vấn đề người giết hắn ngược lại không giải quyết được dạ mã nạ cả tộc trưởng cũng nhìn thấy tộc khác lớn lên cực hạn hắn cũng gấp đ ỗ n g nhiên nhảy tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù trên thân bưng lấy tạ cả hạ xì ỉ xả mù mặt to hô bởi vì dạ mã nạ cả hệ dạ nổ cũng có tạ cả hạ xì ỉ xả mù huyết kế huyên áo không thu được trận bọn hắn cũng thua thiệt tạ cả hạ xì ỉ xả mù nghe dạ mã nạ cả tộc trưởng bức bức lại n ả i nhân thụ lấy miệng của hắn thối công kích hắn cũng nghe do những người còn lại lo l lọ bị thế giới tinh thần cũng là một vùng phế tích hắn để suối nước nóng đường phố hàng xóm hợp thành hợp lại cùng nhau liền đã làm tốt quyết định hắn muốn làm cho tất cả mọi người vô luận nguyên nhân gì cũng không dám động hắn người không thể động hắn người cái này sẽ chết cái trước đủ phân lượng người đám người đang tại rằng c o thời điểm t ù nạ cùng cả t ỏ đoạn cũng tại chữa bệnh n h ỉ dạ thông chi một chút chạy đến t ù nạ tại sèn dù tộc địa tức sôi ruột thật vất v ả tan cuộc liền đi tìm cả t ỏ gian giải sầu một chút không cùng cái này hợp khẩu vị nam nhân p h í a b à i câu liền cảm nhận được l à lá bên trong ba động tăng thêm chữa bệnh n h ỉ dạ lo lắng thông chi biết tạ xị ỉ xả mủ tại hỉ ụ ga báo nổi Liền n g sau không h ngừng c đó liền nhìn thấy màu đen tạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù nắm vớt một cái lao đầu trên thân cũng lớn mấy người đại hán lao đầu ý ưu g ạ tổng trưởng dừng tay tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù thân là đệ nhất tôn nữ tạ nạ hạ kỳ cùng cả to đoạn không trước khi chết vẫn là đối cổ nộ hạ để tâm thêm trong đầu trực tiếp nghĩ đến hỉ ủ gạ tộc trưởng chết đi sẽ đối với cổ nộ hạ tạo thành nhiều tổn thất lớn làm không tốt liền sẽ phân liệt nha đệ tam đang làm cái gì dù nạ không nhớ nội chữa bệnh nị dạ cho nàng hồi báo cái gì không phải tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù tại hỉ ủ gạ nháo sự sao làm sao mo đưa hỉ ủ gạ tộc trưởng làm chết khô cho lão nương dừng tay tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù dù nạ đã không nhị được hướng phía cái kia một đống người chạy như bay sẽ không có chuyện gì dù nạ yên tâm đi một đạo thanh n m ê ôn nhu từ s ù nạ bên t a i chuyển đến nhưng không thấy bóng dáng s ù nạ quay đầu nhìn một cái cạ tỏ gian ngồi ngay ngắn ở điện giấy cà no rụt s ù nạ nhìn không thấy ở vào linh hồn trạng thái cạ tỏ gian bất quá nàng bù lại qua tạ cả hạ xì ỉ xả mù tình báo không cần nha đoạn mau trở lại treo ở tạ cả hạ xì ỉ xả mù trước mặt dạ m à nạ cả tộc trường cũng bén nhạy cảm nhận được linh hồn ba động sắc mặt lập tức đại biến có người cũng gián đối tạ cả hạ xì ỉ xả mù dùng tinh thần công kích đây là ai người bộ hạ càng như thế dũng mãnh dạ mã nạ cả hệ g i ạ nổ không phải báo cao quá chục triệu không thể tiến vào tạ cả hạ xì ỉ xả m ũ thế giới tinh thần sao không cần dạ mã nạ cả tộc trưởng cũng là kêu to tạ cả hạ xì ỉ xả m ũ bị dạ mã nạ cả tộc trưởng đột nhiên một cuốn họng chấn tê cả ra đầu không cần ta lại muốn bóp chết hắn cả tỏ gian thi triển giữa cả n o r u t hóa thành linh thể hướng về tạ cả hạ xì ỉ xả m ũ bay đi đi ngang qua sủ nạ còn nói một câu không cần phải lo lắng h ắ n cũng nhìn qua tạ cả hạ xì ỉ xả mù tại giới lì dạ lưu thông tình báo vất quá tinh thần loại nhận thuật miễn dịch cũng phản vệ cùng ta linh hồn có quan hệ gì nhục thế mạnh vậy chúng ta liền linh hồn đ ơ n đấu giới n h dạ lưu thông tình báo nơi nào có người một nhà nắm giữ tình báo nhiều dạ mãn hạ cả hệ dạ n ổ rất sớm đã xác nhận tạ cả hạ x ỉ ị xạ mũ linh hồn cường độ cảm giác hạ không mạnh là bởi vì tạ cả hạ x ỉ ị xạ mũ linh hồn tại hắn linh hồn từ đầu dưới cùng nhục thể giàn tính rất mạnh mạnh đến mức nào giống là linh hồn thấm vào nhục thể giống như là nước bị b ọ t biển hấp thu húng chi s ắ c ý ba động vốn là lấy linh hồn vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài phát ra lấy d ư cá no rụt rụt tới thì tương đương với dùng người bình thường nhục thể đụng một cỗ cao tốc chạy bùn đầu xe vẫn là đụng một cỗ thêm dày tăng lớn thanh bảo hiểm bùn đầu xe chương hai mươi lăm địch nhân lời nói không thể dùng tại người một nhà trên thân cả tỏ i a n linh hồn càng đến gần tạ cả hạ xì ỉ xa mù cảm nhận được lực cản liền càng rõ lộ ra nhưng là hắn coi là chỉ là trong tình báo sắc ý ba động sẽ xâm lấn thần t r í hiệu quả dựa vào kiên định ý chí cách tạ cả hạ xì ỉ xa mù càng ngày càng gần thật tình không biết cái này là linh hồn cường độ khác biệt tại tạ cả hạ xì ỉ xa mù mật độ cao linh hồn hoàn cảnh dưới cả tỏ ra linh hồn chỉ có thể nói là bước đi liên tục khó khăn dạ mã nạ cả tộc trưởng còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn có thể cảm nhận được linh hồn thuật pháp ba động còn tưởng rằng là cái nào không muốn mạng r a mạng nạ cả tộc nhân một mực hô to không nên tới gần cả tọ gian thông thai không nghe thấy từ nhỏ đến lớn gia tộc của hắn d i cả no rụt xì liền chưa từng n g n qua xẹp một cánh tay nằm ngang ở c á i c h á n ngăn cản không tồn tại c u ồ n phong cả tọ gian từng bước từng bước trôi hướng tạ c ạ hạ xì xả mù r ộ i ra nhàn r ố i tay muốn đem tạ c ạ hạ xì xả mù linh hồn đánh ra tại tạ cả hạ xì xả mù bên người linh hồn áp lực đã đại tới trình độ nhất định hắn chỉ có thể dùng đầu ngón tay kiệt lực đục vào dù là chỉ là tạo thành tạ cả hạ xì xả mù linh hồn hơi chút cũng có thể làm cho còn lại tộc trưởng đem hì ủ gạ h ẻ n mệ ấy cứu tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù còn tại cùng nhẫn tộc các tộc trưởng phân cao thấp hồn nhiên không biết bên người có một cái nhìn không thấy người đang cố gắng muốn sờ hắn một cái tới gần nhanh ngọt ớ i tạ tỏ gian đã cải biến cùng tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù linh hồn đơn đ ấ u ý nghĩ hiện tại chỉ muốn sờ đến tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù một cái ngón tay đầu ngón tay chật vật từ tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù bên người linh áp bên trong chen đi qua hơi tiếp xúc đến tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trần chùi bà vai vê anh phán phất một trái lựu đạn tại cả tò gian trong đầu bạo tạc lấy linh hồn làm chủ thể s á t ý ba động vốn làm anh n g ô n g biệt cả hiện khi tìm thấy một cái thật nhỏ lỗ hổng lập tức hình thành như cái phêu u dù ma kỳ hướng về cạ tỏ gian điên cuồng c h è n vào s á t ý ba động gấp mười lần phóng đại s á t ý như là cắt cỏ chém giết điên cuồng cạ tỏ gian ý thức ăn mòn linh hồn của hắn a a a ta cả hạ xỉ xả mũ bị chỗ sâu trong óc đ ê u thảm chấn động đến cả người đều đ u n g lòng ý nụ rủ c ạ tộc trưởng thừa cơ đem bị bắt lại đầu hì ụ gạ kèn mệ ẩy cứu ý nụ rủ c ạ tộc trưởng lôi kéo hì ụ gạ kèn mệ kimono cổ áo nhanh nhẹn lách mình đến nạ giả mấy người phía sau. vớt vớt cánh tay của mình rốt cục thở dài một hơi nạ dạ mấy người thấy thế trực tiếp có quắp ngã xuống đất quá mệt mỏi t r ả cờ dạ đều sắp bị ép h ô còn muốn một mực dùng sức cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cái này ra x ú c vật lộn với lại bao k h ỏ a tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cái bóng cũng không biết nguyên nhân gì một mực đang tiêu vong lại nhiều trí h o á n một hồi bọn hắn liền phải hỏng mất mấy người bọn hắn thế nhưng là nạ dạ nhất tộc tinh u y ệ nhà n ngươi để hổ cạ đệ tam cho bọn hắn trói chặt bọn hắn đều có lòng tin khốn hắn nửa thiên tạ cả hạ xỉ xả mù chưa từng có nghe qua như thế xâm nhập linh h sau lưng ạ kỳ mỹ chỉa tộc trưởng trông thấy hì ụ gạ k ẻ n m ẹ ấy được cứu trực tiếp kết lực hai tay tự nhiên khoác lên tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù hai vai giống như là bị tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù cóng cả người đều tiêu gầy đi trông thấy dạ mãn nạ cả tộc trưởng cũng mơ hồ nghe thấy đến từ linh thể kêu thảm hắn từ tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù trên thân xuống tới nhìn quanh hai bên trước tìm ra sử dụng linh hồn bí pháp tộc nhân ai mẹ nhà hắn tộc hội không lắng nghe dùng bí thuật nhanh tìm ra không phải chữa khỏi cũng phải chạy nước miếng dạ mãn n cả tộc trưởng nhìn quanh hai bên mắng to nhìn xem mê mang đám người mình cũng lâm vào chúng ta làm sao giam à hệ gia nô đại nhân thế nhưng là một mực đang cường điệu ta trả cờ d a đều không động một cái đúng nha tộc trưởng muốn dùng cũng dùng không ra nha tạ c ạ hạ s i y sa mù đại nhân khí chất dọa cũng dọa mềm nún mấy cái giả mã nạ cả nhất tộc n ì d a đều tại lắc đầu vậy cái này linh hồn b a động là ai tạ c ạ hạ s i y sa mù dừng lại t ù nạ mang theo giống thi thể c ạ tò gian vượt qua gãy mất t ư ờ n g viện rốt cục đổi tới giả mã nạ cả tộc trưởng nhìn thấy c ạ tò gian vô đùi n g o tảo người trẻ tuổi kia là thật dũng giấy cả nó rút dù nạ cả tò gian dùng giấy cả nó、no、rút ngươi cái này nhỏ bạn trai làm sao dám nha giả mã nạ cả tộc trưởng nên tiếp s u n a trong lòng nhẹ mà sợ s ỉ tả đến chỉ cần không phải hắn giả mã nạ cả nhất tộc bị tội là được ta không làm đến gấp cùng hắn nói tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù tình báo nạ giả tộc trưởng ngươi có biện pháp nào sao dù nạ tới thắng gấp cảm giác của nàng rất yếu nhưng là cũng có thể cảm nhận được tạ cả hạ s、si、xỉ xả mù bên người mãnh liệt linh hồn ba đậu bây giờ nhìn lấy tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù ở trung ương không người b ị lấy lỗ thai một điểm đều không có cùng cả tò gian so tài ý tứ dù nạ cũng là lòng nóng như lửa đốt loan thoáng có thể nghe thấy đến từ cả tò gian kêu thảm đương nhiên cũng không phải là hiện tại liền đối cả t i đoạn thâm hậu bao nhiêu tình cảm mà là hiện tại xù nạ đối cổ nộ hạ còn không có thất vọng đối cổ nộ hạ vẫn như cũng là thủ hộ thái độ à ta dạ mã nạ cả tộc trưởng chỉ mình mặt mũi tràn đầy không thể thì nói ta có thể có biện pháp nào nhìn hiện tại tình huống này ai cũng không dám t h ò một chân vào dạ mã nạ cả tộc trưởng cũng không muốn tạo thành cái gì không cần thiết tổn thất tại tạ cả hạ xỉ xả mũi bên người linh hồn ba động có thể nói là dạ m ạ nạ cả tộc trưởng sống từng ấy năm tới nay như vậy gặp qua kịch liệt nhất tinh thần hoặc là nói linh hồn thuật pháp vốn là thần thần bị bí với lại hơi có tổn thất liền là không thể vẫn hồi dù nạ gặp cổ nổ hạ phương diện tinh thần cấp cao nhất nhẫn tộc tộc trưởng đều lắc đầu trong lòng càng gấp hơn đem cả tỏ i a n thi thể thân thể cẩn thận đem thả xuống bóp nằm nấm liền muốn hướng tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mù vị trí đi đến tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mù hiện tại cũng không có cảm giác gì chỉ là trong đầu kêu t h ẳ n quá mức thế lương hơn nữa còn không thể khống chế âm lượng tựa như là thấp kém thai ngay hẳn tại trong đầu còn lấy lớn nhất nát nhất âm thanh tuần cái này khiến tạ cả hạ xì ỉ xả mù có một ít khó nhịp che lô h a i hai tay càng phát ra dùng sức s ắ c ý ba động bởi vì liên thông ngoại giới cũng càng phát ra mất khống chế tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù bên ngoài cơ thể cồn l o ạ n g i a o động may mắn không có thực thể hóa không phải dùng cái gì kỳ ưu ưu b ì chi dạng nhà s ắ c ý ba động liền có thể dương cổ nổ hạ cái này nhưng khổ phía ngoài ní dạ một bên nhận thụ lấy sát khí xâm nhập thỉnh thoảng còn muốn đến một cái hung á c một bên lại không dám rời đi chú nạ đều đến cái t i ê đệ tam còn biết sao đợi chút nữa nếu là đại lãnh đạo đến ngươi lại chạy nhìn hắm làm sao cho ngươi mặc tiểu hài xu nạ đỉnh lấy loạn vũ sát khí từng bước từng bước tới gần tạ cả hạ xì ý sa m ụ nàng gần nhất tâm tình rất là phiền muộn từ khi về phía sau thôn liền không có thư thái qua mình muốn tạ o phúc cổ nổ hạ cử động bị cự mi t o n ã i n ã i cũng cả ngày tha n thở vừa mới dâng lên h ả o cảm nam nhân hiện tại lại tình huống nguy cấp cái này khiến từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng xu nạ công chúa cảm xúc cực kỳ xa suốt hiện tại nàng cũng muốn tận một phân lực không chỉ có vì cả t ỏ gian cũng là vì cổ nổ hạ không bị suy yếu dựa vào tạ cả hạ xì ỉ sa mù càng gần tiếp nhận sát ý ba động càng nhiều đối nàng ý chí ăn mòn cũng liền càng nghiêm trọng hơn bất quá xù nạ trải qua nhiều lần chiến tranh ý chí lực tuyệt đối viễn siêu đại đa số người chật vật từng bước một tiến về phía trước xây dịch đi đến khoảng cách tạ cả hạ xì ỉ x à mù ba bước xa thời điểm dù nạ đã chịu không được áp lực quy một gối xuống hai tay chống cực lực chống tự khổng lồ áp lực dù nạ đã nhanh không thở được trên lệch trên lệch đã vậy còn quá đ ạ i sao hồng hộc hồ, hồng hộc xù nạ quên đi thôi chúng ta kéo ngươi đi ra ngoại vi dạ mạ nạ cả tộc trưởng hô lớn cũng tại chả hỏi nạ dạ tộc nhân muốn để bọn hắn dùng cái bóng đem quỷ dạp xuống đất xủ đất xù n t ù nạ chật vật một tay trèo trống một cái tay khác hướng về sau ra hiệu không cần ta thế nhưng là cô n ổ hạ công chúa đệ nhất tôn nữ t ù nạ thân thể nổi gân xanh mồ hôi chảy như chú không có quỳ xuống b à n chân kia đem mặt đất đều đà tan quỳ xuống b à n chân kia cấp tốc đứng lên cũng là trên mặt đất bước ra một cái hố nhỏ t ạ cả hạ xỉ xả mù chung quanh cồn g loạn sát khí không ngừng lướt qua t ù nạ thân thể tựa như là phong nhãn bên trong đột nhiên xuất hiện một khối đá ngầm sát khí giống như là có ý thức không còn cồn loạn vung ẩy mà là bắt đầu không ngừng hướng về xù nạ tụ t ậ p dù nạ cả người đều bị huyết hồng sát khí bao khoả tia ừ n g k từng k i a máu ý giống sợi tơ không ngừng tiến vào x u nạ c á i chán ăn mòn x u nạ đại não bạo ngược khí tức tràn ngập trong đầu của nàng giống như là hừng hực liệt hỏa tại trong thôn tiêu đốt vô số h a n hồn trong đầu kêu thảm vô số g â y chi buộc chặt ở trên người nàng để nàng đôi mắt đều bị màu đỏ nhụn dần chỉ để lại mang theo vô thần con ngươi bất quá cũng tại bị chậm dại ăn mòn d u nạ cũng không có kiên trì bao lâu huyết sắc đã nhuộm đỏ con ngươi của nàng cả người nhất thời bất lực x u n tới co cắp ngã xuống đất trứng mắt hai mắt màu đỏ vô thần nhìn hướng lên bầu trời chung q u n h nhị dạ lòng nóng như lửa đốt Cả tỏ gian có chết tỏ gian không không hay quan h ệ n g ư ợ c lại là txu nạ txu xảy ra v ấ n đề, m t o láo yêu quái đó k h ô n g đ ư ợ cạ đ i khai s á t giới n h à cờ h h í n l à dạ giả cũng không cái bảo n g đ trì tản bộ tốc độ hai người hai ba lần chui lên nóc nhà bắt đầu hướng về hì ụ gạ tộc địa tốc độ cao nhất buôn tập lâu một lâu tràn ngập sinh mệnh khí tức trả cờ dạ từ s ù nạ trước ngực dây chuyển chạy xuôi mà ra một bộ phận trốn vào s ù nạ trong thân thể không ngừng dùng tràn ngập sinh mệnh năng lượng trả cờ dạ triệt tiêu chiếm cứ tại s ù nạ trong thân thể sát khí cái này khiến s ù nạ ý thức không ngừng khôi phục sậy mệ ấ y dùng ánh mắt trong suốt nhìn bên cạnh màu xanh lá trả cờ dạ s ù nạ không khỏi tự lẩm bẩm đại gia g i a trong thân thể sát khí bị tiêu hao hoàn tất về sau còn lại màu xanh lá trả cờ dạ liền cùng một bộ phận khác một mực thu hồi tại xù nạ bên ngoài cơ thể trả cờ dạ tụ hợp hướng về tạ cả hạ xì ĩ xả mũ lớp tới đ dây dây ế nếu từ không ấ t dây c h u nói như thế nào là luyện qua đâu bình thường nhị dạ sợ không phải sớm đã bị làm hao mòn đến linh hồn mất diệt tạ cả hạ xỉ xả mù cũng cuối cùng từ giữa tiếng kêu gào thê thảm giải thoát dùng ngón tay móc móc lỗ thai trà tấm nhà lấy lại tinh thần lại phát hiện mình bị màu xanh lá bao phủ tạ cạ hạ x ì ị xả mù trong lúc nhất thời cũng đoán không được là tình huống như thế nào dù nạ khôi phục ý thức về sau cũng run rẩy một chút nàng bị tạ cạ hạ x ì ị xả mù sát khí bên trong ý chí h ù dọa nhưng nhìn đến cả tỏ gian thân thể đột nhiên lắp một cái không không kịp nghĩ đến những thứ này bước nhanh đi đến mình n h ỏ bạn trai bên người đem hắn ôm vào trong ngực dù nạ trong tay sáng lên chữa bệnh n h ậ n thuật h ì n h quang nhưng nhìn không có chút nào vết thương cả tỏ gian cũng phạm vào khó chỉ có thể bất lực nhìn về phía giả mã nạ cả tộc trường giả mã nạ cả tộc trưởng thấy thế lắc đầu linh hồn đều không trọn v loại tình huống này chữa khỏi cũng là chảy nước miếng tại đệ nhất trà cờ dạ bao k h ỏ a cọng lông đ o à n ở trong tạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ lúc này còn cảm giác thật thoải mái dù sao cái này màu xanh lá trà cờ dạ tán phát sinh mệnh khí tức khiến người ta cảm thấy ấm áp vất quá còn có chính sự tạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ dùng sức vung lên nắm đấm hung hăng đánh vào màu xanh lá trà cờ dạ bên trên toàn bộ hình cầu đột nhiên hướng ra phía ngoài một khuất trường nhưng là vẫn cứng cỏi rút v ề còn có phong ấn thuật thuộc tính tạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ huy quyền không thành chỉ có thể đem thân thể t i ế p hướng cái này đoạn trà cờ dạ mang theo phong ấn kinh nghiệm lời tuyên bố dù sao xa nhận phong ấn thuật cũng có hai thanh lược dù n g man lực cũng có thể phá nhưng là về thời gian tính được khả năng còn không có đoạn có thể mài đến nhanh cũng không biết cái này phong ấn thuật cường độ đoạn có thể ngăn cách năng lượng thuộc tính cũng mặc kệ ngươi cường độ cao bao nhiêu chỉ là đoạn có thể tiến độ quá thấp dù sao cũng là cái cuối cùng kích hoạt chủ n ữ đầu bây giờ cách thân thể không đến một cm liền đã không có công hiệu tạ cả hạ xì xạ mụ chỉ có thể gần sát trả cờ dạ để cho mình cùng trả cờ dạ tiếp xúc mặt càng rộng hiện tại xem ra hiệu quả rõ rệt màu xanh là trả cờ dạ không ngừng lưu động muốn đền bù bị tạ cả hạ xì ý x a mù tiêu m a một mặt bất quá chỉ là phi công bắt lấy trước mặt khe hở tạ cả hạ xì ý x a mù đem sát khí thực thể hóa một mực kẹp lại khe hở coi đây là trung tâm hướng ra phía ngoài p h ó n g thích sát ý của mình ba động màu xanh lá đệ nhất trả cờ giả cũng bị màu đỏ sát ý ba động t h ố n vệ đứng tại chỗ k h ô n g chế sát ý ba động đem một điểm cuối cùng màu xanh lá trả cờ giả xuống nát tạ cả hạ xì ý x a mù cảm nhận được một cô ánh mắt phẫn nộ quay đầu nhìn lại rú nạ ngồi dưới đất đem hôn mê bất tỉnh cả tỏ g a n ôm vào trong lực chính đối tạ cả hạ xì ỉ sa mù trận mắt nhìn tạ cả hạ xì ý bạn trai của ngươi thế nhưng là đem ta gây không nhẹ một đại nam nhân làm sao lại kêu thảm đến như thế thế lương bất quá dám đ ố i linh hồn của ta ra tay ta tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù tán thành hắn không cần ngươi tán thành t h ú nã đánh gây tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù lời nói r ỗ i ra ngón tay chỉ hướng tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù nổi giận nói t h ú nã lại hồi tưởng lại bị sát khí xâm lấn phản phất á c mộng c ả m thụ vừa nhìn về phía không rõ sống chết cả tò gian trong lúc nhất thời khó thở nhịn không được hô tạ cả hạ xì ỉ sa mù người bên ngoài đối ngươi đánh giá không có sai ngươi thật sự là một cái ác quỷ lời nói này tiếng vọng tại hỉ ủ gạ tộc địa ở đây nị dạ sắc mặt lập tức đ i biến không chết đội thành viên dùng một loại ánh mắt c h á n ghét nhìn về phía suna ủ chỉ hạ f 3 đã vận sức chờ phát động ngay cả chạy nhanh đến đến hỉ ủ gạ tộc địa ngoại vi đệ tam cũng không khỏi bước nhanh hơn trên người hổ cả áo khoác chóc ra đều không thể ngăn d ừ n g ác quỷ! người cổ n ổ hạ công chúa gọi ta ác quỷ! ta cả hạ xỉ ý xả mũ túi đầu xuống từ h ế t hầu chỗ sâu gạt ra mang theo tức giận ngữ màu đen bóng ma để cho người ta thấy không rõ sắc mặt của hắn chỉ là sau lưng màu đỏ sát ý không ngừng l a lộn với lại không ngừng mở rộng phóng lên tận tr ta biến thành dạng này là vì ai nha ta bắt đầu huyết kế là thế này phải không ta giết xa nhẫn gần năm ngàn người giết nham nhẫn gần một ngàn người m á u của bọn hắn đều có thể đem cổ n ổ hạ toàn bộ n h u ộ g đỏ thi thể của bọn hắn đầy đủ lấp đầy làn g lá ta giết bọn hắn đồng bạn thầy trò người nhà bọn hắn nói ta là ác quỷ, ta tạ cả hạ xì ỉ xa mù nhận nhưng là chương hai mươi sáu nhân thuật tiến sĩ nhưng là tạ cả hạ xì ỉ xa mù phẫn nộ chưa từng có đến qua tình trạng như thế trên trời tinh lực phảng phất giống sắp khinh thành mây đen l ạ như là báo tố dưới biển cả làng l à các thôn dân cũng bởi vì dọa người khí tức ngã nhào trên đất trái tim không cầm được đập mạnh khắc vào người thực chất bên trong bản năng chính đang điên c ù n g nhắc nhở bọn hắn c h ạ y mau dưới đây các n g ra ngoại trừ đồng nguyên không chết đội đều đã bị áp chế trên mặt đất thực lực không đủ ngay cả động một cái ngón tay đều là hy vọng xa vời tạ cả hạ x ý xa mụ đem s á t ý một mạch ép hướng s u n a s u n a chỉ tới kịp đem cả tỏ gian ném ra mình lại bị bàng bạc s á t ý ép trên mặt đất tạ cả hạ xỉ xa mụ chậm rãi đi đến xù nạ trước người xù nạ dưới thân gạch đá không ngừng vỡ vụ lấy mặt lộ vẻ vẻ t h ư n g khổ trình độ lớn nhất kích phát không phải thường nhân có thể chống đỡ qua nhưng là các ngươi nhất không có tư cách nói những lời này đặc biệt là ngươi su nạ đệ nhất cháu hỏa quốc công chúa các tộc trưởng cùng một chút tinh nhuệ trên mặt khổ sở bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới su nạ có thể nói ra lời như vậy đem địch nhân ác ngữ như hại chân chân chính chính đặt ở mình trên thân thể người vẫn là địa vị đặc thù người cho tạ cả hạ xì ị xạ mù gắn còn không bằng để tạ cả hạ xì ị xạ mù đem hỉ ủ gạ kẻn m ẹ cho bóp chết đâu dã mã nạ cả tộc trưởng đã bắt đầu bẻ nát cùng cái khác trung nhẫn cùng một chỗ bị áp chế trên mặt đất đầu cũng vùi vào trong đất hắn khả năng đang muốn vì cái gì mình không có ngất đi a ký mì chia tộc trưởng bị cái bóng lôi ra sau một mực nằm trên mặt đất không có bất kỳ cái gì phản ứng nạ dạ tộc trưởng cũng là một mặt sinh không thể luyến hắn đã hối hận đến tham gia một chân vốn là vì bảo hộ cổ nộ hạ tổng thực lực không bị suy yếu hiện tại mục tiêu của hắn đã đổi khi ụ gạ tẻn mệ chết thì chết đi nhân tộc bất mãn liền bất mãn dù nạ đừng chết là được đi tới nơi này mà nhẫn tộc tộc trưởng có nạ dạ dạ mạ nạ cả a ký mì chia ỷ nụ dù cả áp dẻm lại thêm bên trên một cái gật dù mạ tăng thêm đông đảo còn tại làng lá bên trong nghĩ d ù nạ những l bất luận là cái mục đích gì tạ cả hạ s ì ỷ s a mù đã chặt đức chính trị kiếp sống mặc dù tạ cả hạ s ì ỷ s a mù vốn cũng không nghĩ nhưng là dân chúng thái độ cùng tạ cả hạ s ì ỷ s a mù xem như vô duyên thậm chí khả năng chiến tranh anh hùng cũng sẽ bị mưu hại ngoài thôn địch nhân muốn lấy dư luận thế công công tích tạ cả hạ s ì ỷ s a mù trở nên vô cùng nhẹ nhõm ngoại trừ dù m à bên ngoài các tộc trưởng cũng bắt đầu đối xù nạ sinh ra dị dạng cảm xúc vì cô n ổ i hạ đánh trận còn muốn rơi một cái danh tiếng xấu đệ nhất đệ nhị là như thế này g i ả ngươi dù nạ hiện tại coi như chết ở chỗ này nhất tộc các vị cũng sẽ không có quá nhiều ba động liền là ủ rủ m à kỳ mi tô một cửa ải kia có một chút khổ sở còn lại sẻn dù nhất tộc cũng có thể là có vấn đề hiện tại ngoại trừ nạ dạ tộc trưởng bên ngoài những người khác đều dự định xem kịch theo lẽ thường mà nói tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù bên này thậm chí chiếm lý một điểm tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù r ỗ i ra bàn tay lớn đặt tại xù nạ trên đầu cũng cùng hì ủ gạ kèn mẹ ấy bị chậm rãi nhấc lên kỳ thật tạ cả hạ xỉ xả mù đối xù nạ cảm xúc rất đặc thù dù sao tại trong nguyên tắc s ù nạ độ dài rất nhiều nhưng là tạ cả hạ xì ý xạ mù cũng tuyệt đối không nghĩ tới trong nguyên tắc thành thục đến có thể lên làm thứ đệ ngũ h ổ cạn xù nạ hiện tại tính cách lại là một hài t ử được cưng chịu quá thành hư tạ cả hạ xì ý xạ mù lựa giận trong lòng tràn đầy đối s á c mặt thống khổ s ù nạ nói ra ta không biết ngơi ư ra tại cái gì nói ra câu nói này nhưng là ta chết ở trên chiến trường bốn mươi hai cái huynh đệ bởi vì ngơi ư lời nói này chết không có chút ý nghĩa nào tạ cả hạ xì ý xạ mù cánh tay nổi cân xanh s ù nạ không ngừng dãy r u ộ g nhưng là do ở bị sát khí gắt gao áp chế chỉ có thể giống một đầu bị treo lên cá chỉ có thể làm được vừa đi vừa về rất nhỏ lắc lư e n m a tiêm ảnh xạ thủ à n h một cây kim loại bổng mang theo phá không thanh nhâm hung hăng đập vào tạ c ạ hạ xì í xả mù trên cánh tay mấy cái không có linh tính cự mãng cũng từ tạ c ạ hạ xì í xả mù sau l ư n g quân lên đến đệ tam mặc màu đen y phục tắc chiến rốt cuộc đổi tới họ rồ xì ma cũng không biết từ nơi nào xông ra tạ c ạ hạ xì í xả mù vung ra tsunah hồ cả đệ tam hô lớn đập vào tạ c ạ hạ xì í xả mù trên cánh tay cây gậy chính hắn thông linh thú ẹn mạ biến thành kim cương như ý bổng hiện tại từ cây gậy đỉnh cũng đột một biến ra một đạo khỉ trào thật chặt bắt lấy tạ cả hạ xì ý xả mù cánh tay hôm nay thật sự là một gốc giả một gốc giả đến lao tử thật sự là p h i ề na tạ cả hạ xì ý xả mù hướng phía xù nạ thân thể đ ố n g nhiên đá nghiêng n g không có chút nào lưu thủ trói ở trên người cự mãng đều bị đập vỡ vụn m u tươi bắn tung tóe hồ ca đệ tam chống cự sát khí đã là đầu đầy mồ hôi nhưng là kinh nghiệm phong phú hắn vẫn là đem kim cương như ý bổng ngăn tại xù nạ trước người b à n h tạ cả hạ xì ý xả mù thế đại lực trầm đá nghiêng hung hang đá vào đầu côn trực tiếp sẽ có được danh xương kim cương bất hoại thân thể h n mã bị đá bị đá v đi qua hẹn mạ giảm sắc lực đạo cũng không phải xù nạ có thể thừa nhận được lúc này miệng phun mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi trên không trung bị cự lực tách ra thành tôm vàng rộn hình dạng hướng về vốn là không trọn vẹn kiến trúc bay đi nệ n lên một mảnh cho bụi hồ cá đệ tam cũng không có ổn định hai tay kim cương như ý bổng cũng rời khỏi tay trên không trung tuân ra lúc thì trắng sương ngủ biến mất không thấy gì nữa t r u n g banh n ỉ dạ đều nhìn n g â y người dũng thế gian nhất dũng người muốn làm gì tạ cả hạ si ỉ samu ở trong thôn sát hại đồng bạn sao hồ cá đệ tam trên trán tất cả đều là mồ hôi không biết là bởi vì sát ý ba động nguyên nhân hay là bởi vì xù nạ tạ cả hạ xì ỉ xa mù hiện tại cũng là không quan tâm đồng bạn lao tử thay các ngươi ra trận giết địch bảo vệ quốc gia các ngươi cầm lao tử làm đồng bạn sao tạ cả hạ xì ỉ xa mù ở trên cao nhìn xuống dùng tay chỉ đệ tam nước b ọ t phun ra đệ tam một mặt họ rổ xị m ặ t như cùng một con cá chạch tại phế tích bên trong ghé qua cấp tốc đến rơi vào phế tích bên trong xù nạ bên người vội vàng xem xét xù nạ tình huống chỉ gặp xù nạ trong miệm nôn tươi máu nhuộm đỏ cổ áo của nàng phần bụng lõm có một cỗ lục quàng kiên cường tại nàng phần bụng du tàu đệ nhất dây chuyền đã hoàn toàn v ỡ vụn o ọ rồ xị ma thở dài một hơi hắn rất sớm đã ở một bên ẩ n tàng quan sát s ù nạ nói ra cái k i a m ộ t phen hắn cũng biết không thể thiện bị ép xuất thủ hiện tại s ù nạ còn có thể sống còn có chuyện cơ o ọ rồ xị ma giống tay hao thoát ra một đầu tiểu bạch rắn chui vào phế tích bảy xoay tám xoay biến mất không thấy gì nữa không ai có thể phủ nhận chiến công của các ngươi nhưng là ngươi vì cái gì đối đồng bạn đều như thế hung tàn tạ cả hạ si y samu đệ tam hiện tại không biết s ù nạ tình huống ngay cả từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành n n mã đều không để ý tới thẳng tắp cái e o Cùng tạ cả hạ xì ỵ x ả mù đối phun không rơi vào thế hạ phong nhiều lời vô ích đệ tam đệ nhất c h i ân lão tử tại phong quốc đã còn đã cháu gái của hắn xem ta là địch như vậy chúng ta cắt đi một phương từ đó nước giếng không phạm nước sông tạ cả hạ xì ỵ x ả mù hiện tại đã không muốn cùng đệ tam lao đầu kéo đông kéo tây chỉ muốn mang theo người một nhà rời đi cái này buồn n ô n thôn tạ cả hạ xì ỵ x ả mù ngươi là muốn phản thôn sao mỹ tổ cả đỏ hộ mù ra ở hậu phương hết lớn mù xuẩn họ rồ xi mà không khỏi liếm môi một cái còn lại tộc trưởng cũng tại trong lòng thầm đủ là ngại lựa không đủ vượng lao đầu lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu tạ cả hạ xì ý xả mũ hướng về mỹ tổ ca đỏ hổ mũ ra mau chóng đuổi theo xoay chuyển động thân thể rộng rãi mở lồng ngực đem n ắ m đ ấ m hướng sau lưng mở rộng hướng phía cái này tại phong quốc tùy ý chỉ huy tạ cả hạ xì ý xả mũ hôn đ à n vung đi mạnh mẽ lực đạo mang theo một trận c u â n phong mỹ tổ ca đỏ hổ mũ ra bây giờ đang là đình phong hiểm lại càng hiểm nghiêng người t r á n h thoát bất quá cũng bị quyền phong mang ngã nhào trên đất chật vật không thôi tạ cả hạ xì ỉ xả mũ đột nhiên lên tiếng khiến cho sức sở bất quá cấp tốc kịp phản ứng hai tay đã không ngừng kết t một đầu thổ chất long đầu từ lòng đất dâng lên hướng về tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù phía sau phun ra thổ lưu ẩm ẩm xen lẫn cái này hòn đá thổ lưu hung hăng trùng kích tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù phần lưng bực này nhân thuật tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù ngay cả tránh né r ụ c vọng đều không có liền thân hình đều không có lắp một cái quay người vung lên đem còn lại thổ lưu vung mở tạ c ạ hạ xỉ xả mù giống đạp gạch đá phản tác dụng dưới hướng phía đệ tam liền là một cái đá bay phốc phốc bị đá bên trong bộ mặt đệ tam hóa làm bùn đất thổ, thổ đội tâm trung trạm thủ chi thuật âm dương xin giãn xù no、rụt. một đôi tay phá đất mà lên bắt lấy tạ cả hạ xỉ ý xả mù vừa vừa xuống đất hai chân muốn đem tạ cả hạ xỉ ý xả mù kéo xuống dưới đất tạ cả hạ xỉ ý xả mù thấy thế hướng về mặt đất đột nhiên một cái c h ọ c quyền đem mặt đất quanh chia năm xẻ bảy hòn đá bay loạn đất nước ra mặt ngoại trừ cho bụi còn có một cỗ xương trắng tạ cả hạ xỉ ý xả mù nhổ một n g ụ m nước bọt ảnh phân thân âm dương cả bùn x ì n chung quanh ngã bụ trông thấy đã cùng đệ tam treo lên đến ngao nhau bên trên chuẩn bị trước viện trợ đệ tam bất quá lại bị không chết đội thành viên cùng các đại tộc trưởng ngăn lại lúc này đi lên hỗ tr đệ tam từ đoạn tường sau đi ra trên tay h ấn đã kết thành đang triệu hắn không ra hẹn mạ tình hôn g dưới hắn không dám cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù cận thân chiến đấu thủy đ ộ t thủy long đ ạ n thuật một đạo tráng kiện cột nước từ đệ tam sau lưng dâng lên ở trên đỉnh đầu hắn hình thành thủy long phóng tới tạ cả hạ xì ỉ xả mù trên đường đi gạch đá bị xông ra một đầu khe ránh tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù muốn đánh nát đầu này to lớn thủy long thời điểm hậu phương lại chuyển đến chói thai tiếng sấm lôi đổn oanh lôi tạ cả hạ xì ỉ xả mù sau lưng mái hiên bên trên cũng xuất hiện một cái đệ tam ngón tay hiện lên câu hình dỗi tại miệm phía trước chu từ trong miệng phóng xuất ra sắc bén lôi điện đại thương bắn về phía tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù đồng thời tản ra nhỏ bé lôi điện cũng đem cái viện này đậm nệ đến hoàn toàn thay đổi tràn đầy cháy đen hố nhỏ nhưng là tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù đã tới không kịp thu tay lại một cái cổ tay chặt đem trước mặt thủy long hoành chém nát đại lượng nước phun tung tóe đến tạ cả hạ xỉ x à mù trên thân lập tức đến lôi điện đại thương lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh chúng tràn đầy nước động tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù nhưng là liền xem như toàn thân là nước lôi điện vẫn như cũ giống như là đánh chúng vào không có thể dung chuyển tri vật hơn phân đem trong sân lại oanh ra hai cái hố to hai cái đệ tam đều là phóng thích sau khi kết thúc liền tuân ra một đoàn xương trắng đều là ảnh phân thân âm dương cả bùn xìn tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù trên thân cảm nhận được từng tia tê dại hiện tại đệ tam không hổ là nhận thuật tiến sĩ thổ độn thẳng bức nổ kỳ thủy độn lôi đ ộ n thuật thức đều là tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù gặp quan ì dạ bên trong uy lực lớn nhất bây giờ còn chưa có biết rõ đệ tam chân thân vị trí tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù dứt khoát đem sát khí hoàn toàn trải dọc ra để cầu tìm tới đệ tam vị trí đệ tam cũng là vừa vặn lao mồ hôi lạnh trên trán chính chúng h ư n g tâm lại không có chút nào thành tích đây chính là hắn không muốn cùng tạ cả hạ xì ý sa m ụ trở mặt nguyên nhân hắn không có có lòng tin có thể đủ thắng quá tạ cả hạ xì ý sa m ụ tạ cả hạ xì ý sa m ụ cùng đệ tam đều là nín hơi ngưng thần đệ tam lại kết tấn phân ra mấy cái ảnh phân thân âm dương ca bùn xịn sau đó lập tức kết thế thân thuật âm dương của dì m ị ấn không ra đệ tam sở liệu tại phân ra ảnh phân thân âm dương ca bùn xịn một khắc này trước mặt vách tường liền âm vang vỡ vụt tạ cả hạ xì ý sa mù h i u tay đánh tới trước mặt vách tường cùng thế thân thuật âm dương cổ gì mỹ đầu gỗ bị khuỵu tay thành m ộ t mịn đệ tam mấy cái lật nghiêm phản mà trở lại tràn đầy bừa bộn trong viện loại này cảm giác c áp bách trên chiến trường quả thật có thể đánh đầu thằng đó đệ tam trong lòng yên lặng nghĩ đến chỉ là hơi xuất thần tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù thân thể khổng lồ mang theo tàn ảnh lại thuấn thân đến đệ tam trước mặt một n ắ m đấm ở trong mắt đệ tam không ngừng phóng đại và ảnh không có gì bất ngờ xảy ra lại là ảnh phân thân âm dương c ạ bùn xỉ tạ cả hạ xỉ xả mù hung hăng vùng dưới năm đấm hắn hiện tại cả m thấy không biết nhận thuật cực hạn quá lớn, đệ tam quá sẽ bây giờ bị nắm mũi dẫn đi nếu như bị vây xem các nghĩ ra biết không nỡ mắng tạ cả hạ xì ỉ xả mù không biết tốt xấu rõ ràng hiện tại đuổi theo đệ tam đánh còn không biết dừng chúng ta thay xong sao đệ tam không thẹn với nhẫn thuật tiến sĩ danh sừng phân thân thế thân căn bản là dây thả không có chút nào trước giao động sau giao động với lại kinh nghiệm tác chiến phong phú mảy may sơ hở không lưu nếu có cái tiêu tất nhiên là ngụy trang tạ cả hạ xì ỉ xả mù không thể không thừa nhận tại đệ tam trả cờ dạ không có hao hết sạch trước đó khả năng sờ không tới hắn trừ phi không để ý phổ thông thôn dân chết sống trước mắt khói trắng t á đi trong viện mất mô đột nhiên, lúc trước bị thủy long đạn đánh ra khe ranh phía trước cùng bị lôi độn ranh ra hai đạo hố to đều chuyển đến một cỗ huyền diệu trả cơ dạ ba động ba đạo thân ảnh từ trong hố lớn lợi dụng thổ đồn dâng lên màu xanh sấm bình t r ư ớ n g lấy ba đạo thân ảnh làm điểm xuất phát lấy tốc độ cực nhanh hai hai tương liên hình thành một cái các loại bên cạnh tam giác thể đem ở trung tâm tạ cả hạ xì ị xả mù phong ở trong đó bí thuật tam phương phong ấn tạ cả hạ xì ị xả mù tại cái này màu xanh sấm tam giác trong cơ thể cảm nhận được cực lớn trói buộc bỗng nhiên buộc phát ra sát ý thân thể cũng tại phối hợp sát ý phát lực màu xanh sấm bình chướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành sắp trong suốt biến mất bất quá đối với đệ tam mà nói đã đủ rồi c h ó i buộc chặt tạ c ả hạ xỉ ỉ xạ mù một khắc này tại sao tường phân ra ảnh phân thân âm dương cạ bùn x ỉ n từ các cái phương vị xuất hiện hai tay đều ở trước ngực biến thành tàn ảnh kết ấn với lại phân biệt kết khác biệt nhận thuật ấn năm đ ộ n đại liên đánh chi thuật năm cái phương vị đệ tam hết lớn phân biệt từ trong miệng t h ố t r a phong lửa nước thổ lôi đây là đệ tam bản thân nghiên cứu nhận thuật số một nhưng là t r ả cờ dạ cũng tiêu hao rất lớn hiện tại một mặt vẻ mệt mỏi chỉ để lại mấy cái thuấn thân thuật trạ cờ dạ phóng thích xong nhận thuật về sau đệ tam ảnh phân thân âm dương cũng cả bùn xìn lần lượt nổ tung hồ cả đệ tam bản thân cũng mang theo chờ mong nhìn xem trung tâm tức trở nên trong suốt tam phương p h o n g ấn vây nhanh năm loại nhân t h u ậ t đều đánh trúng trong sân trong suốt tam g i ấ c thể tiếp xúc đi sau ra một tiếng vang thật lớn các loại nguyên tố lập tức hướng vào phía trong đột nhiên r ụ t lại lại đột nhiên hướng ra phía ngoài bộ phát tại h ỉ ủ gạ tộc địa vanh ra một đạo cỡ nhỏ mây hình ấm đệ tam trên đầu tác chiến khăn chùm đầu bị khí lang thổi bay không biết bay về phía chỗ nào lộ ra mang theo một chút tóc xám trắng tùy ý loạn vũ lấy vây xem nị dạ đều là nằm dạp trên mặt đất Hai tay ôm đầu. khí lãng đem hỉ hụ gạ tộc địa hủy bảy tám phần ngay cả hụ trì hạ tộc địa đều chịu ảnh hưởng đám người từ dưới đất bỏ dậy chấn động rớt xuống trên người h ả i q u ố t cho bụi may mắn đem thương binh đều đưa đi bệnh viện không phải lần này không biết đập chết nhiều thiếu đưa ánh mắt về phía đã nhìn không ra là tiểu viện trong h ồ lớn hố to cho bụi dày đặc nhìn không ra như thế về sau bất quá ngóc đầu trở lại sát ý để đám người lại trở lại quen thuộc c á c b á c h bên trong họ rồ xị mà ránh mắt bắt đầu c u n h i ệ t lớn cỡ nào y lực cỡ nào biến thái n h ụ thể hắn l ạ lưỡiếm liếm gương mặt đã không kịp chờ đợi muốn trởi t r hồ cạ gặp được khó vốn là nên mạnh nhất hiện tại bắt không được tạ cả hạ xì ý sa mù thậm chí có thể hay không thể diện kết thúc đều là cái vấn đề tạ c ạ hạ xì ý sa mù bị quan bên trên ác quý tên hiện tại đệ tam cũng phải bị chất vấn phải chăng cũng có tư cách đánh làm hồ cả chức vụ thật sự là hồ c ả đệ tam đại não khổ não suy tư hiện nay kết thúc như thế nào nhà đáng chết hỉ ù gà đáng chết cương uzu ma kì mi tô còn t ạ i ba đời giải tạ cả hạ sỉ ỉ sa mù không lo lắng cho mình sẽ bị trực tiếp giết chết nhưng là trên mặt không dễ nhìn là tuyệt đối trong hố lớn cho bụi tàn đi chừa lại một cái đen sỉ bóng người cao lớn hắn duy trì rất kỳ quái tư thế bị uy lực như thế nhận thuật chính diện đánh chúng hắn thậm chí không dùng hai tay bảo vệ mình dễ dàng vị trí vết thương ngược lại nửa ngồi lấy hai tay bảo vệ mình phân hông chung q u n h n h ị dạ chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh đến lúc nào rồi còn nhớ thương cái kia một điểm phiền não rút Sa dù tôi bị lao đ ầ u thật sự là khiến ta giật mình n h a kém chút liền đem quần của lão tử cho anh không có đen như mực tạ cả hạ xì、si、y xả mù lộ ra một ngụm đại n â n h trắng cười nói với đệ tam đệ tam lao đầu lưu thủ n h a tạ cả hạ xì、si、y xả mù ở trong lòng yên lặng nghĩ đến hắn nhìn qua nguyên tắc đệ tam tại huế thổ c h u y ể n sinh âm dương e đỏ kèn sậy thân thể tình huống dưới có thể sử dụng chiêu này đối cứng tập h vĩ mặc dù bây giờ đệ tam trả cỡ dạ có hạn không thể giống huế thổ c h u y ể n sinh âm dương e đỏ kèn sậy như thế thỏa thích cất cao thuật quy mô nhưng là tạ cả hạ xì ỉ xả mù có thể rõ ràng cảm nhận được năm mặc kệ là không muốn tác động đến làng lá hay là thật không muốn đối tạ cả hạ xì ý xả mù hạ tử thủ tạ cả hạ xì ý xả mù trong lòng khí đều tiêu tan một điểm đây là đang dùng thanh danh của mình đến bồi thường tạ cả hạ xì ý xả mù không chết đội đương nhiên theo tạ cả hạ xì ý xả mù đong chừng coi như đầy đủ d u n g hợp khoảng cách tổn thương đến hắn còn cách một đoạn nhưng là tóc cùng q u ầ n khẳng định giữ không được xoa xoa mặt đem trên mặt đen s á m x ó a đi đối đệ tam trở lại một cái nhân vật phản diện n h a răng cười hiện tại ta hiệp tạ cả hạ xì í xả mù đối cười khổ đệ tam nói ra vừa dứt lời t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù dưới chân mặt đất liền phát ra một tiếng bạo hưởng t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù mang theo không thể ngăn cản chi thế phóng tơi đứng tại chỗ giống như là từ bỏ chống lại đệ tam trên người đen xám trên không trung bị thổi rơi t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù lại trở lại vũ dũng hình tượng chỉ là bị đốt đến b ắ p đ u ổ i quần đ u ổ i vẫn như cũ kể rõ đại liên uy lực của đạn tại sông về trước làm được quá trình bên trong bảy r a bảy quyển tư thế múa nắm đấm đem phía trước không khí đều áp xúc thành trống giống hướng phía đệ tam gương mặt bảy đi tạ cả hạ xì ý x à mù cũng là thu lực không thể thật một quyền đem đệ tam đánh chết nhưng là năm đấm kinh phong vẫn như c ũ đem đệ tam ra mặt thổi ra giống như là mặt nước gọn sóng đệ tam ánh mắt cũng là để lộ ra hoảng sợ cái này mãng phu không biết cái này chút ý tứ đều không có hiểu lên đi thật một quyền đem hắn làm chết hoặc trọng thương đó cũng là làm trò hề cho thiên hạ tạch tạch tạch. một trận kim loại dây xích thanh â m chuyển đến che khuất bầu trời kim sắt xiềng xích hướng tạ cả hạ xì ý x à mù đánh tới mấy cây thô dày xiềng xích từ tạ cả hạ xì ỉ xa mù bả vai quần l n dưới từ dưới nách xuyên qua còn lại thật nhỏ x giống cho tạ cạ hạ xì ị xạ mù p h ụ thêm một tầng kim sắc bọc thép đem tạ cạ hạ xì ị xạ mù chăm chú ngăn lại kim cương phong tỏa nắm đ ấ m cách đệ tam mặt mo chi không kém một mét khoảng cách đệ tam bị c u ầ n bạo quyền gió thổi hướng về sau bè đi tại chúng nghĩ giả kinh dị dưới ánh mắt hung hăng nện ở phế tích bên trong đệ tam rời trên đầu hòn đá hai mắt nhìn lên trời thở dài một hơi lần này chuyện này rốt cục có thể đi qua đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả sự tình so với trước mắt đều là chuyện nhỏ bất quá hỉ ụ gạ khẳng định rất khó chịu chuyện này dừng ở đây ngồi tại trên xe lăn ủ rủ mạ kỳ mi tô bị một cái người hầu đẩy xuất hiện phía sau lít nha lít nhít tất cả đều là kim sắc xiềng xích chính đối ở đây chúng nghĩ dạ nói ra t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trên người xiềng xích đang không ngừng tàn biến thân thể của hắn chấn động mạnh một cái đem còn lại xiềng xích toàn bộ c h ấ n vỡ dẫn tới ủ rủ mạ kỳ mi tô dùng bao hàm kiêng kỵ ánh mắt nhìn thoáng qua cô n ộ hạ thái thượng hoàng tới rồi dừng ở đây đội hưu của ta bị hỉ ủ ga giết hại không đến được ta cả hạ xỉ xả mù cũng không sợ mạn thiên phi vũ xiến xích đối ủ rủ mạ kỳ mi tô nói ra khi u gã tông ra tử thương hơn phân nửa lưu thủ phân ra càng là mười không còn một t ạ cả hạ xì ý sa mù nghe ta dừng ở đây lao thân có thể cho đứa bé kia h ỉ gã s ở k ẹ n o dù ý rút tăng thêm một tầng ngăn cách phong ấn u dù ma kỳ mi tô ngữ khí cũng là càng phát ra nghiêm khắc không có chút nào phía trước cùng u dù ma kỳ s ù ý gì nói chuyện với nhau hiền lành t ạ cả hạ xì ý sa mù rất muốn nói ai muốn ngư ơ i ra phong ấn đợi một thời gian mình đoạn có thể từ đầu liền có thể giải trừ cái này buồn nôn hi gã sợ kệ nó dù ý rút nhưng là hiện tại xác thực không đạt được loại trình độ kia khi u gã tông ra chỉ sợ cũng không dám xuống tay với l o b b nhưng là tạ cả hạ xì ỉ xả mù không dám đánh cực lọ bị nếu như đằng sau bị không sợ chết hỉ ù gạ ruột chết cho dù giết hết hỉ ù gạ tất cả mọi người cũng đền bù không được đền bù không được một cái chưa tròn mười tuổi liền bảo vệ quốc gia vào sinh ra t ử cực nóng linh hồn đội trưởng một đạo tiếng như văn nhuế tiếng gọi ở mỹ bị tạ cả hạ xì ỉ xả mù bắt quay đầu nhìn lại một mực bị dạ mạn nạ cả hệ dạ n ổ ông hỉ ù gạ lọ bị hơi mở hai mắt ra dạ mạn nạ cả hệ dạ nộ tranh thủ thời gian lấy tay bao trùm ở ló bị cãi t r o n g tay sáng lên trả cờ dạ qua mang ý đồ ổn định lỏ t ạ cả hạ xì ý xà mù tranh thủ thời gian vọt tạ hệ dạ nổ n trước mặt t ân cần nhìn về phía hì ù gà lò bi tại dạ mạn nạ cả hệ dạ nổ n cố gắng dưới lò bị rốt cục hơi mở hai mắt vỡ môi hơi giật giật nhưng là vẫn như c ũ không có thể nói ra lời nói t ạ cả hạ xì ý xà mù nhìn xem lò bị hơi mở dưới mí mắt là một đôi cực kỳ ảm đạm ánh mắt đem nắm đấm bóp đôm nốt rung động quay người nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn phong khinh vân đạng mụ rủ mạ kỳ mì tô lao tử muốn hì ù gà tèn mê ấy chết đồng thời giao ra hai cặp vừa phối lò bị cùng sữa xì thân thể bị tạ cả hạ từ hôm nay trở đi vô luận là nguyên nhân dẫn đến lò b ì tử vong cho dù là ngoài ý m u ố n ta cũng sẽ phải hì ù gạ toàn bộ tông tộc mệnh bọn hắn không là ưa thích không chê phân ra mệnh sao lao tử liền muốn để mạng của bọn hắn cùng lò b ì khóa lại ta cả hạ xì ỉ x à mù đứng tại hì ù gạ tộc địa phế tích bên trên tại đại bộ phận c ô nộ hạn ì dạ trước mặt hết lớn ta cả hạ xì ỉ x à mù thấy được vẫn còn trạng thái hôn mê bị kéo đến ngoại vi hì ù gạ kèn mê ấ y không đợi ủ r ù mạ kỳ mi tôm ở miệng một cái t u ấ n thân nhảy tại cái này buồn nôn lao đầu trước mặt mặc kệ hắn là vì, u ổn định, vẫn là vì bảo hộ tông gia địa vị. t đội trưởng sợ xỉ giết địch năm mươi chín người trong đó tám cái thượng nhẫn nhí dạ năm g mươi mốt trong đó hạ nhẫn lọ bị giết địch một mươi hai người đều là bên trong hạ nhẫn dạng mãn hạ cả hệ dạ nỗ lực chú ý còn tại lọ bị thế giới tinh thần bên trong nhưng làm miệng vẫn như cũng phun ra một chuỗi chính xác số lượng nghe được đi bị hạ cựu g ẳ n g tiểu t ử công vân lão tử làm chủ t h ư ở n g cho hì ủ gà từ đó cùng hì ủ gà nhất đao lưỡng đoạn vợ sĩ -si、công vân hì ủ gà tông g i a nhất định phải cho lão tử trả hết mặc kệ là thủy quốc vẫn là lôi quốc không trả liền để tông g i a nhân mạng đến chống đỡ số tạ cả hạ sĩ ỉ xa mù cao giọng nói ra còn lại nghĩ giả nghe yên lặng nói t h ầ m hiện tại tông g i a có hay không năm mươi chín người đều là cái vấn đề tạ cả hạ sĩ ỉ xa mù ngay từ đầu cái kia một cái thế nhưng là xử lý một nửa đứng ra tông ra u dù mạ kỳ mi tô vớt vớt cái chán đối tạ cả hạ xì ị xả mù không kiên nể g h gì cả hao tổn tâm trí nhưng là hì ụ gạ s á t thực cũng dẫm lên cổ n ổ hạ danh giới cuối cùng giết mới hạ chiến trận đồng bạn bình thường như thế nào áp bách phân ra cổ n ổ hạ không muốn quản cũng không còn được nhưng là muốn giết phân ra người liền quá mức hơn nữa còn là t h ầ n có chiến công phân ra ưu dù mạ kỳ mi tô cũng có thể hiểu được hì ụ gạ quyết sách nhưng là quá gấp gấp đến độ không giống như là hì ụ gạ kẹn m ệ cái này tại cổ n ổ hạ lăn lộn nửa đời người kẻ ra đời bất quá bây giờ cổ nộ hạ lăn lộn nửa đời người kẻ ra đời bất quá bây giờ cổ nộ hạ cũng là bởi vì hì ụ gạ cái này đợt quá không có đạo lý quá phản hỏa chi ý chí u dù mạ kỳ mi tô lúc này ngược lại là tỉnh táo lại nhìn thật sâu một chút hì ụ gạ tẻn bệ ấ y đ ầ u l â u các tộc trưởng cũng hai mặt nhìn nhau chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức khó khăn chắc t r ở ngay từ đầu ngăn cản tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù giết hì ủ gạ tẻn bệ quyết định vậy mà chó ngáp phải rồi hiện tại hì ụ gạ tộc trưởng chết rồi nhưng là tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cũng không cần cùng thôn quyết liệt bởi vì thanh danh bên trên nhận cực tổn thất lớn với lại hồ ca nhất hệ công tín lực cũng bị đà kích cứ như vậy ngược lại là bọn hắn những này nhẫn tộc nhân sĩ kiếm lời. hắn p h ư ơ n g bị hao tổn bên ta hoàn hảo không phải liền là lửa sao nạ giả tộc trưởng đột nhiên xứng sở hắn cũng rất giống minh bạch cái gì t h ì hụ gạ k ẻ n mệ không hổ là tộc trưởng hắn không có khả năng chưa có xem tạ cả hạ s ỉ y sa mù tình báo nhìn tình báo vẫn như cũ r a loại này bất tình chiêu dùng mạng của mình thành toàn hậu đ ạ i sao đã giải quyết phân g i a xong huyết kế lại để cho tông phân g i a phá một cái ngủ lớn nạ giả tộc trưởng con mắt h í p mắt lên t h ì hụ gạ k ẻ n mệ có hai đứa bé hỉ hạ xỉ cùng hì già xỉ、si, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra một mực làm phức tạp hỉ h gạ tông phân ra liền sẽ tại con của hắn thế h sự tình hôm nay là không g ạ t được dứt bỏ tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù cùng hồ cả một nhóm còn lại liền là hì ụ gạ tông g i a với g á t nếu như hì ụ gạ đang còn muốn giới n g ỉ dạ thẳng tắp cà eo liền phải đối tông phân g i a tổ hấn làm ra cải biến bị tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù giết một nửa một nửa khác n ạ dạ tộc trưởng nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất còn kém sợ kẻ ra quần tông g i a tinh nhuệ lắc đầu nếu như hì ụ gạ hì hạ xỉ cùng hì ụ gạ hì dạ Sĩ không phải người ngu khẳng định có thể cải biến hì ụ gạ nạn g tộc trưởng ánh mắt cũng biến thành thâm thúy với lại chỉ c h ú s á t đã thành danh hì U gạ sùa si không chỉ có thể chọc dẫn t ạ cả hạ xì Y s a mù còn có thể để sự kiện gây nên cổ nộ hạn ý ra nhiều người tức giận lưu lại một cái không đến mười tuổi tiểu hài không chỉ có cho hì U gạ lưu lại đường lui cũng cho t ạ cả hạ xì Y s a mù lưu lại bậc thang thật sự là kẻ ra đời nha nạ dạ tộc trưởng không khỏi cảm thán lấy giàn mua thân thể vì hì U gạ b ắ t đến sáng tạo cái mới tiến hành nhìn như hì U gạ bị thương thực tế chết đều là không làm hiện thực tông ra chân chính chủ lực vẫn luôn là thủy quốc chiến trường phân g a hì ủ gạ đây là muốn quật khởi nha nạ dạ thu hồi ánh mắt nhìn xem tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mũ đem hỉ ủ gạ kèn b ẹ ẩy đầu lâu đặt ở sửa s ỉ thân thể bên cạnh ai đi các vị hỉ ủ gạ giết hại chiến tranh anh hùng bị giải quyết tại chỗ đem thương binh đưa đến cổ nổ hạ bệnh viện u dù mạ kỳ mi tô thở dài m ộ t hơi một bên chỉ huy một bên ra hiệu người hầu đem mình đẩy đi tạ cả hạ xỉ xả mũ lúc này đi đến hệ dạ nổ trước mặt nhìn xem nguyên bản g i ữ tận khuôn mặt đã tạ hệ dạ nổ cứu c h ữ a hạ triển khai lò bi đem bị hạ cựu cảng tiểu tử cũng đưa đi bệnh viện đi chờ lấy hỉ ủ gạ đưa một đ ô i mới bị hạ cự cầm tới cho lò bị thay đổi. Đội trường, giết chết dã man ạ cả hệ dã nổ đối tạ cả hạ s i ý sa mu nói ra vậy liền đem ánh mắt của hắn trọt sửa xi thay đổi các loại lò b i tỉnh lại rồi nói sau tạ cả hạ s i ý sa mu cũng nuốt b ư ớ t đầu có một ít khổ n ã o trả lời không chết đội các vị cũng xông tới mang theo ánh mắt lo lắng nhìn về phía tạ cả hạ s i ý sa mu nhìn ta làm gì mẹ nhà hắn lần sau gặp được sự tình trước tiên cho ta đem ba động tuân ra đến tạ cả hạ s i ý sa mu hiện tại cũng là muốn phát tiết một chút cảm xúc nhìn xem sửa xi thi thể hắn vẫn là cảm giác được khó chịu Gẫn dù mạ đem sụa x ì thân thể cùng bên cạnh đầu lâu phân biệt phong ấn bắt đầu dạ mạ nạ cả hệ dạ nổ cũng mang theo lọ bị đi hướng bệnh viện tạ cả hạ x ì ỉ xa mù đặt mông ngồi tại phế tích bên trên trước mấy ngày còn tại uống rượu với n h a u người hiện tại đã v i n h v i ê n không thấy được hắn cảm thấy đối hỉ ủ gạ trả thù còn chưa đủ nhưng là cũng không tiếp tục được hiện tại càng là muốn tìm một cái phát tiết đối tượng cũng không tìm tới u c h í hạ ép ba cùng nạ dạ ỉ mã lẫn nhau ỉ mã đại khái đoán được tạ cả hạ xỉ xa mù ý nghĩ đủ rồi đội trưởng làm được đủ nhiều nạ dạ ỉ mã bất đắc gì nói tạ không còn thiếu rất nhiều coi như để hung thủ đ ê n mạng để hắn gia tộc người cùng một chỗ bồi trôn vùi cũng còn thiếu rất nhiều tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù mở hai mắt ra ánh mắt bên trong hiện lên một tiệm kiên định nạ dạ ý mạ hiện tại là thật nhất lên tâm hắn không lo lắng tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù an toàn mà là lo lắng tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù tại giới n g ị dạ không có đất dung thân hắn biết nhà hắn đội trưởng một mực có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cũng có một chút nhìn như rất buồn cười đạo đức danh giới cuối cùng tạ cả hạ xỉ xa mù từ phế tích bên trong đứng lên vỗ vỗ mình tàn phá trên quần cho bụi chung quanh n ị dạ đã tắn đi đ đập bách vũ trí đ ậ p sùn gì bà vai vất vả các ngươi ưu t r ì hạ đội cảnh vệ rửa sạch ưu t r ì hạ đội cảnh vệ tại hì ưu gạ còn thừa nhân thủ thiếu nghiêm trọng tình huống giới dọn dẹp hì ưu gạ tộc địa bên trong thi thể tàn chi huyết kế tạ cả hạ xì ỉ sa mù lắc lắc du du hướng phía nông trường đi đến hắn muốn hoàn thiện một cái ý nghĩ trong lòng hắn muốn cải biến cái này v ặ n v è o thế giới ven đường thôn dân run run dày dày trốn tránh tạ cả hạ xì ỉ sa mù tạ cả hạ xì ỉ sa mù tại giữa đại lộ chỉ mặc bị đốt ngắn quần đi tới trở lại suối nước nóng đường phố trong phòng tẩy đi bụi bụi bặm đi nông trường tìm một chút bị hắn tụ tập các bạn hàng xóm đi tại đơn giản hình thức ban đầu nông trường trên đường nhỏ tạ cả hạ xì ý xa mù tâm tình hơi chậm còn chưa đến thời điểm các loại tạ cả hạ xì ý xa mù thầm nghĩ đến hắn ở cái thế giới này ưu thế lớn nhất vĩnh viễn là đến từ hài hòa xã hội tư tưởng xa xa nông trường trang viên đã dựng lên một nửa suối nước nóng đường phố các bạn hàng xóm đang tại cho thợ một đánh lấy ra tay hai cái c ủ hệ nẻ cạn lông cũng đang cùng hải tử của cô nhi viện nhóm đồ dỡn mỹ tủ kỷ cùng dạ cờ xì nổ ngủ giống hai vị sợ hải tử va chạm đến mẫu thân đang tại giăn dạy bọn nhỏ không nên chạy loạn Uzu-ma-ki-su-i-dìn vẫn n h ư cũ b ư n g lấy trà nóng, ngồi tại một cái trên mặt nóng, ngồi n cái có á hai mắt đã để mắt tới t đã để ạ c a mươi u đang cùng m t m tám cũng thuận thế nhìn qua. Trở lại một vòng mỉm cổ ư ờ i Mọi nộ hai bệnh viện n g a y kế tiếp tạ cả hạ s ì ỉ s a m u không ở giường bên trên dừng lại tại cổ nộ hai bệnh viện cổ nộ hai bệnh viện ngay tại suối nước nóng đường phố đằng sau cách tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù nhà rất gần trên đường đi gặp phải từ bệnh viện ra vào lý dạ hoặc là người bình thường đều vòng quanh tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù đi xem ra hôm qua s u nà ngôn luận đã bắt đầu lên men tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù cũng không thèm để ý bởi vì đệ tam đã thay s u nà bỏ ra đại giới trong nguyên tắc cổ n ổ hạ tuyên truyền mạnh nhất hồ cả đã không thể thực hiện được có chỉ là tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù thủ hạ một cái khác cả cấp bại tướng cổ n ổ hai bệnh viện sanh hóa thả tại trước mắt làng lá la là độc nhất ă n khắp nơi đều là rậm dạ bùi hoa thẳng tắp nhưng không cao đứng thẳng cây tối khả năng cũng là vì tiền tuyến thương binh cảm xúc đi có thể làm cho bọn hắn cấp tốc đi ra chiến trường hoàn cảnh đi vào bệnh viện đại môn một cỗ mùi thuốc sắt trùng chui vào tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù x o a n mũi vì cái gì tại giới lì ra cũng có nước khử trùng tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù nghĩ như vậy tuy ý cản lại một cái bị hắn dọa đến phát dùn tiểu hộ sĩ ắ c tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù đại nhân xin hỏi ngài có chuyện gì không tiểu hộ sĩ không biết là bị lợi đồn đại vẫn là bị tạ cả hạ xì ỉ xả mù khí thế dọa đến dùn lời bậy đem ghi chép bệnh nhân tin tức thanh nẹp chăm chú ôm ở trước ngực khi uga lo bi tại nhiều thiếu số、phòng. tạ cả hạ s ì ỉ s a mù cũng không thèm để ý tiểu hộ sĩ thái độ đối nàng hỏi năm trăm linh ba tạ ơn nhìn xem tạ cả hạ s ì ỉ s a mù lên lầu bằng lưng tiểu hộ sĩ một mặt không thể tưởng tượng nổi đưa tay móc móc lỗ thai nàng có chút không dám tin tưởng tối hôm qua y tá trưởng cho nàng bắt quái ác quỷ vậy mà nói với nàng tạ ơn không nói hắn trời sinh tính tàn bạo rất thích tra tấn người khác sao tạ cả hạ s ì ỉ s a mù đối trên bậc thang thật xa liền bắt đầu t r á n h né hắn người nhắm mắt làm ngơ những này nôn luận truyền lại đến nhanh như vậy vẫn là để hắn cảm thấy một chút kinh ngạc bất quá tưởng tượng hôm qua trên những cơ chuyện sớm hay muộn cũng chính là tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù không chú ý chuyện bên ngoài thảo q u ố c đã bắt đầu chuyển tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù yêu thích gan người rồi tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù thanh danh tại thảo q u ố c nhưng dừng tiểu nhi khóc đêm nhìn tình huống không bao lâu liền sẽ chuyển đến cổ nô hạ nhìn xem đưa lưng về phía thang lầu mặt hướng bé tưởng một cái bắp chân băng bó t h y cao trong tay còn xử lấy quả trượng người tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù không còn gì để nói có khoa trương như vậy sao a tạ cả hạ x ỉ ý x ả mù đối cái này một chân nam phát ra một tiếng quá thiếu a a ngao a a một chân nam nghe được tạ cả hạ sĩ ỵ xạ m ũ đối với hắn g ầ m thét ngay cả quải t r ư ở n g cũng không cần hướng phía tầng lầu lối đi nhỏ phi nước đại dưới tình thế cấp bách dùng t h ư ờ n g chân chạm đất thét lên bên trong sen lẫn kêu đau ha ha ha tạ cả hạ sĩ ỵ xạ m ũ bị cái này buồn cười một màn trọc cười nhưng là lại nghĩ đến thanh danh đáng lo sẽ ảnh hưởng các bạn hàng xóm sinh ý lập tức buồn rầu bắt đầu tạ cả hạ sĩ ỵ xạ m ũ đại nhân còn như thế ác thú vị nha một người mang kính mắt nữ tính bác sĩ đứng tại bên trên một tầng thang lầu bình đài nói ra lúc nói chuyện còn đưa tay đỡ giới chính nàng trọn g ọ c kính xem bộ d bị những người khác bắt được tạ cả hạ s ì ỉ xà mù có một ít xấu hổ gãi đầu một cái phát chính liêu chính kiểm sắc ngươi là ta gọi gây nên phẩm là hì ủ ga lò bi chủ trị gây nên phẩm lại đưa tay n h ấ c dưới kính mắt đem thanh nẹp đội lên cái hông của mình nói là y sĩ trưởng nhưng trước mắt trên thực tế cũng không có giúp đỡ được gì gây nên phẩm tự mình nói ra tạ cả hạ s ì ỉ xà mù tại trên bậc thang vài lần đưa tay muốn nói cái gì vẫn là phải đợi mới ánh mắt đến sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp ân vẫn phải nghiên cứu một chút vừa khó chịu phối gây nên phẩm dùng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm hai mắt nhìn về phía trần nhà hoàn toàn quên mất phía dưới tạ cả hạ xì ỉ xà mù tạ cả hạ xì ỉ xà mù từ bỏ đáp lời từ bên cạnh nàng thận trọng đi vòng qua những thầy thuốc này đều không thể t r e o vào n h à bỏ lên trên lầu năm tại trên hành lang tìm kiếm lấy số năm trăm linh ba phòng xuyên thấu qua những phòng khác môn cửa sổ tạ cả hạ xì ỉ xà mù còn nhìn thấy hôm qua bị liên lụy cái khác n g ra tạ cả hạ xì ỉ xà mù dừng ở năm trăm linh ba cổng nhẹ gõ nhẹ một cái cửa phòng đẻ xuống trước cửa đẩy cửa vào dạ mã nạ cả hệ da nâu ngôi tại trước phòng bệnh gọt lấy quả táo trên giường bệnh lọ bị tháo xuống hắn từ không gỡ xuống hộ n g ạ ệ c h lộ ra màu xanh lá hỉ gạ sở kẹo no dù y r ụ t k h ắ c ấn hai ba cái chuyển nước tại giường bệnh bên cạnh chính chậm rãi nhỏ xuống rực dịch nghe được tiếng mở cửa lọ bị vô ý thức nơ ngác quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng chỉ bất quá hai mắt hiện ra chính là bệnh hoạn màu x á m trắng tạ c ạ hạ xì ỉ x a mù bóp bóp n ắ m tay sớm như vậy đội trưởng ta cũng không có việc gì lọ bị tình huống thế nào thế giới tinh thần xem như miễn gương vững chắc chỉ là hiện tại ý thức còn không thanh tình tạ cả hạ xỉ sa mù kéo tới một cái băng ngồi tại giường bệnh một cái khác phương d ư ơ n g bệnh còn vừa cắm hẳn là hệ dạ nổ mang tới hoa cỏ nhìn xem h ỉ ủ gã lò bị ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ tạ cả hạ xỉ x à mù tâm lý một nắm chặt ngay cả đứa bé sinh mệnh an toàn cũng không thể bảo đảm giới lý dạ thật có thể xem như văn minh sao trong phòng bệnh một trận trầm mặc chỉ có hệ dạ nổ gọt trái táo ra cùng một chút thanh âm hệ dạ nổ đem trái táo gọt xong phân một nửa đưa cho tạ cả hạ xỉ x à mù đội trưởng ngươi để cho ta thu thập hy sinh đội viên thi thể không cho hạ cho mùi là muốn làm gì sao dạ mãn hạ cả hệ dạ nổ từ phong quốc liền bị tạ cả hạ xỉ xỉ xa mù cất kỹ trên chiến trường hy sinh đại bộ phận đội viên đều t ạ i hệ dạ nổ phong ấn quyển trục bên trong với lại cũng góp nhặt mỗi vị đội viên tóc cùng một chút làn da mảnh vỡ để phòng tình huống nguy cấp ngay cả thi thể cũng không thể thu hồi ta sẽ không để cho dũng cảm linh hồn an nghỉ d ư ớ i đáy bảo tồn tôi ta đừng để thi thể của bọn họ nhận một chút tiểu nhân vũ n h ụ tạ cả hạ s i ị sa mù một mụn nuốt vào hệ dạ nổ đưa tới nửa quả táo các loại lò bị tỉnh cho ta biết tạ cả hạ xi ị sa mù đứng dậy đi ra phòng bệnh kéo cửa phong ra đi tại duy nhất thuộc về bệnh viện yên tĩnh hành lang đang định trốn ngặt xuống lầu lại đụng phải một cái ngoài ý liệu người dù nạ trên mặt ti đang cùng vừa rồi đụng phải gây nên phẩm bác sĩ tại thang lầu trên bình đài đàm luận mắt nhìn cầu phải t r ă n g vừa phối tốt nhất lấy một chút thân thể người tổ chức liên tiếp đến ánh mắt bên trên nhìn sắp xếp dị phản ứng dù nạ cũng chú ý tới tạ cả hạ xì ỉ sa mù đ ừ n g bàn luận viền vông sắc mặt phức tạp nhìn xem tạ cả hạ xì ỉ sa mù nghe nữ nhân này có vẻ như đ ố i lo bị con mắt thật để ý tạ cả hạ xì ỉ sa mù cũng từ bỏ nói móc nàng ý tứ coi như không nhìn thấy quay đầu xuống lầu bên cạnh gây nên phẩm phán vất không cảm giác được bầu không khí còn tại truy vấn xù nạ cụ thể hạ mục công việc dù nạ lấy các loại con mắt đúng chỗ lại nói nói xong cũng mặc kệ đằng sau cái này hơi chút chậm chạp bác sĩ trực tiếp hướng bệnh viện lầu năm cái cuối cùng gian phòng đi đến cũng không gõ cửa kéo ra cửa gỗ liền đi vào cái phòng bệnh này khắp nơi đều là một chút để cho người ta xem không hiểu dụng cụ trong đó một chút còn đang không ngừng lấp lóe cùng trong tưởng tượng tất cả đều là hất lên áo khoác trắng tình huống không giống nhau tại trong phòng bệnh phần lớn là một chút đi ra cũng có hai cái mặc đồng phục y tá trung niên y tá đây là cạ tỏ gian phòng bệnh đi qua hôm qua cạ tỏ gian tìm được chết linh hồn bị thương đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại ý tứ đưa tay đặt ở cạ tỏ gian trên đầu nhắm mắt lại t a o mày chính là dạ m ạ nạ cả tộc trưởng t r u n g quanh một tay kết tấn một tay hướng cả tò đoạn chuyển vận trả cơ g i cũng đều là dạ m ạ nạ cả nhất tộc thành viên hai bên y tá cũng chăm chú nhìn kết nối lấy cả tò gian dụng cụ gặp xù nạ tiền đến cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi lập tức lại trở lại màn ảnh trước mặt bên trong dạ m ạ nạ cả tộc thở dài một hơi phất tay để chung quanh các tộc nhân dừng lại dù nạ không kịp chờ đợi hỏi thế nào dạ mã nạ cả tiền bối dạ m ạ nạ cả tộc trưởng lắc đầu linh hồn tinh thần thụ thương nghiêm trọng tại cảm giác của ta dưới cả tỏ gian linh hồn đã không hoàn chỉnh dù nạ thân là đỉnh tiêm chữa bệnh lý dạ tự nhiên cũng đúng phương diện tinh thần có một ít nghiên cứu nghe nói như thế ánh mắt cũng ảm đạm mấy phần bất quá nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi t i ê n bối cái kia có biện pháp nào sao dạ mã nạ c ả tộc trưởng nghe vậy cũng là có một ít do dự dù sao vô luận là vận dưỡng tăng cường linh hồn bí pháp vẫn là bí dược đều là một cái nhẫn tộc căn bản với lại đối mặt linh hồn thiếu thốn tình huống còn chưa nhất định hữu dụng dạ mã nạ c ả tộc trưởng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi ai bảo nàng là đệ nhất tôn nữ đâu cả tỏ ra người này đến cùng có cái gì bị lực để cho chúng ta xù nạ công chúa như thế đệ bụng dù chúng ta nhất tộc sở trường tinh thần ngược lại là có một ít chuyển thừa xuống nội hàm dưỡng linh hồn bí pháp tiền bối ta t s u nạ lấy s ẻ n r ù tên i thể dẹp không tiết lộ xù nạ ảm đạm ánh mắt lại lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng không đợi ra mã nạ cả tộc trưởng nói xong liền vội vàng phát t hiện g ư ờ i hãy nghe ta nói hết điều kiện tiên quyết là cả t a gian có thể tỉnh lại với lại không nhất định hữu dụng dù sao loại tình huống này chúng ta trong tộc cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp những cái kia bị cưỡng ép lục soát ký ức t h phạm đều không có nghiêm trọng như vậy dạ mã nạ cả tộc trưởng nhất định phải cho xù nạ nói rõ không phải cho bí pháp t â n tình muốn biến thành lừa g dù sao cho không tồn tại hy vọng chính là cho cho tuyệt vọng dù nạ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu có hy vọng liền tốt nếu như cổ n ổ hạ tinh thông nhất tinh thần lĩnh vực chuyên gia đều không có biện pháp cái k i a c ả tỏ gian thật chỉ có tại trên giường bệnh chờ chết tại xù nạ cùng dạ mạ nạ cả tộc trưởng nói chuyện với nhau đồng thời tạ cả hạ xỉ xà mù cũng đỉnh lấy các thôn dân kiên kỵ ánh mắt về tới trong nhà chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem ủ dù mạ k ỳ xù y n h n dạy bảo ba nhỏ chị dù mạ kỷ xù y dịn cái lao bà từ này g i n g như lọt vào trong sức ngủ tạ cả hạ xỉ xà mù chính muốn đậu đen rauống lại trông thấy mỹ tủi mấy người ng khả năng phong ấn thuật là muốn s o nhận thuật còn cao thâm hơn một điểm t ạ c a hạ si ý sa mu cũng không có ném cái mặt này nằm trên g h ế salon t h ư ở n g thụ lấy những người khắc khắc khổ tu luyện thanh â m ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng gõ cửa mỹ tu kỳ vội vàng từ học tập trong trạng thái rời khỏi kéo ra ra môn khi uga hi r ạ si t r ư ơ n g hai mươi chín khi uga hi r ạ si khi a si n g ư ơ i là kaka nhớ kỹ phải chiếu cố kỹ lưỡng hi r ạ si khi uga kèn mệ tại mở tối trong mật thất đối huynh đệ hai người nói ngồi quý chân tại hi uga kèn mệ trước mặt hi hạ xỉ h ạ xỉ huynh đệ hai mặt nhìn nhau h ố i n h đệ hai sắc mặt người đều mang bi thương và không bỏ phụ thân thật muốn làm như thế sao chúng ta có thể muốn những biện pháp khác khi hạ xì mặt mũi tràn đầy bi thống đ ố i cái này từ nhỏ đến lớn đều đối bọn hắn nghiêm khắc không thôi phụ thân nói ra khi ủ gạ tèn mệ chậm rãi lất đầu trong mắt mang theo kiên định hắn cuộc đời một mực duy trì duy nhất thuộc về đại gia tộc nghiêm túc khí c h ấ t nhưng là lúc này cũng không khỏi đến mềm yếu xuống tới đối h u y n h đệ hai người chậm rãi mở miệng vô dụng từ khi hì ủ gạ có tông p â n ra có khác liền rốt cuộc không có đi gia đình cấp t ư g i ả với lại càng phát ra phân liệt cô nộ hạ mỗi một đời hổ g phân gia lôi sớm muộn sẽ b ả o tông gia lão ngoan cố đều là trưởng bối của ta càng già càng không nỡ tông g i a địa vị bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là không quen nhìn tông phân gia tọc sách lần này cơ hội ngàn năm một thở có thể sớm dẫn b ả o cái này t hai hoàng ẩm còn sẽ không để hỉ ủ gạ thực lực rút lui dùng chỉ là lao phu mệnh mà thôi ta biết huynh đệ các ngươi hai người sẽ không bị hỉ gạ sở kệ no dù ý rút cách trở tình cảm các ngươi thích hợp nhất khả năng thượng thiên ban cho ta song sinh tử liền là để lao phu đến kết thúc đây hết thảy từ hôm nay trở đi không nghe thấy lao phu tin chết liền không thể ra cái này mất ngay tạ nói với kèn mẹ ấy xong cũng không có lại xem bọn hắn một chút đứng dậy trực tiếp rời đi đem mật thất đại môn khép lại ta đem hì ủ gạ tương lai giao cho các ngươi huynh đệ đại môn cuối cùng một tia khe hở chuyển đến huynh đệ hai người chưa từng có nghe qua ôn nhu lời nói hai người lên nhau đều tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy bị thương bọn hắn hung hăng bắt lấy dưới đầu gối bồ đoàn đối đại môn phương hướng bị xuống l ạ mười bốn khi u gạ hì dạ xỉ -si、thu về đầu góc hồi ức thu liếm cảm xúc mà không thay đổi gó gõ hẳn là hắn cựu nhân giết t r a i nhà đại môn đến đây mở cửa là tóc đỏ nữ tử khi dạ xỉ -si、biết nàng là tạ cả hạ xỉ -sì、xả mù mang về bên ngoài đảo vong ụ dù mạ kỳ hậu duệ đại tông tộc thói quen để hắn đối m ỹ tù kỳ thi lễ một cái tại hạ hì u gạ hì dạ xỉ -si, đặc biệt trước tới bái phòng tạ cả hạ xỉ -sì、xả mù đại nhân a mời đến mị tù kỳ lần thứ nhất bị lớn hơn mình hành lễ trong lúc nhất thời lại ngốc tại cửa ra vào. phản ứng về sau vội vàng nên hì dạ xỉ vào cửa hì dạ xỉ tại cửa trước cởi bên ngoài giày đi vào phòng khách liền nhìn m ỉ chĩa cái đại người ồ ở trên ghế s a lon nhìn xem hắn t ạ cả hạ xỉ ỉ xa mù khí tức để hì dạ xỉ cảm thấy khó chịu bất quá vẫn là một mực c u n g kính hướng về t ạ cả hạ xỉ xa mù hành lễ t ạ cả hạ xỉ xa mù đại nhân tại hạ h ỉ ủ gà hì dạ xỉ đặc biệt đến đây đưa hoàn hảo con mắt t ạ cả hạ xỉ xa mù nghe nói như thế cũng không ngoài ý mớn r ỗ i ra cái cảm ra hiệu hì dạ xỉ tiến về trước bàn trên đệm ngồi xuống hì dạ xỉ ngồi quỳ chân tại thấp vẽ phía trước b từ trong ngực lấy ra một cái quần trục bày ra trên bàn đưa tay kết tấn trên quần trục lập tức t u ô n ra một đoạn xương trắng hai cái chứa hai cái bị ạ tiệu gẳng cái bình xuất hiện trên bàn bên trong ánh mắt ngâm tại nhạt chất lỏng màu xanh lục bên trong không ngừng chập trùng tạ cả hạ xì ị xạ mù cũng xem không hiểu những này phất phất tay đưa đi c ổ nổ h ạ bệnh viện đi ta muốn là vừa phối lò bi con mắt này đôi không được thay đổi đây là đương nhiên tạ cả hạ xì ị xạ mù lại nhân chúng ta hỉ ủ gạ sẽ vô điều kiện trị liệu hỉ ủ gạ lò bi hỉ ủ gạ hì dạ xì mặt không thay đổi nói ra trên tay cũng đem ánh mắt cho phong ấn trở về đem q u y ể n trục một lần nữa cất vào trong ngực của mình hai tay trưng bày tại trên đùi tạ cả hạ xỉ ý xa mù đại nhân tông ra còn lại trắng nghiên toàn bộ đi thủy quốc phòng tuyến lúc nào hoàn lại s ủ a xỉ tiền bối công vân liền lúc nào trở về ha ha ha tạ cả hạ xỉ ý xa mù nghe vậy không khỏi cười to thủy quốc phòng tuyến phân gia chủ lực đều ở nơi nào a các ngươi phân gia thật sự là như thế nguyện ý làm chó không sai h ì u gạ ỉ dạ xỉ là đệ đệ tự nhiên cũng chính là phân gia phân chia hỉ hạ ỉ cùng ỉ dạ xỉ đôi này xong bảo thai liền là xem ai mang theo hộ n g c h có che chắn dĩ nhiên chính là ỉ dạ xỉ tông gia lão gia thế nhưng là k ệ nẩn đỉnh lấy cái chân bóng đại não môn khoe khoang nghe được tạ cả hạ xì ỉ x à mủ trào phúng k h ì dạ xì mặt không đổi sắc không có hài tử hắn còn chưa từng giống hậu thế như thế đối h ỉ gạ sở kẹ no dù ỉ d ụ t khổ đại kiểu thơm tạ cả hạ xì ỉ x à mũ đại nhân hiểu lầm lần này phân ra người chỉ phụ trách thu về chiến tử tông gia thi thể ủ t r ì hạ người sẽ giám sát tông gia công h â n thu hoạch a ác như vậy tin tức này ngược lại là đem tạ cả hạ xì ỉ xạ mủ cả kinh từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến đây là không chết đội ba vị ủ tri hạ yêu cầu cái kia không sao không biết những này tông g i a có thể trở về nhiều thiếu thủy quốc phòng tuyến ủ tạ tản cổ hà sĩ cũng không phải rất thấy quen hì ủ gạ tông g i a có bọn hắn dễ chịu coi như ủ chỉ hạ f ba không yêu cầu lần này hì hạ xỉ cũng quyết định không cần phân g i a trợ giúp tông g i a chết đi có lợi cho lôi kéo thủy quốc phân g i a để bọn hắn sau khi trở về biết được l õ b ỉ cái này xong huyết k ế phân g i a còn sống không đến mức chán nóng lên làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đi đã dạng này không có gì đáng nói tạ cả hạ、si、xỉ sa mù đại nhân tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng đã đều không tỉnh cái kia thì không cần nói tạ cả hạ、si、xỉ sa mù phất phất tay ra hiệu ngươi có thể đi t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù đại nhân ta muốn hỏi hỏi dùng cái gì có thể cùng ngài đổi được phụ thân ta đầu lâu khi u gạ h ỉ dạ xỉ vội và nói sắc mặt của hắn từ vào cửa sau lần thứ nhất có chút biến hóa t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù trên người sát ý bỗng nhiên sắp vỡ đều đặt ở h ỉ dạ xỉ trên thân đem mỹ tủ kỷ cùng hai cái c ủ hệ mẹ cạn lông dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước cho ngươi mặt mũi đúng không a không giết các ngươi các ngươi còn lai kính khi ù gạ ỉ dạ xỉ tay hung hăng trộp vào trên đùi của mình đã cầm ra điểm, điểm hiết kế nguyên bản thẳng tắp cái eo cũng bị ép quong chính tại không ngừng dung dung nhưng là đầu của hắn vẫn là quật cường nâng lên nhìn xem tạ cả hạ xì ý xà mù còn nói thêm tạ cả hạ xì ý xà mù đại nhân huynh đệ chúng ta hai người nguyện ý hoa bất cứ giá nào đổi về phụ thân đầu xin ngài t h à n h t o à n mặc dù lần này sát ý phạm vi rất nhỏ đại khái chỉ có nửa cái p h ò n g khách bất quá ngoài cửa sổ vẫn là có thể nhìn thấy mấy cái ạ bù ở phía xa thăm dò trong lòng bọn họ cũng là bắt đ a y lại tới ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì có thể nha hoặc là cho lão tử đem lo bị cái kia đáng chết hỉ gạ sợ kệ no rủ ỵ giục giải hoặc là cút ra ngoài cho lão tử tạ cả hạ ý xà xì ỵ xà m Đối、si、hỉ、no、ý dạ cả hạ si xì m định ạ i xin ngài đổi một cái nhân chúng ta nhất đ một ta cầu, yêu sẽ toàn lấy ự c được. làm l đỉnh Khi giả si lấy áp lực lớn lao vẫn như cũ kiên trì trả lời chỉ là thân hình càng ngày càng thấp máu tươi đã nhuộm đỏ đuổi bộ vị quần áo hắc con mẹ nó ngươi Tạ cả hạ、si、ý xà mũ sát trong hạ cả càng ngày càng đậm, bị liên lụy hai cái củ hệ cả hai hệ si liên nòi ị xà ngày mũ đậm, ý lông, lụy bị tạ cả hạ xì ỉ xạ mù hướng nàng ném đi ánh mắt nghi hoặc khi dạ xỉ n g h e được muốn giao ra h ì gạ sợ kệ n o rủ ỉ rút khắp khuôn mặt là xoắn suýt bất quá không do dự xin n ợ i ta về nhà cáo chi h i n h trường ta h ì gạ sợ kệ n o rủ ỉ rút chỉ có h i n h trường ta mới có thể quyết định vậy liền nhanh lăn tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù thu hồi sắc ý một lần nữa nằm tại mềm mại trên ghế salon khi u gạ hì ỉ dạ xỉ thở dài một hơi đứng dậy hướng về tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù cùng ngụ du mạ kỷ sủ ỉ dịn các t i lễ đóng cửa cao lui chương ba mươi không hợp lý địa phương lao thái bà người muốn người hỉ gạ sở kệ no dù y r ụ t làm gì ta c ả hạ xỉ ỉ x ả mù đối với mình người vẫn là rất k h o a n dung hạ tại ghế s o f a bên trong nhắm mắt lại đối u rủ mạ kỷ xù ý g ì nói ra làm gì bọn hắn không có khả năng đem hỉ gạ sở kệ no dù y r ụ t giao ra l ã o thân chỉ là không muốn bị ồn ào đem hỉ gạ sở kệ no dù y r ụ t giao cho những người khác liền mang ý nghĩa phân ra sinh tử không bị k h ô n g chế hỉ u gạ chỉ là muốn giải quyết nội bộ mâu thuẫn cũng không phải là muốn trực tiếp cắt chém sách vạn nhất người ta thật cho ta ngược lại thật ra coi trọng bọn hắn một chút tạ cả hạ sĩ ý xa mù cũng nghĩ thông bất quá nếu là hỉ hạ sĩ có đại phách lực cho ra hỉ g ạ sợ kẻ no dù ý ỉ giục để ưu dù mạ kỳ nghiên cứu không chừng có thể giải mở cái này buồn nôn chú ấn hoặc là cải biến thành chỉ có tử vong mới kích hoạt tốt tốt tới chúng ta tiếp tục đi học ưu dù mạ kỳ sủ ý d ì n đem thả xuống chén nước trao hỏi mấy cái cụ hệ n ạ i c ả n lông trở về nhìn gặp các nàng lại đang thảo luận rơi vào trong x ư ơ n g mù phong v ấ n thuật tạ cả hạ sĩ ý xa mù cảm giác sâu sắc chán đứng dậy đẩy ra môn hướng phía nông trường đi đến còn có mấy ngày liền phải kết thúc ba mươi chín năm tạ cả hạ xì ỷ s ạ mù đến cái thế giới này cũng muốn nhanh mười sáu năm nội dung cốt truyện khoảng cách đại bạo tàu cũng sắp nguyên bản lưới sắt đã bị hủy đi ra một cái đ ư ớ c gãy hai bên phân biệt lập đi lên hai cây đại một cái cọc đây là nông trường đại chỗ cửa theo thợ m ộ t nói chuyện kết thúc công việc thời điểm sẽ đưa tặng tạ cả hạ xì ỷ s ạ mù một cái cổng tò g ì l ạ i môn càng lúc càng giống d ạ n g nha tạ cả hạ xì ỷ s ạ mù bước vào nông trường phạm vi đi tại đá cội trải đường m ó n bên trên cảm thắn nói đường mòn hai bên đều là chùi lụi thảm thực vật theo dạ cờ xin ông m nói đây là hà tử của cô nhi viện nhóm đầy khắp nú đợi cho sang năm ngày xuân đường mòn bên cạnh liền sẽ nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi ân giá mãn ạ c ả h ệ g i ả n ổ hẳn là sẽ rất ưa thích thảm thực vật đằng sau chính là đại thụ che trời hiện tại lá cây cũng trên cơ bản rơi xong một mảnh xào sạc tràn g cảnh lại làm cho tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cảm nhận được sinh cơ bừng bừng với lại c ổ nổ hạ đông trời cũng sẽ không quá lạnh nếu như về sau tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù muốn gieo trồng thu hoạch cũng không cần quá mức cân nhắc nhiệt độ giới nị dạ nhất đất đai màu mỡ cũng không phải nói dỡn đi đến sớm định ra trang viên vị trí đã có thể nhìn thấy nền tảng đã đánh tốt đang tại đem từng cây từng c các loại những này gỗ thô vào chỗ tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù nông trường trang viên liền không xa cùng một chút cô nhi viện bọn nhỏ chào hỏi tuổi bọn họ nhỏ bé không thể đi hỗ trợ mỗi ngày ngay tại tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù trong nông trại chơi đ ù a thuận tiện nhặt một nhặt còn tại ư ơ n g ngạnh sinh trường r a u dại vì vất vả lao động ca ca tỉ tỉ nhóm thêm chút tư vị mặc dù tạ c ạ hạ xỉ xả mù nhận thầu bọn hắn ẩm thực nhưng là theo lời của bọn hắn tới nói nhìn thấy r a u dại cây nấm không chiếm cái kia chính là phạm tội cũng có thể vì tạ cả hạ xỉ xả mù tiết kiệm một điểm tiền nếu không tại sao nói hải tử của người nghèo sớm biết lo thợ mộc cũng nhìn thấy tạ cả hạ s ì Ý s a mù vội vàng thả ra trong tay công việc hướng phía tạ cả hạ s ì Ý s a mù đi tới tạ cả hạ s ì Ý s a mù đại nhân lại đến xem tiến độ sao yên tâm so dự tính nhanh hơn thợ mộc sắc mặt cũng không còn là tạ cả hạ s ì cùng mỹ tủ kỵ ngay từ đầu nhìn thấy sầu mì khổ kiểm tạ cả hạ s ì Ý s a mù mỗi ngày để cho người hướng nơi này đưa hai đầu heo cô nhi viện các vị mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt với lại cũng gọi thợ mộc nhiều mua nguyên liệu đồ ăn để bọn nhỏ đều có thể ăn no mặc dù là đến giúp đỡ nhưng là một cái hai cái sắc mặt đều hồng nhuận h â n phất bắt đầu thợ một cũng là một cái người t h i ệ t lương bằng không thì cũng sẽ không nửa đời người đều thay mâu thân cô nhi viện làm công tạ c ạ hạ xì ỉ xa mụ dùng thực tình đội thực tình hắn cùng bọn nhỏ mỗi ngày đều làm việc đến đã khuya thẳng đến bóng đêm triệt để ngăn trở tầm mắt của bọn hắn tạ c ạ hạ xì ỉ xa mụ biết được cũng vì bọn họ thêm một trận bữa ăn khuya những k i a tuổi tác nhỏ hài tử đều dài hơn béo rất nhiều không có nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đến giúp đỡ tạ c ạ hạ xì ỉ xa mụ vừa nói vừa bỏ đi áo ngoài lộ ra bên trong nông phu sau lưng thợ một ngay vậy ngược lại không tốt ý tứ bắt đầu tạ cả hạ xì ý xa mù không chỉ có bao hết cơm trả lại cô nhi viện góp một số tiền lớn cuối cùng hắn vẫn phải lựa tạ cả hạ xì ý xa mù một bút thật không phải là người tạ cả hạ xì ý xa mù đại nhân ngươi thật là một cái người tốt thợ m ụ c cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối trực tiếp người tốt lên tay hắn cũng tìm không ra cái gì khích lệ lời nói với lại tạ cả hạ xì ý xa mù địa vị cũng không cần hắn một cái thợ m ụ c đến khích lệ tốt cái gì người đâu cổ n ộ hạ ác ủ tạ cả hạ xì ỉ xa mù cũng bị nhìn lên đến khó chịu thợ mộc chọc ư ờ i bên cạnh bọn nhỏ ng ng ng ng ng không phải t ạ cả hạ xì ỉ sa mù ca ca là người tốt tốt tốt tốt ha ha ha đi địa phương khác chơi t ạ cả hạ xì ỉ sa mù ca ca muốn đồn cây t ạ cả hạ xì ỉ sa mù tâm tình cũng bị bọn nhỏ kéo lại trao hỏi những ngày tiểu bất điểm đi địa phương khác chớ bị ngã xuống đầu gỗ tung toé một thân bụi người thiện lương cuối cùng sẽ đạt được càng nhiều cực khổ nhưng cũng sẽ nhận được càng nhiều hạnh phúc t ạ cả hạ xì ỉ sa mù cũng không cần thực thể hóa sắc ý hắn sợ hù đến những ngày hài tử đáng thương cánh tay dùng sức hóa thành cổ tay chặn một cái liền là một gốc đại thụ che trời lấy ra thợ mộc cho địa đồ nhìn xem vòng đi ra cần chém ngã p h ạ i tạ cả hạ xì ỉ xà mù tốc độ tăng tốc trong rừng rậm bị kích thích mạng lớn cho bụi vùi đầu gian khổ làm ra hiệu suất là thật cao chỉ c h ố c lát liền đem cần chém ngã cây cối thanh không đi bờ sông thanh tẩy một cái gương mặt tạ cả hạ xì ỉ xà mù đi hướng vài ngày trước bị hắn cày ra đất cày đất cày cũng bị h à i tử của cô nhi viện nhóm dùng lũy lên bờ ruộng chia ép buộc chứng đều đã nói xong đầu hô khối tạ cả hạ xì ỉ xà mù rất là cảm động những đứa bé này là thật chịu khó hắn một lần nữa đi tìm một cây đại thụ đem chém ngã lại đem ngã xuống cây cối mấy cái cổ tay chặt k ắ p thành long môn đ đi thợ một cái tia s ờ soạn một cây tráng kiện dây thừng lại tiêu diệt một tấm ván gỗ đem làm bằng gỗ long môn đỡ bỗng nhiên cắm vào bọn nhỏ trải qua nơi thường ở cầm dây c h ó i xuyên t ạ i trên ván gỗ lại đem bên kia ném lên giá đỡ một cái xích đu liền làm xong chỉ là hai bên cắm xuống lòng đất cọc gỗ càng tráng kiện phía trên giá đỡ lại quá dài lộ ra ở giữa xích đu phá lệ mê ngươi được rồi có thể chơi là được tạ cả hạ xì ị xạ mụ làm xong xích đu liền cầm lấy quần áo đi ra ngoài xem ra nông trường của mình nhanh bình hòa thời gian cũng nhanh đến ra nông trường phạm v h ư ớ n g phía trong nhà mình đi đến ngày thứ hai tạ cả hạ xì ý xả mù cùng giống như hôm qua đi hướng bệnh viện thăm hỏi lobby vẫn là cái kia một bộ không thanh t ỉ n h bộ dáng bất quá đã nhìn không ra đần độn vết tích hết thể nhìn như đều tại hướng tốt phương hướng phát triển chỉ bất quá giả mã nạ n cả hệ g i ạ nổ nói cho h ắ n biết theo nàng tộc trưởng nói cả tòa đoạn tỉnh lại mấy tỷ lệ rất thấp khi dạ xì đem con mắt đã đưa đến bệnh viện thậm chí không có an bài nhân thủ giám sát khả năng cũng là biết được hiện tại không ai dám động tạ cả hạ xì ý xả mù đồ vật dù sao đã chết một cái nhẫn tộc tộc trưởng tại hì ủ gạ hì hạ xỉ、sì、tiếp nhận hì ủ gạ nhất tộc đồng thời u trí hạ phủ gạ c ụ cũng dẫn theo càng nhiều u trí hạ tinh nhuệ đi hướng thủy quốc phòng tuyến thuận tiện giám sát cùng nhau đi tới hì ủ gạ tông g i a t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù cũng chỉ là yên lặng lấy đi hệ giả nổ cho hắn nửa quả táo trong lòng của hắn có cái không hợp thói thường suy đoán chỉ là hiện tại còn không dám xác định còn cần càng nhiều chứng cứ chương ba mươi mốt đều có hợp lý nguyên nhân u trí hạ người thích xem cùng bọn hắn cùng xưng là đỉnh cấp nhãn thuật gia tộc hì ủ gạ không may cho rằng bọn họ lần này bị đại suy y nhưng trên thực tế cũng không có thực lực cường hãn vĩnh viễn là sinh động tại một đường phân ra bọn hắn cũng sẽ không bị trong thôn tuyên truyền dù sao công hân cơ bản đều muốn nhận u cho tông ra phát sinh cái này việc sự tình không ai sẽ nhận u công hân lần này thủy quốc phòng tuyến hẳn là sẽ hiện lên một n ắ m lớn hy ự gạ anh hùng bất quá trong thôn muốn phải nhanh một chút hiểu rõ chiến tranh ý đồ có thể hay không quá rõ ràng một điểm tạ cả hạ xị xạ mụ đi trên đường đều không nhìn thấy ưu trí hạ cảnh vệ đội người lôi quốc áp lực của chiến trường từ tạ cả hạ xỉ ý xả mù trọng thương nổ kỷ sau liền rõ ràng yếu bớt đệ tam lôi cái này mãng phu sẽ không thật nghĩ đỉnh lấy cổ nổ hạ giang nanh đi tìm thổ quốc ca theo tạ cả hạ xỉ ý xa mù thế chiến thứ hai kết thúc sẽ không qua xa tiếp xuống liền là các đại nhận thôn nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi một cơ hội hoặc là nói đợi đến lần tiếp theo ép không được trong nước mâu thuẫn tạ cả hạ xỉ ý xả mù vừa đi trên đường một vừa hồi tưởng lấy ba trận chiến bắt đầu thời gian ba trận chiến ta nhớ được tựa như là đệ tam cạ dẹp mất tích dẫn đến làng các không thể không khai chiến hiện tại hạ tạc xạ cũ mỏ đều không đi qua phong quốc ả cả xù nạ no xạ sổ gì không có mất đi phủ mẫu hẳn là sẽ không độc chết ca d ẹ t với lại ta đem xa nhẫn đều nhanh giết tuyệt tự còn có thể treo lên tới sao các loại tạ cả hạ xì ủy xạ mù trên đường những thôn dân khác ánh mắt kính sợ bên trong đột nhiên hướng hồ cả cao ốc chạy tới tạ cả hạ xì ủy xạ mù khi biết cả to đoạn đại khái xuất tỉnh không đến thời điểm liền đã cảm thấy không ổn hiện tại hắn muốn đi chứng thực một chút trong lòng của hắn suy đoán hồ cả cao ốc bên cạnh vẫn như cũ có hai cái xạ rủ tô bị nhất tộc lý ra bất quá tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cũng không có ý dừng lại g siêu siêu vốn g một t r là cần hổ ca mệnh lệnh mới có thể điều ra hồ sơ nhưng nhìn trước mắt tạ c ạ hạ x ỉ ì xả mù một bộ món ăn thịt người bộ dáng tên này trung nhận không thể không túi đầu bước nhanh đi vào sau lưng từng dãy giá sách bên trong từ trên giá sách tầng chật vật lôi ra một bản nặng nề cặp văn kiện tạ cả hạ Sỉ Ý xà mù đã không nhịn được một tay chống đỡ cái bản nghiêng người nhảy qua ngăn cản người tiến vào lan g can một thanh kéo qua cặp văn kiện trực tiếp ngồi tại giá sách ở giữa hành lang bên trên dựa lưng vào giá sách không kịp chờ đợi lật ra bản này mang theo không chết đội bốn mươi một cái tính mạng hồ sơ ba mươi chín năm tháng hai ngày sáu tạ cả hạ Sỉ Ý xà mù trung đội lần thứ nhất chiến tranh nhiệm vụ tại số sáu ốc đảo d i ệ t địch chín mươi sáu người thượng nhẫn mị giả m ộ ư ơ i người khôi lỗi sư m ộ ư ơ i sáu người không nhân vật trọng yếu hy sinh sáu người dạng xì tạ ỷ đạ không phải t ạ cả hạ xỉ ỉ xả m ụ sau này mánh liệt lật ra gần một nửa ánh mắt đi theo ngón tay tại trên văn kiện nhanh chóng xây dịch ba mươi n ă m tháng năm ngày năm t ạ cả hạ xỉ ỉ xả m ụ trung đội 39 n ă m tháng năm ngày 28, t ạ cả hạ xỉ ỉ xả m ụ trung đội thứ 21 lần không phải không phải t ạ cả hạ xỉ ỉ xả m ụ lại sau này lật ra một chồng con mắt tại mấy cái danh tự bên trên định trụ 39 n ă m tháng sáu ngày 15, t ạ cả hạ xỉ ỉ xả m ụ trung đội thứ 23 lần chiến tranh nhiệm vụ thu hoạch khá lớn thứ hai trinh sát danh sách tiểu đội tám người toàn viên hy sinh áp g i m trí vậy cho đảo, đánh giết nhẫn khôi lỗi bộ thứ sa sư. nhẫn đội trưởng, cũng diệt địch 38 người, đều Maki, là á đệ nên g trai cả hạ sĩ ý mù nhìn đến đây, toàn bộ bày tại trên giá sách, ta r trước n đoàn đầy dối, hắn nhắm g không đầu đầy đội một mắt lại, trước mặt dối, lại, hiện hiện không chỉ là hy sinh các đội hưu chỉ thành xạ sổ di giết cha giết mẹ cửu nhân t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù trên chiến trường xưa nay không chú ý mình giết chết đ ị c h nhân hắn hồi tưởng lại một lần kia thám thiết c h ẳ n g cảnh t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù lúc chạy đến thứ hai trinh sát tiểu đội đã chỉ còn lại có ỉ nụ dù cả hệ giả cổ yêu chó hệ giả cổ từ nhỏ mang đến lớn đồng bạn gọi lợi hoàn tại hắn ánh mắt phẫn nộ dưới lợi hoàn tại chủ nhân đồng đội toàn đều độc phát thân v o n g lúc vẫn như cũ kéo lấy chúng độc thân thể h n lấy mệnh lệnh ngăn chặn trước mắt khôi lội sư đánh tới thời kỳ này ta cả hạ xỉ ỉ xà mù trong đội ngũ người đã hy sinh hơn phân nửa lập tức không có tám người vô luận là cao lệnh áp r hiện tại sau cùng lợi hoàn đều dùng mệnh lưu lại trước mắt đội ngũ cái này đều để tạ cả hạ s ì Ý xa mù gần như đánh mất lý trí đây cũng là tạ cả hạ s ì Ý xa mù lần thứ nhất buộc phát sát ý ba đ ộ để cảm giác tiểu đội đi ngăn chặn mấy lần được nhân đây là người có thể ra lệnh mặc dù đằng sau mì tổ c ạ đỏ hổ mù dạ giải thích nói còn có những tiểu đội khác c ăn bài nhưng là đều xảy ra ngoài ý muốn mới đưa đến loại cục diện này tạ cả hạ s ì Ý xa mù cũng không thể tiếp nhận kết quả không cần nhiều lời cuối cùng còn ngay trước đông đảo n h dạ trước mặt cho ra lệnh mì tổ cá đỏ hổ mù ra một quyền đồng thời triệt để không tiếp thụ những người khác mệnh lệnh bởi vì ta từ mà thay đổi sự t ì n h cuối cùng sẽ trở lại trên đầu của ta tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù tâm l o ạ n như ma nếu như tăng thêm cả tỏ đoạn sự t ì n h chuyện này liền càng thêm đáng sợ vốn nên nên bị hạ tạc xạ cù mò giết chết xạ sổ dị phụ mẫu cuối cùng bởi vì tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù giết chóc dẫn đến phong quốc chiến trường không cần hạ tạ xạ cù mò cho nên tạ c ạ hạ xỉ xả mù tại nhiệm vụ bên trong giết chết xạ sổ dị phụ mẫu nhưng là thứ hai trinh sát tiểu đội cái này cảm giác kéo căng đội ngũ bị toàn diện vốn nên đang chết ở chiến trường bên trên bị móc sạch nội tạng cả to đoạn hiện tại bởi vì tạ cả hạ xì ỉ xả mù sớm kết thúc phía tây chiến tranh dẫn đến cả to đoạn ngưng lại ở trong thôn cho nên không biết đầu xảy ra vấn đề gì vì ngăn cản tạ cả hạ xì ỉ xả mù muốn cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù so một lần linh hồn không chừng lúc nào có thể tính nhưng là đây cũng là bởi vì hì ủ gạt x ủ a x ì trong thôn bị trú sát tạ cả hạ xì ỉ xả mù hiện tại trong đầu rất loạn hắn không biết cái này có nhân quả gì quan hệ nhưng chính là phát sinh Hắn、tại dù mạ chúc mừng sẽ lên liền n g h ị qua thế giới tuyến kiểm chế vấn đề nhưng lúc đó tạ cả hạ xì ý xả mù không có để ý hiện tại nhiệm vụ báo cáo b à y ở trước mặt của hắn t h a sĩ thi thể cũng t ạ i hệ dạ nổ quyển trục bên trong cái này khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều mỗi một cái không hợp lý địa phương phía sau đều có hợp lý nguyên nhân tạ cả hạ xì ý xả mù tựa như là một cái ở thế giới bên trong quay dối v i r ú t lại như là một cái có môi tử v i r ú t cùng bạch cầu đều là hắn nhưng là đại giới là bị hắn cảm nhiễm cái khác virus thế nào tạ cả hạ xì vội vội vàng, vàng là nhiệm vụ báo cáo có vấn đề gì không một đạo hiền hòa thanh â m từ cổng truyền đến hồ cả đệ tam trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem l ư n g tựa giá sách tạ cả hạ Sỉ ỉ xả mù hắn không phải đang sầu lo cái khác mà là sợ tạ cả hạ Sỉ ỉ xả mù tại công vân bên trên c á i cỏ hồ sơ nhân viên quản lý chính chôn cái đầu đứng tại đệ tam đằng sau vừa rồi tạ cả hạ Sỉ ỉ xả mù hấp tấp phóng tới hồ cả cao ốc bị hù á b ụ tranh thủ thời gian hướng hồ cả báo cáo đệ tam ở văn phòng trận địa sẵn sàng đón quân địch đợi một trận phát hiện không có động tĩnh ngược lại là hồ sơ nhân viên quản lý lén lút đến báo cáo nói tạ cả hạ xỉ xả mù tại lật phong quốc nhiệm vụ hồ sơ đệ tam còn tưởng rằng mỹ tổ cà đỏ hổ mù dạ tại công hơn bên trên cho tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù làm không cũng tranh thủ thời gian đi vào lầu hai phòng hồ sơ không có việc gì đệ tam tạ c ạ hạ xì dựa vào giá sách nhắm hai mắt tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù tay chống đất chậm dại đứng lên đem trên tay thật dày hồ sơ ném lên bàn không để ý đến muốn nói lại thôi đệ tam đi ra cửa đi ra hổ c ạ ca o úc nhìn lên trời bên cạnh mặt trời tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù ánh mắt bên trong tuân ra một vệ ánh sáng sáng lần tiếp theo là nạ kỳ như vậy là dù mạ vẫn là ủ tri hạ t ạ cả hạ xì ỉ xa mù đem nắm đấm bóp đôm nốt rung động một ngày nào đó hắn muốn làm lật cái thế giới này chương ba mươi hai phiên lòng sự t ì n h rốt cục muốn có một kết thúc hai hợp một ta cả hạ xì ỉ xa mù đang nhìn xong nhiệm vụ hồ sơ sau mấy ngày liên tiếp vấn a n không chết đội hy sinh đồng đội người nhà bảo lưu lại cho thợ một số dư còn lại tiền đều lấy ra an bài đồng đội người nhà sinh kế để bọn hắn có thể tự lực cánh sinh còn có một số chỉ còn lại có lao nhân cùng tiểu hài t ạ cả hạ xì ỉ xa mù cũng cho rất lớn một khoản tiền đầy đủ bọn hắn dưỡng lao cùng sinh hoạt đến trưởng thành cũng để bọn hắn tại mỹ tủ kỳ nơi đó phủ lên hào dàn dò bọn hắn có chuyện gì đều có thể tới tìm hắn hôm nay là ba mươi chín năm ngày cuối cùng tạ cả hạ xỉ ý xả mù dự định đi ạp rèm cùng ý nụ dù cả tộc địa mặc dù mọi người tộc đồng đội trợ cấp không cần hắn đến lo lắng nhưng là vẫn ăn một cái vẫn là phải mang theo mỹ t ủ kỳ hành tàu tại trên đường cái trên đường thôn dân đều không hẹn mà cùng cho tạ cả hạ xỉ xả mù tránh ra một đầu rộng lớn con đường bản thân ngược lại là không có cảm thấy có cái gì dị dạng nhưng là đem mỹ t ủ kỳ tức giận đến không nhẹ để nàng đối cổ nộ hạ cảm quan càng thêm ác liệt một điểm cùng ý nộ xỉ cả cờ hờ x a dù tổ bị nhất tộc khác biệt áp d è m cùng ý nụ dù cả đều rời xa cổ n ổ hạ trung tâm không phải đầu nhập vào cổ n ổ hạ đầu nhập vào đến trượng mà là ý nụ dù cả quá ổn áp d è m quá cần nguyên thủy hoàn cảnh đ ặ t ở cổ n ổ hạ trung tâm ngược lại là hạn chế bọn hắn t ạ cả hạ xì ý xạ mũ đi đến áp d è m tộc địa tường vây bên ngoài còn chưa kịp g ó cửa liền nhìn thấy lít nha lít nhít hấp vụ từ áp d è m tộc địa bên trong long long long bay vào hậu phương trong rừng tây bên trong một trận kinh hoàng bất quá rất nhanh liền an tính lại cũng có người mở ra tộc địa lại môn áp rèm tộc trưởng đứng ở bên trong cửa vẫn là cái k i ê một bộ rất hắn đưa tay giơ lên màu đèn kính dâm nhìn lên đến có một ít bất đắc dĩ người đã đến ta tới người không nên tới vẫn là được đến ai luôn luôn phong khinh vân đạo áp d ẻ m tộc t r ư ở n g vậy mà thở dài một hơi vào đi ta cả hạ xì ta cả hạ xì ỉ xà m ũ mang theo mỹ tủ ký nhất chân bức vào áp d ẻ m tộc địa đại môn đi theo tộc t r ư ở n g dẫn đầu dưới xâm nhập nội bộ ta cả hạ xì ỉ xà m ũ gãi gãi đầu như thế nào cùng trong nguyên tắc mười phần khuyết thiếu tồn tại cảm áp d ẻ m không giống nhau mặc dù một cái hai cái đều mặc lấy tổ truyền gió lớn áo nhưng là đều tại ven đường yên lặng hoan g h ê n h ắ n còn có một số người đang an ủi thuốc t í t tiểu hải nhìn ra tạ cả hạ xì ỉ xà mù nghĩ hoặc áp d è m tộc trưởng bất đắc dĩ nói bọn hắn côn trùng đều bị ngươi hủ chạy tạ cả hạ xì lần sau đến có thể hay không sớm thông báo một chút có thể từ lãnh đ ạ m áp d è m trong miệng nghe được như thế ư u hoán tạ cả hạ xì ỉ xà mù cũng chỉ có thể giới cười vài tiếng áp d è m tộc trưởng cũng biết tạ cả hạ xì ỉ xà mù tới làm gì đem hắn đưa vào mình nhà ở một vị không có mặc lấy áo khoác phụ nhân cười khanh khách cho bọn hắn hai trâm trả phụ nhân trên mặt mang theo sáng rỡ thiếu dung vui vẻ gọi tạ cả hạ xì ỉ xà mù thường đến nghĩ đến bình thường cũng là chịu đủ cô bất quá gả cho áp d è m nhất tộc là thật cần dũng khí dù sao ai cũng không biết áp d è m nhất tộc n ỉ dạ trên thân mang theo bao nhiêu côn trùng t r ứ n g t r ù n g áp d è m tộc trưởng hơi đã kéo xuống áo khoác k h ó a kéo t r ở lại bình thường không thấy được bờ môi đ ừ n g nói còn rất đẹp trai áp d è m nếu là không đẹp trai nói không chừng sớm diệt tộc vốn một ngụm l a o bà của mình ngược lại t r à áp d è m tộc trưởng vốn cũng không thiện ngôn t ử hoặc là nói áp d è m nhất tộc đều bất thiện ngôn t ử thẹn lần cùng côn trùng chơi ưa thích nói chuyện mới có quỷ ta cả hạ xỉ xạ mụ mấy ngày nay tại cổ nỗ hạ vung tiền từng cái nhẫn tộc đều biết trí cũng không tộc trưởng đi thẳng vào vấn đề mà nói nói tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù đem trà nóng uống một hơi cạn sạch cũng là thở dài một hơi thật xin lỗi nha không có thể đem trí cũng mang về tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù đối tộc trưởng nói ra những ngày này hắn nói rất nhiều thật xin lỗi mỗi một lần kể rõ đều là một đầu hoạt bát sinh mệnh thậm chí có rất nhiều đồng đội để tạ cả hạ xỉ xạ mù ngay cả một câu thật xin lỗi đều không thể nói ra miệng không quan hệ tạ cả hạ xỉ chí cũng cái đứa bé kiết là tự nguyện báo danh tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù trung đội ngươi không nên tự trách đều là vì cô nộ hạ kinh dâng càng là nói như vậy càng để tạ cả hạ x không chết đội đối đã hy sinh đồng đội tới nói rất trân trọng đặt chén t r à xuống tạ cả hạ xỉ xả mù đối áp d è m tộc trưởng nói câu cáo tử liền dẫn m ỉ t ủ kỳ hướng phía đại môn đi đến làm việc lỗi lạc trọng tình trọng nghĩa đáng tiếc thiên khắc ta ập d è m tộc trưởng tại trước bàn không hề động thân t i ê n lặng nghĩ đến vợ của hắn ngược lại là lưu lên không rời đưa một đoạn tạ cả hạ xỉ xả mù tộc trưởng ngươi còn muốn ngồi tới khi nào áp d è m tộc trưởng bị đột nhiên truyền đến thanh em giật này mình quay đầu nhìn lại trong viện tất cả đều là thần bí áo các nam các ngươi lúc nào tiến đến áp rèm tộc trưởng quát chờ ngươi cùng đi trong rừng đem côn trùng tìm trở về nha mẫu trùng đều bị hụ chạy còn được bản thân đi chậm ã i tìm thật sự là đến nhanh một chút bọn nhỏ thật vất vả bồi dưỡng ra được côn trùng còn không có che nóng đâu hiện tại sắp khóc trắng thần bí áo khoác nam nữ trong sân mồm năm miệng mười trong sân thảo luận vậy các ngươi đi tìm nha chờ ta làm gì tộc trưởng hướng hai bên phân tay để bọn hắn đình chỉ thảo luận không có côn trùng gặp được g i ã thú làm sao bây giờ thần bí áo khoác nam nữ đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn hắn kính yêu tộc trưởng áp g è m tộc trưởng lấy tay run run dậy dậy áp d ẻ m tộc trưởng đã không muốn nói đều là lý dạ không có côn trùng cũng có thể chiến đấu nhưng l à áp d ẻ m nhất tộc kiêu ngạo để hắn nói không nên lời tốt h ta đi giống như là bị sinh hoạt ép loan l i ề u yêu ai bảo hắn là tộc trưởng đâu không biết hậu phương áp d ẻ m tộc trưởng phải kinh thụ cái gì không phải người tra tấn mang theo tâm tình buồn bực cùng mỹ tù kỷ cùng một chỗ hướng ỷ nụ dù cả nhất tộc đi đến tạ cả hạ s ì ỷ sa mù đại nhân vui vẻ một điểm ngươi muốn vác lấy khuôn mặt đi ỷ nụ dù cả nhà sao đừng đến lúc đó người ta cho là ngươi là đến tìm phiền tới đâu mỹ tù kỷ tại tạ cả hạ xi ỷ sa mù bên cạnh nhỏ giọng thì thẩm trấn đã nói ai đừng gọi ta đại nhân tạ c ạ hạ xì y s -si、a mù v ô vô gương mặt chính liêu chính kiểm s á t hiện tại mỹ tủ kỳ cũng không giống trước đó như vậy công nghệ bắt đầu có một chút cái tuổi này nên có h a bát dây đ ặ c chó sủa để bọn hắn hai biết đã nhanh đến y nụ dù cả nhất tộc p h ạ m vi bất quá tạ c ạ hạ xì y s a mù tới gần để cầu tử nhóm triệt để im lặng giống gặp được thiên địch của đ ô i Y nụ dù ca nhất tộc lãnh địa rất lớn dù sao cần để cho cầu tử vui chơi cầu tử dị dạng đưa tới y nụ dù ca nghĩ ra chú ý cùng bên người cầu tử thắp giọng giao lưu rất nhanh liền có một tên trên mặt vẽ lấy thuốc màu cưới một đầu màu đen đại cầu nì ra chạy đến tạ cả hạ xì ì xà mù trước mặt tạ cả hạ xì ì xà mù đại nhân chúng ta tộc trưởng đang chờ ngươi mời đi theo ta t ạ cả hạ xì ì xà mù nhẹ gật đầu mang theo m ỉ tủ kỳ chuẩn bị cùng lên trước mắt cái này ì nụ dù cả nì ra. đen hoàn đen hoàn ì nụ dù cả nì ra kẹp kẹp dưới thân đại cầu ngươi ngược lại là đi nha t ạ cả hạ xì ì xà mù nhìn trước mắt cái này có màu đen đại cầu nì dạ hơi có một ít xấu hổ không có ý tứ a ta cái này khống chế không nổi tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đã đem sát ý ba động gắt gao giữ vững có lẽ là đen hoàn áp sát quá gần hoặc là nói đen hoàn cảm giác quá dị ứng duệ dù sao liền là run chân đến không thể đ ứng l ợ đến thời điểm ngươi cơi ư chó lúc trở về chó cưới ngươi không hổ là ỉ nụ dù cả l i ê n là ạ như thế người chó bình đẳng ha ha ỉ nụ dù cả nghỉ ra đầu đội lên vân xanh giới cười hai tiếng đáng chết đen hoàn trở về đi xem ta như thế nào thu thập ngươi đem tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù dẫn tới tộc trưởng phòng ở trước mặt vị này lưng chó nị dạ nhanh trong luận đem ỉ nụ dù cả mặt đều ném xong Tạ ý nụ rủ cả tộc trưởng miệng bên trong biết được ý nụ rủ cả hệ giả cổ cũng không có người thân về sau t ạ c ạ hạ xì、si、ý xa mù triệt để phiền muộn cái kia lợi hoàn đâu t ạ c ạ hạ xì、si、ý xa mù buồn buồn nói ý nụ rủ cả tộc trưởng lần này là thật lấy làm kinh hãi sắp mặt triệt để n u hòa xuống tới ngay cả t ạ c ạ hạ xì、si、ý xa mù sợ tệ ra q u ò n chó con sự tình cũng không đề cập nữa đây là cũng đem cậu tự xem như đồng bạn người A, ta đường không cô thở dài một hơi nói lợi hoàn s á c thực có hậu đại chỉ bất quá không có nhận chó thiên phú một mực đang ý nụ dù cả hậu viện cái kia có thể giao cho ta sao ta có một mảnh nông trường tạ cả hạ xì、si、ý xạ mù đối ý nụ d ủ cả tộc trưởng mong đợi hỏi Ý nụ d ủ cả tộc trưởng cũng không có cự tuyện đem hai người mang theo đi qua nhà mình cửa sau đi vào ý nụ d ủ cả nhất tộc hậu viện ý nụ d ủ cả thành viên g i a tộc phòng ở cửa sau đều là tính cả mảnh này đại s â n cùng mình yêu chó nói vài câu hắn yêu chó run rầy đi không hổ là tộc trưởng chó còn có thể đi động so đen hoàng cường chỉ chốc lát liền n g ậ p một cái màu lông l ệ c h đỏ chó có tới cùng một chỗ tại tạ cả hạ xì ỵ xạ mù dưới chân run lầy bẫy đây là lợi h o à n hậu đại mới một tuổi nhiều trong cơ thể không có trả cớ dạ cũng li bất quá tạ cả hạ Sĩ a người cái này khí chất nuôi chó có phải hay không khó khăn một điểm y nù rủ cả tộc trưởng chống đỡ cái c ằ m nhìn từ trên xuống dưới tạ cả hạ Sĩ ỉ xa mù tạ cả hạ Sĩ ỉ xa mù vung tay lên vấn đề nhỏ lấy ra một quyển phong ấn quyển trục để mỹ t ủ kỳ hỗ trợ giải phong một cái trên đó viết lợi chữ phong ấn trên tay liền bắt được một nắm lớn bộ lông màu trắng đến từ lợi hoàn lông phong ấn đồng đội bộ phận thân thể quyển trục bị tạ cả hạ Sĩ ì xa mù từ hệ dạ nổ trên tay cầm tới thiếp thân đảm bảo đưa tay để lợi hoàn hại từ hít hạ vốn cũng không phải là nhận cho nó không có năng lực nhận biết hẳn là chỉ là e ngại tạ cả hạ s ì Ý x à mù không tự giác lộ ra ngoài điểm điểm s á c ý tại mẫu thân hương vị hạ hẳn là có thể vượt qua để nó thói quen liền tốt rõ ràng kháng cự cử, cử động thu nhỏ về sau tạ cả hạ s ì Ý x à mù một tay lấy nó mò lên để nó ghé vào mình cánh tay bên trên có danh tự sao không có bởi vì là mọi người cùng nhau nuôi bình thường chỉ có nhận chó đồng bạn lợi cho chiến đấu mới có thể bị đ ặ tên t Ý nu rủ c ả tộc trưởng như có điều suy nghĩ nhìn xem tạ cả hạ xì ỉ xả mù vậy liên gọi nó xì ba tạ cả hạ xỉ xả mù quét qua trước đó phiền mượn đem chó con dơ lên cao, cao. không có trả cờ d i thì thế nào chờ sau này nó xìm bạ trưởng thành có sát khí hạt giống cái kia so nhận chó còn cao cấp hơn tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù mang theo mì tủ kỵ cùng xìm bạ thẳng về nhà rốt cuộc thời xong một cọc tâm sự hiện tại chỉ cần chờ lấy lo bị thần t r í triệt để thức tỉnh thành công đổi mắt về sau liền có thể có một kết thúc Lại là hạ Tạ cạ hạ chiến tranh tiến nhiều sin qua quá tranh mấy năm, mừng mù ngày, nộ nghênh đón nhưng hành, trong thôn cũng không có quá nhiều chúc mừng không khí. Tạ hạ xì xà cô có, có tâm tư chúc khí. đã do ở xì nông trường trang viên đã xây xong mấy ngày nay tạ cả hạ s ì ỉ x ả mù cùng mỹ tù kỳ đều tại lục tục hướng trang viên dọn nhà cỗ b á n h đĩa khui c h a i thanh nhâm vẫn như cũ êm hay tạ cả hạ s ì ỉ x ả mù nằm đang quen thuộc trên ghế salon chưa quen thuộc lại là cái này trần nhà còn có căn phòng lớn ngôi sao đã phủ lên màn trời vừa đưa t i ễ n hảo hữu thang quan niềm vui ngay tiếp theo sinh nhật tụ hội đã vượt qua mỹ tù kỳ ở một bên dọn dẹp có thể dung nạp hơn m ộ ư ơ i người bàn ăn s ì bạ còn ở phòng khách một góc cùng mái răng xương cốt phân cao thấp nó hiện tại đã quen thuộc tạ cả hạ xì ỉ xà mù khí tức coi là nông u dù m à k ỳ s ủ ý d ì n cũng mang theo hai cái tiểu bất điểm lên lầu nghỉ ngơi t ạ cả hạ xỉ ý sa mù uống một ngụm mạch mầm vị nồng đậm địa cảm thán sinh hoạt rốt cục đi vào quỹ đạo d ạ mạ nạ cả hệ dạng nộ chuyển đến tin tức lọ bị thế giới tinh thần bắt đầu bình thường ba động cách thanh tình không xa nông trường trang viên đã xây xong chỉ còn lại có nhà kho còn có vây nông trường một vòng hàng rào gỗ à, còn có thợ m ộ t đưa tặng c ổ n g tỏ gì đại môn hết thệ hết thệ đều hướng phía tốt phương hướng tiến lên ta cả hạ xỉ ý sa mù đang tại l ư ờ b i ế n hưởng thụ sinh hoạt đưa hai cái tiểu bất điểm lên lầu u dù mạ kỷ sù ý d ì n lại đang đăng, đăng xuống lầu ta cả hạ ta l o a n g thoáng cảm nhận được cờ tị nạ khí tức tại trong nông trại cái này phong ấn thuật đại sư rất không tự tin nói ta hẳn không có cảm giác sai chỉ xuất hiện trong né mắt liền ở phía trên trong rừng rậm cả cụ dạ tâm nhãn sẽ không cảm giác sai lầm nhưng là lại biến mất có phải hay không là lao thân ngày có chút suy nghĩ già nên hồ đồ rồi lao thái bà không nhìn thấy người khác đều tâm hướng cổ nộ hà nha đã nói với ngươi tôn trọng nàng người vận mệnh ta cả hạ xì s、si、a mụ dừng lại lời nói đem bình rượu để lên bàn nhớ không lầm giống như cờ tị nạ thật đúng là bị bắt cóc qua tại làng lá bên trong bị vân nhận bắt cóc đúng vậy tại mi tô cái này l a o yêu bà còn chưa chết trước đó bị làng mây lấy cỡ tì nạ đặc thù trà cớ dạ thích hợp coi như g ì nù gì kỳ mục đích trói chặt không một người phát hiện cuối cùng để nạ mì c ả giờ mì nạ tổ cái này tóc vàng cứu đi không chỉ có cứu được người còn cứu được thâm t ạ c ả hạ xì ý sa mù bóp lấy cái c ằ m cẩn thận hồi ức đối xù ý dịn nói ra người đi lên trước nhìn xem h ả i tử ta cùng mì tủ kỳ đi ra ngoài nhìn một chút ưu dù mạ kỳ xù ý dịn cũng đối với mì tủ kỳ nhẹ gật đầu mì tủ kỳ cũng đã thức tỉnh nên thức tỉnh đồ vật cả cụ dạ tâm nhãn kim cương phong tỏa c hai ỉ là phạm người lực không bằng nắng、Cái、này h、sì、một、sì、chó phí. hướng phía nông trường bên trên bộ phận rừng tây đi đến mì tủ kỳ trên đường đi bảo trì kết tấn tư thế nàng bây giờ còn không thể tại không có kết tấn tình huống dưới sử dụng cả gù dạ tâm nhãn chạy tới rừng dẫm bên trong nhưng là mì tủ kỳ vẫn là không thu hoạch được gì không khỏi nhìn về phía tạ cả hạ s ì ý sa mù tạ cả hạ s ì ý sa mù cũng luôn c ù n nha hắn không có năng lực nhận biết bất quá hắn tin tưởng ủ dù m ạ kỳ s ù ý d ì n cũng tin tưởng trí nhớ của mình go go go s ì ba tại tạ cả hạ s ì ý sa mù dưới chân đột nhiên gọi lên còn không ngừng đạo quanh tạ cả hạ s ì ý sa mù con mắt lập tức liền sáng lên đúng thế có chó chó ngoan s ì ba ngươi có phải hay không ngửi thấy mạch khí tức người sống tạ cả hạ xì ngồi xuống xoa xì ba đầu chó có năng lực che đậy cỗ nổ hạ kết giới còn có thể che đậy ủ dù mà kỳ nhất tộc cảm giác có thủ đoạn nhưng là cỡ tị nạ hương vị ta hỏi ngươi xử lý không có g â u g â u g â u xì bạ cũng gấp phải nói tiếng người dắt tạ c ạ hạ xì ỉ s a mù dày xì bạ không ngừng nghiêng đầu ra hiệu ok tạ c ạ hạ xì ỉ s a mù cùng mỹ tủ kỳ đuổi theo một bên chạy chậm một bên quỳ xuống đất loạn người xì bạ có manh mối là được tạ c ạ hạ xì ỉ s a mù nhớ kỹ trong nguyên tắc cỡ tị nạ sẽ trên đường đi lưu lại tóc của mình làm tiêu ký hy vọng có người cứu n à n g còn bi quan cảm thấy mình là kẻ ngoại lai không có người sẽ để ý chỉ có thể nói còn quá trẻ chuẩn bị tuyển gì nụ gì kỳ sợ không phải thẹn nấn đều tại đệ tam nhìn trộm trong danh sách cảm giác lần này đầu voi đ u ô i chuột bắt cóc sự kiện càng giống là cho mỹ nạ tổ sáng tạo cơ hội làm sâu sắc c ờ t ỷ nạ đối cổ nỗ hạ giang buộc nhưng là tạ c ạ hạ x ì ỉ x à mù muốn nói cái này hồ hắn tạ c ạ hạ x ì ỉ x à mù đ o ậ n định chương ba mươi ba mãn phu không thể suy nghĩ nhiều hai hợp một đi theo xìm bạ b ư ớ chân c tạ c ạ hạ xỉ ì x à mù cùng mỹ tủ kỷ xuyên qua tại trong rừng rậm xìm giống một con chó không nó liền là một con chó chỉ là chó rất triệt đề cả cái đầu chó thiếp trên mặt đất ướt át mũi không ngừng run run hai đầu chân trước cũng song song mặt đất phù phục chân sau ngược lại là bình thường đứng lên kéo dài thôi động nửa trước thân chỉ bất quá tựa như là niên kỷ quá nhỏ hoặc là kinh nghiệm không đủ cái mũi người nơi đó con mắt liền nhìn nơi đó t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù lấy tay nhặt lên treo ở trên nhánh cây tóc đỏ gặp xỉ bạ còn tại ngã sấp trên đất đ à o quanh hoàn toàn không có phát hiện bị treo lên tóc cũng là không còn gì để nói chóng oan nhưng là tốt không đủ t r i để đi thôi chúng ta đi xem một chút đến cùng đang chơi hoa dì dạng ta cả hạ xỉ x mù xoay người đem xỉ bạ đầu chó vị chính đem đầu tóc tơ ghé vào xìm bạ trước mũi lung lay gâu gâu gâu xì ba ngược lại là rất vui vẻ nó rốt cuộc tìm được lạ l ắ m mùi nguyên xì ba người đi về nhà tạ cả hạ xì ỉ xa mũ lo lắng xìm b ạ bị mộ thường bóp lấy n ó phần gáy đưa nó vãng lai lúc đường nhẹ nhàng q u o n ra xì ba ngược lại là có thể lý giải đơn giản từ ngữ t h như về nhà chơi nghe được tạ cả hạ xì ỉ xa mũ chào hỏi vui vẻ hướng đường về nhà bước nhanh tới tạ cả hạ xì ỉ xa mũ mang theo mỹ tụ kỳ ở chung quanh tìm kiếm cái thứ hai tóc tìm được liền có thể xác định phương hướng chỉ là đến nhanh một chút không phải sợ tị nã bị chân chính mang đi. c h ô kê đi tới c có thể xác định phương hướng liền rất thuận lợi dọc theo lần thứ nhất cùng lần thứ hai phát hiện tóc địa phương kéo dài tạ c ạ hạ si y s a mù cùng mỹ tù kỳ ven đường không ngừng phát hiện sợi tóc màu đỏ nghiêm túc sao đây thật là có thể chui vào cổ nổ hạ vân nhẫn có thể coi nhẹ sự tình Tạ Cạ cả cả cả cả người cảm thấy đều làm chui vào loại chuyện này có thể không mang theo cảm giác mì dạ sao vẫn là nói người cảm thấy ca cái này như là sơn trong đêm tối đom đóm khí chất hắn có thể giấu ở m ị tù ký lập tức xấu hổ đỏ mặt kẽn lần tại cái này bóng đèn lớn phụ cận đã thành thói quen không để mắt đến tạ cả hạ xỉ ý xả mù cái này chiến trường minh tinh a tạ cả hạ xỉ ý xả mù một thanh mỏ lên mỹ tủ kỳ kẹp lấy cánh tay phía dưới hướng phía trên cây vào tới để mỹ tủ kỳ phát ra một tiếng kinh hô lại đổi bận bịu che miệng chỉ đường thuận mỹ tủ kỳ ngón tay phương hướng lại là một lần nhân viên thái sơn 14. trong rừng rậm một nhóm bốn người xếp thành một hàng đang bị trên đường bụi gai sở không nhiễu a l o y đại nhân chúng ta đi đến chậm như vậy thật được không chúng ta thế nhưng là tại cỗ nổ hạ trói lại một cái u d mạc kỳ c h ầ m rãi bước đi tại tiểu đội phía trước mở đường vân nhẫn chân thành đặt câu hỏi tối hậu phương dùng dây t h ừ n g rắt rủ du m à k ỳ cờ tin n a lộ y nghe được phía trước đội viên vấn đề dùng một loại tự hào ngự a khí mở miệng tiểu tử cái này thế nhưng là tại quỷ quốc bỏ ra đại giới t i ễ n tùy thân kết giới ta cười cái kia xạ rủ tô bị vô mưu hộp mưu dạ thiếu trí cho là có cảm giác kết giới liền có thể an gối không lo ha ha ha không nhìn thấy chúng ta đều nhanh nhìn thấy cổ nỗ hạ tường bây sao chậm một chút đi đợi chút nữa đi nhanh không cẩn thận ra che đậy kết giới pha vi bị phát hiện làm sao bây giờ chờ chúng ta trở lại vân ân thôn không biết lão đại sẽ dùng ban thưởng gì chúng ta các ngươi thượng nhẫn nhị dạ bình xét cấp bậc chẳng phải t h ỏ a sao a l ỗ y nói xong nói xong ngay tại đội ngũ sau cùng phương bắt đầu cười to ở và ở giữa vân nhẫn ngược lại là một bộ lo lắng dáng vẻ mở miệng rót a l ỗ y một chậu nước lạnh đội trưởng nói nhỏ thôi đi chúng ta còn tại cổ nổ hạ đâu che đậy kết giới che giấu phía ngoài cảm giác nhưng là ta cũng không thể cảm giác bên ngoài a trong đội ngũ ở giữa vân nhẫn vừa nói vừa ở trước n g ự c bóp một cái ấn duy trì không đến một giây đồng hồ lại từ bỏ có thể lừa qua cổ nổ hạ cảm giác đại trận hắn một cái nho nhỏ cảm giác trúng nhẫn làm sao có thể đột phá sợ cái gì hiện tại đều không có người tới nghĩ đến cái này hữu dù mạ kỳ cũng không được coi trọng bị kẹp ở giữa cờ t ì n nạ c ố i đầu nàng bây giờ vẫn còn một cái đem mình đặt ở kẻ ngoại lai vị trí cảm thấy dung nhập không tiến làng lá hai tay bị phía sau a l o y trói chặt chỉ có thể chật vật rút ra mình ghét nhất mái tóc màu đỏ đem ném hy vọng có người sau khi thấy có thể cứu nàng trong lòng một mảnh bị thương đây chính là điển hình trong lòng không có một chút bức số bà ngươi là ai c ố nộ hạ thái thượng hoàng bình thường lớp học có người cùng ngươi nói một câu nói ban đêm hắn tổ tiên đệ tam tin tức liền phải bày ở mi tô trên mặt bàn đừng đề cập đêm không về ngủ đây không phải động thủ trên đầu thái thuế không chừng hiện tại cổ n ổ hạ còn x ó t lại chú thôn n ỉ dạ liền tại phía trước vây bên ngoài tường chờ lấy đâu n ạ mỹ c giờ mỹ nạ tổ cái này bị đặt vào kỳ vọng cao tiểu tử hiện tại chính nhìn xem đột nhiên g ã y mất mái tóc màu đỏ con đường lâm vào trầm tư gâu xì ba nghi hoặc nhìn cái này ngăn tại nó về nhà con đường tóc vàng n ạ mỹ c giờ mỹ nạ tổ mây đen truyền tinh một mặt mừng rỡ t ạ cà hạ xì ỉ xả mụ kẹp lấy mỹ tù kỳ đứng tại trên mặt cây phức tạp nhìn hướng phía dưới trầm rãi đi từ từ vân nhận tiểu đội a lộ y p h á c lối tiếng cười quanh quần tại trong rừng cây. Đến thôi Hải trên chiến trường ba cây số có hơn liền phải bại lộ tạ cả hạ xì ỉ sa m u bây giờ lại m ò tới địch nhân bên người tạ cả hạ xì ỉ sa m u đại nhân bọn hắn giống như tại một loại nào đó trong kết giới cảm giác không đến nhưng là kết giới cũng sẽ bao trùm đi ngang qua đồ vật cho nên cả gù dạ tâm nhãn cảm nhận được không hài hòa bị tạ cả hạ xì ỉ sa m u xách tại bên hông mỹ tù kỳ nhỏ rộng m ở miệng tu luyện được thế nào tạ cả hạ xì ỉ sa m u hỏi không có vấn đề mỹ tù kỳ cũng đã hiểu tạ cả hạ xì ỉ sa m u ý tứ tự tin trả lời tạ cả hạ xì ỉ sa mù mang theo mỹ tù kỳ nhảy m ư ờ cái chạy tới vân nhận phía trước đem m ỉ tủ kỳ để dưới đất mình lại leo lên cây sao loại này bệnh nhân cảm giác sẽ tay bẩn u dù mạ kỳ c ỡ t thì na nhìn trước mắt càng ngày càng cao tường gây lâm vào tuyệt vọng không người đến cứu nàng khóc chít chít đội trưởng có phải hay không có mùi máu tươi a nơi nào đến đến mùi máu tươi ngươi quá khẩn trương tiểu tử có thể hay không học tập một cái ta lời nói vẫn không có thể nói xong bốn đầu kim sắt xiềng xích từ bên cạnh b ù i cỏ thoát ra lập tức đem ba cái vân nhẫn một cái tóc đỏ trói chặt xách trên không trung kết thúc kết thúc ta cả hạ xỉ xa m ù nhắm mắt lại có ta h ể bị 12, tuổi m cả giờ mì nạ, tổ xử, lý, tiểu đội lại mỉ nạ tổ t xử lý có thể mạnh tới đâu. Tạ hạ ể m n h hạ tới Tạ đâu. cạ xỉ ỉ xà mù đối mỹ tù kỳ dặn dò chờ ta ở đây một cái bọn hắn không thành thật liền giết nhìn xem mỹ tù kỳ gật đầu t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù bước nhanh chui lên cổ nổ hạ tường tây hắn muốn xem thử xem đến cùng có hay không kinh hỉ trở lấy vân nhẫn không phải hắn ngủ không yên t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù đứng tại vây trên tường bên ngoài tường rào phương cảm giác kết giới đã biến đỏ mẹ nó là chỉ cảm thấy biết người một nhà đúng không đứng tại đệ nhất dựng lên làm bằng gỗ tường tây tạ cả hạ s ỉ Ý sa mù tầm mắt bao quát non sông bên ngoài đ i ề u h i ệ u đến như châu chấu tẩy lễ qua không phải thật không có người a một trận gió lạnh thổi tại tạ cả hạ s ỉ Ý sa mù trên thân tạ cả hạ s ỉ Ý sa mù chỉ cảm thấy mình giống một tên hề ai nhảy xuống tầng đây trở lại mì tù k ý bên người hiện tại đang cùng c ờ tina nhỏ giọng nói chuyện sau lưng cột ba cái vân nhẫn không chỉ có bị kim cương phong tỏa trói g ô miệng cũng đã bị ngăn chặn tạ cả hạ s ỉ Ý sa mù đại nhân bọn hắn liền là dùng cái này mì tù kỳ g i một khối hòn đá màu đen hướng về tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù ra hiệu trên tảng đã còn khắc lấy kim sắc đường vân. tạ cả hạ xỉ ý x à mù tiếp nhận tảng đá trên tảng đá kết một tiếng xuất hiện một cái khe dọa đến mỹ tù kỷ tranh thủ thời gian đoạt lại đi che đậy không được ngươi mỹ tù kỷ còn muốn lấy lấy về cho sủ ý t í n đại nhân nghiên cứu bởi vì phía trên một điểm trạ cờ dạ ba động đều không có không giống như là nghi dạ sản phẩm ai tạ cả hạ xỉ ý x à mù thở dài một hơi đối cờ tí nạ hỏi thế nào tại nhà mình bị trói cờ tí nạ túi đầu xuống nàng có một ít không có ý tứ xấu hổ giận dữ gật đầu ân mi tô đâu ta chuyển rời ra ngoài ở không có người bảo vệ ngươi không có không có tay ạ Cạ Hạ Sì s Ý Mù l ấ tay che c á i chán đây chính là cô n ổ hạ sao không hổ là giới mi dạ thứ nhất nhất thôn tạc c hạ si Ý sa mù đại nhân có người đến không đúng có rất nhiều người đến m ị tù k ỳ đ ố i tạc c hạ si Ý sa mù nói ra chờ lấy thôi không làm rõ ràng lão tử ngủ không được n h a tạc c hạ si Ý sa mù đặt mông ngồi tại m ị tù k ỳ bên người có một ít hoài nghi nhân sinh chỉ chốc lát quen thuộc chó sủa lại trên chán tạc c hạ si Ý sa mù thêm một bút h ắ p tuyến không phải gọi xìm bà về nhà sao xì bà giống nhận ủy có gì từ bụi cỏ thoát ra nhảy tại tạ cả hạ xỉ ỉ xa mụ trong ngực đối nghịch lúc phương hướng mánh liệt sửa gâu gâu gâu tạ cả hạ xỉ ỉ xa mụ dùng tay vớt ve lấy xìm bạ đầu chó nhìn về phía bụi cỏ chỉ gặp nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tô đỉnh lấy một mặt nụ cười miễn cưỡng đi ra trong tay còn nhảy lên lấy từng tia từng tia tóc đỏ mẹ ngươi cho ngươi đem đường gậy rồi ngươi đều có thể tới đúng không c ờ t í nạ cũng minh bạch m ỉ nạ tổ là tới cứu nàng dùng mang theo điểm ánh sáng ánh mắt nhìn xem nạ mỹ cạ dờ mụ dùng mang theo điểm ánh sáng ánh mắt nhìn xem nạ nạ mỹ cà dơ mỹ nạ tổ xem xét cầu tử tìm được chính chủ cũng chỉ đành ngoan ngoan tới người tên là gì t ạ c ạ hạ Sĩ ỉ sa mù biết rõ còn c ố hỏi dù sao cái này là lần đầu tiên gặp mặt t ạ c ạ hạ Sĩ ỉ sa mù đại nhân ta gọi nạ mỹ cà dơ mỹ nạ tổ là cờ tì nạ đ ồ n g học mỹ nạ tổ còn chưa tới phải gấp nói xong liền bị t ạ c ạ hạ Sĩ ỉ sa mù đại tay để chặt đỉnh đầu cờ tì nạ ở một bên có chút nóng này kéo kéo quần áo người đối lao tử chó làm cái gì t ạ c ạ hạ Sĩ ỉ sa mù án lấy mỹ nạ tổ đầu đem hắm vừa đi vừa về lắc lư xì bạ chính là cũng ngoắt cái đôi đôi mỹ nạ tổ chói mỹ nạ tô bị tạ c ạ hạ x ỉ ị xạ m ũ sáng gió đầu váng mắt hoa liền vội vàng đem hai tay của mình theo lên đỉnh đầu bàn tay lớn bên trên không có làm gì chỉ là thỉnh cầu nó mang dẫn đường mỹ nạ tô vội và nói g n tạ c ạ hạ x ỉ ị xạ mũ bông u ra mình bàn tay lớn mỹ nạ tô lập tức ngã trên mặt đất con mắt còn tại lắc qua lắc lại đỉnh đầu cảm thấy có ba cái chim đang đánh chuyển h ừ nếu có lần sau nữa đem ngươi náo hoa đều dao động đều đạn tạ c ạ hạ x ỉ ị xạ m ũ một lần nữa xoa nắn xìm bạ đầu chó thuận, thuận xìm bạ lông tóc chó này tử trông thấy mỹ nạ tổ không may cái đuôi giống như là cánh quạt cùng chuyển cờ tí nạ nhìn xem tạ c ạ hạ s、si、ì y sa mù khi dễ mị nạ tổ cũng là muốn nói lại thôi tạ c ạ hạ s、si、ì y sa mù đại nhân có thật nhiều người hướng phía đến đây mị tù kỳ cột ba tên vân nhẫn tựa như không cảm giác được cái gì áp lực liên lợi đến bọn họ chạy tới đâu tạ c ạ hạ s、si、ì y sa mù đứng dậy ôm lấy cánh tay trước hết nhất đúng chỗ chính là mấy người mặc đội cảnh vệ quần áo hữu trí hạ tạ c ạ hạ s ì y sa mù n g ắ c để bọn họ chạy tới mấy cái hữu trí hạ hai mặt nhìn nhau không biết tạ c ạ hạ xì、si、ỉ sa mù muốn làm gì bất quá còn tại hướng tạ cả hạ xỉ、si、sa mù nhảy qua đi bành, bành, bành. tạ cả hạ xì ỉ xạ mù đưa tay lần lượt cho mấy người bọn hắn cắt tới một cái đầu băng nhìn lấy bọn hắn đau nhè răng chân mắt tức giận nói bị địch nhân sở đến lao tử trong nông trại còn ủ chi hạ đâu mặc dù biết tội không tại người dù sao khối kia tiểu thạch đầu đều có thể tránh thoát ủ dù mạ k ỳ c ả g ụ dạ tâm nhãn ủ chi hạ phần lớn người đều đi theo phủ gạ cụ trợ giúp thủy quốc phòng tuyến nhân thủ không đủ mỗi ngày chỉ là xử lý thôn dân việc v ậ t liền đã bận bịu không được nhưng tạ cả hạ xì ỉ xạ mù hiện tại thật khó chịu trên đường đi nhặt lên tóc đỏ nhưng là vẫn bị nạ mị cạ dơ mị nạ tô đi theo cảm gi t ạ i ưu trí hạ nhóm ngồi xuống bưng bít lấy cái chán bị đau đồng thời đệ tam mang theo mấy đội a b ù chạy tới nhìn thấy bị cao cao chói lại vân nhẫn còn có một bên cỡ tin ạ trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh còn may là đi qua tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nông trường theo bọn hắn cùng một chỗ đi tới còn có kết giới ban thành viên tạ cả hạ xỉ xả mũ lại đ ố i cái nào mấy cái kết giới ban thành viên góc tại bọn hắn nghi hoặc dùng ngón tay hướng mình thời điểm tạ cả hạ xỉ xả mũ lại gật đầu một cái đúng liền là các ngươi nhanh tới đây cho lão tử vành vành lại là mấy cái bưng bít lấy cái chán ngồi xuống người tạ cả hạ xì ý xà mù chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói cảm ứ n g địch nhân không cảm ứ n g được cảm ứ n g lao tử ngược lại là rất mất cảm có phải hay không ăn cơm khô đệ tam phía sau hạ b ù chạy xuống mồ hôi lạnh việc này không có quan hệ gì với chúng ta ngao bị trói lên vân nhẫn bên cạnh chật vật c ờ tin ạ còn có tạ cả hạ xì ý xà mù lời nói khiến cái này chạy tới người minh bạch xảy ra chuyện gì đệ tam cũng là chỉnh ngay ngắn cổ áo đ ố i hạ b ù ra hiệu đi lấy hạ bị trói lên vân nhẫn tạ cả hạ xì ý sa mù tuấn thân đến đệ tam bên n g ô n lấy cổ của hắn đem đệ tam man qua một bên Sa dù tôi bị hì dù rèn cũng là s ở không tới đầu não nhưng nhìn tạ c ạ hạ xì í xa mù không có ác ý cũng liền thuận thế bị tạ c ạ hạ xì í xa mù lôi cuốn đệ tam ngươi nói thật với ta hôm nay là không phải cái cục tạ c ạ hạ xì í xa mù nhỏ giọng cùng đệ tam dế hồ ca đệ tam không hiểu ra sao biểu lộ rất là nghi hoặc cái gì cục tạ c ạ hạ xì nha ngươi nói là cái gì lao đầu ngươi cùng ta chứa cái gì mau đưa ngoài tường giấu người kêu đi ra hồ ca đệ tam càng thêm nghi ngờ giấu cái gì ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại lưu thủ cỗ nộ hạ rất nhiều người sao nhìn thấy h ổ ca đệ tam biểu lộ tạ cả hạ xi ý sa mù gấp ngươi có phải hay không dự định để bên kia cái kia tiểu hoàng mao cứu cờ tị nạ sau đó tạ cả hạ xi ý sa mù dội ra bản thân n g ã nút đối đệ tam vượt lên trải qua chính trận đệ tam lập tức minh bạch tạ cả hạ xi ý sa mù ý tứ nắm đấm hung hăng đập vào bàn tay của mình bên trên mẹ ngươi tạ cả hạ xi ý sa mù còn có như thế mưu lược trông thấy đệ tam bừng tỉnh đại nộ g thân sắc tạ cả hạ xi ý sa mù càng gấp hơn mẹ ngươi đừng cho là ta không biết ngươi thẹn lần nhìn trộn cờ tị nàng bị trói tạ cả hạ s ì Ý xả mù một cái không có k h ô n g chế lại âm lượng hồ cả đệ tam c ũ n g g ấ p vội vàng lôi kéo tạ cả hạ s ì Ý xả mù lại đi xa một chút nhìn người phía sau không có nghe được thở dài một hơi không để ý tạ cả hạ s ì Ý xả mù là làm sao biết hắn kính viễn vọng chi thuật có thể là gì gì hải giả nói lộ ra miệng tạ cả hạ s ì nha cỡ tín h từ trước đến nay mi tô đại nhân ngủ cùng chỗ ta không muốn sống nữa dám quan sát sẻn dù dinh thự hồ cả đệ tam nhỏ d ọ n g dế vậy ngươi không có an bài ạ mù tạ xì ỉ xả mũ lại vội vàng hỏi ta tại sẻn dù tộc địa phủ cận an bài là bảo vệ cờ tị n à vẫn là giám thị mi tô đại nhân đệ tam dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía tạ c ạ hạ xì ỉ xà mụ tạ c ạ hạ xì nha ngồi ở vị trí cao không có người nhớ đơn giản như vậy muốn cân nhắc nhiều mặt phản ứng tránh cho nghi kỵ tạ c ạ hạ xì ỉ xà mụ duy trì có không muốn bị cái này âm hưu luận một đống lớn đệ tam giáo dục phất phất tay để đệ tam mang người trở về tạ c ạ hạ xì ỉ xà mụ đêm nay là một lần t h ẳ n g hề rất phiền cái tiêu tạ cả hạ xì bọn hắn che đậy cảm giác đồ vật nghe nói là từ quỷ quốc làm được ngươi muốn a vậy lần này tính đẳng cấp gì nhiệm vụ cáo tử Cô nổ h ạ tại hiện nghèo đến liền thừa liền đến quần cạ c cái chuyện tử bất tiền b luận cái gì đàm c đều không h t a một dự. Ai, lòng người lòng không cổ. Hồ cổ. ca m nhóm cấp tốc tán đi thuận tiện lấy nạ mì c ả g i ờ mì nạ tổ cái này còn choáng lấy tiểu hoàng bao ạ bù hẳn là cũng sẽ bị hồ cạ răn g dậy khả năng đến mạo xưng làm một trận đội cảnh vệ còn tốt lần này không có lộ ra không phải hẳn là sẽ gây nên không nhỏ khủng hoảng dù sao địch nhân đều lén lút vào thôn cũng chính là đầu góc phát xiên muốn trói người mà không phải thiết chí bấy giờ không phải có cổ nộ hạ dễ chịu ta cạ hạ xỉ xả mủ mang theo mỹ tủ kỷ cùng xìm bạ hướng phía nông trường trang viên đi đến trên đường tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù không cầm được lắc đầu âm mưu luận hại ta chương ba mươi bốn lôi lôi lôi hợp một tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù một tay lấy luống mì nước trái cây ném xuống đất bị uống sạch lon bia đầu bang một tiếng trên sàn nhà phát ra một tiếng văn giòn ma huyễn a ma huyễn cái này thật không phải là vô hạn sủ cỏ mì thế giới sao tạ cả hạ s ỉ xả mù nằm trên ghế xa lon hoài nghi nhân sinh sự tình đã bị hắn hiểu rõ tại đêm qua cờ tín nạ quả thật là bị bắt cóc cờ tín nạ chuyển ra mi tô dinh thự nhưng vẫn là tại sẻn rụ tộc địa phạm vi bên trong xa rủ t ổ b ì hì dù rèn cũng không có an bài ạ bù giám thị bảo hộ theo ưu dù mạ kỳ sủ y t ì h cái này phong ấn thuật đại sư tuyết h pháp viên tiêu kỳ quái tảng đã là quỷ quốc vũ nữ sản phẩm không phải cùng trả cờ ra một cái hệ thống tự nhiên cảm giác không đến b à tên làm tiếu vân nhẫn trải qua thiên tân vạn khổ tránh thoát bởi vì trợ giúp thủy quốc phòng tuyến mà nhân thủ không đủ đội cảnh vệ thậm chí mò tới sẻn rủ tộc địa nên ngang trói đi cờ tì nạ bọn hắn thậm chí không nỡ đổi vân nhẫn chế p h ụ mặc dễ thấy bạch hồng dao nhau n h ỉ dạ chế p h ụ tại cỗ nổ hạ đại bản doanh trói đi dự khuyết gì nù d ta c ả hạ s ỉ xả mũ trong nhà cảm thán giới m ỉ giả ma huyễn trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn đồng thời xen dù dinh thự cũng là có chút náo nhiệt cợt tín ạ cùng hồ ca đệ tam ngồi q u ỳ chân tại ụ dù mạ kỷ mi tô trước mặt mi tô cái này cổ n ổ hạ thái thượng hoàng sắc mặt cũng như đáy nồi đèn kịt cợt tín ạ không có việc gì liền tốt ngươi đi ra ngoài trước ta cùng đệ tam nói ra suy nghĩ của mình đúng ngươi chuyển về đến ở a cợt tín ạ không có cự tuyệt sắc mặt thậm chí so vài ngày trước còn tốt hơn nàng hiện tại biết cổ nộ hạ vẫn là có người ngoài tại quan tâm nàng t h như cái nào đó anh tuấn tiểu hoàng bao anh hùng cứu mỹ nhân lực sát thương đối 12-13 t u ổ i tiểu nữ hài tới nói rất trí mạng mặc dù cũng không cứu được nàng cũng bởi vì cậu tử nguyên nhân bị rất hung đại thúc một trận giao động nhưng là trong lòng ngọc nào g đã không kịp chờ đợi muốn gặp hắn gặp cờ tin ạ gài c ử a lại mi t o sắc mặt lập tức đen như đáy n ổ i ngồi quy chân đệ tam cũng làm ồ hôi đầm địa h ầ u tử ta kiên trì không được bao lâu ngươi dạng này để cho ta làm sao yên tâm nha hồ ca đệ tam hiện đang cố gắng duy trì trong đầu s ợ y mê ấy mi tô cái lao cái này vật có thể sử dụng một chút cựu vỹ năng lực t h như nhìn trộm áp ý đợi chút nữa nếu như hắn nhịn hẳn là một trận kim cương phong tỏa quất loạn rõ ràng là mi tô trông giữ bất lợi ta có thể làm sao xử lý một u ạ b ụ đi hai mươi bốn giờ giám thị còn chỉ dùng của mình k í n h viễn vọng chi thuật nhìn trong nhà bị quất gối phận lớn năng lực mạnh liền là có thể muốn làm gì thì làm xong mi tô ánh mắt lập tức sắc bén bắt đầu hầu tử ngươi thật giống như đang suy nghĩ một chút mạo phạm sự tình n h a sau lưng kim sắc xiềng xích đã bắt đầu ngoi đầu lên đệ tam trên chắn cũng nhỏ xuống một viên mồ hôi được rồi lao thân vẫn là thừa chút khí lạc a nói xong mi tô một lần nữa lật nhìn lần này ghi chép u du mạ kỳ mỹ tụ kỳ xem ra cần phải tăng tốc đối cờ tin nạ dạy bảo lão thân đã làm đến tàn trong gió còn muốn lưu một chút lực lượng đến thuận lợi chuyển di tử vĩ hậu tử ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị hồ c ả đệ tam ánh mắt bên trong mang theo vài phần bi thường bờ m ô i có chút động hai lần muốn nói cái gì cuối cùng lại p h u n ra tuất mi t o đại nhân nghĩ biện pháp để tạ cả hạ xì、si、y s a mù tạm thời rời đi trong thôn đi dù sao cũng là k i ự u vĩ thế nhưng là không có thế nhưng lão thân vẫn có niềm tin tạ cả hạ xì、si、y s a mù người này lao thân nhìn không thấu một thân sát khi đồng thời nội tâm lại là m ả n g lớn mềm mại h ầ u tử vục lại hắn đừng tìm hắn là địch vâng Sa dù tổ bị hì d ù r è n rời đi xẻn dù dinh thự về tới hồ cà trong văn phòng thả ra trong tay công vụ chậm rãi đi tại phía trước cửa sổ nhìn qua làng là l ấ m ta l ấ m tấm đ é n đ ư ớ c xạ dù t ổ bị đốt lên t à u thuốc bên trên mùi thuốc lá thật sâu hít một hơi phẩm chất cũng không cao mùi thuốc lá phun ra một đại đoàn sương ngủ, để cho người ta thấy không rõ đệ tàm trong mắt yêu thương trung pi là một mực chiếu cố trưởng bối của hắn lúc trước đệ nhị hổ cả nhận nhiệm vụ lúc lâm h uy nếu như không phải hữu dù mà kỳ mi tô ủng hộ xạ dù t ổ bị hì dù d ẹ n căn bản vốn không có thể ổn thỏa hổ cả vị trí đến bây giờ hổ cả chi vị ngược lại là vững chắc thế nhưng là cuối cùng có thể dựa vào trưởng bối nhưng không có nhiều không bao lâu này tiếp xuống cổ nỗ hạ chính thức giao tiếp đến hắn đời này đã không có định hại Từ、trong ừ t ngực xuất ra một phong thư cái này là bạn tốt của hắn xị mù dạ đạn dộ thư đến từ lôi quốc chiến trường từ từ tiền tuyến áp lực trận giảm về sau đạn dộ một mực gửi thư thúc giục cộ nộ hạ trợ giúp hắn muốn kết thúc trận chiến tranh này thê h ô ngậm lấy điếu thuốc cán lại hít sâu một cái chậm rãi phun ra khói trắng xâm nhập phổi xương mù để đệ tam càng phát ra tỉnh táo ác ủy anh hùng cho ngươi thêm thêm đem lửa lại như thế nào đệ tam t r o n ù n g cho ngươi thêm thêm đem lửa lại như thế nào đệ tam trong ánh mắt lóe ra kiên định ánh sáng dùng đặc thù tiết tấu gõ bệ cửa sổ một cái mặt không th đem mình hảo hữu thư cẩn thận xếp lại giao cho cái này hổ ca nhìn cũng không khỏi cảm thán hỏa chi ý chí người thừa kế r u ộ t mang cho tạ cả hạ s、si、ì y sa mù ngày mai ta sẽ ở chỗ này chờ hắn r u ộ t nị dạ trầm mặc như trước chỉ là yên lặng gật đầu tiếp nhận một cái thuấn thân không thấy t â m hơi lại bắt đầu lại từ đầu sửa sang lấy đếm không hết công vụ hổ ca đệ tam ổn định tâm tính hắn tin tưởng cổ nộ hạ cái này chiếc xe lớn cuối cùng có thể trong tay hắn bình ổn rong rồi đêm khuya yên tĩnh không khí bao phủ tại nông trường tính mịt trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng kỳ quái gáy gói gói gói tạy hạ chiến trường sau ngược lại là có một chút không cách nào thích hướng ý tứ m ị t ủ kỳ mặc đồ ngủ váy dài từ trên lầu đang đăng đăng xuống đến phòng khách t ạ c ạ hạ s ỉ y sa mù đại nhân có một c u ngạch rất hỗn loạn trả cơ dạ hướng chúng ta chỗ này tới đừng gọi ta đại nhân cái gì hỗn loạn t ạ c ạ hạ s ỉ y sa mù đối m ị t ủ kỳ phất phất tay đang chuẩn bị để m ị t ủ kỳ cẩn thận nói một chút lại nghe được quen thuộc chim gọi không có việc gì đi lên trước t ạ c ạ hạ s ỉ y s ả mù ra hiệu mỹ tù kỳ lên lầu mình hất lên áo khoác đi ra ngoài không thể không thừa nhận làm ta cả hạ xỉ xả mù nghe được cái này quen t h u ộ cám hiệu lúc trên người hết u y dịch lưu động phảng phất đều ngừng d ừ n g một cái lập tức mà đến là nội tâm sao động cái này khiến hắn giống như là về tới chiến trường hắn đã thấy cái tia đạo giống như là du nhập g n đêm khuya thân ảnh cùng nông trường rừng cây yên tĩnh ta cả hạ sĩ ỉ xa mù đối với mấy cái này từ địa ngục bỏ trở về dung sĩ một mực có chút kính trọng bởi vì hắn làm không được loại trình độ này phong ấn nam bộ phong ấn tình cảm rất nhiều cùng địch nhân đồng quy vụ tận c ấ m chế những này cũng hạn chế thực lực của bọn hắn từ lúc bên trên cơm chế một khắc này thực lực liền sẽ không có nửa điểm tăng trưởng hiện tại rụt phong ấn không có hậu thế như vậy thành thục mỗi một lần đều đang đánh c ợ c bệnh dù sao mi tô còn chưa có chết không có khả năng đi đọc qua những n à y tại hữu dù mạ kỳ đều nghiêm khắc cấm chỉ làm trái nhân đạo phong ấn thuật lại là ngươi làm sao ở trong thôn đều đến một bộ này tạ cả hạ sĩ ỵ xạ mụ mình đều không có phát giác được mình trong giọng nói nhàn nhạt, nhạt mừng rỡ n g à i ngủ ta liền đợi đến r ụ t nhị ra một bên dùng băng l á n h giọng trần thuật nói ra một bên đem tin đưa cho tạ cả hạ xỉ ỵ xạ mụ ngày mai hổ cả đại nhân sẽ chờ lấy ngài nói xong liền một cái là mình biến mất tại rừng rậm ở trong tạ cả hạ xì ị xạ mù cầm gãy lên phong thư về tới phòng khách ở phòng khách sắc màu ấm dưới ánh đèn lật ra cái này phong mang theo chiến tranh khí tự tin gặp chữ như mặt đông tuyến lôi quốc gáp lực trận giảm vân ẩn gia tăng đối thủ quốc thăm dò đệ tam giặc cả cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ tại chính diện chiến trường không muốn dùng từ thôn mì dạ hy sinh vô ích đổi lấy lôi quốc chiến trường rằng co nhìn trợ rút xị、si、mù dạ đạn rộ tạ cả hạ xì ị xạ mù vớt vớt cái chán trong lòng rất là xoắn suýt hắn không muốn lại vì cỗ nổ hạ đánh trận nhưng là một thân khô nóng máu tươi để hắn không cầm được hồi ức máu và lửa. đ ế từ thế giới hòa bình linh hồn tại cái thế giới xa lạ này lại biến cái bộ dáng kiếp trước ngay cả gà đều không có giết nhiều hắn bây giờ lại bất chi bất giác ỉ lại bên trên kích thích chiến trường nông trường sinh hoạt cũng không có để hắn cảm thấy thỏa mãn chiếu sáng rạng rỡ huyết tính chuyển biến không phải là không thuận theo tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù bản tâm giết người là một loại thói quen nhưng là tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù giống như giới không s o n g về phía sau thôn tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù phần lớn thời gian đều dùng tại mần người, người hắn giống như đã quên nguyên bản sinh hoạt còn lại đội viên tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cũng không có phát hiện bọn hắn trở về biên hóa giống như vẫn luôn là tu luyện tu luyện tu luyện ai tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù hiện đang chờ mong không phải đừng mà là ngày mai đệ tam sẽ cho mình một cái không cách nào lý do cự tuyệt đã kéo xuống đèn chút mở nguyên bản tại cực đại trong nông trại duy nhất ánh sáng diệt một đêm không có chuyện gì đặc biệt tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù phủ thêm mù chỉ hạ hạ nã cổ đưa cho hắn màu đỏ đại áo hướng phía hồ cả cao ốc đi đến nguyên bản về phía sau thôn một mực khắc chế sắc ý ba động cũng không có cố ý hao tổn hao tổn tâm thần đi chết chết thu nạc nhạt, nhạt mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ đường đi trên đường thôn dân đều trôn cái đầu vội vàng đi qua vàng tạ cả hạ xi ỷ xa mù đẩy ra cổ nổ hạ văn phòng đại môn đệ ta m ngậm lấy điếu thuốc cá n g i ê n lặng nhìn xem hắn tạ cả hạ xi ỷ xa mù kéo ra cái ghế đặt mông đem ghế làm việc ngồi kẹt kẹt rung động tạ cả hạ xi -si, một cái hứa hẹn ta lấy hổ cả tên hứa hẹn từ hôm nay trở đi ngươi người sẽ không bị bất cứ ý nghĩa gì bên trên hãm hại bao quát trong chính trị ám thủ t h ư ợ n như là đệ nhất cho suối nước nóng đường phố hứa hẹn b à ảnh tạ cả hạ xi -si、ỷ xa mù đóng lại hổ cả văn phòng đại môn đá văng hổ cả cao ốc sân thượng đại môn hơi triển khai tự thân ba động lẳng lặng trở đấy trong viện chống cự lấy rét lạnh thời tiết tương ngạnh nở rộ hoa tươi điểm suýt lấy quặng c u ép h o n g lúc mang theo bao tay cầm cái sẻng nhỏ cho chúng nó bón phân ra ma nạ cả hệ dạ nỗ đột nhiên nhìn về phía hồ ca đại lâu phương hướng từ sua x ì ló bị gặp nạn đến nay trên mặt của nàng lần thứ nhất tách ra như là mai hoa tươi đẹp tiếu dung căn phòng mở tối bên trong nạ dạ ý mạ cầm cờ tướng quân cờ không ngừng gậy hắn chính đ ố i trong phòng chỉ có b à n cờ phát giang ốc ánh mắt cũng hơi nhìn về phía phía đông bắc trên mặt có một ít không kiên nhẫn nhưng là khoe miệng ý cười làm sao cũng ép không được U chính bị một đám t hay n niên h u ấ lão y bà của mình trong sân thu phơi nắng quần áo gật dù mạ đối với mình lao ba mì cười đem áo cái sọt đưa cho thế tử tại nàng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong hôn lấy trán của nàng lập tức nhảy lên nóc phòng hướng phía hồ cạ cao ốc chạy đến tạ cả hạ xì ỉ xà mù trên sân thượng bên trên không có đợi bao lâu u chị hạ hạ nạ cổ cùng ken n ỉ trịa dẫn đồ đến tạ cả hạ xì ỉ xà mù ra hiệu các loại nhất đẳng đợi chút nữa người đã đông đủ lại nói sự tình lập tức đến chính là gật dù mạ chơi thái đao là tương đối nhanh nhẹn u chị hạ xồn di cũng một cái xoay người từ lầu hai trên mái hiên lật lên sân thượng cuối cùng nạ ra ỉ mạ cùng giã m a nạ cả hệ giả nổ từ thang lầu đi đến tạ cả hạ xì ỉ xà mù gặp sáu người đã đến đông đủ đối đám người nết miệng cười một tiếng u chị hạ nạ cổ ánh mắt đã có thể thực thể hóa sắc khí những người khác cũng một bộ trong lòng hiểu rõ Ta v không không nhao nhao ẫ nếu là ố như i t r đội trưởng không tìm ta ta cũng nhanh đi nhận nhiệm vụ ghét nhất tộc không tốt ngôi nhà ghét dù mạ rất là bất đắc dĩ nói đúng nha y mạ mỗi ngày đều đang nghiên cứu cờ tướng thật không biết đồ chơi kia có gì vui d ạ mã nạ c ả h ệ da nổ đem tóc dài bực lên đâm trở về quen thuộc đuôi ngựa ngươi không phải không phải đi bệnh viện liền là ngốc trong sân dậy v ò những cái tiêu hoa nạ dạ uy mạ phản bác thấy mọi người hào hứng cao như thế ngang tạ cạ hạ xì、si、y xa mù càng là cất tiếng cười to c ô nộ hạ á c quỷ muốn dẫn lấy cái khác á c quỷ tiếp tục chinh chiến sáng sớm ngày mai liền xuất phát ta cũng chịu đủ mỗi ngày ngẩn người thời gian đám người kề vai sắt cánh từ hồ cả cao ốc trên sân thượng này xuống dẫn tới còn tại trong đại lâu làm việc nị dạ một trận nhìn chăm chú trông thấy không chết đội một nhóm còn lại nị dạ trong lòng không nói ra được an tâm thật giống như bọn hắn vừa ra tay cách chiến tranh kết thúc liền không xa thêm tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù một nhóm bảy người t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía cổ nổ h a bệnh viện đi đến thăm còn không phải rất thanh tình lo bị tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù cản lại trong phòng bệnh gây nên phẩm bác sĩ theo cái này thiên nhiên ngốc gây nên phẩm bác sĩ nói thú nạ hỉ ủ gạ đưa tới ánh mắt cũng nhanh nghiên cứu triệt đề thậm chí còn điều khiển tinh vi dưới để nó càng vừa ứng long bình thân thể bị hạ cự càng vừa phối tính ngược lại để tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù lo lắng vô í đồng nguyên bị hạ cự càng thật không có lớn như vậy sắp xếp dị phản ứng ra bệnh viện, tạ có người nhà đi thích đáng ăn bài không có người nhà liền đi ăn ăn một lần cổ nộ hạ đặc h ư u mỹ thực mình dẫn theo một bao lớn đồ vật đi lần lượt b á i phòng suối nước nóng đường phố các bạn hàng xóm các bạn hàng xóm biết được tạ cả hạ x ì ỉ xả mũ lại muốn lên chiến trường cũng là hướng về phía đệ tam một trận giận mắng mới hạ không bao lâu à là muốn tạ cả hạ x ì tiểu t ử tất cả chiến trường đi mấy lần sau nhìn xem các bạn hàng xóm còn tình xúc động phẫn nộ tạ cả hạ x ì ỉ xả mũ tranh thủ thời gian ngăn lại muốn đi hổ cạ đại lâu ý nghĩ nói hết lời mới để bọn hắn tỉnh táo ta cả hạ xì ỉ sa mù kéo lấy cùng các bạn hàng xóm biện luận sau mọi mẹ thân ảnh về tới nông trường gọi tới mấy cái tóc đỏ đối các nàng giao phó mỹ tù k ỳ nha số tiền này n g ư ơ i cầm các loại thợ mù kết thúc công việc báo cho thợ mù tu d u mạ kỳ mỹ tù kỳ đầu góc mơ hồ cầm tạ cả hạ xì ỉ sa mù cho tiền giấy ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm tạ cả hạ xì ỉ sa mù lại muốn đi đánh trận ta t cả hạ xì ỉ sa mù có một ít không có ý tứ dù sao ngay từ đầu nói với các nàng chính là sẽ không giúp cổ n ổ hạ đánh trận hiện tại ngược lại là nói đến không làm được u dù mạ kỳ xủ ý dịn cản lại muốn mở miệm mỹ t đừng khuyên ngươi nhìn mặt hắn đều muốn cởi nát có ít người là không thể rời bỏ c h é m giết m ị tù kỳ nghe được sủ ỵ tỉn h trưởng lão lời nói vẫn như c ũ mở miệng không phải ta là muốn nói ta có thể hay không cùng đi ân tạ cả hạ s i ỵ xa mù phát ra nghi vấn không được ngươi cùng đi nông trường của ta làm sao bây giờ ngươi được thật tốt kinh doanh chúng ta nông trường ta trở về thời điểm hy vọng có thể thấy là đầy đất hoa màu tạ cả hạ s i ỵ xa mù bàn tay lớn đặt tại m ị tù kỳ đỉnh đầu lại nói trong nhà không là trẻ con liền là lão nhân ngươi đi các nàng làm sao bây giờ còn có x i bạ quyết định như vậy đi ngươi ngay tại nhà thật tốt kinh doanh nông trường chiếu cố những người khác đem mì tù kỳ tóc vào dối tạ cả hạ xì ý sa mù mở ra tủ lạnh xuất ra còn thừa không nhiều luống mì nước trái cây mì tù kỳ gặp tạ cả hạ xì ý x a mù thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể đẻ xuống ý nghĩ trong lòng Đối tả chương ả ạ xỉ xả phải mù mai gật Ngày bất tới t đầu đắc chiến dĩ. lao sẽ r ba mươi lăm lôi quốc chiến trường thượng võ lôi quốc vẫn luôn là giới ni ra chiến cuồng lôi quốc cùng hỏa quốc khoảng cách bên trong có hai cái không nhỏ quốc gia đây là bị hai cái đại quốc cố ý trở lại chiến tranh vùng hỏa hoãn s ỉ mù dạ đạn rổ đến bây giờ cũng không có ở ý qua hai cái này đáng thương tiểu quốc thậm chí đối bọn trung quốc danh đều không có chút nào ấn tượng tao mày nhìn xem bảy trên bản tác chiến cầu phía trên tất cả đều là lit nha lit nhít đánh dấu đây đều là hắn từng chút từng chút tự tay đánh dấu đi ra đ à n dỗ vớt vớt cái chắn dán ra n h ữ n chặt l ô n g mày áp lực rất lớn nha từ khi vân nhẫn bắt đầu thăm dò thổ quốc về sau đ ệ tam lôi cùng bắt vĩ d ì nụ d ì kỳ liền cùng nhau lên chiến trường cái này là muốn mau chóng ngăn chặn c ổ nỗ hạ cha rõ thế cục có đầy đủ thời gian đến hoạt động cả chiến lược đ à n dỗ hít mắt nhìn chằm chằm bên trong một cái tiểu quốc bình vị trí cũ nơi này không chỉ là vân ẩn cùng cỗ nỗ hạ chủ yếu chỗ xung đột vẫn là vân ẩn thông hướng thổ quốc tôi ưu đường đi nếu như không thể ở nơi này vân mà cỗ n ổ hạ b ắ t tuyến cũng sẽ có thụ vân ẩ n hành quân áp lực hiện tại đạn rồ trong tay binh lực căn bản vốn không đủ để cùng đối diện mãng phu từ đấu vẫn là phải đợi vô luận là đạn rồ bảng người vẫn là cỗ n ổ hạ nênh trắng đều không phải là đệ tam giật cả đối thủ ngay cả ngăn chặn đối phương đều là hy vọng xa vời thậm chí một cái không chú ý vẫn phải bị thương nặng đạn rồ đem địa đồ cầm chắc thu vào trong ngực kéo ra lều vải m à n cửa đi ra ngoài hắn muốn đi ổn định quan tâm đi vào chiến trường bệnh viện số lượng không nhiều chữa bệnh nị dạ còn có một số tiếp thụ qua huấn luyện y tá chính đang không ngừng bận rộn nói là bệnh viện trên thực tế liền là dạy đặc lều vải cùng một cái lộ thiên đập quảng trường áo khoác trắng ghé qua trên mặt đất tất cả đều là thương binh gãy tay gãy chân đều là vết thương nhẹ đối phổ thông n h ỉ dạ đ ế nói n đối mặt đệ tam lôi cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù là công kích cao phòng thủ cao xe tăng loại hình chiến sĩ xoa chi tức thương chạm vào tức tử đàn rô cùng hạ tạ xạ cụ mò đều không thể hữu hiệu ngăn chặn đệ tam giải cả năng lực chỉ có thể mặc cho hắn tại cổ n ổ hạ n h ỉ dạ trong trận hình tàn phá bừa bãi đàn rô cũng nghĩ qua biện pháp bấy giờ tổ hợp nhất thuật huyễn thuật phong ấn vây quanh đều không có thể có tác dụng có chỉ là thương vong nhiều hơn đỉnh cấp tốc độ. không người có thể phá phòng ngự, cùng lôi trả cờ dạ hình thức.、Tại、những lôi người ngự, cùng độn năng lực này trước cờ Tại có lực trả bạo dạ này mỗi ặ t hết thể một thể bắt trả nhảm, đều đừng đề là càng nói còn có một cái có thể vận dụng bát trả cờ dạ gì nụ có có cái m cập cờ vi dạ kỳ.、Mỗi、lần trên chiến trường đạn d ồ dẫn đầu bộ đội đều là so với ai khác vận khí tốt có thể không bị đệ tam lôi để mắt tới bởi vậy sĩ khí càng ngày càng thấp còn tốt có nanh h trăng cái này thích khách cũng có thể tại địch quân trong đội ngũ tàn phá bờ bãi làm cho bắt vĩ dị nụ dị kỳ chỉ có thể ở bọn hắn trong trận hình phòng ngự không phải lôi cuốc chiến trường sớm liền không thể ràng co tình huống hiện tại chính là dùng phổ thông nị ra mệnh đi đội vân nhận tốc độ tiến lên cái này khiến sỉ m ù dạ đạn d ồ không thể tiếp nhận thân là đệ nhị hổ cả thân truyền đệ tử cổ nộ hạ trưởng lao thứ nhất theo đảng ồ chết không phải cổ nộ hạ n ý dạ mà là cổ nộ hạ sừng ba giới n ý dạ nội tình nhẹ nhàng vuốt ve hôn mê bộ hạ tay gãy đạn d ồ hoàn toàn không còn gì để nói hắn nhớ kỹ người n ý dạ này còn tham gia qua ruột k h ả o h ạ c h thực lực chắc tuyệt đối xử mọi người chân thành cũng chính là tình cảm quá mức phong phú mà bị ước định không cách nào thông qua não bộ phong ấn hiện tại bởi vì cứu trợ đồng bạn bị phi nhanh đệ tam g i t cạp vào cánh tay tận gốc đứt gãy thực lực m ư ơ i không còn ba nhiều năm khổ tu dừng ở đây cô nộ hạ đối với hắn bồi dưỡng cũng theo đó đắm chìm cái này khiến đạn dộ dâng lên một cái vi phạm hỏa chi ý chi ý nghĩ đối nị dạ từ nhỏ đã hẳn là tiến hành tình cảm diện tuyệt bồi dưỡng liền sẽ không bởi vì cứu trợ trong tiểu đội trung nhẫn mà để cô nộ hạ mất đi một cái thành d à n h đã lâu thượng nhẫn nị dạ đạn dộ đại nhân đạn dộ đại nhân đạn dộ đại nhân t r u n g quanh thanh tỉnh thương binh trông thấy tổng chỉ huy đạn d â ngồi s ổ m ở một bên sắc mặt phức tạp thăm hỏi thương binh lập tức kích động hô to gặp thương binh nhóm đã phát hiện mình đạn dộ một mực lạnh lấy mặt già bên trên kéo ra một cái dọa người mị cười nhưng là đối với mấy cái này trên chiến trường thụ thương, có thể muốn kết thúc n ỉ dạ kiếp sống người mà nói chiến trường tổng chỉ huy quan tâm cho bọn hắn sinh hy vọng sống sót c ố nộ hạ sẽ không mặc kệ bọn hắn đạn dộ đại nhân c á i khác thương binh cũng ngăn chặn dập nát thân thể muốn phải tận lực tới gần đạn dộ hướng hai bên ra hiệu không nên động để tránh tạo thành lần thứ hai tổn thương các vị các ngươi đều là tốt yên tâm c ố nộ hạ sẽ không quên các ngươi một mực chỉ thích làm không thích nói đạn dộ cũng không có x ả r ù tô bị thời gian thâm hậu như vậy diễn thuyết bản lĩnh chỉ là tại thương binh bên trong không ngừng rú tẩu không ngừng lớn tiếng dùng những lời này để an ùi l ắ n người tại lộ thiên đập trên quảng trường đi dạo một vòng bảo đảm tất cả thương binh đều có thể nghe được câu này ngữ đạn dồ đi vào trung tâm cỡ lớn chữa bệnh lều vải bởi vì mỉm cười mà lộ ra càng thêm khiếp người mặt tại đem thả xuống lều vải màn cửa sau lạnh xuống đồng dạng khiếp người bất quá nhiều hơn mấy phần n h â n khí đạn dồ tiếp nhận chữa bệnh nghỉ dạ đưa tới kẹp lấy danh sách thanh n ẹ p cẩn thận nhìn xem nhưng là chỉ là ngắm hai mắt băng lánh trên mặt lập tức bắn r a dọa người tức giận lần trước đại chiến sinh ra ba trăm hai mươi b ố tên thương binh hiện tại chỉ còn lại có một trăm ba mươi tám người các người chữa bệnh n h ỉ dạ là làm cái gì muốn thuốc cho thuốc muốn vật tư cho vật tư. ngay cả nghỉ ngơi thay phiên nghị dạ đều đến giúp đỡ các ngươi liền cho ta cái này đàn d ô tại trong lều vải đối lên trước mắt chữa bệnh nghị dạ giống to lớn như vậy biên độ thương binh tỷ lệ tử vong không biết còn tưởng rằng là bị vân nhẫn tập kích hậu phương nữa nha trước mặt chữa bệnh nghị dạ cũng là mặt mũi tràn đầy mọi mệt chiến trường chữa bệnh áp lực liên tục không ngừng để hắn không ngừng rụng tóc cũng là thật lâu không có, có thể ngủ đàn d ô đại nhân những n à y tử vong thương binh cơ bản đều là tình huống tương đối nghiêm trọng tàn tật về sau không làm được nghị dạ gặn rô sắp bộc phát chữa bệnh nghị dạ vội và nói ý của ta là bọn hắn không có ý chí cầu sinh. Một điểm đều không có. đàn dỗ nghe vậy cũng giống một cái xương đánh quả cả hiệu xịu tại giới n ý dạ không làm được n ý dạ trên thân thể còn có trọng đại tàn tật đúng nha còn không bằng hy sinh để người nhà cầm một bút phong phú trợ cấp đàn dỗ miệng có chút mở ra hai lần cũng nói không nên lời lời gì đến chỉ là gắt gao bóp trong tay thanh n ẹ p không dùng được biện pháp gì nhất định phải giảm thiếu thương binh chết đi không uống thuốc liền đẩy ra miệng của bọn hắn không phối hợp trị liệu liền để hắn đồng đội đến ăn lấy hắn. Đồng, hắn đồng đội mất giáo liền gọi ta đến theo đàn dỗ âm điệu càng ngày càng cao câu nói sau cùng càng là cuốn loạn đem thanh nẹp vỗ chữa bệnh nghị dạng ngực cũng mặc kệ hắn có hay không đưa tay thết được liền đem màn cửa cao cao sốc lên đi ra cái này để cho người ta buồn bực lều vải tại quảng trường nằm thương binh đều gian nan đứng lên nửa người trên có cái một tay trong đất không để ý băng vải bên trên tiên hồng hết dấu vết hai tay đều không cũng lẫn nhau dựa vào ngoan cường n g ấ ngực đ à n dỗ thấy thế lại nhất thời nói không ra lời ta s ỉ mù dạ đ à n dỗ hướng các ngươi hứa hẹn nhất định mang các ngươi về nhà với lại nhất định sẽ nghiên cứu ra để cho các ngươi tàn chi kiện toàn lên biện pháp vô luận dùng phương thức gì tốn bao nhiêu đại giới nói xong đạn dỗ ngành đầu tại thương binh nhóm tràn ngập hy vọng nhìn soi mói kiên định đi ra ngoài đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tiêu ngạo đạn r ồ không nói đoạn một cái tay ngay cả mù một con mắt cũng không thể được hắn tiếp t ụ c gay chi trùng sinh gay chi trùng sinh đạn r ồ trong đầu không ngừng suy tư nghĩ đến có thể không ngừng khôi phục thương thế cái này trong nhận thức của hắn chỉ có một người có năng lực như thế đệ nhất đại nhân tế bảo s ị t mù dạ đạn r ồ ánh mắt bên trong tuân ra một đạo kiên định con mang cảm nhận được sau lưng mình ánh mắt nóng bỏng cho dù có tuân nhân đạo coi như không bị tất cả mọi người lý giải đạn dồ siết chặt nắm đấm chương ba mươi sáu lao tới dạ tập t ạ cả hạ x ý x à mù hất lên màu đỏ đại áo tại thôn cổng cùng thủ vệ xạ dụ t ổ bị nị dạ nói chuyện phiếm đánh cái g i ắ m dựng lấy cái này xạ dụ tô bị đặc thù hết sức rõ ràng tròm dâu dài t ạ cả hạ x ý x à mù rất sớm đã đến cửa thôn hiện tại ngăn đ ó n cái này đáng giá cả đêm ban xạ dụ t ổ bị nị dạ không cho hắn t ă n g tầm t ạ cả hạ x ý x à mù ngủ không được nha quyết định muốn ra chiến trường t ạ cả hạ x ý x à mù máu tươi đều muốn bốc cháy lên đến căn bản vốn không có thể trên giường an tâm nằm hiện tại cũng nhàn không xuống lôi kéo tròm dâu dài xạ rủ tô bị đông kéo tây kéo xạ rủ tô bị nị d Cũng biết không chết không biết đội hôm nay lại phải hình, nhân, nhà, vậy lại xuất trình, cũng mười bây giờ sáu giờ ý là ta muốn cùng một cái đẩy người sát khí người giới trò chuyện hai giờ xa dù tội bị nị dạ trên đỉnh đầu chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh trên mặt giới cười đã duy trì không ở tạ cả hạ xì ị xả mù cũng không có làm khó cái này t r ò m dâu dài vô vô bờ vai của hắn bung ra ôm lấy tay của hắn thay phiên sao cái kia liền về nhà nghỉ ngơi không có tạ c ạ hạ xỉ y s ạ mù đại nhân so sánh với các ngươi chúng ta nghỉ ngơi cái gì nha bị vân nhẫn chạm vào cổ nỗ hạ cũng để bọn hắn điều tra cường độ lên một cái cấp bậc đội trưởng ra mã nạ cả hệ giả nổ con cái bọc nhỏ dự n g thẳng cao đuôi ngựa ở phương xa hướng phía hắn phát tay ngươi nhìn ta liền biết bọn hắn cũng ngủ không được tạ c ạ hạ xỉ y s ạ mù đối xạ dù tổ bị n h y ra nói ra ha ha đội trưởng ngươi tới được thật sớm dạ mã nạ cả hệ giả nổ cười đối tạ cả hạ xỉ ị xạ mù mở miệng tâm tình của nàng đã thật lâu không có có như thế thoải mái dễ chịu ngay tạ hệ dạ nổ đúng chỗ sau vài phút mấy đội trưởng ta cả hạ xì ì sa mù c ư ờ i t o e t toét mở rộng không cần nhật kế bên người xạ rủ t o bi ni dạ đã cảm nhận được ta cả hạ xì ì sa mù không ngừng ấm lên màu tươi nhìn quanh một tuần u chị hạ ha naco u chị hạ ken i chia u chị hạ x u n j i dạ mã nạ cả hệ z a n o nạ da ì mà gẹt dù mà rất tốt chúng ta đi mục tiêu lôi q u ố c ta cả hạ xì ì sa mù vung cánh tay lên một cái hướng phía phía đông bắc xuất phát vâng siêu siêu siêu tại sa dù t o bi ni dạ còn chưa kịp phản ứng thời điểm mọi người đã không thấy làm sao bọn này đại nhân đi đánh trận giống như là đi chơi xuân vui vẻ xa dù tô b i nị d a ở trong lòng kỳ quái nghĩ đến đột nhiên sững sờ tỉnh táo lại vội vàng xông ra thôn đại môn hai tay khép tại bên miệng lên tiếng hô to không chết đội võ vận hưng ơ thịnh m ư i hai c ô nộp hạ thổ địa không hổ là nị d a nhất là phì n h i ề u liền xem như tại hỏa quốc biên giới địa khu cũng đều là cây cối mọc thành bụi những n à y thổ địa là phong quốc nằm mộng cũng nhớ có đất cày tại hỏa quốc lại bị xem như xanh hóa trên đất chống đống lửa đốt đôm đốt rung động thỉnh thoảng đốt tới đầu gỗ dỉ ra tù dầu đông nhiên hướng lên thoát ra một đoạn không chết đội đám người vây quanh đống lửa mà ngồi một ngày đi đường để bọn hắn đã nhanh gần sát chiến khu vì chiếu cố đồng đội trạng thái tạ cả hạ s ì Ý sa mù dừng lại đội ngũ ở chỗ này dâng lên đống lửa lại có mấy chục dặm liền là cỗ nổ hạn nghị ra bộ đội đóng quân địa phương bọn hắn không cần khẩn trương thái quá hôm qua một đêm không ngủ tạ cả hạ s ì Ý sa mù thân thể đã đưa ra có thể lâm vào ngủ say tín hiệu tạ cả hạ s ì Ý sa mù cũng không có khắt chế trực tiếp nằm tại bên cạnh đống lửa rơi vào trạng thái ngủ say bên cạnh giã nạ cả hệ g ã nổ rất là hơ mộ nhìn xem xem tạ về tới thời kỳ chiến tranh làm việc và nghỉ ngơi liền xem như đi ngủ cũng là cạn độ giấc ngủ thật sự là ao ước mộ đội trưởng ta cũng muốn nằm ngáy ho ho ê gia n o nhỏ giọng đối mọi người nói chúng ta cách chiến khu còn có mấy chục dặm còn có cổ nộ hạn nghỉ dạ bộ đội tại phía trước đ ỉ n h lấy không cần thiết nhỏ như vậy âm thanh tại bên cạnh đống lửa nướng cá sông dù mà ngược lại là không thèm để ý chút nào cái này đáng chết thân thể khẩn trương đến thật nhanh ai nói không phải đâu ngày mai sẽ phải đến tiền tuyến hiện tại cũng không kích động đã bắt đầu tưởng nhập thôn dù mạ chuyển động cả n ư n g khi vô lực nói ra cho nên nói nha người này liền là phạm tiện các loại trở về lại muốn đi lên chúng ta đại khái là bị bệnh n g ậ p một cây cỏ dại u chi hạ sùn di nằm trên mặt đất nhìn qua tinh không nhàn nhạt mở miệng hy vọng lần này ta xạ dịn g ẳ n g có thể tiến thêm một bước u chi hạ hạ nạ cộ nhớ lại trong tộc trưởng lao cho nàng kể rõ trong tộc bí văn chiến tranh là u chi hạ tốt nhất chất xúc tác theo trưởng lao thuyết pháp a n mày nhãn lực đã đến ba câu ngọc đỉnh điểm cá nướng hương khí tràn ngập trong rừng đang ngủ say tạ cả hạ xỉ xà mũ mũi cũng không ngừng run, run nhắm mắt lại tạ cả hạ xỉ xà mũ đoạt lấy rủ mạ trong tay cả nướng nhét vào miệm của mình lung t nuốt xuống đúng vị đúng vị chính là cái này cảm giác dù mạ cầm quét gỗ bưng bít lấy cái chán hô to một bên bảo hộ lấy cái khác c á nướng ha ha ha không biết đội trưởng mộng đẹp bên trong ă n cái gì sao mọi người thấy cái này buồn cười một màn nhao nhao lộ ra ý cười chỉ có hệ i ạ nổ trên mặt hiện ra c ư ờ i khổ trước kia đội trưởng đều là đoạt sô si ai hệ i ạ nổ đem con ba lô để dưới đất xem như cái gối nằm tại xốp lá rụng bên trên nhìn xem trời sao m ê n h mông vông n g ẩ n ngôi sao như là lấp lóe bảo thạch khảm nạm tại trong bầu trời đem thâm thúy tách ra thần bí qua mang vành phương xa đến một tiếng vang trầm mọi người nhất thời riêng phần mình triển khai cảnh giới tư thế tạ cả hạ s ỉ ý xa mù chống đỡ cái đầu vớt vớt còn không có triệt để mở ra hai mắt ân miệng bên trong có cá nướng hương vị nạ dạ ý mạ trên tảng cây híp mắt nhìn xem phương xa ánh lửa Dạ tập sao nhìn trận thế quy mô thật lớn lôi q u ố c chiến tuyến đều là cuồng rãi như vậy sao tạ cả hạ xỉ xa mù từ dưới đất đứng lên s ờ cái đầu hướng về những người khác đặt câu hỏi tại phong quốc bọn họ đều là tiểu đội tác chiến giống vương xa dạng này lại quy mô chiến sự chỉ có xa nhận cho cùng rất hết d quyết chiến thời điểm địa thế vấn đề phong quốc đều là sa mạc đại quy mô tác chiến không ai có thể đến trụ thông thường sinh hoạt chi tiêu chỉ có phân tán đến từng cái ốc đảo tiến hành chiếm lính đóng giữ lôi quốc mặc dù núi cao đứng vững nhưng là cùng chúng ta giao tiếp quốc gia lại là bình nguyên chiếm đa số với lại vân nhận am hiểu lôi đ ộ n thi triển ra động tinh quá lớn cùng không ngừng mà điều binh kể tướng còn không bằng tại bên trên bình nguyên chính diện tác chiến trừ phi đem vân nhẫn bỏ vào hỏa quốc cảnh nội t ạ c ạ hạ xì ỉ xa mù nghe nạ dạ y mã chậm rãi mà nói không nghe lọt thai nhũ ít hắn chỉ biết là vân ẩn núi cao mọi rợ đều làm ăn p u sờ lên đầu ta cả hạ xỉ xa mù đối y mã tiếp tục hỏi nói thế nào quân sư đại nhân hẳn là không cần phải lo lắng dạng này dạ tập hẳn là thường có phát sinh nhìn lôi quang ánh lửa đều là ở ngoại vi không có hướng vào phía trong tiến lên ý tứ đạn dộ đại nhân hẳn là sớm có p h ò n g bị thật sao y mã mặc dù thị lực ta không thật là tốt nhưng là ta vì cái gì nhìn thấy có lôi quang tại trụ sở bên trong tránh đến tránh đi nha si、sì、m ù dạ đạn dộ chính thở hổn hển phun ra một ngụm chân không ba âm dương s ỉ khả nếu là hắn nghe được nạ dạ y mã lời nói chỉ định muốn n u lấy cổ của hắn hỏi dạng di phong bị có thể bảo vệ tốt ngươi đội trưởng loại nhân vật này nhìn xem không đứng ở trụ sở bên trong tàn phá bừa khuất nhục phun lên đạn rộ trong lòng đệ tam lôi một lòng chỉ muốn đối cổ n ổ hạ tạo thành càng nhiều sát thương thậm chí không nguyện ý lý đạn rộ một cái cổ n ổ hạ nanh trắng hạ t ạ c xạ cù mỏ đang tại ngoài trụ sở cùng bắt vĩ d ì nụ d ì kỳ liều đao đạn rộ cùng đông đảo nị dạ đuổi theo đệ tam giải cả đệ tam giải cả rất là gà tặc mang theo số ít tinh nhuệ liền sơ tới bắt vĩ d ì nụ d ì kỳ ngăn chặn nanh trắng cái này miễn cưỡng có thể đuổi theo đệ tam giải cả tốc độ người đệ tam lôi liền xông vào cổ nộ hạ trụ sở chuyên chọc quả hồng mềm ra tay đối với có thể hơi ngăn cản hắn giết ch Liền có, có, có t h ý ý đội trưởng ngươi nói có hay không một loại khả năng liền theo chúng ta trước kia ngươi trước vào địch nhân trong đống là người chúng ta đi theo ngươi phía sau cái mông nhặt đầu người không thể đi không phải có nanh chắn sao n a n h t r ắ n g có thể chặt động tới ngươi sao ta ha ha để hắn chặt nửa phút đao chặt khe đều không nhất định có thể phá t a phòng vậy ngươi còn nhìn xem nạ dạ y m ạ xoay đầu lại nhìn xem tạ c ạ hạ、si、xỉ y sa mù tạ c ạ hạ、si、xỉ y sa mù tỉnh táo lại đột nhiên cho nạ dạ y m ạ một cái đầu nhảy mẹ nó lần sau có chuyện nói thẳng về thôn học x ấ u đúng không Y m ạ không có phòng bị đột nhiên bị tạ c ạ hạ、si、xỉ y sa mù đến dưới h u n g á c tại tráng kiện trên nhánh cây bưng bít lấy cái chán ngồi xuống hít một hơi khí lạnh chủ quan ở trong thôn giáo dục trong tộc tiểu hài giáo dục đã quen bất quá vẫn là mạnh miệm đây không phải sợ đội trưởng không có nghỉ ngơi tốt sao còn mạnh miệng mạnh miệng tạ cả hạ s ỉ ý x à mũ lại bổ hai lần nhìn xem chung quanh nén cười đội viên tức giận nói lao từ trước đi qua nhìn một chút tình huống các ngươi bảo trì tốt trạng thái chậm d ã i tới vâng tạ cả hạ s ỉ ý x à mũ nói xong cũng từ trên nhánh cây hướng về trụ sở phương hướng lên n h sau khi hạ xuống hai chân không ngừng giao thế công kích nạ dạ ý mạ bưng bít lấy cái chán cùng đỉnh đầu chậm dãi từ trên nhánh cây n h xuống thở dài một hơi ai nói là nhìn xem tình huống đi trên thực tế đến liền cùng người đánh lên đội trưởng này thật sự là các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi ỵ m ạ hướng về chung quanh xấu hổ giận dữ giận dữ mắng mỏ ha ha ha ha ha, một đoạn thời gian không thấy công lực tăng trưởng nhà ỵ m ạ người thật d ũ n g 11. t ạ cả hạ xỉ ỵ x ả mù hai chân đem xốp thổ địa dâm ra từng cái cái hố tốc độ đã hoàn toàn nhấc lên chung quanh cây cối càng ngày càng thưa thớt chiến đấu thanh â m tại hắn trong thai cũng càng lúc càng lớn ba két đ ỗ n g nhiên đem phía trước đại thụ chặn ngang đ ụ n gãy g ngăn tại tạ cả hạ xỉ ỵ xạ mù trước mặt bộ phận bị đụng thành bột mịt cây cối khí tức tràn ngập tạ cả hạ xỉ ỵ xạ mù xoăn mũi đại thụ nửa bộ phận trên do l i ê n là loại cảm giác này vắt chân lên cổ phi nước đại tạ cả hạ xì ỉ xả mù giống như là heo rừng không phải giống như là mánh h ổ hạ sơn đối sắp đến chiến trường giống lên một tiếng cực hạn tốc độ để tạ cả hạ xì ỉ xả mù dậy bị bước ra ánh lửa rất nhanh chính là đi chân trần chạy đem mình màu đỏ đại h o hướng về sau hất lên hy vọng ngủ chỉ hạ hạ nạ cổ có thể nhận được ở trần lộ ra khoa trương bắp thịt tạ cả hạ xì ỉ xả mù rốt cục trở lại ban đầu trạng thái đâm trạng tóc phẳng phất lại đi trên trời chạy một đoạn gặp mục tiêu đã đạt tới tầm bắn chân sau hướng về sau đạm một cái toàn bộ hướng về phía trước bù vật lên trên không trung điều chỉnh tư thái cả thân thể còn xuống lên hai chân đồng thời hướng mặt đất đạt p mạnh. Vâng, ạ hạ cả xì ý mạnh ũ lên cao trên viên đường mở rộng thân thể, giống một viên bay ra khỏi nóng súng cao bay ra thể, một đ mở khỏi t á o cao, lấy lên lực lượng suy lúc, lấy đất suy tốc trụ tận trời, kết tạ thể trụ xuống cực cả có chuẩn độ đạp đã đến có thể nhìn xuống sở độ cao, ngắm chuẩn lấy điện nhanh hướng phóng nhìn ngắm phía hạ sở sở qu xì xả ý mũ làm vân nhẫn cảm giác n h ỉ dạ cảm giác được tạ cả hạ xì ỉ x à mù khí tức lúc s a u đã không còn kịp rồi chỉ có thể hô to bê đại nhân đối phương có trợ giúp ầm ầm tạ cả hạ xì ỉ x à mù tựa như lưu tinh truy lạc mang theo thế không thể đỡ tư thái tại doanh địa rơi đem đất chống ném ra một cái hố sâu phụ cận nghỉ ra bị khí lang thổi đến hướng về sau bay lên trong doanh địa lập tức bị nhân xuống tạm dừng hóa đều hướng tiếng vang chỗ nhìn chăm chú tạ cả hạ xì ỉ x à mù tại trong hố sâu bẹ bẹ cổ làm nóng ư ờ i kết thúc đương nhiên vật rơi tự do tốc độ muốn đánh chúng đệ tam lôi là không thể nào đệ tam lôi cũng bị tạ cả hạ xì ị xà mù rơi xuống đất khí lạng ảnh hưởng hít mắt nhìn xem bị cho bụi bao trùm khu vực nhổ nước miếng trong lòng thầm nghĩ tới một cái phiền t h á i nhân vật cho bụi chậm chạp tàn đi s ắ c ý ba động phóng lên tận trời vì bóng đêm thêm một vòng đỏ tươi trong doanh địa bị đệ tam giật cả trà đạp đến chết đi sống lại các ní dạ, cảm nhận được cỗ này làm cho người hít thở không thông khí tức trong đầu lập tức xuất hiện cổ nổ hạ rộng vì tuyên truyền chiến tranh anh hùng chiến trường cối say thịt ạ cả hạ xì ị sa mù tham t ư ợ n g xì mù dạ đạn rộ thấy tình thế mang theo tinh nhuệ quay đầu bước đi hướng ngo hắn muốn giữ lại phía ngoài vân nhẫn không có quá nhiều lời nói bóng người màu đỏ n g ò n mang theo tàn ảnh hướng về đẩy người lôi quang đệ tam dưới c ạ a chạy đi tạ c ạ hạ xì ỉ xạ m ũ đưa tay hướng về đệ tam lôi toàn lực vung lên tới một cái nệ quyền nhanh đệ tam lôi cấp tốc phản ứng cánh tay hướng nghiêng phía trên quét ngang trên người điện quang đột nhiên hướng ra phía ngoài một kích phát ra dòng điện bắn ra bốn phía từ tư tư t h à n h b à n h đệ tam lôi bị cự lực va chạm dưới chân mắt thấy bất ổn liền vội vàng đem cái tay còn lại cánh tay chống đỡ tại nhấc ngang cánh tay hậu phương hình thành một cái giao nhau ít chạm làm sao có thể lực lượng vậy mà còn lớn hơn ta. tốc độ cũng cùng ta tương xứng không đúng đệ tam lôi ánh mắt liếc về phía tạ c ạ hạ x ỉ ỉ xả mù rơi xuống hố to bên cạnh cái hố lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bị đạp nát khu vực dựa vào lực lượng để cao tốc độ sao tạ c ạ hạ x ỉ ỉ xả mù đối đang tại đấu sức đệ tam lôi r á t miệng rộng làm ra im ắng tiếu dung đối liên là loại cảm giác này thứ bốn đô n đốt lôi ngược trình độ đệ tam lôi cánh tay lôi điện bỗng nhiên gia tăng máy liệt màu xanh thảm dòng điện ẩn ẩn biến thành màu đen giao nhau cánh tay bỗng nhiên phát lực hướng lên vừa nhấc tránh ra tạ cả hạ xỉ xả mù áp chế mấy cái t h u ầ n thân mang theo sấm chốc rền vang tư thế kéo dài khoảng cách hô thật sâu hút vào đại lượng d ư ỡ n g khí làm dịu vừa rồi xử trí không kịp để phòng tập kích đệ tam lôi nhạt mái tóc màu vàng bị dòng điện kích thích dựng đứng lên r ầ m rạp dê rừng hồ cũng bị kích thích đến hướng phía dưới từng chiếc đứng thẳng đem lôi điện bao phủ tại trên thân thể để nhục thể hoạt hóa a o giáp lôi độn trả cờ dạ hình thức toàn công suất ba két mạnh nhất lôi đột giáp phản phất bình mà sấm xét một tiếng vang thật lớn từ đệ tam ra cả thân thể chuyển ra trên trời lôi điện không còn thoáng qua tức thì bây giờ đang ở tạ cả hạ xì xả mù trước mắt. Hiệp hai. m à u lam n h ạ t điện quang đem tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù con n g ư ờ i ấn đến s i n h t h ẳ m đệ tam dạ cả thật sự giống như là một đạo anh lôi giống như là thuần di dưới chân đại địa rất nhỏ vỡ vụn cả người mang theo điện quang đã xuất hiện tại tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù đỉnh đầu đùi phải cao cao nâng lên đã vượt qua đệ tam lôi đỉnh đầu mang theo thế lôi đỉnh vạn con hướng về tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù đầu mánh liệt bổ nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù chỉ tới kịp đem hai tay quanh lên đỉnh đầu nặng bắt đầu lo lắng khuỵ hai chân xuống dùng súng ngồi sổm tư thái gặp phải một trọng kích đệ tam lôi nặng chân vừa mới tiếp xúc đến tạ cả hạ xỉ ỉ xả m ụ như là cốt thép đâm thành cánh tay chung quanh mặt đất liền đều đã vỡ vụn lấy hai người làm tâm điểm mặt đất như là động tất cả mọi thứ toàn bộ bị chấn động đến bay lên cao cao ầm ầm tạ cả hạ xỉ ỉ xa m ụ bảng bên trong kiên nghị không ngã lần thứ nhất điên cuồng lấp lóe đ ế t ử vĩnh viễn không bao giờ lui lại lực lượng cánh tay vẫn tại đỉnh đầu chưa từng hạ xuống mảy may tạ cả hạ xỉ ỉ xả m ụ lần thứ nhất cảm nhận được đến từ thân thể kịch liệt đau nhức q u â đùi cũng bị bởi vì dùng sức mà hở ra cơ đùi thịt chống vỡ ra đến tùy theo mà đến là so tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù rơi xuống lúc còn khí lãng khổng l ộ chung quanh cổ n ổ hạn n h ì dạ điên cùng lui lại vì hai người kia hình dã thú trở lại vật lộn không gian đệ tam lôi bắp chân cũng kịch liệt đau nhức vô cùng hậu lực không kế thời điểm cấp tốc tránh hình ra kéo ra cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù khoảng cách vừa hạ xuống bắp chân dị dạng để đệ tam lôi những mày mặc dù hắn như là làm bằng sắt ý chí không thèm để ý điểm ấy đau lớn nhưng là loại này phạm vi lớn tiếp xúc công kích tại hắn nơi này trực tiếp bị bỏ tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù còn duy trì vừa rồi tư thái chung quanh mặt đất b thu hồi đau đớn lại tê giải cánh tay tạ ta cả hạ xỉ ý xả mù đối đệ tam lôi cất tiếng cười to một loại thống khoái cởi mở tiếng cười quanh q u ầ n tại trong doanh điệu cảm thụ được thân thể không ngừng tại chữa trị cánh tay hao tổn tạ cả hạ xỉ ý xả mù đông nhiên đập một cái lồng ngực ta rất lâu không có cảm nhận được loại trình độ này đau đớn ba lôi tử ngươi thật là làm cho ta quá h ư n phấn chương ba mươi tám một v một nam người đại chiến ngươi thật là làm cho ta quá h ư n phấn đệ tam giải cả a song quyền thu nạp tại bên hông gân xanh như là con run đồng dạng tại mảng lớn trần chùi cơ bắp bên trên vẽ qua a ầm ầm một cỗ tinh thần màu đỏ sát khí từ tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù trong cơ thể đột nhiên một phát đâm trạm tóc bị sông dựng đứng lên tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù trên gương mặt vốn là không nhiều thiếu thịt làn da cũng bị thổi lên một trận g ậ n sóng điên cuồng khí l ã n g từ tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù dưới chân trống giống m à sinh con n g ư ô i màu đen cũng ẩn ẩn biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại khiếp người t r ò n g t r ắ n g mắt a tạ cả hạ xỉ x à mù chân sau mánh kích sau lưng mặt đất kích thích một mảnh đá vụn hướng bốn phía tàn ra lấy hổ đói bộ i tư thái hướng về đệ tam lôi n h ả tới tốc độ nhanh chóng để trong doanh địa nhị dạ còn không nghe thấy mặt đất vỡ vụn thanh tạ cả hạ xì ý xả mù liền đã hai tay thành trả hình một tay án lấy đệ tam lôi muốn đón đỡ cánh tay một cái móng khác đã chế trụ đệ tam lôi đầu lâu đệ tam giật cả trên người thiểm điện đột nhiên một kích sinh sinh tại hải dương màu đỏ bên trong kéo ra một cái màu xanh t h ẳ m mù lớn không có bị tạ cả hạ xì ý xả mù kiềm chế bàn tay lớn trở tay đẩy hướng tạ cả hạ xì ý xả mù mặt đỉnh đầu bị tạ cả hạ xì ý xả mù tóm đến đau nhức đệ tam lôi cả người hướng về sau khi nào đùi phải mang theo sấm chớp tại cực nhỏ phạm vi bộ phát đ ạ hướng tạ cả hạ xì ỉ xả mù lồng ngực tại phản tác dụng lực trợ giúp dưới đệ tam lôi tránh thoát tạ cả hạ xì ỉ xa mù cháo kích trên mặt đất nhanh chóng hướng về sau đầu nghiêng hai tay c h ố n g cả người hướng về sau đầu dưới chân trên vượt qua nhô lên hai chân vừa rơi xuống đất liền dẫn điện quang đạp mạnh mặt đất phóng tới tạ cả hạ xì ỉ xa mù hướng phía hắn tới một cái b ạ y quyền màu xanh t h ẳ m điện quang tại đệ tam lôi trên cánh tay áp xúc t h à n h trắng sáng sắc g i a n g d á c đệ tam lôi giống như là vung ra một đạo thiểm điện cánh tay hung hang quanh chúng tạ cả hạ xì ỉ xa mù mới vừa rồi bị đạp kích lồng n ự c bốn phía vỡ vụn mặt đất lại tại lực lượng tản ra giới, cao cao chấn lên đá song phương nhục thể tiếp xúc lại phát ra sắt thép một loại t r ầ m đ ủ tạ c ạ hạ xì ì xa mù tại kiên nghị không ngã đ ặ t tính hạ không có chút nào lắc lư tay phải hiện lên a o đối lệ tam lôi đầu chính bổ xuống đệ tam lôi thấy thế lợi dụng còn tại tạ c ạ hạ xì ì xả mù trên lồng ngực nằm đấm dùng sức khẽ c h ố n g lại đem không n ú c nhích tí nào tạ c ạ hạ xì ì xả mù coi như điểm m ỡ lực cánh tay có lượn g đưa tay khuỵu tay hướng lên trên tinh chuẩn đánh chúng tạ cả hạ xì ì xả mù chỗ cổ tay đem tạ cả hạ xì xa mù cổ tay chặt hóa giải tiếp lấy thân hình chầm xuống phía dưới túi người quất tạ cả hạ xì ỉ xà mù bắp chân trái tiếp nhận cự lực nhưng là hắn còn như sân nhạc thân hình vậy mà không có một tia lảo đảo đệ tam lôi ánh mắt rung mạnh tạ cả hạ xì ỉ xà mù đ u ổ i phải cơ bắp cấp tốc sung huyết nổi gân xanh lấy đau nhức chân trái làm cơ sở lực từ địa lên chuyển động hạch tâm phần eo kéo theo đ u ổ i phải nghiêng người thấp quét đá ngang n g b à ảnh chính chúng thông tâm đệ tam lôi lồng ngực lóng lánh điện quang lôi gai lập tức c ả m đạo lấp lòe mấy lần phản phất liền muốn biến mất một cước đ ò bay bởi vì cự lực mà hướng về sau bay lên đệ tam lôi ánh mắt bên trong mang theo vẻ thống khổ càng nhiều hơn chính là không hiểu. trên không trung điều chỉnh thân hình hai tay hai chân đều chống đỡ mặt đất vạch ra thật dài khe ránh cũng giống như bạo lình đụng ngã một chương lại một chương liệu vải giữ một khoảng cách ngắm nhìn c ổ nổ hạ nghị dạ lập tức phát ra một trận gieo hò tại doanh địa bên ngoài đau khổ kiên trì bắt vĩ d ì nụ d ì kỳ so nghe được trận này gieo hò biến sắc đ ố i cảm giác vân nhẫn hô to kế hoạch có biến không rút lui thả tín hiệu g i a o động người nói xong trên người vĩ thú trạ cờ dạ lại thoát ra một đầu màu đỏ cái đôi ánh mắt bên trong mang theo vẻ đ i n cuồng nằm chặt hai cây trường đào hướng về hạ tạc cù m à nên đón tại bị xì mũ dạ đạn rỗ đổi đến luồn lên nhảy xuống tổn thất nặng nề vân nhẫn nghe vậy lập tức ánh mắt biến đổi thay đổi vừa rồi kéo dài đấu pháp n h a o nhao đỉnh lấy đạn rỗ phong độn âm dương p h ư n g tổng trên thân tuân ra l ấ m ta l ấ m tấm l ô i quang phóng tới chung quanh cổ nổ h ạ n ỉ đi ra vân nhẫn cực kỳ hiệu chiến có thể bị bọn hắn lao đại mang ra đều không sợ chết phi vân ẩn mọi rợ đạn rỗ nổ một ngụm nước b ọ n hai tay ở trước ngực cấp tốc k ế t ấ n phong độn âm dương phước tổng chân không đại ngực cao cao nổi lên liền tức hướng về phía trước p h u n ra đạn hỏa tiết cao áp phong cầu đem cảm giác vân nhẫn bắt lấy đồng đội cho ra cơ hội một mạch đem trên người đạn tín hiệu hướng phía từng cái phương hướng toàn thả mơ tưởng phong độn âm dương và tổng chân không liên ba âm dương xịt hạ đ ạ n rộ giống một tên đ i a ném n vận động viên không ngừng phun ra liên tục phong nhận không chỉ có đem cảm giác vân nhẫn nêu đầu cũng đem đạn tín hiệu tại lên không trên đường từng cái để i m bạo đ ạ n rộ nhìn chung quanh một tuần thấy không có sắc thái ở trên không trung nở rộ thở dài một hơi cũng không có đi trợ giúp cái khác cổ nổ hàn ý ra giết địch mà là thay đổi họng súng trợ giúp hạ tạc xạ cụ mỏ cùng nhau đối phó bắt vĩ dị nụ dị kỳ Hán tại cả hạ i tạc ả xạ cụ nọ dùng yêu đao vung ra một đạo bạch sắc vượt nhà tại trong đêm đen vạch ra một đạo nguy hiểm ngân quang vội bắt vĩ dị nụ dị kỳ hướng về sau lan lộn tùy theo mà đến là lực xuyên thấu cực mạnh phong độn âm dương phước thổng đem trên người vi thu trả cờ da áo ngoài đậm nện đến biến hình thân thể cũng máu chảy ồ ạt bất quá tại vi thu trả cờ da bọc vào cấp tốc khôi phục đại giới là càng ngày càng điên cuồng ánh mắt gặp không ai có thể phát ra tín hiệu bắt vĩ dị nụ dị kỳ cũng càng điên cuồng lên vung ra căng cứng tinh thần chỉ lưu lại ý chí danh giới cuối cùng màu đỏ n h ạ t vi thu trả cờ dạ lập tức tuân ra một cô đỏ sậm thân thể bị màu đỏ sậm trả cờ dạ bao phủ thân hình trở nên cồng k à n h bắt đầu cái chán hai bên cũng mọc ra một đôi x o n g rác sau lưng tám đầu tráng kiện cái đôi mang theo dọa người khí t ứ c chính cuồng loạn vung đ ẩ y nửa vi thú hóa kết quả là giống nhau cảm giác được bắt vi trả cờ dạ bọn hắn liền biết xảy ra chuyện mau lại đây trợ giút nhà không phải ta liền sau、so、ý th ngang trước mắt quái vật phát ra một tiếng cho hạ giận giống như gấm thét khí lang thổi lên hạ tạc xạ cù mò mái tóc màu bạc x o n g tay nắm chặt mình trạ cờ dại đòn ao như lâm đại địch nhìn xem lửa vi thu hóa bắt vĩ cùng đạn rộ một t r ư ớ c một sau đem bắt vi kẹp ở trong đó sấm xét két trong danh địa bình mà sấm xét đệ tam giật cả một thanh giật xuống treo ở trên người lều vải bố trên người t h i ể m điện trực trùng vân tiêu chiếu sáng bóng đêm đ e n k ị t Tạ tạc hạ si ý samu giới nị dạ đám người luôn yêu thích đem ngươi cùng ta tiến hành so sánh trước kia trong mắt của ta là đối vũ n h ụ của ta hiện tại ta cải biến ý nghĩ n g ư ơ i xác thực có tư cách khiêu chiến lao tử hung bạo lôi điện tại đệ tam lôi trên thân thể r ũ tẩu con mắt cũng bị nổi bật lên xanh t h ẳ m một mảnh tại lôi điện long lanh dưới đệ tam lôi sắc mặt lập tức lạnh xuống khí chất một cái trở nên không giống p h à m nhân giống như là một cái thiên thần khiêu chiến con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai vậy ba lôi tử lao tử là tại cùng ngươi chém giết liêu mạng hung hăng khí tức từ tạ cả hạ x ỉ ị xạ mù trong thân thể bắn ra như tơ lụa sát khí từ trong cơ thể như chất lỏng chảy ra nhuộn đỏ bầu trời b a phủ toàn bộ doanh n i ệ đệ tam g i ậ cả bên người lôi điện cao cao dựng đứng tại màu đỏ màn sân khấu bên trong giống như là trong b i ể n rộng sừng sững đáng ngầm mặc kệ sát khí như thế nào đập thủy trung vị nhưng bất động không có quá nhiều ngôn ngữ đệ tam lôi nhắm mắt lại hít vào một hơi thẳng, thẳng dài cảm thụ được tự thân c u ầ n bạo t r ả cơ ra c h ầ m rãi mở ra mình xanh thẳng hai mắt trong đó hiện lên một tia h ờ mang hắn hai chân hơi tách ra thân thể có chút chìm xuống nghiêng về phía trước lấy vững chắc trung bình tấn đứng thẳng thân thể giống một viên cái đinh thơm căn cố đế vào đại đ i ệ tay phải của hắn chậm rãi nhất tại bên hông cánh tay thẳng tóng tay, tay khép lại hình thành một cái bén nhọn trà cờ dạ tại trên cánh tay của hắn ngưng tụ làm tay của hắn bộ phát ra bạch quang trói mắt phản phất thật biến thành một thanh đao sắc bèn kiếm chậm rãi thu nạp ngoại trừ ngón trỏ bên ngoài ngón tay đầu ngón tay trà cờ dạ càng thêm cuồng bạo hung tàn dưới khống chế của hắn lại cực hạn bình thản nhưng lại từ màu xanh thảm hướng về màu đen chuyển biến đệ tam lôi ánh mắt k i ê n định ánh mắt như điện thật chặt tập trung vào tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù toàn bộ thân thể đều ở vào một loại vận sức chờ phát động trạng thái tùy thời chuẩn bị lấy thế lôi đình vạn quân phát động công kích nhì hay là hắn mẹ chính là c ò n lục trong lòng không dám kinh thường lần thứ nhất đem thân thể của mình điều động đến c ự c h ạ n tạ c ạ hạ xỉ xạ m ù bắt đầu khống chế hô hấp của mình mỗi lần một lần hấp khí cũng bắt đầu v u ô n g l ò n g thân thể hơi thở lại căng cứng bắt đầu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ cường đại trái tim hướng về thân thể các bộ chuyển vận lấy lưu thông máu mỗi một lần nhảy lên đều tràn đầy lực lượng huyết dịch tại thể nội sôi trào phảng phất có một cố vô hạn hòa diễm đang thiếu đốt đem tạ cả hạ xỉ xạ mụ thân thể cơ năng đẩy đến t ự c h ạ n a thuận đệ tam lôi một tiếng gầm nhẹ trên người hắn lôi quang không ngừng hướng về cánh tay tay vỡ vụn hòn đã không có vể ra mà là chậm rãi hiện lên đệ tam lôi thân thể đ ố n g nhiên hướng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù p h ó n g đi tốc độ nhanh chóng pha ả phất một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời cánh tay của hắn như là một thanh trường kiếm sắc bén trực chỉ tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trong không khí t r u y ề n đến bén nhọn tiến g rít đó l à i bọn nủ c ắ t cắt chém không khí thanh âm tạ cả hạ xỉ xả mù sau lưng sát khí giống như là tên lửa đầy hướng về sau mánh liệt phun hắn cũng lấy từ chưa tới tốc độ cùng đệ tam lôi lôi sông bên ngoài thân cơ bắc lưu quang một phía thậu phát ra màu đỏ sầm sát khí thiểm điện quyên tâm vào trong lực tại quyền diện. lấy eo làm trục vận chuyển kéo theo tay phải lúc trước phát lực vung ra tạ cạ hạ xỉ ỉ xả mù đi vào cái thế giới này nhất đem hết toàn lực một quyền địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ d ủ kia còn nụ cắt đập cho ta